189. Trang Trọng Năng nghe sở hà nói như vậy, lập tức trầm mặt xuống. Từ hắn không ngừng biến ảo sát mặt, liền biết trong lòng của hắn đang kịch liệt giao chiến. Người ly hương tiện, thời đại này, rất ít người nguyện ý ly biệt quê hương, Trang Trọng Năng trước kia đi theo phụ thân ra ngoài du lịch nghề nghiệp, có thể thấy được hắn cũng không phải là an phận người, tối thiểu tâm so cái khác hương dân dã nhiều. Ra ngoài nhiều năm, thậm chí có tiến vào quân đội trở thành quân tượng kinh lịch, Trang Trọng Năng kiến thức lịch duyệt, tất nhiên là so phổ thông thợ thủ công phong phú được nhiều. Hắn là một cái rất cẩn thận người cẩn thận, hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, bằng không cũng sẽ không bởi vì một câu vào nhà thảo luận, tiêu đoán được một chút mánh khóe, mượn cơ hội tương nữ nhi chỉ đi. Sở Hà đã đem bắt như nỗ kết cấu đồ đem ra, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép hắn cử tuyệt. Bất kể nói thế nào, như thế một kiện đại sát khí, Sở Hà là không thể nào tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Suy nghĩ hồi lâu, trang trọng năng thở dài, ánh mắt không còn tránh qua lại, nhìn thẳng Sở Hà, xin hỏi Sở công tử, ngươi cũng đã biết, chế tạo bực này nọ cơ, bị triều đình phát hiện, là khám nhà diện tộc tội lớn. Lão hủ dám chắc chắn, cái này nọ cơ so ra cát văn tướng phát minh ra cắt liên nỗ càng thêm đáng sợ cho là trên đời này đáng sợ nhất nọ cơ một trong, là chân chính giết người hùng khí trang tinh nghe được trang trọng năng lời này lập tức ha to mồm sắc mặt chấn động vô cùng trong lúc nhất thời vừa e y mà nói không ra lời ra cát văn tướng tại thủ quốc trong lòng bất tính thế nhưng là lục địa thần tiên đồng dạng nhân vật coi như hắn tiếp thụ qua trung thành tư tưởng giáo dục công việc cũng sẽ không cảm thấy sở đội trưởng so ra các văn tướng càng thêm lợi hại làm sao lão sư biết nói sở đội trưởng xuất ra nọ cơ cấu đồ so ra các văn tướng ra cát liên nỗ càng thêm đáng sợ phải biết ra cát liên nỗ thế nhưng là đại thủ đáng sợ nhất quân trận sát khí một tròng lệnh quân địch nghe tin đã sợ mất mật một lần có thể phát xạ 10 cái tên nhỏ lực có thể xuyên giáp dùng để phòng thủ thành trì cứ điểm mấy chục trên trăm liên nô lắp đặt tại thành trì các nơi đồng thời phát xạ một lần có thể tùy tiện giết chết mấy trăm địch nhân tam phẩm trở xuống quân tướng không thể chống cự sở đội trưởng nỏ máy một lần chỉ có thể phát xạ ba mũi tên làm sao lại so 10 mũi tên thể phát ra các liên nô càng thêm lợi hại hắn kiến thức đến ngọn nguồn không bằng trang trọng năng nhìn không ra bắt nhiêu nô chân chính châu đáng sợ sở hàng nghe được trang trọng năng đặt câu hỏi mỉm cười khám nhà diện tộc đương nhiên đáng sợ nhưng cái này cần có nhà cho chép mới được. Thời thế phân loạn, bách tính trôi dạt khắp nơi, như lúc trước Đại Đồng huyện bắt lính, hơn vạn thanh niên trai tráng một đi không trở lại, không biết bao nhiêu gia đình bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ càng có nam man chi loạn, nếu là không nghĩ cách tự vệ, không đợi triều đình xét nhà chi lệnh xuống tới, cũng đã cửa nát nhà tan, không còn tồn tại. Ánh mắt của hắn long lanh không sai nhìn xem trang trọng năng, lại là nói ra, sở mỗ cùng dưới chướng 3000 dũng tướng, lập chí bảo hộ Đại Đồng huyện an bình, làm sao địch quân thế lớn, không thể không mượn nhờ nhỏ máy chí lực, khẩn cầu trang lão trưởng có thể giúp sở mũ mộ một chút sức lực, đại đồng mấy chục vạn bách tính tất nhiên sẽ không quên lão trưởng ấn nước, trang trọng năng thở dài, lão hủ chống công việc 50 năm nguyệt, ý chí lại là kém xa sở công tử rộng lớn nhân hậu. nhận được sở công tử để mắt, vậy lão hủ cũng không thoái thác cái gì, ta có thể giúp sở công tử chế tạo nọ cơ, nhưng lão hủ có một cái yêu cầu. sở hà đại hỉ, trang lão trưởng nhưng dạng không sao. trang trọng năng nghiêm sắc mặt, mặc dù chế tạo nọ máy, chính là bảo đảm người sử dụng dân có chút bất đắc dĩ, nhưng đến cùng là triều đỉnh tiên kỵ sự tình, nhất là như thế hung khí, bị triều đình mới được, tất nhiên nghĩ cách cắt đoạn. Lão Hủ già mua thân thể không có gì đáng tiếc, nhưng Tú Nhi là không bỏ xuống được. Lão Hủ hy vọng việc này không muốn liên lụy đến Tú Nhi trên thân. Vạn Nhất xuất hiện sự cố, khẩn cầu Sở Công Tử nghĩ cách bảo trụ Tú Nhi. Sở Hà cũng là túc nhan nói ra, Trang Lão Trượng yên tâm, Sở Hà ở đây có thể thề với trời, tất nhiên sẽ không bởi vì chuyện này gây họa tới Tú Nhi. Nếu có trái lời thề, ngũ lôi vanh đỉnh. Trang Lão Trượng lúc này mới yên tâm lại, thời đại này người đối lời thề là mười phần xem trọng. Sở Hà như thế lập thệ, Trang Lão trưởng đã tránh lo âu về sau. Hắn gật gật đầu, đã như vậy cái kia mời sở công tử phái người tới thu thập một cái đồ vật, lão hủ cái này liền cùng sở công tử hồi thanh hà thôn. cửa hàng bên trong một chút công cụ dùng quen tay, hay là mang theo đi qua tốt một chút. trang tinh sửng sốt một chút, lão sư cũng muốn đến thanh hà thôn đi. trang lão trưởng cười khổ nhìn thoáng qua trang tinh, tên đồ đệ này cái gì cũng tốt, chính là đầu có chút ngu ngơ, đã bản thân quyết định cho sở hà chế tạo bát lưu nổ, lại thế nào khả năng tiếp tục lưu lại thợ một thôn. không ra trang trọng năng sở liệu, sở hà là đã sớm chuẩn bị, lập tức liền cười nói ra, cái này dễ xử lý, ta người ngay tại ngoài thôn, mời trang lão trưởng chờ một chút. làm người lời sau. Sở Hà biết rõ những ngày thợ rèn chân quý. Trên thực tế đại bộ phận văn nhân nhà sĩ sẽ chỉ ngâm thi tác đối, đối thế giới tiến bộ không có bao nhiêu công hiến. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cơ bản đều là thợ rèn nghệ nhân thúc đẩy. Trang trọng năng tăng thêm sở thiên trọng, hai người chi lực thậm chí có thể bù đắp được tiên quân văn mã. Sở Hà đối trang trọng năng là một phần coi trọng. Đem trang trọng năng cùng tú nhi đều tiếp vào thanh hà thôn dàn xếp lại. Trang trọng năng lập tức liền đầu nhập vào công việc. Nhưng chế tạo bát trước đó đối Sở Hà đưa ra rất nhiều yêu cầu, muốn phát huy bát uy năng không phải cái gì một đầu chất liệu đều được. Sở Hà lúc trước thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này, hắn tính toán đều là xuất phát từ thép hợp kim thiết tính năng cân nhắc, căn bản không có nghĩ tới mục đầu có thể hay không tiếp nhận cái này lực lượng. Trong lòng hắn, trước kia bác Nưu nô no đều là dùng mục đầu chế tạo, nếu không phải Trang Trọng năng nói ra, Sở Hà là không biết, mục đầu lấy tài liệu đều có rất nhiều khảo cứu. Bất quá, như là 10 năm hong khô thiết cái gỗ, 100 năm thiết gỗ táo các loại, không phải cái gì hi hữu chi vật, lấy Sở Hà hiện tại thế lực, đạt được những vật này không khó. Tại Sở Hà tìm kiếm các loại vật liệu gỗ thời điểm, Trang trọng năng đã đem mấy cái không có cái gì lo lắng, lá gan cũng đủ mập đệ từ vụn trộm tìm tới. Ngay tại luyện cương tràng bên cạnh vừa ẩn bí chi địa kiến tạo cung nọ chàng, âm thầm thay sở hà chế tạo bát lưu nổ. Thuộc quốc hàng cấm bên trong, tên nọ thuộc về thứ nhất. Tiếp theo mới là triển giáp chế tạo bát lưu nổ. Thế nhưng là đem đầu buộc ở bên hôm công việc, sở hà tất nhiên là sẽ không kéo kiện, cho Trang trọng năng chờ mở ra cực cao công chủ. Cái này đoán chừng là Tam quốc cái thứ nhất cơ bản tiền lương thêm tích hiệu tiền thưởng thủ lao hình thức. Trang trọng năng cơ bản tiền lương là 10 lượng bạc cộng thêm năm thạch gạo một tháng, mỗi chế tạo ra một khung bát lưu nổ, ban thưởng 5 lượng bạc. Cao như vậy tiền lương, một tháng cơ bản liền có thể bù đắp được trang trọng năng trước kia nửa đời người tích xúc. Trang trọng năng mấy người đệ tử, tiền lương cũng là không thấp, ba lượng bạc thêm ba thạch gạo, tương đương với tiềm viên vệ tinh nhuệ nhất của lương, ngoài ra còn có một lượng bạc công trạng ban thưởng, chỉ cần chịu khó một điểm, nhiều chế tạo vài khung bát lưu nổ, một tháng được 10 lượng bạc đều không đáng kể. Tiên Lộ động nhân tâm, muốn người ta cho mình hiệu lực, khẳng định phải người bảo lãnh nhà áo cơm không lo, Sở Hà mở ra như thế thủ lao, tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý, để trang trọng năng trở càng thêm quý tâm, tất nhiên là chuyên tâm cho Sở Hà chế tạo bát lưu nổ. Bọn hắn thậm chí đã lập xuống văn thư, thoát ly cùng người thân quan hệ, thật sự ra chuyện, cũng không trở thành gây họa tới người nhà. Theo luyện cương tràng quy mô mở rộng, Sở Hà đối luyện cương tràng chăm sóc cũng là càng ngày càng nghiêm mật, mỗi ngày 24 giờ không ngừng nghỉ, có 300 tiềm viên vệ canh giữ ở bên ngoài, phòng hộ thậm chí so Thanh Hà thôn càng thêm nghiêm mật, ngoài ra còn có rất nhiều cảm bẫy bố trí. É là cho dù là tứ phẩm cương giả, đều khó mà vô thanh vô tức tới gần luyện cương tràng cùng cung nọ tràng. Khương Duy mang theo mấy chục tiệm viện vệ tinh nhuệ, từ Song Mã huyện bên kia trở về. Không ra Sở Hà sở liệu, Khan Vàng Quân cũng không có dịệt trừ tất cả sĩ tộc Hà môn. Cương Du lần này âm thầm mang theo cương binh tìm kiếm giao dịch cơ hội tiến triển tương đương thuận lợi, không có hoa phí bao nhiêu thời gian. 50 thanh cương binh, bao quát cương đao, cương thuận cùng cương kiếm, hai kiện nửa người cương giáp, rất nhanh liền tiêu thụ không còn, đổi lấy 10 vạn bạc. Cái này cương đao, tất nhiên là phổ thông chiến đao, không phải tiềm nguyên vệ sử dụng mạnh đao, chiến giáp nhưng thật ra là thiết giáp khảm nạm thép phiến chiến giáp, không bằng chân chính toàn thép chiến giáp lực phòng hộ cường đại, áp dụng cũng là phổ thông cao cật bọn thép mà thôi. Nhưng đối những người khác tới nói, như thế cương binh đã tương đương với cấp thấp thần binh phạm chủ, đương nhiên cũng không đủ cầu, bộ phận gia tộc quyền thế trả âm thầm gia hiệu Cương duy nếu là có thể mang đến càng nhiều cơ minh, bọn hắn nguyện ý ra giá tiền hơn cao hơn mua sắm. Thường nói nói, loạn thế thời đại vàng son đồ cổ, đây chỉ là đối bảo đảm giá trị tiền gửi phẩm tới nói. chân chính loạn thế, dựa vào sinh tồn, có thể an gia bảo mệnh, hay là vũ khí cùng lương thực. vũ khí tuyệt đối là so hoàng kim càng trọng yếu hơn đồng tiền mạnh. có 10 vạn lượng bạc doanh thu, bạc hoang nguy cơ hơi giải trừ. một cái khác chờ mong thật lâu tin tức cũng tới. sở thợ rèn phái cô cao đến đây nói cho sở hạ, trước định yêu quân 10 cái theo quân sĩ cùng một chút quân tướng, đã đến thường định hương thôn, nhưng bị sở một sở thạch thủ hạ giặc cướp ngăn cản xuống tới tin tức này, đương nhiên là tin tức tốt. có định yêu quân phương sĩ, sở hà mới có thể bắt đầu kiến tạo tường thành. mà cái khác định yêu quân quân tướng, tất nhiên là quân chiến kinh nghiệm phong phú, có bọn hắn chỉ điểm tiềm liên vệ, có thể dùng tiềm liên vệ chiến lược tăng mạnh, công chiếm phượng lai huyện càng không thành vấn đề. sau đó, sở một người cũng tới bẩm báo sở hà, có một đám người lai lịch không rõ tiến vào thường định hương, đều là ẩn chứa sát khí, có chừng 30, 40 người, vừa nhìn liền biết không phải phổ thông lưu dân. sở một hai người không dám kinh thường, đem nó ngăn lại. bất quá, song Phương đều là có chỗ lo lắng, chỉ là rằng co cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Sở Hà không dám thất lễ, đang muốn tự mình tiến đến tiếp định yêu quân người trở về, nào biết được lúc này, thư phòng chi môn bị người đẩy ra, tiến đến, rõ ràng là hồi lâu không thấy Cam Ninh. Cam Ninh hay là bộ kia lạnh lùng gương mặt, nhưng Sở Hà biết, cái này Cam Ninh là mặt lạnh tim nóng, đối với mình rất nhiều nâng đỡ. Nếu là không có hắn Long Cân Hổ Thai hoàn cùng truy phong chủ Y Pháp, bản thân cũng không thể nhanh như vậy tấn thăng đến tráng cốt cảnh hậu kỳ, nương tụ ra thượng phẩm bá vương võ đảm. Cam Tiền Bối đã lâu không gặp. Không biết Cam Tiền Bối đột nhiên đến đây, cần làm chuyện gì. Sở Hà liền vội vàng đứng lên, đối Cam Ninh chắp tay khách khí nói. Cam Ninh hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay một cái hộp gỗ ném cho sở hà cầm sở hà tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem lại là một viên màu xanh sẫm túi mật mặt ngoài óng ánh sáng long lanh đột nhiên mắt nhìn đi còn tưởng rằng là một khối mật ngọc cam linh lạnh lùng nói ra đây là 300 năm kim lân mãng đảm coi như là ngươi cho cam thiên mượn lương thủ lao sở hà trong khoảng thời gian này một mực phát ra nhân thủ tìm kiếm trăm năm cự mãng chi đảm lại là không thu hoạch được gì nghĩ không ra tự nhiên chui tới cửa cam linh thế mà tự mình đem mãng đảm đưa tới lấy cam linh thực lực trên hổ nha lĩnh săn giết một đầu trăm năm mãng già cũng không phải việc khó gì trong lòng của hắn đại hỉ có mãng xà này đảm kim trung cháo đệ tam trọng phụ trợ đàn vương liền có thể luyện chế ra đến nói không chừng có thể nhất cử xung kích kim trung cháo bản thạch thể chỉ cần đã luyện thành bản thạch thể tại tường sắt thiên phú gia chỉ xuống sở hà liền có thể có được năm trọng huyền thiết thể lực phòng hộ tại tân châu chỉ sợ đã tìm không thấy có thể tổn thương hắn người mãng xà này đảm là tiềm nguyên một mực tìm kiếm chi vật tự không khách khí với cam tiền bối sở hà kềm chế trên mặt kinh hỉ thật sâu đối cam Ninh hành lễ lại nói tiếp ta cùng cam thiên huynh đệ mới quen đã thân mượn lương bản sự việc nhỏ đảm đương không nổi cam tiền bối như thế hậu lễ ngày sau tiềm huyền tất nhiên sẽ báo đáp cam tiền bối tương trợ chi tình cam ninh sắc mặt hiếm thấy hòa hóa lại không còn một bộ lệnh như băng người sống chớp tiến biểu lộ gật gật đầu nói ra ngươi tiểu tử này cũng là biết cảm ơn không hổ mô gia cùng hoàng lão đầu âm thầm giúp ngươi nếu không phải mô gia cùng hoàng lão đầu âm thầm ra tay ngươi luyện thép bí mật há có thể bảo vệ dưới tới sở hà trong lòng hơi động hắn vẫn muốn không rõ hoàng trung cùng cam ninh vì sao lại đối với mình như thế chiếu cố có thừa trên đời này không có vô duyên vô cơ yêu cam ninh đối đãi mình như vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân đã cam ninh chủ động nhắc tới chủ đề sở hà lập tức liền nói, tiềm viên cũng biết toàn nhờ hoàng gia gia cùng cam tiền bối tương trợ, chỉ là tiềm viên có một chuyện không rõ, vì sao cam tiền bối như thế chiếu cố văn bối? cam ninh thật sâu nhìn xem sở hà, chỉ nhìn được sở hà trong lòng run dậy, tài vượt quá ngoại ý muốn hỏi một câu, ngươi bây giờ trắng trận luyện thép, huấn luyện tinh binh, tích xúc thuế ruộng, ngươi thế nhưng là nghĩ đến phản thủ. sở hà sắc mặt hơi đổi một chút, cam tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? cam ninh không có trả lời sở hà, trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, ngươi chỉ cần trả lời ta, có hay không có? sở hà lập tức trầm mặt xuống, hắn biết rõ, bản thân sở tác sở vi có thể giấu giếm được người khác mắt, nhưng tuyệt đối không thể gạt được Cam Ninh cùng Hoàng Trung, cái này hai tôn thất phẩm chiến thần. Hoàng Trung cùng Cam Ninh, trong lòng sợ là rõ ràng, bản thân không phải an phận người, chẳng trận như vậy luyện thép, chế tạo cương cung, chiến giáp, tích xúc thóc gạo, đã vượt qua tự vệ giới hạn. Cam Ninh chính là đại ngô người, hỏi thăm bản thân phải trang phản thuộc, không đến mức để sở hạ như thế chần chờ chờ. Vấn đề ra trên người Hoàng Trung. Hoàng Trung chính là đại thuộc ngũ hổ thượng tướng, trong lịch sử vì đại thuộc chết bệnh, cung tụy, nếu là từ Cam Ninh trong miệng biết được bản thân cố ý phản thủ sẽ có phản ứng gì? Sở hạ là không cách nào phản đoán nhưng Cam Linh như thế Túc Nhan nhìn xem bản thân, Sở Hà có gan không nói ra được trực giác, chỉ cần mình cự tuyệt trả lời Cam Linh, Cam Linh chỉ sợ cũng hội quay người rời đi, về sau sẽ không tiếp tục cùng bản thân có cái gì liên quan, bản thân cũng không có khả năng lại từ trên người hắn đạt được trợ lực. Trong mặc hồi lâu sau, Sở Hà rốt cục nhìn thẳng Cam Linh nói ra, nếu là thủ Quốc có thể làm cho quốc thái dân an, vạn dân quy tâm, Tiềm yên nghĩ phản cũng phản không được. Nếu là thủ Quốc vô đạo, khiến sinh linh đổ thán, Tiềm Viên phản lại như thế nào? Ba, vô cùng cảm tạ Sát Na Tuyết không dấu vết đả chủ 4.000 khen thưởng cùng Kim Sào Hùng đệ khen thưởng. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 190. Nghe được Sở Hà câu nói này, Cam Ninh vợ im mà không có cái gì biểu thị, để Sở Hà hơi ngoài ý muốn. Hai người đột nhiên đều trầm mặt xuống, bầu không khí trở nên mười phần cổ quái. Cuối cùng, hay là Cam Ninh dẫn đầu phá vỡ im lặng, "5 năm. Ngươi nhiều nhất còn có 5 năm phát triển thời gian. Mô ra cùng Hoàng lao đầu, nhiều lần rời đi hậu nhà lĩnh, chỉ sợ." Thanh âm hắn trở nên có chút cô đơn, thở dài. Chúng ta còn có thể bảo hộ ngươi 5 năm. Trong vòng 5 năm, không có ngũ phẩm trở lên cường giả tiến vào Tiên thủy quận. Có câu nói, hoàng lao đầu không tốt nói cho ngươi, chỉ có thể từ Cam Mô nói ra. Trong vòng 5 năm, ngươi nhất định phải có một phen hành động, nếu không. Nếu không cái gì, Cam Ninh không có tiếp tục nói hết, chỉ là tay áo phất một cái, quay người nhẹ lướt đi. Sở Hà nhìn xem Cam Ninh rồi đi, tập tư cũng là lơ lửng không cố định, kỳ thật hắn từ Cam Ninh lời nói này, đã đoán được không ít chuyện. Cam Ninh cùng Hoàng Trung đều là khí vận là âm người, như thế tương trợ bản thân, tất nhiên là nghĩ từ trên người chính mình đạt được khí vận muốn lấy được khổng lồ khí vận, tạo phản đoán chừng là mau lẹ nhất hữu hiệu biện pháp, chỉ cần tạo phản thành công, bọn hắn không cách nào thời gian dài rời đi hộ nha lĩnh, nhưng thật ra là sợ nhận thủ quốc khí vận phản vệ, làm cho bản thân tình huống càng ngày càng kém. 5 năm về sau, nếu là mình không thể có một phen hành động, kéo cờ phản thụ, cho bọn hắn mang đến cực lớn khí vận, chỉ sợ cam linh cùng hoàng trung liền không có sinh cơ có thể nói. bất quá, cam linh nói thẳng, trong vòng 5 năm không có ngũ phẩm trở lên cường giả tiến vào thiên thủy quận, đối sở hà tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. có được tu luyện kim trung cháo tiềm vệ, bản thân lại có đủ để bảo hộ tự thân kim trung Sở Hà cũng không lo lắng phổ thông có địch, lo lắng duy nhất chính là những siêu cấp cường giả kia mà thôi. Chỉ cần không có những cái kia ngũ phẩm trở lên đại năng tiến vào Tiên thủy quận, Sở Hà liền có thể vùi đầu phát triển. Nếu là 5 năm về sau, Sở Hà đều không có đề thăng đến có thể cùng 6 7 phẩm đại năng chống lại tình trạng, cũng căn bản không có tạo phản tư cách. Sở Hà tại núi Nưu Giác hạ gặp được Sở Thiên Trọng. Hiển nhiên Sở Thiên Trọng nhận được tin tức, một bên thông truyền Sở Hà, bản thân thì là rời đi luyện công chẳng, dẫn đầu đến núi Nưu cùng Sở Thiên Trọng cùng nhau, là hơn 30 quần áo cách ăn mặc khác nhau. Đại bộ phận niên kỷ tại 30 có hơn trên thân các loại giữ tận vết sẹo, thần sắc nhìn tương đương hung hãn hạng người, liền xem như những cái kia phương sĩ ăn mặc ra hỏa cũng là toàn thân đều có nồng đậm sát khí quanh quẩn, tại thiên nhãn phía dưới tàn mắt ra nồng hắc huyết ánh sáng, hiện nhiên dưới tay không biết có bao nhiêu cái tính mạng, chỉ có ba bốn miên kỷ nhỏ bé, hẳn không có trải qua bao nhiêu chiến đấu, nhưng khí tức cũng là biêu hãn, thực lực không yếu, đều là tráng cốt cảnh, dưỡng vách cảnh cấp độ. Cái này hơn 30 trước định yêu quân tướng sĩ, có nam có nữ, thần sắc âm đức lạnh lùng, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn, lại là hơi có còng xuống, giữ lại dâu cá chê láo giả. Lão giả này đoán chừng có hơn 60, xuyên đơn sơ vải thô áo gai, bên hông đỉm cũng là phổ thông dây vải, từ mặt sau nhìn lại, cùng phổ thông lão nông không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng chuyển tới chính diện, liền phát hiện có một đạo dữ tợn vết sẹo, từ hắn phải thái dương một mực kéo dài đến trái cái cằm chỗ, đơn giản tương khuôn mặt chặt thành hai nửa, liên trong mắt, cái mũi cùng miệng đều bị cắt, thực sự khó có thể tưởng tượng lão giả này là thế nào tại đáng sợ như vậy thương thế bên trong sống sót. Tại sở Hà Thiên nhãn bạch quang chiếu xuống, Thình Linh phát hiện lão giả này, lại là tứ phẩm võ tông cảnh giới, mà lại không phải sở thiên trọng dạng này phế kiếm sư, mà là chân chân chính chính tứ phẩm cường giả. Bành Hóa chú đỉnh cảnh. Thể chất: 132, lực lượng: 167, nhanh nhẹn: 148, tinh thần: 38, thiên phú: Thái Sơn lực lượng 3, khí vận: 0. Trung quy chung cùng một cái tứ phẩm võ tông, thực lực cùng trước kia Tần Thắng Nam kém không biết. Nhưng tứ phẩm chính là tứ phẩm, không phải tam phẩm ngưng huyết cảnh có thể muốn so, Thái Sơn võ đảm cũng là tương đương lợi hại, toàn bộ đại đồng huyện, ngoại trừ Sở Hà, Cam Tiên bên ngoài, sợ là tìm không thấy người thứ ba có thể đánh với Bành Hóa một trận. Chính là Khương Duy, mặc dù trời sinh dị bẩm, nhưng tiến vào ngưng huyết cảnh thời gian ngắn ngủi, cũng không phải là đối thủ của bành hóa cái khác phương sĩ võ giả thực lực đồng dạng không kém cơ bản đều là tráng cốt cảnh dưỡng phế cảnh có ba bốn càng là ngưng huyết cảnh cùng tàng tình cảnh thực lực sở hà biết chớ nhìn bọn họ đều là thuộc tính phổ thông nhưng đều là từ trong núi thay biển máu giết ra tới ngon nhân kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú từ vết thương trên người xẻo liền biết bọn hắn là dám lấy mệnh tương bác dù là thuộc tính mạnh hơn bọn họ cùng cảnh rơi đối thủ tiến hành liều chết chi chiến sống sót rất có thể là bọn hắn nhìn thấy những này định yêu quân tàn binh tình huống sở hà cũng là âm thầm cảm thán tàn binh giống như này lợi hại Thật không biết thời kỳ cường thịnh, có được 10 vạn binh tướng định yêu quân, là bực nào hùng vĩ cũng không thể lịnh nổi. Sở Hà tin tưởng, coi như hiện tại từ Tiềm Viên vệ bên trong tuyển chọn gấp 10 số lượng tinh huệ, cùng cái này mười mấy cái định yêu quân chiến sĩ một trận chiến, đều chưa hẳn có thể thắng được đối phương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cảnh giới không bằng đối phương mà thôi, nếu để cho Tiềm Viên vệ đều luyện thành nhị trọng kim trung cháo, Sở Hà tin tưởng mình Tiềm Viên vệ tuyệt không so định yêu quân sai. Sở Hà do xét định yêu quân đám người thời điểm, định yêu quân người cũng đang âm thầm quan sát chứ Sở Hà. Định yêu quân Tàn Minh đều là từ trong núi thây biển máu còn sống sót, giữa bọn hắn tín nhiệm cùng hữu nghị ngoại nhân là rất khó lý giải. Bành Hóa đám người tin tưởng Sở Thiên Trọng, bởi vậy không xa ngàn dặm đến đây, nhưng không phải là bọn hắn sẽ tin tưởng Sở Hà. Nói không chừng Sở Thiên Trọng lọt vào Sở Hà lừa bịp, mới đem Định Yêu quân tàn bình triệu tập đến Đại Đồng Huyện bên này. Định Yêu quân trước kia không tham dự Tam Quốc tranh bá, chỉ đối phó Tam Sơn tứ hải yêu môn quan yêu tộc, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không biết thế cục hôm nay. Đại Đồng Huyện tình huống, Sở Thiên Trọng cũng theo Bành Hóa bọn hắn nói, Bành Hóa có lý do tin tưởng, Sở Hà đem bọn hắn tìm tới Đại Đồng Huyện, là muốn mượn Định Yêu quân lực lượng đối kháng khăn vàng quân cùng Nam Mạn quân đội. Yêu môn quan chiến dịch, định yêu quân cuối cùng tẩy thoát trên người số âm khí vận, từ tội nhân chuyển thành phổ thông máy tính, không hề bị đến Trung Châu Thần Thạch giam cầm không chế. Nhưng định yêu quân cũng không dư thừa bao nhiêu người. Bành Hóa sẽ không để cho thật vất vả tài thoát khỏi khí vận xoắn xiu định yêu quân dư bộ, lại lần nữa đạo vết xe đổ. Nếu là bọn hắn bị ngăn ở núi Niu Giác, Sở Hà đều không tự mình tới giải thích rõ ràng, đón hắn nhóm tiến vào Thường Định Hương. Bành Hóa tất nhiên không nói hai lời, mang theo cái này mười mấy cái định yêu quân tàn minh rời đi đại đồng huyện. Sở Thạch Sở một chờ núi Niu Giác giặc cướp nhìn thấy Sở Hà tới, tiêu thức thời mang theo sơn phỉ rút lui. Sở Thiên Trọng nhìn thấy Song Phương đều trầm mặt xuống, lập tức cười cười nói, Bành tướng quân, đây chính là ta nói với ngươi Sở Hà Sở Tiềm Viên. Tiềm Viên, đây là Bành Hoa tướng quân. Trước kia chúng ta định yêu quân bộ hai thứ ba khúc quân hầu đại nhân. Sở Hà khẽ gật đầu, đưa tay cười nói, Nguyên lai là Bành tướng quân, tại Hạ Sở Hà. Bành Hoa lại là không cùng Sở Hà nắm tay, mà là híp mắt đơn đánh giá Sở Hà một trận, mới chậm rãi nói ra, Bành Mộ bây giờ chỉ là sơn giả hư phù, không đảm đương nội tướng quân danh sưng. Ngàn Trượng đã nói với ta ngươi, ngươi nghĩ tới chúng ta giúp ngươi xây dựng tường thành. Lời từ hắn liên biết hắn là một cái tương đương rất con người, một câu tiểu đi thẳng vào vấn đề. Sở Hà gật gật đầu, bây giờ thời thế phân loạn, biên cảnh không tĩnh, bởi vậy Sở Hà Tài nghĩ đến xây dựng thành trì tự vệ. Nghe được có phương sĩ tương trợ, mới có thể tốt hơn tu kiến tường thành, bởi vậy tại Hạ Tài mời Sở Tam thúc tương trợ, mời đến chư vị. Bành Hóa khoát tay áo, lạnh lùng nói ra, nguyên nhân gì ngươi không cần nói với ta, nói ta cũng không hiểu. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta hai cái điều kiện, chúng ta sẽ có thể giúp ngươi xây dựng tường thành. Sở Hà cười nói, Bành lao thỉnh giảng. Bành Hóa lập tức liền nói ra, thứ nhất, chúng ta sẽ chỉ giúp ngươi xây dựng tường thành sẽ không nghe ngươi điều khiển, xuất binh công chiếm địa phương khác. Bất quá, nếu là có địch nhân xâm lấn thành trì, chúng ta cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Thứ hai, đã chúng ta muốn tới Thường Định Hương, phía sau còn có rất nhiều phụ nữ trẻ em hài tử, Thường Định Hương được cùng một chỗ tiếp nhận. Chúng ta không quen cùng ngoại nhân giao lưu, ngươi cần mở một chỗ cùng chúng ta ở lại. Sở Hà lúc đầu coi là bành hóa muốn đưa ra cái gì khó xử điều kiện, nghĩ không ra là như thế này đơn giản hai chuyện. Hắn vốn là không có nghĩ qua dựa vào định yêu quân tàn quân trợ giúp bản thân đối kháng khăn vàng quân cùng Nam Man quân đội, hắn chân chính dựa vào hay là trải qua trung thành giáo dục tiềm vĩ vệ. Điều kiện thứ hai càng là đơn giản, thương định hương phần lớn là hoang dã chi địa, chỉ bất quá mở mới ruộng đồng cần giao nộp lương thuế, thương dân không muốn khai hoang mà thôi. Một khi xây thành, bên trong hơn ngàn cây số vương chi địa, mở một cái mới thôn để định yêu quân người ở lại chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, không có vấn đề. Không biết chư vị gia quyến hiện tại nơi nào, có thể cần tại hạ điều động nhân thủ hộ tống bọn hắn đến đây đại đồng huyện. Sở Hà đáp ứng, lại hỏi một câu. Bành Hóa lắc đầu, không cần. Khăn Vàng quân Dương nghiệt, còn không có lá gan đụng đến bọn ta định yêu quân người. Sở Hà nghĩ cũng phải, Bành Hóa lời này cũng không phải bá khí đơn giản như vậy. Định yêu quân còn có hơn một vạn bộ, đều như những người này đồng dạng hung hãn, khăn vàng quân thật đúng là không dám đối định yêu quân phụ nữ trẻ em xuất thủ, không phải hơn vạn vẫn nộ định yêu quân, tuyệt đối có thể đem tần châu thành bên trong những này khăn vàng quân tận gốc diệt trừ. Đám người cùng một chỗ trở lại thanh hà thôn, thường định hương bên trong tình huống cũng làm cho định yêu quân đám người hơi kinh dị, lại nghĩ không ra tại cái này hoang dã chi địa, có như thế một cái tưởng hòa nơi phồn hoa. Sở Hà rất rõ ràng một cái đạo lý, tham gạo ân đấu gạo thủ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ cho đại lượng tiền bạc người khác, những cái kia tràn vào thường định hương nạn dân, Sở Hà sẽ chỉ dùng cháo hoa treo mạng của bọn hắn muốn đạt được càng nhiều ăn uống, nhất định phải cầm lao động đem đổi lấy. Bởi vì còn không thể xây dựng tường thành, mấy vạn nạn dân liền tại sở hạ yêu cầu xuống chặt cây trúc gỗ đào móc núi đá dựng phòng lều, mở đất hoang, kiến trúc đường, cái chờ chút. Tại hết mấy vạn lưu dân cần mẫn khổ nhọc phía dưới, thường định hương xem như một ngày một cái dạng. Nhất là thanh hà thôn, trại tường đều dỡ bỏ, các nhà các hộ đều trải qua một lần nữa quy hoạch kiến tạo, diện tích làm lớn ra gấp bội. Như là cống thoát nước, nhà vệ sinh những vật này, sở hà khẳng định phải kế hoạch xong. Hắn đến từ hậu thế linh hồn đối thôn dân khắp nơi lại tiểu tiện, vừa đến ngày mưa liền nước bẩn chảy ngang, số khí vân thiên tình huống đã sớm khó mà nhẫn lại. Vừa văn hiện tại tiền bạc thóc gạo sung túc, lại có mấy vạn lao lực, tự thân danh vọng lại cường thịnh chi cực, không có thôn dân phản đối kế hoạch của hắn, lập tức cứ dựa theo ý nghĩ của mình một lần nữa quy hoạch thành hà thôn. Ngoài thôn là từng đầu rộng rãi đại đạo, phụ cận còn có một cái quy mô cực lớn phiên chợ, mấy vạn lưu dân, còn có thường định hương ba vạn hương dân các loại trao đổi mậu dịch hành vi cơ bản đều tập trung ở cái này chợ bên trong, chính là cái khác hương người đều hội đến đây nơi này mua sắm xì hoét giày các loại vật tư, lưu dân. Hiện tại kỳ thật đã không thể nói là lưu dân. Chính bọn hắn cho mình xây dựng phòng ốc, mặc dù trên danh nghĩa những này phòng ốc là thuộc hạ sở hạ tất cả, sáng chỉ cần bọn hắn trung thực tuân thủ các loại quy củ, liền có thể lâu dài ở trong phòng ở lại đi, 10 năm về sau, phòng ốc liền trở về bọn hắn tất cả. Lưu dân khai khẩn ruộng đồng cũng là bình thường, trong vòng 10 năm, sản xuất thuế thóc đều là sở hạ tất cả, bọn hắn lao động đạt được chính là sở hạ phát cho bọn hắn tiền lương. 10 năm về sau, đồng liền trở về bọn hắn tất cả, có thể cho thuê sở hạ canh tác, cũng có thể giữ lại bản thân trồng trọt, chỉ cần muốn thành lương thuế. Lưu dân không có những biện pháp khác, coi như bọn hắn không tin, chờ bình thai qua đi, đại đồng quan phủ sẽ còn chức được sở hà hành động, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ở lại nơi này, tối thiểu ở chỗ này có thể bảo chứng ấm no, chỉ cần trung thực công việc liền có thể. Rộng rãi bằng phản con đường, tiếng người huyên náo lại ngay ngắn trật tự trợ, từng dãy quy hoạch chỉnh tề một thạch phong ốc, thôn làm kiết, không có các loại khó người mùi vị khác thường, đây hết thảy đều để định yêu quân đám người cảm thấy mới lạ. Bọn hắn phần lớn đều tại sơn dã chi địa sinh hoạt, lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bức này hình tượng. Vũ Văn Thanh thân là âm dương phu sĩ, tinh thông âm dương ngũ hành chi đạo, là kinh lịch yêu môn quan đại chiến người bây giờ tam phẩm tàng tình cảnh cấp độ tiến vào thanh hà thôn về sau vũ văn thanh càng xem càng là kinh dị như thế bố cục ngay ngắn trật tự vợ y mà ẩn ẩn cùng tự nhiên đạo âm dương hô ứng có chính đại hạo nhiên chi khí có thể tích tránh ma quỷ sùng tuyệt không phải phổ thông phương sĩ có thể hoạch định xuống tới hắn rốt cục nhịn không được hỏi sở hà xin hỏi thôn này là người phương nào chỗ quy hoạch kiến tạo vũ văn thanh trong lúc nhất thời cũng không biết sưng hô như thế nào sở hạ dứt khoát gọi thẳng sở hà danh tự sở hạ để bọn hắn xây dựng tường thành quy hoạch thành trì tất nhiên là muốn đem bản thân một chút lý niệm chuyển cho bọn hắn Không phải đến lúc đó náo ra thành trì liên thoát nước đạo cùng nhà vệ sinh đều không có những này trò cười sẽ không tốt. Đây không phải buồn lo vô cớ, như đại đồng huyện Tường thành liền không có những vật này, nước bẩn đều là trực tiếp xếp tới sông hộ thành, nhà vệ sinh căn bản không có. Cổ nhân không có vệ sinh khái niệm, chính là một chút sĩ tộc hạ môn trong nhà đều là không có như xí chỗ, bọn hắn sẽ cảm thấy trong nhà có xí rành dụ nguy khí, toàn bộ thành trì chính là một cái ao phân lớn. Sở Hà cũng không muốn nhìn thấy bản thân thành trì cũng cùng những thành trì khác đồng dạng. Vũ Văn Hinh, đây là tại hạ tự mình quy hoạch kiến tạo. Vũ Văn Hinh tinh thông âm dương ngũ hành học thuyết, không biết có đề nghị gì. Tại hồi thôn trên đường, Sở Thiên trọng cửu theo Sở Hà giới thiệu định yêu quân đám người, lấy Sở Hà hiện tại trí nhớ, coi như không cần thiên nhãn cái này là gù, cũng tùy tiện nhớ ký chừng 30 người thân phận cùng danh tự. Lời này vừa nói ra, mấy cái định yêu quân phương sĩ đều kinh hài hướng phía Sở Hà xem ra, chính là bành hóa cái này, lão tướng cũng là lộ ra vẻ ngạc vực. Vũ Văn Thanh chần chờ một chút, có chút không tin nói ra, "Sở Hà, ngươi bây giờ tài 10 tuổi à? Nghe nói ngươi võ đạo thiên tư kinh người, bây giờ đã là tráng cốt cảnh hậu kỳ, chắc hẳn bỏ ra rất nhiều thời gian, lại há có dư lực nghiên cứu những này tổ mục kiến trúc sự tình?" sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. trăm năm còn là hồng trần khách, tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. chương 191. Sở Hà cười không nói, càng là tăng lên trong lòng mọi người cảm giác thần bí. đám người theo bản năng hiện lên truyền thế trùng tu bốn chữ này. Bành Hóa chờ trước Tiêu Trả cảm thấy Sở Thiên Trọng nói đến khoa trường, nhưng về sau cô cao tiêu dũng các loại cũng là đối Sở Hà khen ngợi có thừa, nói Sở Hà chẳng những có được tinh người luyện võ thiên phú còn hiểu hiểu luyện sát nông sự vũ khí các loại đơn giản chính là một cái yêu nghiệt nếu không phải sở thiên trọng chờ đối sở hạ như thế tội phồng banh hóa chờ cũng không có khả năng tại dạng này thế cục hạ mang theo định yêu quân trước mọi người đến thanh hà thôn chân chính đến thường định hương thanh hà thôn banh hóa chờ mới phát hiện sở thiên trọng bọn hắn nói đến coi như bảo thủ cái này tuổi chưa qua 10 tuổi hài đồng ăn nói cử chỉ quyết không nhưng khi đứa nhỏ đối đãi thanh hà thôn đủ loại biến hóa đều là cùng cái này sở hạ có quan hệ sở Hà chứa một cái bước về sau cũng không có lấy bót lập tức tiểu giới thiệu thanh hà thôn các loại bố trí công trình nhất là cống thoát nước hệ thống cùng nhà vệ sinh nhà vệ sinh là hạ sĩ, sở hà lúc đầu nghĩ làm hố rác, nhưng cũng không hiện thực. nơi này cùng không có giấy vệ sinh, cho dù là sở hà cũng không thể không cầm to mềm dai giấy làm giấy vệ sinh dùng, phổ thông sơn dân đều là dùng cục đất hoặc là nan tre giải quyết. làm hố rác cho hương dân sử dụng, vài phút ngăn chặn cũng chỉ có chính sở hà nhà lớn tài làm cái hố rác. vũ văn thanh chờ nghe được cực kỳ chăm chú, phản vật tại nghe lão sư dạy học, thỉnh thoảng đặt câu hỏi một chút thực sự không thể nào hiểu được vấn đề, sở hà tất nhiên là từng cái đáp lại. sở hà không hiểu cái gì âm dương ngũ hành chi đạo, nhưng một lý thông chăm lý minh. Dùng hậu thế 2000 năm chi thức lịch duyệt trả hồ lộng vũ văn thanh đám người lại cực kỳ đơn giản. Hậu thế đáng sợ nhất là chi thức nổ lớn, thông tin vô cùng phát đạt, thật có thể làm được tú tài không ra khỏi cửa, toàn chi chuyện thiên hạ, không hiểu sự tình trên dưới internet liền có thể tìm đọc rõ ràng. Đừng nhìn Sở Hà chỉ là lên mấy năm đại học, chơi sinh tính quái gở không thích cùng người giao lưu, nhưng hắn tiếp thụ lấy tri thức, sợ là thế giới này người ngàn vạn lần, nhất là hắn hiện tại trí nhớ vô cùng rõ ràng, trước kia chỗ tao nội sự tình rõ mồn một trước mắt. Một đám Vương xi nghe được thần sắc trang nghiêm, nhiều khi Sở Hà một câu liền có thể điểm tỉnh bọn hắn nhiều năm không hiểu vấn đề. Phương sĩ vốn chính là nghiên cứu tiên địa vạn vật trí lý người, đối kiến thức mới tiếp nhận, viễn siêu phổ thông máy tính, thay lời khác tới nói, nơi này phương sĩ chẳng khác nào hậu thế nhà khoa học. Đồng trọng thư đưa ra, trục xuất bác ra, độc tôn học thuật nho ra, nhưng thật ra là áp dụng ngu dân chính, sách là phong kiến thống trị thủ đoạn. Mặc dù thế giới này, nho đạo có được lực lượng tương đại, nhưng theo Sở Hà, nho đạo bản chất kỳ thật cùng địa cầu hậu thế nho đạo, chỉ có trăm hoa luôn ở, chư tự tiếng, mới là chính xác con đường phát triển. Sở Hà bất chi bất giác nói không yên, Vũ Văn Thanh đám người đặt câu hỏi, dần dần để hắn trở hướng chủ đề. Sở tiên sinh Ngươi nói kiến tạo nhà vệ sinh, tập trung như sĩ, liền có thể phòng ngừa dịch bệnh. Đặt câu hỏi chính là chuyên tu y đạo tiên nghiêm, sắc mặt lại là cực kỳ nghiêm túc cùng trân kinh, xương hô cũng thay đổi thành sở tiên sinh, có thể thấy được đối sở hạ kính trọng. Lúc này, Bách Tính thường thường tụ cư một chỗ, như Đại Đồng huyện 30 vạn người, ở tại Đại Đồng huyện bên trong tụ vượt qua 10 vạn, tần Châu thành 300 vạn người, thành nội cư dân cũng là hơn trăm vạn. Đối với nơi này Bách Tính tới nói, dịch bệnh là do so chiến tranh đáng sợ hơn địch nhân, một khi bộc phát tình hình bệnh dịch, thường thường tử vong thảm trọng, thập thất cửu không thậm chí liên một chút tam phẩm võ sư nho sinh đều khó mà chống cự dịch bệnh xâm nhiễm chết bệnh dịch bệnh đáng sợ nhất là ở chỗ hắn phát sinh trước không có dấu hiệu nào một khi bộc phát lan tràn cực nhanh tỷ lệ tử vong kinh người, cơ hồ không có thuốc chữa chỉ có thể dựa vào tự thân sức chống cự chống cự tin nghiêm nghe sở hà nói kiến tạo nhà vệ sinh tập trung như sĩ liền có thể phòng ngừa dịch bệnh gọi hắn cái này y ra làm sao không khiếp sợ đến cực điểm sở hà gật gật đầu đây chỉ là một bộ phận bất quá chỉ cần phối hợp cái khác chú ý công việc xác thực có thể cực lớn phòng ngừa dịch bệnh phát sinh Thương định hương bên trong, nhất là Thanh Hà thôn bên này, tụ tập hết mấy vạn lưu dân, coi như sở Hà phát cháo, dựng tốt lều cho lưu dân tạm thời dùng thân. Nhưng mỗi ngày hay là có không ít lưu dân chết đi, mà lại sở Hà trở về trước đó, lưu dân cũng là tùy chỗ cùng mới, hoàn cảnh dơ giấy bẩn tiệu được rối tinh rối mù, làm hậu thế linh hồn. Sở Hà tất nhiên là biết ôn dịch đáng sợ, hắn cũng không biết làm sao trị liệu ôn dịch, chỉ biết là chủng đậu có thể phòng ngừa lây nhiễm. Bất quá ôn dịch là thế nào phát sinh sở Hà rất rõ ràng, tất nhiên là đem phòng ngừa dịch bệnh xem như hạng nhất đại sự đối đãi. Kỳ thật thế giới này tồn tại một ít mắt thường không thấy được cẩn thận sinh vật, một phần trong đó là đối thân thể chúng ta có hại, chúng ta xưng là vi khuẩn. Ti Nghiêm không giải hỏi, chẳng lẽ vi khuẩn chính là những này cẩn thận sinh vật? Đã những vật này nhìn bằng mắt thường không thấy, sợ tiên sinh lại thế nào biết bọn nó tồn tại? Không nhìn thấy không phải là không tồn tại, như gió, ở khắp mọi nơi, nhưng mắt thường là không thấy được. Sở Hà tổ chức chứa ngôn ngữ, tận lực lấy đám người có thể hiểu được lời nói để giải thích, vi khuẩn ở khắp mọi nơi, như là ở trong nước, trong không khí, sinh vật thể nội, có thể không ngừng chuyển đến gì, một khi hoàn cảnh chung quanh thích ứng vi khuẩn phát triển lớn mạnh, liền có thể buộc phát dịch bệnh. Chúng ta chỉ cần khai thác tương đối thủ đoạn, liền có thể khống chế dịch bệnh. Trong đó một cái biện pháp đơn giản nhất chính là nhiệt độ cao. Đốt lên thủy, liền có thể giết chết đại bộ phận vi khuẩn, thiêu hủy chết đi thi thể, cũng là một cái đạo lý. Trên chiến trường quân tốt thủ thường, lấy cồn thanh tẩy vết thương, dùng đốt nấu qua vải vóc băng bó, có thể cực lớn giảm mất lây nhiễm tỷ lệ. Ngoài ra còn có vôi sống các loại, cũng có thể là giết chết vi khuẩn. Tinh nghiêm thế mà cầm lấy giấy từng cái ghi chép lại, lúc này sắc mặt đống nhiên trở nên vô cùng khó coi, chẳng lẽ dùng cồn thành tẩy vết thương, dùng lẽ lên vải vóc băng bó, liền có thể giảm bớt lây nhiễm? Còn lại là cái gì? cái khác định yêu quân cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem sợ hạ. không có người nào so những này từ trong núi thây biển máu giết ra tới tàn binh rõ ràng hơn sợ hả câu nói này phân lượng. chân chính đại chiến, trực tiếp chết trên chiến trường, lại là số ít, càng nhiều hơn chính là chết tại chiến hậu lây nhiễm phía trên, nhất là những cái kia thể chất quân tốt. mọi người tại đây, đại bộ phận đều nhận được thương thế nghiêm trọng, là ỷ vào thể chất dây rủ lấy từ địa phủ bỏ ra tới, nhưng càng nhiều hơn chính là không có vận may này cuối cùng chỉ có thể ở trong thống khổ chết đi. Từ sinh vật tiến hóa góc độ tới nói, người nơi này thân thể cường hành, không dễ kiếm bệnh, đồng dạng, bệnh khuẩn cũng sẽ đi theo tiến hóa cường đại, một khi sinh bệnh, tiểu không tốt chữa trị. Văn sĩ là có đủ loại thần dị thủ đoạn, có thể cực nhanh chữa trị thương thế các loại, nhưng nhau đạo độc tôn, chuyên tu trị liệu y địa ra số lượng không nhiều, trị liệu lúc cần hao phí văn khí, một chi quân đội và người, có thể phối trí hai ba cái chuyên môn y địa ra phương sĩ cũng không tệ rồi. Như thế khan hiếm tài nguyên, khẳng định là dùng tại trọng yếu tướng lĩnh trên thân, không có khả năng bận tâm phổ thông binh tướng. Nếu là sợ Hà những lời này là thật, tí nghiêm bọn hắn trước kia không biết có thể đem bao nhiêu bạch bạch tại lây nhiễm bên trong mất đi tính mạng đồng liêu cứu trở về. Sở Hà rất rõ ràng những này định yêu quân binh tướng tâm tình. Bằng không, sở Hà cũng sẽ không chuyên môn nâng cốc tình chế tạo ra đến, để phòng tiêm nguyên vệ trong huấn luyện hoặc là công kích sơn phỉ bên trong thụ thương lây nhiễm. Hắn gật đầu nói ra, nhiệt độ cao cùng rất nhiều thứ đều có thể giết chết vi khuẩn, chỉ bất quá nhiệt độ cao là biện pháp đơn giản nhất mà thôi. Kỳ thật rất nhiều người đều biết phải làm sao, nhưng không biết đạo lý trong đó, như đem bởi vì dịch bệnh bỏ mình thi thể lấy hỏa thiêu chi. Quần, xem như rượu tinh hoa là từ trong rượu đến, là nâng gốc thành phần trưng cất đi ra, đạt được càng tinh khiết hơn cồn, có thể diệt sát vi khuẩn. Triệu một Thu nhà mẹ đẻ chính là mợ tự quán, Triệu một Thu biết làm sao cất rượu, bất quá sở Hà chế tạo cồn rượu, là từ cái khắc hương dân trong tay thu hồi lại. Sở Hà dùng ống chúc cái hũ làm cái trưng cất khí, hiệu suất khá thấp xuống, bất quá ít nhiều có chút hiệu quả, trưng hơn trăm cân cồn, độ tinh khiết đại khái tại 6-70 độ tả hữu, trước mắt đến xem, tiềm yến vệ thương vong không nặng, chút rượu này tạm thời đủ dùng. Ti nghiêm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rượu còn có thể diệt sát vi khuẩn. Là cồn. Sở Hà vốn nắn lối nói của hắn, bất quá cũng không biết làm sao cho bọn hắn giải thích bệnh khuẩn cùng vi sinh vật vấn đề, đành phải nói ra, vừa vặn lúc trước chế tạo cồn thời điểm, làm một điểm cao nồng độ rượu trái cây, chờ sau đó cho chư vị nhấm nháp một chút, liền có thể biết cồn cùng phổ thông rượu khác nhau. Rượu nơi này cơ bản đều là rượu gạo hoặc là rượu trái cây, bởi vì lương thực chân quý, lại lấy rượu trái cây chiếm đa số. Sở Hà trưng tất kỹ thuật không quá quan, lại không có pha lê dụng cụ loại hình, trưng cất đi ra cồn không nhiều, nhưng đại bộ phận rượu nhặt trình độ đều hơi, biến thành độ cao rượu, trong nhà tiểu cất giữ có hơn mấy trăm cân cao nồng độ rượu tỷ nghiêm trật đều không kịp chờ đợi kiến thức có thể diệt sát vi khuẩn cồn cũng không có khắp nơi quan sát thành hà thôn tình huống mặc dù bọn hắn đã không lên chiến trường nhưng thực chất bên trong vẫn không đổi được trước kia tập tính đối bọn hắn tới nói có thể giảm bất thương thế lây nhiễm biện pháp so kiến tạo tường thành cái gì trọng yếu nhiều sở hà cũng không có keo kiệt rượu đến nhà lớn trực tiếp tiểu từ hầm rời một hũ lớn độ cao rượu trái cây đi ra cùng mang tới một bình sứ nhỏ cồn quân lữ người liền không có không thích uống rượu rượu ở nơi này mặc dù nhạt nhưng cùng biết một cái đạo lý uống nhiều quá cũng có thể gây tê thần kinh giảm bất đau đớn nhất là những cái kia tử sĩ Xuất chiến trước đều là chén lớn chén lớn uống rượu, bởi vì tăng thêm lòng dũng cảm ngươi. Bình rượu mở ra, nồng đậm mùi thơm mùi rượu phát ra, tất cả mọi người là say, chính là bành hóa cái này độc nhãn tướng quân cũng lộ ra vẻ từ nhớ, phảng phất về tới cái kia chiến hỏa bay tán loạn tuế nguyệt. Nhớ ngày đó, hắn hay là một cái trai trai tiểu tử, lần thứ nhất đi theo định yêu quân trên chiến trường, nhìn thấy những cái kia dữ tợn đáng sợ yêu tộc, dọa đến hai chân như nhuộn ra. Lúc ấy hay là thập trưởng lãng xoáy lãng vân cho hắn rót hai bát lớn rượu nhạt, bành mới phát giác được bản thân dũng khí phóng đại, những cái kia dữ tợn yêu tộc cũng không lộ vẻ đáng sợ như vậy. Dựa vào say rượu, Bành Hóa một kiếm đem một đầu mắt đỏ yêu mèo đầu chặt đi xuống, Bành Hóa cũng không có sinh ra sợ hãi cảm xúc, ngược lại có vẻ hơi kích động, chiến ý càng phát ra cao, thực lực đều phảng phất tăng lên không ít. Chờ đại chiến kết thúc về sau, Bành Hóa mới phát giác được tay chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh lâm ly, cuối cùng lại là uống hai bát lớn rượu nhạt tài mê man ngủ tiếp đi. Sở Hà trong nhà thường có tân khách, tất nhiên là chuẩn bị không ít bắt đũa, lập tức liền xuất ra chén sảnh, Định Yêu Quân đám người, Mặc Kệ Nam, nữ la hầu, đều là đổ lửa chư vị, đây cũng là cao nồng độ rượu trái cây, chư vị mời nhấm nháp một chút, nhìn có gì đặc biệt. Ti nghiêm dẫn đầu một ngụm liền đem bát sứ bên trong rượu trái cây uống hết. Người nơi này lượng cơm ăn lớn, bát sứ tự nhiên cũng lớn, một hũ lớn rượu trái cây, ước chừng 30 cân, đổ chừng 30 bát chỉ thấy đấy, ti nghiêm cái này một ngụm phân lượng, không sai biệt lắm, có một cân. Cái này rượu trái cây, cũng không phải 2-30 độ mặt hàng, đây chính là sở hạ trừng cất cồn thất bại phẩm, nồng độ có thể nghĩ, 6-70 độ là không có, nhưng 50 độ là bảo thủ nhất tính ra. Còn thứ này, không phải nói thân thể ngươi cường trắng liền có thể uống, rất nhiều thể trạng cường trắng người. Không nhất định có thể uống qua dáng người gây yếu người, cái này cần nhìn đối cồn mại thụ độ cùng thể nội ớt tuyên thoát hì rổ môi nhiều ít. Đối một cái cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua cao nồng độ rượu người mà nói, một ngụm liền đem một cân hơn 50 độ cao nồng độ uống rượu xuống dưới, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào liền có thể nghĩ mà biết. Tí nghiêm theo thói quen lấy trước kia tại định yêu quân thời điểm uống rượu phương thức đến uống cái này cao nồng độ rượu trái cây, một ngụm muộn xuống dưới, nửa ngày đều nói không ra lời, sắc mặt trầm rãi trở nên đường hồng, cuối cùng há hốc mồm, đánh một cái tản mát ra nồng đậm tiểu khí chính là ở một cái. Thật mạnh rượu, thoại âm rơi xuống. Hắn liền bịch một tiếng đổ vào trên bàn. Mấy cái khác tính nôn nóng, cũng theo Ti Nghiêm không sai bị lắm, tuần tự ngã xuống. Những người khác nhìn thấy Ti Nghiêm tình huống của bọn hắn, nơi nào còn dám loạn uống. Bành hóa bao nhiêu phải gìn giữ thủ lĩnh uy nghiêm, cũng không có gấp uống rượu, lúc này thần tính nghiêm túc, phải biết ngã xuống mấy cái, trước kia tại Định Yêu quân bên trong đều có tiểu quỷ danh hiệu, bình thường 10 cân 8 cân rượu tiến bụng tiểu theo không có việc gì đồng dạng. Hắn nho nhỏ uống một ngụm, cảm giác đầu tiên rượu ngọt, đây là rượu trái cây đặc tính, nhưng lại mang theo kinh người cay độc cảm giác, phảng phất muốn thiêu đốt cổ họng, căn bản không dám ngậm trong miệng chậm rãi dư vị, vội vàng nuốt vào trong bụng. Bành Hóa liền cảm giác một cỗ nhiệt khí từ trong bụng bốc lên, hóa thành ấm áp năng lượng không ngừng hướng phía Ngũ Tạng Lục Phủ cùng tứ chi lan tràn đi qua. Bành Hóa lập tức hai nhiên, trên mặt hiện ra vẻ khó tin nhìn xem Sở Hà, "Rượu này." "Rượu này vừa im mà có thể để trấn nội tình, tăng tốc nội kình vận chuyển tốc độ." Sở Hà có chút mỉm cười, "Không tệ. Nay rượu trái cây chính là dùng trong núi các loại quả dại ủ chế mà thành, ẩn chứa thiên địa nguyên khí, lâu dài dùng có thể cường thân kiện thể. Mà lại, mùi rượu có thể thôi phát huyết khí vận hành, mỗi ngày tu hành tĩnh tọa trước đó, uống xong một chút rượu trái cây, có thể làm ít công to." nơi này muối thiết rượu giấy là tứ đại quan doanh hạng mục muối thiết cũng không cần nói trang giấy cũng giống như thế tốt nhất trang giấy dùng để viết chân văn thánh ngôn chiến thơ chiến tử có thể tăng lên chân văn thánh ngôn cùng chiến thơ chiến tử lực lượng rượu ngược lại là không có cái hiệu quả này chỉ vì cất rượu tiêu hao thức gạo không vì quan phủ cho phép tư nhân cất rượu bản thân quát hỏi để không lớn muốn mua bán nói liền muốn mua sắm men rượu bán cũng là có định số sơn giả chi địa hạn chế không nhiều sơn dân bản thân thu thập hoa quả cất rượu tự uống hoặc là xuất gia đi trao đổi vật tư đại đồng quan phủ cũng không quản được nhiều như vậy đối quan phủ tôi nói Hương dân không làm loạn thuế ma thu được chính là lớn nhất thành tích. Thương định hương không có cái gì tốt, chính là tới gần hội nha lĩnh thiên địa nguyên khí sung túc, không ít thôn dân sẽ đem ủ chế rượu trái cây xem như nghề phụ. bọn hắn tại sơn lâm thu thập các loại quả dại cũng là ẩn chứa không kém nguyên khí, ủ chế đi ra rượu trái cây, tất nhiên là có thể cường thân kiên thể, cùng hậu thế rượu thuốc đồng dạng đạo lý. trải qua sở hà cái này trưng cất áp xúc về sau, sở hà cũng không biết có phải hay không những cái kia thiên địa nguyên khí đều cùng một chỗ áp xúc đi lên, dù sao chính là hiệu suất phóng đại, hiệu quả mặc dù so ra kém yêu mà đọng, nhưng cũng có sáu thành tác dụng, bằng không. Sở Hà cũng sẽ không ủ chế ra hơn mấy trăm cân cao nồng độ rượu trái cây đi ra. Cái khác rượu là không có cái này phụ trợ tu luyện hiệu quả, cũng khó trách bành hóa sẽ như thế sự khiếp sợ. Đáng tiếc là chính trương cất hao tổn có chút lớn, thu lại hơn vạn cân rượu trái cây, chỉ ủ chế ra sáu bảy trăm cân rượu trái cây đi ra, trong đó lại bị Khương Duy chia đều đi một chút. Sở Hà trong tay cũng chính là còn lại hơn bốn trăm cân mà thôi. Bước kế tiếp, Sở Hà dự định phát động hương dân trắng trận cất rượu. Đây tuyệt đối là một môn đến tiền sinh ý, Sơn Lâm quả dại không hái cũng sẽ rơi trên mặt đất hư thối. Nếu là đem hoa quả đều đủ thành rượu trái cây, chưng cất tác xúc, liền có thể cung cấp tiềm liên vệ sử dụng. Mặt khác, cũng có thể đem một bộ phận tiêu thụ ra đến, đổi lấy quần quần không dứt tiền bạc thóc gạo. Câu đại gia trở về ủng hộ một chúng ta, thành tích không tốt, càng sai tiểu càng không có đề cử, chạy trần chuột hơn một tháng, nước lạnh lòng chua suốt ta. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá đề cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 192. Độ cao rượu trái cây sức hấp dẫn khá kinh người, định yêu quân đám người đại bộ phận đều say. Sở Hà biết bọn hắn trước khi đến đã sớm ăn bài tốt nhà ở, không cần hắn hỗ trợ. Sở Thiên Trọng, Cố Cao, Tiêu dũng chờ liền có thể thu xếp tốt định yêu quân đám người. Vốn đang lộ ra tùy nhãn nhăn nhăn, Bành Hóa bị Sở Thiên Trọng viện trở lại dự đoán cho bọn hắn an bài ốc xá bên trong, Bành Hóa con mắt bỗng nhiên tiểu trở nên thanh minh. Độ Cao rượu mặc dù dễ dàng say lòng người, nhưng đó là bởi vì ti nghiêm bọn hắn uống đến gấp, Bành Hóa tiểu lượng đến cùng tứ dai, chậm rãi nhấm nháp, một cân Độ Cao rượu chả không hạ nổi hắn. Hắn hơi giật giật cánh tay, tránh ra Sở Thiên Trọng đồng, mặt thì là dị thường nghiêm túc. Thiên Trọng, ngươi là ta nhìn lướt lên, cũng là lãng xoáy của cật bệ. Ngươi hẳn là rất rõ ràng chúng ta định yêu quân tình huống hiện tại, vì sao còn muốn đem chúng ta triệu tập đến thường định hương bên trong? Hắn thở thật dài, bây giờ Tam quốc lại nổi sóng gió, thời cuộc sợ là khó mà bình phục. Cái này Tần Châu Thành càng là thuộc quốc phong vân biến ảo hạch tâm chi địa. Nếu là chúng ta tiếp cận trong đó, ngày sau sợ khó mà bước ra rời đi. Sở Thiên trọng tại định yêu quân bên trong, tất nhiên là có tương đương thân phận, bằng không thì cũng không có khả năng đảm bảo lãng phiên vân phá lãng kiếm vụ. Chớ nhìn hắn chỉ là tam phẩm kiếm sư, nhưng ở võ đạm không có vơ vụ trước đó, phá lãng kiếm pháp đã luyện tới tiểu thành. Chiến lực có thể cùng tứ phẩm võ tông sư bay, tại 10 vạn định yêu quân bên trong, cũng là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Nhất là mười mấy năm trước niên kỷ của hắn cũng không lớn, tiềm lực kinh người, không thể so với Khương Duy kém hơn bao nhiêu, mới có thể trở thành lãng phiên vân cận vệ. Sở Thiên trọng sắc mặt cũng là vô cùng nghiêm túc, ánh mắt không sợ hai chút nào cùng Bành hóa đối mặt cùng một chỗ. Bành tướng quân, ngươi cảm thấy chúng ta định yêu quân còn có những đường ra khác. Sở Thiên trọng hỏi ngược một câu, nữ điệu cũng không tự kìm hãm được trở nên kích độc lên, chúng ta đều là những cái kia chiến bại văn thần chiến tướng về sau, trời sinh kỵu đánh lên tội nhân tuổi, 200 năm đến Không biết bao nhiêu tiền tổ che giả mang mọc, xả thân cùng yêu tộc tương bác, để cầu thoát khỏi trùng châu khí vận giam cầm Quản tri bây giờ, chúng ta lập xuống đại công, khôi phục khí vận, cũng thụ mệnh thuộc Ngô kiên kỵ, vì thế chúng ta không thể không đánh tan tàn quân, phân tán các nơi. Sở Thiên trọng khỏe mắt chậm rãi nổi lên nước mắt, nhưng chúng ta những này từ thi hải bên trong bỏ ra tới người, làm sao có thể dung nhập thế giới này? Ngoại trừ giết người, đồ yêu, chúng ta còn hiểu cái gì? Canh tác, hành hương, tu hành văn đạo, cũng chính là chúng ta những này hiểu chút tay nghề mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Đại bộ phận định yêu quân huynh đệ tình huống, banh tướng quân chẳng lẽ không thể so với thiên trọng rõ ràng? Banh Hoa cũng là trầm mặc không nói gì. Sở thiên trọng nói đến mặc dù có chút cực đoan, lại là sự thật. Cánh tác hành hương, bọn hắn căn bản không hiểu. Đọc sách tu nghiên văn đạo, tại cái này dựa vào thanh danh cùng bối cảnh thế giới, không có danh sư, không có cao môn đại hộ làm bối cảnh, bọn hắn những này định yêu quân đi ra người, căn bản không có khả năng có cái gì thành tựu. Chớ nói chi là ngụy thuộc ngô người cầm quyền đối bọn hắn kiêng dè không thôi, sẽ không dễ dàng nhìn xem bọn hắn qua thời. Nếu không phải Định yêu quân không đáng kể số dưới, bành Hóa cũng sẽ không xuất lĩnh mấy chục người đến bên này tìm hiểu tình huống. Sở Thiên Trọng thanh âm chậm rãi trở nên tỉnh táo lại, hít một hơi thật sâu, lúc đầu, ta đã nhận mệnh, số trời như thế, chiều lại thay đổi, đây là không đổi định số. Nhưng, về sau, Tiêm yên để cho ta thấy được một tia hy vọng. Ta thực sự không biết, một cái nho nhỏ hài đồng, vì sao hiểu được rèn luyện cương thiết biện pháp. Ban đầu, ta lúc đầu chỉ tính toán nhờ vào đó đạt được một chút tiền bạc, giúp hạ Định yêu quân huynh đệ và thân thiết. Đáng tiếc là, lão thiên liên cái này nho nhỏ nguyện vọng đều không muốn thỏa mãn ta. Đột nhiên khăn vàng quân dư nghiệt tiểu xuống ra, thủ quốc phong vân đột khởi, coi như ta chỉ có tiền bạc, cũng khó có thể mua sắm lương thực, vận chuyển đến chư vị huynh đệ trong tay. Sở Thiên trọng hô hấp chậm rãi trở nên trở nên nặng nề, khuôn mặt cũng là vận vẹo dữ tợn, ta là sẽ không trơ mắt nhìn Định yêu quân hy vọng bị lao tạc thiên hủy đi. Đại đồng huyện tuyệt không thể rơi vào khăn vàng quân cùng nam man trong tay. Một luồng khí tức đáng sợ, vỡ òa mà tự Sở Thiên trọng thể nội phóng xuất ra, sắc bén như kiếm, liền âm thanh đều mang âm vang kiếm khí đồng dạng, ta mệnh không do trời. Đã chúng ta Định yêu quân có thể đối kháng số trời tránh thoát thiên địa khí vận áp chế vì sao không thể lại bắt thượng một lần đoạt lại mất đi đồ vận theo câu nói này phun ra nho nhỏ bên trong nhà gỗ phong vân đột khởi vô cùng đáng sợ sắc bén khí tức từ sợ thiên trọng thể nội thoát ra vợ ơi mà hóa thành một thanh hữu hình vô hình cự kiếm bao phủ sau lưng sợ thiên trọng lúc này sợ thiên trọng triệt để không có gì vãng bộ kia thật thà tướng mạo mà lại như là ma thần sát khí bốn phía hung uy như thao Bành hóa toàn thân chấn động ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng nẹn nào kêu lên ngươi ngươi vợ ơi mà một lần nữa ngưng tụ võ đảm càng tấn thăng tứ phẩm chủ đỉnh kiếm sư bình thường ngang nhau cảnh giới văn giả muốn so võ giả lợi hại nhưng phải chú ý cái này bình thường hai chữ dùng bình thường hai chữ tất nhiên là có ngoại lệ kiếm sư chính là cái này ngoại lệ chuyên tu kiếm đạo võ sư theo đuổi là một kiếm phá và pháp giảng cứu một chiêu giết địch là văn giả không muốn nhất gặp phải đối thủ thường thường tự thân phòng hộ thủ đoạn đều chưa kịp xử xuất một đạo tấn lôi kiếm quang đã đánh tới để cho người ta khó mà đề phòng Bành hóa nhìn thấy đã biến thành phế nhân sợ thiên trọng đống nhiên tấn thăng tứ phẩm kiếm sư tất nhiên là chấn kinh không nói được tứ phẩm kiếm sư chiến lực là tương đương đáng sợ lúc trước mười vạn định yêu quân cũng chính là hơn trăm tứ phẩm võ tông mà thôi. Trong ngàn lấy một, chớ nói chi là tứ phẩm kiếm sư. Sở Thiên trọng thu hồi khí tức, sắc mặt lại là không có cái gì đặc ý, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói ra, "Không tệ, ta cuồn kiếm Sở Thiên trọng trở về. Tại 3 tháng trước đó, ta đã ở đây ngưng tụ võ đảm, phá rồi lại lập, thành cựu tứ phẩm kiếm sư." Bành hóa kinh hỉ qua đi, nhưng rất nhanh sắc mặt Tiểu Âm trầm xuống, than âm thanh nói ra, "Ai, Thiên trọng ngươi hồ đồ rồi. Coi như ngươi tấn thăng tứ phẩm kiếm sư thì sao? Coi như đem chúng ta định yêu quân tất cả mọi người tập trung lại, có thể chiến chi binh bất quá 5000, còn lại đều là già yếu tàn tật cùng phụ nữ trẻ em hài đồng. Một khi chúng ta vào cuộc, Đối phó đại đồng nguyện, tiểu không chỉ là khăn vàng dư nghiệt. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chúng ta cái này mấy ngàn tàn binh có thể chống đỡ ngụy thục nô tam quốc hay sao? Sở Thiên trọng lắc đầu nói ra, Bành Tôn Quân, ngươi sai. Ta dựa vào cũng không chỉ là chúng ta định yêu quân, chân chính có thể dựa vào là Sở Hà sở tiềm viên, còn có hắn tiềm nguyên vệ. Bành Hóa lại là lạnh lùng nói ra, không phải ta xem thường Sở Hà cùng hắn tiềm nguyên vệ. Sở Hà mặc dù tiềm lực kinh người, nhưng niên kỷ đến cùng quá nhỏ, coi như lại cho hắn thời gian mấy năm, chẳng lẽ có thể tấn thăng tác phẩm chiến thần hay sao? Không thành tác phẩm, làm sao đến tranh bá thiên hạ? Về phần tiềm nguyên vệ, mặc dù nhìn như tinh huệ, kỷ luật nghiêm minh, nhưng thực lực đến cùng quá yếu, nhiều nhất cùng chúng ta định yêu quân chiến sĩ thông thường tương tự. Như thế binh tướng, có như người khoát chiến giáp cầm trong tay lợi binh lại như thế nào, cũng chỉ là tới một lần thuyền cỏ mờ tên, cho địch nhân sử dụng mà thôi. Sở thiên Trọng lặng lặng chờ Bành Hóa nói một đại thông lời nói, sau đó mới chậm rãi nói, "Xin hỏi Bành tướng quân tu hành bao lâu, tại tấn thăng tứ phẩm võ tông?" Người cũng đã biết, Sở Tiềm Viên đến cháng cốt cảnh hậu kỳ, tu hành bao lâu? Còn có tiềm liên vệ, ngươi có biết bọn hắn một năm trước hay là tại trong ruộng canh tác nông phu bình thường? Mà chúng ta định yêu quân binh tướng lại tại trên chiến trường giết chóc mấy phần. Bành Hóa bỗng nhiên chúng định thân phủ đồng dạng ngây ngẩn cả người, trong mắt đơn giản muốn trợn lội ra, Nẹn ngào nói ra, cái gì? Tiệp Yên vệ một năm trước là tại trong ruộng canh tác nông phu. Cái này sao có thể? Liên xem như tại Tam Quốc bên trong, Tiệp Yên vệ đều coi là trung thượng đẳng tinh binh. Sở Thiên trọng gật gật đầu, chính xác điểm tới nói, Một năm trước gia nhập Tiệp Yên vệ, là bây giờ Tiệp Yên vệ tinh nhuệ, chiến lực không thể so với chúng ta tinh nhuệ định yêu quân kém bao nhiêu. Lưu tại trường định hướng bên này duy trì trật tự, cũng chính là bành tướng quân chờ lúc trước nhìn thấy Tiệp Yên vệ Chỉ là quân dự bị, là cái này ba mấy tháng tại tuyển nhận. Mặt khác, Sở Hà chưa từng thông văn võ, cho tới bây giờ tráng cốt cảnh hậu kỳ, tu hành thời gian bất quá ngắn ngủi 2 năm. Đáng sợ nhất là, lực chiến đấu của hắn, không thua ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ sư, ta hoài nghi hắn thực lực chân chính, thậm chí có thể cùng tứ phẩm võ tông so sánh. Mặt khác có một chút bành tướng quân khả năng không biết, ta sợ Dĩ có thể nhanh như vậy ngưng tụ võ đảm, là bởi vì đạt được hai tôn thất phẩm chiến thần tương trợ. Danh hào của bọn hắn bành tướng quân cũng khẳng định nghe nói qua, chính là Hoàng Trung chiến thần cùng Cam Linh chiến thần. Bành hóa bị Sở Thiên trọng cái này liên tiếp mệnh phụ Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, khỏe miệng co có quắp động mấy lần, độc nhãn lại là có tinh quang hiện lên. Quả nhiên như chúng ta tiến tổ, một khi chiến bại, liền phải vứt bỏ trần thế chi niệm, thay người tộc kháng, cự yêu tộc, dù là sinh ra hậu đại, cũng là bị khí vận áp chế. Nói như vậy, hoàng trung chiến thần cùng cam linh chiến thần đem về sau khí vận mệnh số đều áp trên người sở tiểu viên. Sắc mặt hắn chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Đối tử yêu môn quan chiến trường sống sót lao nhân mà nói, lại rung động sự tình đều trải qua, sở hà những chuyện này còn không đến mức để hắn thời gian dài thần hồn thất thủ. Nhưng chỉ cần quen thuộc bành hóa người liền có thể từ cái kia đạo càng ngày càng lộ ra tinh hồng, xuyên qua gương mặt giữ tợn vết sẹo, vết tâm tình của hắn tuyệt không như mặt ngoài xem ra bình tĩnh như vậy. Người định làm gì? Sở Thiên Trọng căn bản không có cân nhắc lên đường, hiện tại cần phải làm là xúc tích lực lượng. Những người khác là vạn vạn nghĩ không ra, tiềm Viên vệ thực lực tăng lên như thế tấn mãnh, cũng không nghĩ ra tiềm Viên có được trực tiếp luyện chế cương thiết thủ đoạn. Chỉ cần ẩn nút một đoạn thời gian, tiềm Viên vệ thực lực tổng hợp tăng lên, toàn bộ trang bị quân binh, có cương thiết đồng dạng kỷ luật cùng ý chí, chính là một chi quét ngang thiên hạ cường quân. Dù là Tiệp Viên chỉ tấn thăng đến lục phẩm huyền đan cảnh giới, có như thế một chi cường quân bảo vệ, có đại quân chi thế tương trợ, chính là thất phẩm chiến thần đều không làm gì được hắn. Sở Thiên Trọng hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ ngày sau con đường phát triển, lại nói tiếp, chúng ta định yêu quân chức không ra mặt, chỉ cần chậm rãi tập trung tụ lại, từng nhóm tiến vào đại đồng huyện, trợ tiềm viên vệ phát triển lớn mạnh. Chúng ta định yêu quân đến cùng ẩn nốt vài chục năm, phân tán các nơi, quan phủ đã khó mà thăm dò lai lịch của chúng ta, chỉ cần chúng ta không dựng thẳng lên cơ hiệu, khiêm tốn làm việc, người khác sẽ không chú ý chúng ta động tĩnh. Bành Hóa Trừng Âm nói ra, cái này ẩn kế sách quả thực là cao minh, nhưng ngươi có thể bảo chứng Sở Tiềm Viên nghe người chi ngôn? sở Tiềm Viên lại quyết tâm muốn tranh bá thiên hạ. Sở tiên Trọng đỗng nhiên cười cười, bành tướng quân ngươi không cần lo lắng, cũng không phải là tiên Trọng hy vọng Tiềm Viên hắn có thể ẩn nút mấy năm, đây vốn chính là tính toán của hắn. Tiềm Viên niên kỷ tuy nhỏ, nhưng kiến thức lịch duyệt vô cùng kinh người, thông hiểu bách gia, tâm tư trầm ổn, đơn giản có thể dùng sinh ra đã biết để hình dung hắn. Hắn lại hỏi ngược một câu, chẳng lẽ bành tướng quân cảm thấy như thế tụ lại dân tâm, tránh trận chiêu binh, tư đức chiến giáp cũng nhỏ, là thật vì tự vệ hay sao? Bành hóa một cái bó tay rồi, Sở Trọng nói có lý, coi như Sở Hà thật chỉ vì tự vệ, một khi tin tức tiết lộ ra ngoài coi như không muốn phản cũng không được. Thục quốc là quyết không có thể nào bỏ mặc hắn mặc kệ. Chẳng lẽ sợ Hà hội thúc thủ chịu trói, Trong nông việc nhà nghiệp đều đưa cho người khác. Hắn suy nghĩ một chút lại nói, mặc dù đại quân, quân thế có thể áp chế võ giả văn nhân lực lượng, nhất là văn giả, cho dù là bát phẩm vô song quốc sĩ, đối mặt dũng mãnh gan dạ chi quân cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy lục phẩm chiến lược. Bát phẩm thần tướng, ngược lại là có thể phát huy ra thất phẩm chiến thần thực lực, nhưng tự lựa bố mất tích về sau, tựu chưa từng nghe nghe. Bành Hoa ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn bây giờ thời thế, sợ sẽ không cho các ngươi mấy năm phát triển thời gian, nhiều nhất bốn năm. Nơi này hết thảy bí mật đều khó mà tiếp tục giữ vững, thời gian 5 năm bên trong, Sở tiềm Viên có thể tấn thăng lục phẩm. Lúc trước hắn nói Sở Hà muốn thất phẩm chiến thần mới có tư cách tranh bá thiên hạ, hiện tại biết tiềm Viên vệ lợi hại, vũ khí sắc bén, thấp xuống đối Sở Hà yêu cầu. Nhưng 4 5 năm muốn tăng lên 4 cái đại cảnh giới, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Đây cũng không phải là nói 2 năm tấn thăng 2 cái cảnh giới, 4 năm liền có thể tấn thăng 4 cái cảnh giới. Cảnh giới càng cao, tấn thăng độ khó càng cao, không biết bao nhiêu thiên tài, sơ kỳ tu hành tấn mánh, hậu kỳ mẫn tại đám người ngươi. Sở Thiên trọng cười nhạt nói ra, Tiền viên có thể hay không tấn thăng lục phẩm, cái này không cần chúng ta suy tính. Chẳng lẽ hai tôn thất phẩm chiến thần âm thầm nâng đỡ hắn, còn có thể dậm chân tại chỗ hay sao? Trọng yếu nhất chính là, chúng ta còn có lựa chọn nào khác? Sở Thiên trọng bổ sung một câu. Sở Thiên trọng lời nói này được ngay thẳng, nhưng không thể phủ nhận là rất có đạo lý. Thế giới này, cung địa cầu hậu thế, liệu cũng là bối cảnh phía sau đài. Sở Hà có hai tôn thất phẩm chiến thần làm bị vào, tự thân lại thiên tư thông minh, trời sinh tựu ở lúc hàng bắt đầu bên trên, không có lý do hội dậm chân tại chỗ. Thật giống như lúc trước, Sở Hà khắp nơi tìm kiếm trăm năm mãn đạm không được. Cam Ninh sau đó tựu đưa tới 300 số năm kim lần mãng đảm. Cam Ninh nói là báo sở hà mượn lương cho xong phong sơn chi tỉnh, nhưng sở hà rất rõ ràng, cái kia ngàn thạch gạo lương, nhiều nhất chính là một vạn lượng bạc, chưa hẳn so 300 số năm kim lần mãng càng đáng tiền. Hắn tìm đọc qua điển tịch, trong năm trở lên kim lân mãng, cơ bản đều là ngũ phẩm yêu thú. Vũ Văn Thanh trở phương sĩ, tập tư so bành hóa cùng sở thiên trọng đơn giản nhiều, rất nhanh liền chuyên tâm đầu nhập vào công việc, Thủ lao thì là một ngày một cân rượu trái cây, áp thúc cái chủng loại kia. Tại tiệm viên vệ dẫn đầu xuống, bọn hắn đã liên tục rất nhiều ngày ra ngoài dò xét thường định hương các nơi địa hình tình huống. Địa lý tình huống những vật này, không phải nhìn trên bản đồ một cái liền có thể rõ ràng sáng tỏ. Ti Nghiêm cái này phương sĩ, thì là cả ngày dây dưa Sở Hà, truy vấn các loại y học phía trên tri thức. Sở Hà thực sự bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải đáp ứng hắn, chỉ cần hắn đàng hoàng hỗ trợ xây xong thành trì, bản thân hội nhịn chút thời gian biên soạn một bản có quan hệ y đạo phương diện sách giao cho hắn, mới đưa Ti Nghiêm lui ra. Bất quá Sở Hà cũng không phải hãm hại Ti Nghiêm, nếu là Ti Nghiêm về sau đều có thể lưu tại Thường Định Hương, truyền thụ cho hắn phương diện y học tri thức, đối Thường Định Hương là có lợi thật lớn. Chỉ cần là người, liền không thể cam đoan bản thân bách bệnh cũng xinh liên trong truyền thuyết tiên nhân đều có chỗ vị tiên nhân ngũ suy, chớ nói chi là phạm nhân rồi. Có một cái tinh thông ý đạo phương sĩ toa chấn, khẳng định là chuyện tốt. Tiêu Viên vệ phụ trách thanh lý đại đồng huyện các nơi sơn phỉ lưu dân, Khương Duy mang theo đội ngũ ra ngoài bán cương binh, mang về ngân lượng, sở toàn thu mua thóc gạo, sở thiên trọng trở là gấp rút chế tạo vũ khí, ban hóa trở là phụ trách kiến tạo tường thành các loại sự nghi. Dù sao thường định hương đám người đều là là mỗi người quản lý chức vụ của mình, hết thề đều lộ ra đâu vào đấy. Chính sở hạ, đương nhiên là gấp rút tốc độ tu hành. Phượng Lai huyện bên kia thám tử cũng truyền về tin tức. Phượng Lai huyện các nơi thuế thóc lần lượt thu hoạch, nhiều nhất còn có thời gian 10 ngày, thóc gạo liền sẽ tập trung ở Phượng Lai huyện thành, cũng không biết có thể hay không chuyển vận đến địa phương khác. Thì nói, tiếp qua 10 ngày, tiền viên vệ trận chiến đầu tiên liền muốn đánh vang. Tam tiên đã phái người đến đây, nghiên cứu tiến công Phượng Lai huyện thế lược. Sở Hà hy vọng, thời gian 10 ngày có thể làm cho mình Kim Trung cháo tiến thêm một bước. Bởi vì, đệ tam trọng Kim Trung cháo tôi thể năng lượng, Hỏa hùng mãng nguyên đan đã thành công luyện chế ra tới. Câu đã mua, chương tiết mặc dù một chương, số lượng từ không có ăn bất an xén nguyên vật liệu, chỉ là hai chương đặt ở một chương bên trong mà tôi. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với Tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 193. Sở Hà với cái thế giới này võ đạo, văn đạo đã có tương đối sâu khác hiểu rõ. Mặc dù hắn thời gian tu luyện không dài, nhưng thấp, trung, cao, thậm chí đỉnh cấp công pháp đều tiếp xúc qua. Bên cạnh hắn cũng có các loại cấp độ người, có thể nói, ngoại trừ lục phẩm đại năng cùng bát phẩm đại năng, cái khác cấp độ Sở Hà đều gặp. Làm Hậu Thế Đại học sinh, quy nạp tổng kết, là cơ sở thủ đoạn, Sở Hà phát hiện, thế giới này công pháp chia làm lượng loại, một là nội luyện công pháp, hai là bên ngoài luyện công pháp. trong lúc này luyện cùng bên ngoài luyện khái niệm cùng địa cầu không đồng dạng, nội luyện là tu luyện nội kình, văn khí pháp môn, bên ngoài luyện thì là tu luyện võ học kỹ pháp, văn đạo thần thông pháp môn. quản chi là lục phẩm truy phong chủ y pháp, phá lãng kiếm pháp, luyện đều là kỹ pháp, không liên quan đến nội kình, nhiều nhất chính là có vận kình khiếu môn mà thôi. nếu là ngươi bản thân không có nội kình, tự căn bản chưa nói tới vận kình. Mà nội luyện công pháp phương diện, tần thắng nam cho sở Hà Thiên huyền chân điện, là bắt phẩm định phong công pháp, đạo đức kinh càng là trong truyền thuyết đã thất truyền ứng cửu phẩm chân kinh, đồng dạng chỉ là liên quan đến một phương diện, chỉ tu luyện nội kình, văn khí, mà không thông kỹ pháp. Kim trung cháo có thể nhìn thành nội luyện công pháp, mặc dù lực phòng hộ tăng lên tương đương không hợp tối thượng, vừa xa quá cái khác nội luyện công pháp đối cường độ thân thể tăng phúc. Bất quá, kim trung cháo chú trọng hơn chính là thân thể cường độ, nội kình tăng lên biên độ cũng không phải là rất cao chật giống như tất cả năng lượng đều tác dụng tại Sở hạ thịt, trên khuôn mặt, dùng để cường kiện Sở Hà thể phách, cùng cái khác nội luyện công pháp có có chút không giống. Sở Hà bây giờ nội kình văn khí sở dĩ tăng lên tuần mãnh, mặc dù mới là cháng cốt cảnh hậu kỳ, nội kình cùng văn khí hùng hậu trình độ, thậm chí đã có thể cùng ngưng huyết cảnh trung kỳ võ sư so sánh, chủ yếu vẫn là tu luyện thiên huyền chân điển cùng đạo đức kinh nguyên nhân. Nội kình này cùng văn khí biến hóa, rất trực quan thể hiện tại Sở Hà bốn cái thuộc tính phía trên, hắn hiện tại các hạng thuộc tính đã tiếp cận ngưng huyết cảnh bên trong hậu kỳ võ sư nho sinh chỉ số, nhất là thể chất, tuyệt đối có thể cùng ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ sư so sánh. Sở Thiên trọng đối Sở Hà đoan chừng, mặc dù đã là cực kỳ coi trọng Sở Hà, nhưng đặt ở nửa năm trước không có vấn đề, bây giờ lại là xa xa không có chạm tới Sở Hà cực hạn. Trước kia Sở Hà chỉ có lực phòng ngự phương diện có thể bù đắp được tứ phẩm võ tông, hiện tại là thực lực tổng hợp có thể cùng tứ phẩm sơ kỳ võ tông so sánh, lực phòng ngự càng là đạt đến tứ phẩm võ tông hậu kỳ cấp độ. Phải biết, Sở Hà lúc trước thế nhưng là nói một năm sau liền muốn tìm Trần Bảo tỷ thí, hiện tại cũng nửa năm trôi qua. Bây giờ Sở Hà thủ tính đã là: Thể chất 91, lực lượng 77, nhanh nhẹn 74, tinh thần 68. Thiên Vũ, tường sát, phòng ngự hệ công pháp 2, ba vương, quân thế 3, lực lượng 3, khí vận 1723. Nhất là đáng sợ là Sở Hà là văn võ đồng tu. Người tinh lực dù sao cũng có hạn, đối với người bình thường tới nói, riêng là tu hành một môn lục phẩm phá lãng kiếm pháp, tăng thêm bát phẩm thiên huyền chân điện, cũng đủ để hao hết hắn tất cả tinh lực. Sở Hà hiện tại tu luyện công pháp không ít, kim trung cháo, đạo đức kinh, thiên huyền chân điện, phá lãng kiếm pháp cùng truy phong chủ ý pháp, thậm chí còn thỉnh đến hộ nha linh thỉnh giáo hoàng trung cung xạ kỹ pháp, một mình luyện tập chân văn thánh chi đạo, có thể tính lại nhiều lại tạp lại mạnh. Bất quá Kim Trung cháo tu luyện không cần phải nói, dựa vào như là ngoại lập đập, dược dịch ngâm tắm đan dược uống thuốc tăng lên, càng nhiều hơn chính là nhìn cơ duyên, không cần quá mức hao phí tinh lực. Phổ thông quân tốt mỗi ngày bệ bội nhiều việc huấn luyện, Kim Trung cháo lại tăng lên tấn banh chính là đạo lý này. Binh tướng ở giữa đánh nhau thao luyện, cường cốt tráng huyết đang tiếp tế, vừa vặn phù hợp Kim Trung cháo con đường tu luyện, coi như nhất ngu rốt con tốt, đợi một thời gian đều có thể luyện thành nhị trọng một cái thể, thể. Đạo đức kinh, càng là đơn giản, mỗi ngày trước khi ngủ đọc thuộc lòng mấy lần liền tốt. Thật chỉ là đọc thuộc lòng mấy lần, cái này cần tiêu hao sở hạ tinh thần lực, bây giờ một ngày nhiều nhất chỉ có thể đọc thuộc lòng 4. 5 lần. Đơn giản độc thủ lòng, hắn văn khí cứ như vậy xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Không có kim trung cháo cùng đạo đức kinh dạng này lớn nhất ràng buộc, Sở Hà liền có thể tập trung tinh lực tu luyện thiên Huyền Chân điện. Đối võ giả văn nhân tới nói, nội luyện công pháp mới là cơ sở, nội kình, văn khí nhất đủ cường đại, coi như không thông võ kỹ cùng chân văn thánh ngôn, cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng thập hội, một cái khí lực lớn người, có thể đánh thắng 10 cái biết võ kỹ người, chỉ cần nội kình văn khí đủ cường đại, các loại kỹ pháp cũng liền thuận tay nhận ra. Sở Hà cũng không có đem truyền thụ cho hắn truy phong chủ y pháp Cam Ninh, dạy hắn cung sạ kỹ pháp hoàng trung, còn có cho hắn phá lãng kiếm pháp sở thợ rèn xem như bản thân sư tôn, trong lòng cho rằng chỉ có Tần Thắng Nam mới là hắn mị nở lão sư. Đó cũng không phải bởi vì Tần Thắng Nam xinh đẹp duyên cớ, mà là bởi vì chỉ có Tần Thắng Nam truyền cho hắn mới là nội luyện công pháp. Sở Hà cũng không tin tưởng lãng xoáy lãng phi vân, cẩm phàm tặc Cam Ninh, là ủy vào hai môn bên ngoài luyện công pháp, liền thành tựu thất phẩm chiến thần, chỉ có nội luyện công pháp mới là căn bản. Sở Hà cũng biết tự mình tu luyện ba môn nội luyện công pháp, quả thực là ông trời tác hợp cho. Kim trung cháo cường thể phách, thiên huyền chân điện cháng nội kình, đạo đức kinh chướng văn khí. Ba đồng tu, vừa vận hợp tinh, khí, thần ba chữ. Kim trung cháo luyện tinh, thiên huyền chân điện cường khí, đạo đức kinh cháng thần, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bởi vậy thực lực mình mới có thể tăng lên tấn mãnh, nhị phẩm trắng cốt cảnh, dưỡng phách cảnh cấp độ, thực lực chân chính có thể cùng tứ phẩm sơ kỳ võ tông so sánh. Bất quá, coi như các loại kế pháp mê bỏ ra sở hả mắt, sở hạ đều không có quên, kim trung cháo mới là căn bản bên trong căn bản. Ngàn vạn công pháp cho dù tốt, có thể hắc hát chăng bắt sao, có thể di sơn đảo hải, nhưng cũng tốt bất quá một môn có thể bảo mệnh công pháp có một câu nói làm cho hảo ta đánh không thắng ngươi nhưng ta sống được so ngươi lâu cái kia cuối cùng thắng nhất định là ta kim trung cháo thêm tường sắt thiên phú mới là sở hà lớn nhất át chủ bài sở hà văn đạo công thủ trần văn thánh ôn đi cũng là trúc thịnh con đường chuyên tu một chữ giáp mục đích đương nhiên là tăng cường bản thân mạnh nhất át chủ bài bởi vậy sở hà vẫn chưa quên thu thập bản thạch thể cần thiết các loại dược liệu hiện tại sở hà thế lực càng ngày càng mạnh thu thập dược liệu con đường càng ngày càng rộng thậm chí một bộ phận tứ phẩm đan phương cần dùng đến phổ thông dược liệu đều góp nhặt không ít duy chỉ có là trăm năm trở lên mãn đạm tìm không thấy Cam Ninh vừa lúc đem cuối cùng một viên chủ dược đưa tới, Sở Hà tất nhiên là lập tức nghiên cứu luyện dược chi pháp. Cũng không biết có phải là hắn hay không luyện chế cường cốt tráng huyết đan đủ nhiều, luyện dược kỳ pháp thuần thủ. Cái này hổ hùng mã nguyên đan, vợ ý mà một lần tự luyện thành. Sở Hà tòa này nhà lớn, mặc dù không có mật thất dưới đất, chỉ có một cái hầm, nhưng cũng là năm tiến nhà lớn, có khác trước sân sau tử, phụ cận có tiềm viên vệ chân giữ. Cuối cùng tiến hậu trạch cùng hậu viện, chính là Sở Hà tư nhân chỗ tu luyện, Sở Hà bình thường tĩnh khí, tu luyện kĩ pháp, luyện chế đan dược đều ở nơi này tiến hành. Nhìn xem phòng luyện đan đồng theo đan lô luyện được Hổ Hùng Mãng Nguyên Đan, Sở Hà rất là ngoài ý muốn, đan dược này, phảng phất cùng trên sách nói có chút không giống. Đan dược cái đầu lớn một điểm, màu sắc tiên diễm một điểm, dược khí càng thêm nồng đậm, thành đan càng nhiều, những này Sở hạ đều có thể tiếp nhận, dù sao nơi này dược liệu chất lượng càng tốt hơn, chủ dược dùng càng là Tam phẩm Hổ yêu chi huyết, tứ phẩm Hỏa hùng đạm, thư hư thực thực ngũ phẩm kim lân mãng đạm, đều không phải là phàm vật. Sở hạ không thể nào hiểu được chính là, vì cái gì cái này Hổ Hùng Mãng Nguyên Đan, không cần cường cốt tráng huyết đan đồng dạng cần tăng thêm tinh bột bột mì loại hình vỏ chế thành đan. Làm Sở Hà nghe được mùi thuốc để lộ đan lô cái nắp thời điểm phát hiện từng khỏa tàn mát ra nhàn nhạt quang mang đang dược đã tự động thành hình xuất hiện tại trong lò đan hạ là một tầng đen xám hiện nhiên là dược thể cận bã biến thành sở hà trong lòng không khỏi nổ nước bọn, cái này phong cách vẽ có điểm gì là lạ à hiện thực cũng không phải chơi game online luyện đan đan dược làm sao lại tự động thành hình hắn cũng không hiểu luyện đan chỉ bất quá dựa theo trên sách nói tới theo nếp luyện chế xuất hiện kết quả lại cùng trên sách nói không đồng dạng nhất làm cho sở hà kỳ quái là những đan dược này phía trên chẳng những biết phát sáng thế mà còn có nhàn nhạt hồ văn Xà văn đồng dạng đường vân nhìn thập phần cổ quái nhìn xem phong cách này lộ ra tương đương huyền huyền đang dược sở hà lúc này mới tỉnh lại thế giới này là một cái huyền huyền thế giới đã người đều có thể sử dụng chân văn thánh ngôn đan dược và địa cầu không đồng dạng cũng có thể tiếp thu được đây chính là hắn thật vất vả tài luyện chế ra tới hổ hùng mã nguyên đan riêng là dữ liệu tự hao phí tới tận một năm tròn thời gian tài thu thập đủ cũng không thể bởi vì cùng trên sách nói có chút không giống liền từ bỏ không muốn đan dược tài liệu hòa luyện chế bố trí đều nghiêm ngặt dựa theo trên sách nói tổng không đến mức luyện ra độc dược đi ra hứng chi phổ thông độc dược Đối sở Hà tác dụng cũng là cơ hội vô dụng, Kim Trung cháo cường kiện thể phách cũng không phải chỉ tăng cường lực phòng hộ đơn giản như vậy. Sở Hà không phải là không có nghĩ tới tìm người khác thí nghiệm thuốc. Cái này một lọ luyện được Hổ hùng mã nguyên đan, khoảng chừng hơn 30 mai, dựa theo trên sách nói, chỉ cần tư chất không phải kém đến không có thiên lý, nhiều nhất dùng 10 cái, liền có thể luyện thành bản thể thể. Nếu là 10 cái Hổ hùng mã nguyên đan đều không có hiệu quả, vậy liền có thể bỏ đi tiếp tục tu luyện Kim Trung cháo suy nghĩ, bởi vì luyện thêm xuống dưới đều là uổng phí tinh lực. Hơn 30 viên thuốc, cho người ta dùng ăn một viên không có vấn đề, nhưng Sở Hà hạ không được quyết tâm này có thể cho hắn thí nghiệm thuốc cũng không có mấy cái thích hợp nhất chính là Khương Du cùng Tam Thiên gọi Sở Hà làm sao mở miệng những cái kia thực lực thấp dùng thuốc bổ cũng sẽ biến thành độc dược không phải tất cả đan dược đều như Long Cân Hổ Thai hoàn Đồng dạng già trẻ tất cả đều hợp Nhất Lưu chạm nhỏ xuất ra đầu tiên như Mạnh Thanh Đồng cho Sở Hà lột huyết linh xà đan thực lực không đủ người ăn liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết hai ngón nắm đút một viên tự mang phát quang thuộc tính đan dược Sở Hà nhìn hồi lâu cũng không biết cái này thuộc hạ cái gì phẩm giai đan dược cuối cùng cắn răng một cái trực tiếp tương đan dược đưa vào trong miệng cũng không biết có phải là hạo giác hay không. Tại đan dược nhập khẩu một máy mắt, sở hà vừa mà ngầm trộn nghe được hồ gầm mãng tê gấu bào thanh âm. kỳ bá là, đan dược tiến bụng, lại là không có cái gì phản ứng. sở hà đợi một trận, vẫn là không có phản ứng, coi là dược lực không đủ, dứt khoát lại nuốt một viên. cứ như vậy, liên nuốt năm hai hồ hùng mãng nguyên đan, sở hà cuối cùng cảm thấy không ổn, không dám tiếp tục nuốt vào, đang chờ muốn nghiên cứu một chút đến cùng địa phương nào sai lầm, nào biết được lúc này, chuyện kinh khủng phát sinh. một cỗ so lộc huyết linh xà đan càng bằng bạc kịch liệt gấp 10 dược lực, đột nhiên như là trùng thiên liệt diễm tại sở hà thể nội bùng phát đơn giản muốn đem sở hà toàn thân cao thấp, mỗi một cây tóc, mỗi một cái tế bào đều đốt cháy hầu như không còn đồng dạng. Một cũ không thể nói rõ đau đớn truyền vào sở hà não hải, thật giống như có một đầu máy hổ, một con cự hùng, còn có một đầu cự mãng không ngừng ở trong cơ thể hắn tranh đấu chém giết. Sở hà mỗi một khối xương, mỗi một đầu huyết đủ, đều tại xé rách, sụp đổ, đốt cháy, sau đó lại thứ trong tổ tạo ra. Đáng sợ nhất là một đợt đau đớn sung kích còn chưa qua, đi theo lại có một đợt đồng dạng đau đớn đánh tới, mà lại như là sinh thành phản ứng dây chuyền, năm ai đan dược dược lực liên tiếp bạo phát đi ra. Ta vì cái gì không chờ thêm một hồi? Sở Hà trong đầu chỉ hiện ra một ý nghĩ như vậy, sau đó Tiêu Hoa Lệ đã hôn mê. Người đối thống khổ tiếp nhận là có nhất định trình độ, một khi gặp thống khổ vượt qua tiếp nhận việc trị, kết quả có lượng loại, một loại là tươi sống đau chết, một loại là hôn mê. Hôn mê, nhưng thật ra là người tự vệ một loại thủ đoạn, chỉ bất quá, Sở Hà thân thể đủ mạnh hành, tinh thần lực cũng thập phần cường đại, tại hôn mê trước đó gặp phải đau đớn đã là làm cho người giận xôi trình độ. Kỳ thật Kim Trung Cháo trên sách cũng đã nói tam giai một cái cấp độ, cách mỗi ba cái cảnh giới, chính là một lần thoát thai hoàn cốt, hội mang đến tương đương thống khổ. Sở Hà trong lòng đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới thống khổ lại là như thế mãnh liệt mà thôi. Trên thực tế, tấn thăng kim trung cháo đệ tam trọng bản thể cũng sẽ không như Sở Hà như bây giờ thống khổ. Vấn đề là, Sở Hà tu luyện cũng không riêng là kim trung cháo, có khắc tiên huyền chân điện cùng đạo đức kinh. Mặc dù cái này hai môn tâm pháp, thiên về tu luyện nội kình cùng văn khí, nhưng tương tự cũng có thể cực lớn cường kiện thể phách, cái khác võ giả văn nhân, cảnh giới tăng lên, thể chất lực lượng nhanh nhẹn đều tương ứng tăng lên, chỉ là tăng lên biên độ không đồng dạng mà thôi. Sở Hà hiện tại tố chất thân thể đã vượt xa qua cái khác chỉ tu luyện nhị trọng kim trung cháo võ giả thậm chí có thể cùng tam trọng kim trung cháo thể phách so sánh muốn cơ bắp gân cốt trở nên càng mạnh mẽ cần không ngừng làm cho cơ bắp gân cốt thụ thương nhưng lại không thể vượt qua thân thể có thể tiếp nhận cực hạn thụ thương tổ chức khép lại sau đó lại thụ thương lại khép lại ngược lại phục chi bắp thịt cường độ liền sẽ tăng lên cực lớn kim trung cháo tăng lên nguyên lý chính là như thế ngoại lực đánh làm cho thân thể bị hao tổn dược tề ngâm tắm tăng tốc tốc độ khép lại muốn đem tráng kiện như vậy một bộ thể phách thoát thai hoàn cốt một lần nữa tạo ra cường đại hơn bộ phận thân thể có thể nghĩ hội mang đến cỡ nào kinh người đau đớn mặt khác sở hà luyện chế hổ hùng mã nguyên đan Hiệu lực cũng là Viễn Siêu phổ thông Hồi Hùng Mã Nguyên đan, đã nhanh đến Sở Hà có thể tiếp nhận cực hạ, vượt cấp dùng đan dược, bản thân liền sẽ mang đến tương đương thống khổ, chớ nói chi là lập tức dùng năm mai. Nếu không phải Kim Trung Cháu vừa lúc có thể phá hủy hắn cơ bắp đúc lại, dù là Sở Hà thực lực chân chính đã sánh vai tứ phẩm võ tông, cũng không nhất định có thể chịu được nổi năm mai Hồi Hùng Mã Nguyên đan dược lực cọ rửa. Hôn mê nhưng thật ra là một niềm hạnh phúc, tối thiểu đối với hiện tại Sở Hà tới nói là như thế này, bởi vì lúc trước Sở Hà tiếp nhận cổ, chẳng qua là bắt đầu mà thôi, chỉ gặp sau khi hôn mê Sở Hà, khuôn mặt còn tại không ngừng vặn mẹo. Cán răng nghiến lợi lộ ra mười phần dữ tợn, không ngừng có tanh hôi màu đen mủ hôi thẩm thấu ra, thân thể thỉnh phẩm co áp, nhìn tựu như cùng tàu hỏa nhập ma đồng dạng. Đồng thời, trong cơ thể hắn không ngừng truyền ra tiếng long ngâm hồ khiếu, liên tục phát ra sấm rền đồng dạng nổ đùng. Mỗi một cái nổ đùng, Sở Hà đều sẽ run dậy một cái, thân thể có thể tăng cao một tia. Hơn 100 vang nổ đùng thanh âm về sau, Sở Hà thình lình đã dài cao đến một M6 có hơn thân cao, chọn vẹn tăng cao 15-16 cm. Chất lượng sẽ không chống rống ra, bất quá chất có thể là lấy chuyển hóa. Sở Hà nghe qua một cái thú vị thí nghiệm một người vốn có đầy đủ dưỡng khí bịt kín hòm thủy tinh bên trong vận động công đứt cuối cùng trọng lượng lại là so vận động trước nhẹ chất lượng chuyển hóa làm nhiệt năng phát tán ra sở hạ trước kia kinh người khẩu vị tích lũy được năng lượng còn có tu luyện hấp thu thiên địa nguyên khí hổ hùng mãng nguyên đan năng lượng ẩn chứa đại bộ phận đều chuyển hóa làm thân thể năng lượng chuyển hóa làm nội kình của hắn cùng văn khí hắn tăng cao cần huyết đục lại là trước kia dành dụn lên mỡ cùng huyết đục vì nhiều thân thể tăng cao mười mấy centimet thể trọng tài tăng trưởng ba bốn cân đơn giản tới nói là đem sở hạ cả người kéo dài nguyên bản lộ ra chắc địch cường tráng sở hạ bây giờ nhìn đi tự như cùng một cái thanh niên khô gầy bất quá từ cái kia gian chặt lấy ra gầy gò cơ bắp hình dáng lắng nghe như tiếng xâm giống như nhị tim liền biết sở hà này tấm thân thể mới ẩn chứa đáng sợ đến bực nào lực lượng kinh người sở hà là bản thân tỉnh lại hắn trước kia tại hậu viện tu luyện thường thường vừa tu luyện chính là hơn nửa ngày có đôi khi cơm đều không ăn chính là đến giờ cơm mẫu thân và phụ thân cũng sẽ không đến gọi hắn ăn cơm tại sở toàn cùng triệu một thu trong lòng tu luyện là vô cùng thần thánh sự tình, cũng là cực kỳ nguy hiểm sự tỉnh là không thể bị ngoại nhân biết được cùng cái nhiêu không phải rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma mặc dù sở hà đã đối bọn hắn giải thích rất nhiều lần nhưng sở toàn cùng triệu một thu hay là cố chấp cho rằng bọn họ không sai không chỉ đám bọn hắn sẽ không quấy rầy sở hà chính là có người đến đây tìm sở hà đều là ngăn đón không thả sở hà cũng không biết bản thân hôn mê bao lâu vừa tỉnh dậy liền phát hiện dị dạng cả người đều phản phất không đồng dạng hắn vội vàng đứng lên vỡ y mà phát hiện y phục của mình quần biến ngắn mặc thiên sơn huấn luyện giáp đồng dạng ngắn rất nhiều đã không hợp bản thân mặc hiển nhiên là bản thân thân cao tăng lên sau đó sở hà nhìn thấy dưới người mình cái tiêm một bãi hình người màu đen rơm bẩn vết tích tàn mắt ra thanh hôi khó người hương vị chính là trên người hắn cũng bao trùm lấy một tầng đồng dạng dơ bẩn, dinh dính cháo rất là khó chịu. chuyện gì xảy ra, kim trung cháo tam trọng còn có tăng cao hiệu quả. sở hà nhìn một chút bên cạnh nguyên bản cao hơn chính mình hai cái năm đâm giá binh khí, hiện tại cũng cùng hắn cao, lập tức nhảy bước đi theo. sở hà phát hiện bản thân trở nên người cao, toàn thân khớp nối xương cốt đều đổ xuất tới, càng là im lặng sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. cười mỉm, trăm năm còn là hồng Trần khách, tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh chương 194. Kim trung cháo tam trọng có thể thoát thai hoán cốt sở hà là biết đến, nhưng kiếp trước hắn cũng chỉ tu luyện tới đệ nhị trọng, cũng không thật biết đệ tam trọng có gì biến hóa. Tường sắt thiên phú thêm 2, cũng không phải là nói sở hà nhục thân tăng lên 2 trọng, chỉ là lực phòng hộ gia tăng mà thôi, cái này cùng bản thân biến hóa là không có cái gì quan hệ. Như vậy cũng tốt so một người không mặc phòng hộ, lực phòng ngự là 1, tường sắt thiên phú thêm 2, tương đương với mặc vào phòng đâm phục hoặc là chiến giáp loại hình, lực phòng hộ biến thành ba Thân thể này hay là ban đầu thân thể, lực phòng hộ gia tăng, ngược lại tăng lên thân thể gân vác thật giống như mặc chiến giáp tăng lên phụ trọng. Chân chính cảnh giới, từ nhị trọng mục thạch thể biến thành bản thể thể, Sở Hà lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là thoát thai hoàn cốt. Nhìn xem bản thân cố này gầy cao thân thể, Sở Hà trước tiên cũng cảm giác được thể nội ẩn chứa vô tận lực lượng, lưu động bàng bạc nội khí, còn có cái kiếp như là hải dương đồng dạng mênh mông văn khí. Cái này tu luyện mật thất lâm mờ, mặc dù bốn phía đều điểm mỡ bò ngầm đến, cũng không bằng bên ngoài sáng ngời, nhưng ngay tại cái này chập chờn dưới ánh đến, Sở Hà rõ ràng nhìn thấy mấy mét bên ngoài, tại ngọn đến tỏa bóng ma bên trong, có rất nhiều hắc tuyến tại cắn xé một đầu tiểu côn trùng. Sở Hà ánh mắt hơi quét qua liền biết cắn xé côn trùng con kiến là 23 con, con kiến cái kia nhỏ bé lại sắc bén ngao răng, đỉnh đầu hai cây xúc tu, mấy đầu nhỏ bé chân kiến đều vô cùng rõ ràng rơi ở trong mắt Sở Hà. Nhất làm cho Sở Hà khiếp sợ là, hắn chỉ là theo mắt xem xét, thậm chí nhìn thấy một đám con kiến bên trong, có một con kiến là thiếu một cái chân. Chẳng những thị giác phát sinh biến hóa kinh người, liên đối tinh giác, khiu giác chờ lục thức cũng đã nhận được cực lớn tăng cường, quả thực là siêu nhân đồng dạng. Đây chính là tam phẩm ngưng huyết cảnh cùng nhị phẩm tráng cốt cảnh khác nhau. Sở Hà rốt cuộc minh bạch vì cái gì thế giới này tam phẩm là một cái ngưỡng cửa. Vì cái gì tráng cốt cảnh rất khó đối phó ngưng huyết cảnh, đây quả thật là có thể dùng thoát thai hoàn cốt trải dung. Sở Hà thậm chí có gan nào giác, cỗ thân thể này phản phất không phải là của mình thân thể, quen thuộc bên trong lại dẫn cảm giác xa lạ. Nếu như nói thân thể trước kia là gỗ mục, vậy bây giờ cỗ thân thể này chính là nham thạch thân thể, mỗi một cây xương cốt, mỗi một đầu gân mạch, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa gấp 10 trước kia năng lượng, cường tráng đến làm cho Sở Hà đều âm thầm kinh hãi. Coi như không có tưởng sắt thiên phú gia trị, Sở Hà tin tưởng mình cũng là thủy hỏa bất xâm đau thương không tương tổn, chính là địa cầu xuống lõm, chỉ cần không phải những cái tia đại uy lực xuống nắm đều sợ không đả thương được bản thân. Sở Hà tin tưởng, đây cũng không phải là bình thường tam phẩm bản thạch thể. Thiên như ý nghĩa, bản thạch tất nhiên là tảng đá, đại uy lực súng ngắn đánh vào trên tảng đá, đều có thể bắn ra một cái lỗ thủng, nhưng tuyệt bắn không xuyên thân thể của mình. Hắn trước tiên nâng lên tinh thần, quan sát bên trong bản thân thể nội nội kình, văn khí cùng võ đạm biến hóa. Cái này xem xét, Sở Hà lập tức toàn thân chấn động. Trong cơ thể hắn trong bụng, lúc đầu có một viên lựng chứa viên ảo đường vân bá vương võ đạm, còn có khí trong miệng thành âm dương ngư trạng thái xoay quanh nội kình khí. Sở Hà hiện tại luyện thành tam trọng kim trung cháo. Cảnh giới cũng từ tráng cốt cảnh tăng lên tới ngưng huyết cảnh, võ đảm cùng nội cảnh đều phát sinh biến hóa. Bao nhiêu là tại sở hạ trong dữ liệu. Chỉ gặp viên kia Bá Vương võ đảm trở nên càng thêm mượt mà trơn bóng, trên đó huyền ảo phù văn cũng càng thêm rõ ràng sáng tỏ, cái đầu cũng lớn một vòng, bên ngoài có lôi đỉnh điện quan quân quần, phảng phất là một viên điện cầu đồng dạng. Nhưng nguyên bản màu trắng Bá Vương võ đảm vừa ở y mà trở nên toàn thân vàng sáng, năng lượng ẩn chứa cũng lớn mạnh gấp đôi, thình lình đã trở thành hoàng phẩm võ đảm. Hoàng phẩm Bá Vương võ đảm có thể tăng lên gấp sáu lần lực lượng. Cái tiêu âm dương ngư dây dưa xoay quanh nội khí cùng văn khí, cái đầu lại là nhỏ đi rất nhiều, nhưng trước kia khí chạm nội khí cùng văn khí lại là biến thành xương mù hình, ẩn ẩn có giọt nước ngưng tụ bộ dáng, lẫn nhau kết hợp được càng thêm chặt chẽ, xoay quanh tốc độ trọn vẹn tăng nhanh gấp đôi, xoay tròn ở giữa, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng thật to tăng tốc. Âm dương ngư cái đầu mặc dù nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa lại là trọn vẹn tăng lên gấp 10. Sở Hà lúc này còn không biết bình thường tráng quất cảnh tấn thăng đến ngưng huyết cảnh, tăng lên nội khí là gấp 3 tả hữu, nhưng gấp 10 tăng lên, tất nhiên là để Sở Hà mừng rỡ phải biết hắn nội khí cùng vật khí vốn là cực kỳ hung hổ tăng lên kinh người như vậy, thậm chí đều có thể cùng tứ phẩm võ tông so sánh với sở hà vượt cấp kim trung cháo tiêu hao rất nhiều, coi như trước kia hắn nội khí viễn siêu cùng dài cũng là gánh vác cực nặng, hiện tại lập tức tăng lên gấp 10, đối sở hà tới nói tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức võ đảm nội khí cùng văn khí biến hóa tại sở hà trong dự liệu văn tâm xuất hiện tiêu thật để sở hà vô cùng giận mình võ đảm hình dạng cùng loại túi mật xuất hiện tại bụng dưới vị trí văn tâm ngoại hình công việc lại chính là một viên trái tim tại trước kia dưới trái tim xuất hiện không ngừng nảy lên mỗi một cái nhảy lên đều có thể thu nạp rời rạc nguyên lực lớn mạnh tự thân Văn tâm phía trên, không ngừng có mông lung chân văn thánh luôn hiện hiện rũ tẩu, văn khí như mây bao phủ bề ngoài, trong đó một cái giáp tự chân văn dị thường rõ ràng, một chút liền có thể nhận ra đến, chính là sở hạ chuyên tu giáp tự chân văn. Bất quá cùng hoàng phẩm võ đảm so sánh, viên này văn tâm hay là màu trắng chi tâm, chỉ là thượng phẩm văn tâm. Đồng dạng có một cố tối tâm ý chí nói cho sở hạ, đây là một viên tên là vấn đạo văn tâm, không cách nào tăng cường chân văn thánh luôn lực lượng cùng thi pháp tốc độ các loại, là phụ trợ văn tâm, hiệu quả rất đơn giản sáng tỏ, đó chính là tu luyện hiệu quả thứ ba. Vấn đạo văn tâm, bá vương võ đảm còn có âm dương ngư, ẩn ẩn liên hệ với nhau đều là ẩn chứa bàng bạc lực lượng, một khi Sở Hà tâm ý khái động, liền có thể phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Thiên nhãn bạch quang mở ra, thể nội số liệu như thật chiếu phim ra Sở Hà hiện tại thân thể biến hóa, càng trực quan thấy được cảnh giới tăng lên mang tới cải biến. Sở Hà, chữ tiềm nguyên ngưng huyết cảnh, càng tính cảnh. Thể chất, 154. Lực lượng, 122. Nhanh nhẹn, 101. Tinh thần, 120. Thiên phú, tường sát, phòng ngự hệ công pháp 2, 3 vương, quân thể 4, lực lượng 6, vấn đạo tu luyện hiệu quả 3. Khí vận, 1745. Kim trung cháo đột phá. Chẳng những đệ tu vi võ đạo tăng lên tới tam phẩm ngưng huyết cảnh, liên đối văn đạo tu vi cũng tấn thăng đến tam phẩm tảng tính cảnh. Bá Vương Tiên Phú, quân thế lại tăng thêm một điểm, lực lượng tăng lên không có gì bất ngờ xảy ra là gấp 6 lần. Văn đạo văn tâm tác dụng không cần nói, mặc dù không thể tăng lên sức chiến đấu, nhưng sở Hà tu luyện đạo đức kinh, văn đạo tu vi tăng vốn là nhanh, tại văn đạo văn tâm gia chỉ xuống, tốc độ tăng lên kinh người sở Hà cũng không dám tưởng tượng. Nay thiên tàng khôn khéo thiên truyền linh, hình tượng này thực sự quá đẹp. Cứ việc lúc trước sở Hà cảm giác được thân thể biến hóa, phán đoán thực lực mình sợ là gấp 10 tăng lên, nhưng chân chính nhìn thấy thiên nhãn hạ số liệu Sở Hà vẫn còn có chút khó mà tin được. Hắn hiện tại đã đại khái đánh giá ra bốn hạng thuộc tính cùng cảnh giới quan hệ, mặc dù có chút ngoại lệ, nhưng tuyệt tuyệt tuyệt đại bộ phận đều là dạng này. Nhất phẩm cảnh giới, xung quanh thuộc tính không cao hơn 30. Nhị phẩm cảnh giới, xung quanh thuộc tính 30 đến 70. Tam phẩm cảnh giới, xung quanh thuộc tính 50 đến 100. Tứ phẩm cảnh giới, xung quanh thuộc tính không cao hơn 200. Ngũ phẩm thì là 200 trở lên. Về phần lục phẩm, Sở Hà chưa từng gặp qua, thất phẩm, Sở Hà là dò xét không ra, cơ bản đều là dấu chấm hỏi. Như chung Duy nhất có thể dò xét ra tới yếu hạng tinh thần lực, cũng là 231 chỉ số, tương đương với ngũ phẩm đại học sĩ tinh thần lực. Sở Hà nghiên cứu ra được thuộc tính cùng cảnh giới quan hệ, là chỉ chủ thuộc tính, võ giả là trước ba hạng thuộc tính, văn giả là tinh thần thuộc tính. Sở Hà không biết mình tài tam phẩm sơ kỳ, bốn cái thuộc tính đều vượt qua 100 ý vị như thế nào, nhưng cũng biết là tương đương không hợp tối thượng, đây đã là tứ phẩm võ tông số liệu. So sánh một chút hắn mị nữ lao sư Tần Thắng Nam xung quanh, liền biết Sở Hà hiện tại ở vào cái gì cấp độ. Tần Thắng Nam, thể chất, 158, lực lượng, 188. Nhanh nhẹn 167, tinh thần 40. Mặc dù tần thắng nam trước ba hạng thuộc tính đều muốn vượt qua Sở Hà, nhưng phải biết, tần thắng nam đã là tứ phẩm võ tông hậu kỳ cấp độ. Mà lại, Sở Hà tinh thần lực còn muốn vượt qua sư tôn rất nhiều, dù là không tính tưởng sát thiên phú gia trì, vẹn vẹn là bá vương võ đảm cùng vấn đạo văn tâm, Sở Hà liền sẽ không so sư tôn kém bao nhiêu. Thiên Sơn giáp năng lượng ẩn chứa đã tan đi, Sở Hà không biết làm sao bổ sung thiên sơn chú năng lượng, không thể tiếp tục kích phát thiên sơn chú lực lượng ra tăng thiên sơn giáp trọng lượng, nhưng vốn là không nhẹ thiên sơn giáp, hiện tại đơn giản cảm giác không thấy bất luận cái gì trọng lượng. Sở Hà thuận tay cầm lên trước kia dùng để huấn luyện lực lượng hai cái đại khóa sắt. Một cái tiểu có ngàn cân khóa sắt, trước kia Sở Hà chỉ có thể miễn cưỡng huy động, bây giờ cũng là trở nên nhẹ nhàng. Cơ múa, đơn giản hóa thành hai đầu hắc long xoay quanh tại Sở Hà ngoài thân, tương sở Hà hộ cái chật như nêm gói. Coi như không sử dụng Bá Vương võ Đảm lực lượng, Sở Hà hiện tại cũng có được 4 ngàn cân khí lực. Sở Hà không cách nào tưởng tượng, nếu là bản thân đem hoàng phẩm Bá Vương võ Đảm lực lượng kích phát, tăng lên gấp 6 lần lực lượng, tương đương với nguyên bản gấp 7, hơn 3 vạn cân lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. 16, 17 tấn lực lượng, đoán chừng có thể làm được cùng trong điện ảnh hút, tiện tay tiểu giơ lên một cỗ xe tải nặng ném mạnh địch nhân a. Vung xuống quá sát, Sở Hà tùy ý vung ra một quyền, liền có tiếng nổ đùng đoảng vang lên, quyền phong đánh ra nửa mét có hơn, Thình lình đã đột phá vận tốc cầm thanh, một quyền đấm chết một đầu voi tuyệt không khoa trương. Thử qua lực lượng, Sở Hà tất nhiên là muốn nhìn hạ Tam trọng kim trung cháo uy lực. Yêu hồng ngọc, cái này có được phá giáp thuộc tính vũ khí, vừa vận dùng để thử một chút kim trung cháo phòng hộ. Yêu hồng ngọc tứ phẩm. Tướng dẫn, 43. Sắc bén, 46. Bên bị, 38. Đặt tính và giáp phá giáp năng lực một. Cái này yêu ông nọc sở hạ rất ít sử dụng, là làm thành thiết thân vũ khí sử dụng, sở hạ cần dùng yêu ông nọc tình huống cùng không có gặp được, cái khác dùng hỏa đẳng, roi, cương kiếm cùng cương cung đủ để ứng phó. Tứ phẩm yêu ông nọc, so ra mà vượt nhị phẩm thần binh, hơn nữa nó phá giáp thổ tính, tại lực xuyên thấu phương diện, so với tam phẩm thần binh hoặc là ngũ phẩm binh khí đều không thua bao nhiêu. Không có sự xuất nội kình, sở hạ cầm yêu ông nọc trực tiếp hướng cánh tay của mình đâm rơi xuống dưới. âm vang một tiếng, sắt thép va chạm, thậm chí không cách nào kích phát tường sắt tiến phú, vẹn vẹn là tam trọng bản thạch thể tựu chống cự xuống tới. Sở Hà vận chuyển nội kình, lập tức nhìn thấy yêu long nọc bạch quang nổi lên, mũi nhọn thậm chí thoát ra một tước hàn mang, chói hai dao minh vang lên lần nữa. Sở Hà lực lượng kinh người tăng thêm bằng được tứ phẩm võ tông nội kình, lại thêm yêu long nọc phá giáp thủ tính, rốt cục kích phát tường sát, nhưng cũng chỉ là thiết thạch thể mà thôi, trên cánh tay một cái dấu đều không để lại tới. Sở Hà không khỏi hít một hơi lạnh khí, coi như hắn trước kia chưa từng tu luyện thành tam trọng kim trung cháo, cũng biết đây cũng không phải là bình thường tình huống. Tam trọng bản thạch thể cùng tứ trọng thiết thạch thể sẽ không có cường đại như thế lực phòng hộ. Sở Hà cũng hoài nghi có phải hay không yêu Long Nọc xảy ra vấn đề. Sau đó quán chú nội kình tại khóa sắt phía trên một đâm, lại là không có bất kỳ cái gì tiếng vang từ tận gốc đâm vào khóa sắt bên trong, như là cầm một cây châm đâm vào củ cải phía trên. Cái này khóa sắt mặc dù không phải cương thiết, nhưng cũng là tốt nhất tinh thiết gian đúc, phổ thông võ giả dùng cương kiếm cũng không dễ dàng chém ra một cái khe. Sở Hà sắc mặt biến đổi hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, thể nội Bá Vương võ đảm Hoàng Quang phóng đại, có âm thanh sấm sét vang lên, Sở Hà thân thể đều lớn mạnh khôi ngô rất nhiều, gấp bảy lực lượng trong nháy mắt tăng lên, yêu Long Nọc mang theo đáng sợ tia sáng màu vàng nhanh đâm cánh tay. Giang giấc một trận nội đụng, tứ phẩm yêu ống ngọc, vừa hay mà không thể thừa nhận cố này tự lực, đứt thành từng khúc. Cái này tứ phẩm binh khí, đặt ở cái kiếm ngưng huyết cảnh võ sư trong tay, đều sẽ chân như tính mệnh, bảo vệ có thừa, bây giờ lại là không có cử đi tác dụng gì chẳng, tiêu hỉ hoại chỉ trong chốc lát. Sở Hà cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn thậm chí đều không có sử dụng giáp tự chân văn đến để tăng lực phòng hộ của mình. Đây là đáng sợ đến mức nào lực phòng hộ. Trong giây mắt này, Sở Hà chợt nhớ tới tại trên mạng nhìn qua một cái khôi hài video, một người đã luyện thành kim chúng cháo, đao thương bất nhập, đang chuẩn bị xuống núi hành hiệp trượng nghĩa, kết quả được viêm rồ tự sau đó không cách nào khai đao, tươi sống đau chết. mình bây giờ tố chất thân thể sẽ không có viêm ruột thừa những bệnh này a. sở hà tự ríu một tiếng, nhìn xem trên cánh tay lưu lại một điểm dấu đỏ, trong miệng lại thì thảo nói ra, hẳn không có ngũ phẩm tông sư hoặc là đại học sĩ có thể thương tổn được bản thân. cái này tường sát tiên phu thật biến. thái, xem ra chờ dẹp xong phượng lai huyện, ta nên đến ích châu đi một chuyến. sở hà nghĩ đến ích châu đã lâu, ích châu cùng tần châu không đồng dạng, ích châu là thủ quốc đại châu, thật là tàng long ngọa hổ cường giả xuất hiện lớp lớp chi địa, kiến thức đến ích châu tình huống cũng kém không nhiều đối thủ quốc có chân chính người biết. Trân Bảo, Sở Hà khẳng định là muốn gặp một hồi. Mặt khác, Hạ võ lưu tại hít châu bên kia chuyển thừa, cũng nên đến phiên Sở gia đến bảo tồn trông coi. Sở Hà hiện tại một thân tanh hôi, cũng không có cảm thán bao lâu, sau đó liền đến mật thất bên ngoài tắm phòng rửa sạch thân thể, lại nhất thời tìm không thấy vừa người quần áo, đành phải mặc vào trước kia áo bảo, nhìn qua lại ngắn vừa rộng 10 phần một cười. Hắn đang chuẩn bị đi ra bên ngoài để cho người ta cắt may mấy bộ vừa người quần áo, nào biết được vừa mới đi đến phòng chính, liền nhìn thấy phụ thân cùng đại bá thần sắc có chút ngưng trọng bước nhanh đi tới. Sở Toàn cùng Sở Văn nhìn thấy Sở Hà bộ dáng này, lập tức nhẹ họng nhìn chán chới. Sở Hà đành phải cười khổ nói ra, "Phụ thân, đại bá, Tiệp Viên tu luyện vừa mới có đột phá, cao lớn không ít." Sở Văn nghe xong, lập tức đại hỉ, phiền não sự tình cũng quên đi, "Tốt, Tiệp Viên không hổ là chúng ta hạng gia kiệt xuất nhất người. Về sau ngươi phải ăn nhiều ăn, bổ sung dinh dưỡng, liền có thể dáng dấp khỏe mạnh." Sở Hà cười cười, chất nhi biết được. Hắn đi theo hỏi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phụ thân cùng đại bá thần sắc ngưng trọng như thế? Sở Văn lông mày lại nhíu lại, "Là như vậy, vừa mới huyện thành đặng thanh phái người đến đây cho ta biết, để cho ta trong một tháng đem thường định hương lương thu thế, đưa đi đại đồng huyện thành." Hắn biết sở Hà đối huyện Nha Tình huống không quen, đi theo bổ sung một câu, Đặng Thanh chính là đại đồng điện võ tòng sự, mặc dù không có phẩm cấp, nhưng quyền hành không nhỏ, nắm giữ lấy đại đồng huyện binh mã quân quyền, chính là huyện lệnh đại nhân tâm phúc lương thuế. Sở Hà nhíu nhíu mày, hắn thuê thường định hương chúng hương dân ruộng đồng, lương thuế cũng đo lấy, Đặng Thanh tìm đến sở văn muốn thu lấy lương thuế, thật đúng là tìm đúng người. Bất quá bây giờ tình huống vượt quá sở Hà sợ liệu tình thế trở nên phức tạp, trong huyện không cách nào khống chế các hương, tăng thêm thường định hương hiện tại thiếu lương, sở Hà thật đúng là không có nghị qua nộp thuế, muốn giao nạp bao nhiêu lương thuế? Hắn suy nghĩ một chút hỏi. Dù sao năm vạn thạch gạo lương đều đưa cho trong huyện, hiện tại cũng không tốt cùng huyện thành việc mặt, nếu là lương thuế không nhiều, coi như là kiếm cái thanh danh Nào biết được hắn vừa nói, Sở Văn sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, hoán hận nói ra, 7 thành lương thuế 19 vạn thạch. Sở Hà lập tức ngạc nhiên, cái gì? 19 vạn thạch? Sở toàn lúc này cũng không nhịn được, tiếng hừ nói ra, đây không phải khi dễ chúng ta sao? Dựa theo di vãng, đều là giao nạp 6 thành lương thuế, mà lại hiện tại các hương lương thực thiếu thu, chúng ta tập trung canh tác tình huống mới tốt điểm, bình thường hẳn là muốn giảm thuế, nào có càng thu càng nhiều đạo lý. Sở Hà cao mày trầm giọng hỏi: Cái kia thường ngày là thu bao nhiêu? Sở Văn Chính là thư lại, đối với mấy cái này số liệu rất rõ ràng, lập tức liền nói, thường ngày là 17 vạn thạch không đến. Nhưng chúng ta vừa mới bắt lính, đinh hộ giảm bớt, tăng thêm giảm thuế chính sách, nhiều nhất chỉ cần giao nạp 13 vạn thạch, trong đó đã bao quát các loại hao tổn. Hiện tại thường định hương lương thuế cũng lần lượt thu lại, Sở Hà cũng biết cụ thể sản lượng, thóc gạo đại khái là 30 vạn thạch, mà khác một chút, cần ngũ ruộng đồng trồng chính là bông vải cùng tê dại dùng để dệt vải, còn có một ít là cây công nghiệp, thóc gạo sản lượng cũng không như thường ngày. Đại Đông huyện mới mở miệng liền muốn 19 vạn thạch gạo lương. Sở Hà nghe được cũng là hỏa khí vừa tăng, hừ lệnh một tiếng, "Đại bá, chớ để ý bọn hắn là được. Có bản lĩnh thì phái người đến thu." Sở Văn trong mày, người tới còn đang chờ ta trả lời chắc chắn, nếu là không, giao, liền muốn trừ bỏ ta cái này hương chính tên tuổi, cùng bắt chói quý hắn. Kích động khó nhịn, buồn bá ba tới khen thưởng 5000. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 195. Muốn ngoại trừ đại bá hương chính tên tuổi còn muốn bắt trói quý án, sở hà lập tức giận quá thành cười, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn làm sao tương đại bá bắt trói quý án. hiện tại sở hà, mặc dù không nói được trẻ tuổi nóng tính, nhưng vừa mới tăng lên cảnh giới, huyết khí phương cương là khẳng định, thực lực cũng là phóng đại, tự hỏi tại tần châu thành bên trong, sợ là không có người nào là đối thủ mình, nhà mình bị đại đồng huyện thành như thế khi dễ, gọi hắn như thế nào nuốt được hạ khẩu khí này. sở hà không rõ ràng thủ quốc bình định phản loạn cần bao nhiêu thời gian, nhưng nơi này cùng địa cầu tam quốc không đồng dạng, nhiều một cái khăn vàng dương nhiệt, còn có bản thân cái này thời không hồ điểm, chưa hẳn cùng địa cầu lịch sử đồng dạng đi hướng. Hắn cùng không có khinh thị Khăn Vàng quân. Phải biết Tần Châu thành bên này Khăn Vàng Dương Nghiệt, chỉ là Khăn Vàng quân một cái tiểu quân cờ mà thôi, thuộc quốc các nơi, thậm chí liên quan Đại Ngụy Đại Ngô bên kia cũng có Khăn Vàng quân động tĩnh. Nếu là Khăn Vàng quân chỉ có Thái Sơn hổ chút người này, cũng không có khả năng để có được mấy chục vạn hùng binh Nam Man vương mạnh hoạch tới Liên Thủ. Chỉ cần phía trước có Khăn Vàng quân cùng Nam Man quân đứng vững từng cái năm, tăng thêm hổ nha lệnh thượng hoàng trung cùng Cam Ninh Cam Đoan, trong vòng 5 năm không có ngũ phẩm trở lên đại năng tiến vào Thiên thủy quận, Sở Hà liền có thể có đầy đủ thời gian phát triển quân đội của mình, căn bản sẽ không e ngại cái gì đại thuộc quan phủ vây quét sở văn sắc mặt hay là lộ ra lo lắng, hà nhi, ngươi cũng đừng đại ý. cái này hương chính tên tuổi không cần cũng được, dù sao cũng chỉ là cái tên tuổi, quan ấn văn thư đều không có phát xuống. nhưng chúng ta thuê hương dân dụ đồng, nói xong cho hương dân giao nạp thuế má. nếu là chúng ta không đáp lời quan phủ bên kia, bọn hắn phái người xuống tới thu thuế, hương dân còn không phải muốn trách đến trên đầu chúng ta. sở hà sắc mặt có chút trầm xuống, hắn mặc dù không sợ đại đồng bên kia, nhưng dạng này thật đúng là có hơi phiền toái. dân tâm quan hệ đến khí vận, nếu là mất khí vận, liên hoan trung, cam ninh dạng này chiến thần đều khó mà phản kháng, chớ nói chi là bản thân làm cái bạch thân không có vấn đề, muốn tranh bá thiên hạ nhưng chính là vọng tưởng. Sở Toàn cũng là lo lắng nói ra, Hà Nhi, của ngươi cứu cứu một nhà, bây giờ còn tại Đại Đồng bên kia, một khi chúng ta chống nộp thuế, sợ hội tai họa đến bọn hắn. Thanh Hà thôn bên này tốt đẹp, lúc đầu Triệu một Thu đánh sớm tính đem phụ thân Triệu một Nghĩa một nhà nhận lấy, nhưng Triệu một Nghĩa lại là cứng nhắc, không muốn đến Nữ Nhi thân gia bên này, sợ ném đi mặt mũi, tăng thêm Đại Đồng huyện tiểu quán cũng không bỏ được vứt xuống, tại một mực lưu tại Đại Đồng huyện thành. Sở Hà trầm ngâm một chút, phụ thân không cần lo lắng, Hà Nhi cái này phái người tiến đến Đại Đồng huyện thành, đem cứu cứu bọn hắn tiếp trở về sở toàn lại là lắc đầu nói ra, bây giờ đại đồng huyện thành cửa thành đóng chặt, không được xuất nhập, như thế nào tương nhặt phụ bọn hắn tiếp đi ra? Hải Nhi sớm bảo người lưu tại đại đồng huyện thành bên kia, âm thầm nhìn xem cứu cứu, chỉ cần nghĩ một hồi tóm lại có biện pháp. Sở Hà suy nghĩ một chút lại nói, chúng ta đi trước hội một cái đại đồng huyện người tới. Sở Văn thở dài, cũng chỉ có thể dạng này. Đại đồng huyện bên kia không ít người tới, không có trăm tám mươi người, bọn hắn cũng không dám rời đi đại đồng huyện thành đến cái này hẻo lánh nhất thường định hướng tới. Bất quá, cái này hơn trăm số 10 kỵ binh, tất nhiên là không tiến vào được thanh hà thôn, chỉ có thể lưu tại ngoài thôn bị tiềm nguyên vệ nghiêm mật canh chừng, chỉ có chủ sự đặng giả được cho phép vào thôn. Hiện tại ngay tại sở gia nhà lớn lại sành phòng khách chờ lấy. Đặng Thanh có thể trở thành đại đồng huyện điện võ tổng sự, mặc dù là bất nhập lưu phẩm giai, nhưng tất nhiên là có tương đương bản lãnh. Trên thực tế có thể làm quan, đều không phải là cái gì loại lương thiện, nhất là tại cái này vũ lực là vua thế giới, không có mấy phần thủ đoạn, sớm bị người ăn đến cặn bã đều không thừa nổi tới. Đặng giả làm Đặng Thanh tâm phúc thêm thân tộc, bị Đặng Thanh ủy thác trách nhiệm đến đây thường định hương phát xuống mệnh lệnh, đương nhiên cũng không phải giá áo túi cơm. Lúc trước hắn thái độ dầm rĩ trương man hoành, mở miệng liền muốn bậy thành lương thuế, 19 vạn thạch gạo lương, chỉ là diễn kịch mà thôi, cái này 19 vạn thạch lương thuế, cũng dự tính hảo thường định hương bên này có kẻ mà cả. Nếu là thủ hạ đều bị người nghiêm mật trông coi, mình bị người mang theo vào thôn, đều một bộ nghịch lai thuận thụ bộ dáng, để Thanh Hà thôn người nhìn thấy, thử hỏi làm sao có thể cam tâm xuất ra nhiều như vậy thuế thóc. Từ khi tiến vào thường định hương, đặng giả sắc mặt vẫn 10 phần nghiêm trọng, nhất là đến Thanh Hà thôn bên ngoài, nhìn thấy những cái kia người khoát chiến giáp, cầm trong tay lưỡi dao bên vệ, cho đặng giả áp lực rất lớn. Chính là những cái kia ngang ngược thành tính đặng gia nhà vệ cũng thu hồi tính tình, thành thành thật thật đợi tại Thanh Hà thôn bên ngoài, không dám có ý đồ gì. trong phim ảnh những cái kêu ỷ vào chủ gia quyền thế ức hiếp bách tính gia đình, ở chỗ này là không thế nào hiện thực. những này đặng ra tư binh gia vệ, rất rõ ràng bọn hắn chỉ có thể đối phổ thông bách tính đường lịnh hành, đối một cái nắm trong tay toàn bộ thường định hương, dưới trướng có được mấy ngàn tinh nhuệ sở gia đường lịnh hành, cái kia theo muốn chết không có khác nhau. tại dạng này thời thế xuống, coi như sở gia đem bọn hắn toàn bộ giết, cũng đừng nghĩ đại đồng huyện thành sẽ xuất binh cho bọn hắn báo thù rửa hận. sở hà có xuyên qua ưu thế không tệ, nhưng đừng nghĩ người nơi này phối hợp hắn tới một cái ngược chí quan hoàn. Thái độ phách lối hù dọa một cái Sở Toàn cùng Sở Văn đặc giả, chờ Sở Toàn cùng Sở Văn rời đi về sau, sắc mặt trong nháy mắt tiểu trở nên ngưng mọng lên. Đừng nhìn Sở Văn cùng Sở Toàn lộ ra có chút lo lắng, nhưng hai người rời đi về sau, liên cái dâng trà đưa thủy người hầu đều không có để lại cho hắn, liền biết Sở gia kỳ thật không đem hắn để ở trong lòng. Đặc giả cũng biết, đem Sở Văn dọa sợ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sở gia, thậm chí toàn bộ thường định hương, chân chính làm chủ, lại là cái kia 10 tuổi ra mặt Tiểu Thí Hải. Tại cái này tông tộc quan niệm 10 phần nghiêm trọng xã hội, đặc giả làm sao đều không rõ. Sở Thiên trọng cái này tộc trưởng, làm sao lại để Sở Hà nắm giữ lại quyền? Thương Định Hương cái này mấy ngàn tiền miên vệ, như thế nào lại cam tâm nhận một cái tiểu thí hải không chế? Dựa theo lẽ thường, coi như Sở Hà Thiên tài đi nữa lại yêu nghiệt, cũng là không thể không nghe theo tộc trưởng hòa ra bên trong trưởng bối chi lệnh. Cái này lại sành phong khách, bố trí tương đương đơn sơ, một trường bình phòng, mấy trương bản, treo trên vách tường đao kiếm cung tiện trang trí, còn có một bức dài ba, bốn thước địa đồ, là Đại Đồng huyện địa đồ, tương đương ký cảng. So đặng giả trước kia nhìn thấy địa đồ đều muốn tinh tế rất nhiều. Địa đồ bên cạnh là hai cái chất gỗ giá sách, phía trên thả đầy thẻ ché sách. Phòng tiếp khách bên ngoài cũng không có người trông coi giám thị, đặng giả dứt khoát đi đến bên cạnh giá sách nhìn một chút, phát hiện đều là rất phổ thông thẻ che cùng thư quyển, nhưng số lượng rất nhiều, phạm vi cực lớn cực tạm. Có vỡ lòng sách, có thi từ ca phú tuyển tập, có thiên văn địa lý, có thủ quốc nhân vật phong tình, có nho gia sách văn, danh ngôn danh ngôn các loại, càng có quan hệ hơn tại võ đạo, văn đạo tu luyện, thậm chí có công sự, nông sự phương diện sách. Sách thẻ che quyển trục các loại đều không phải là phổ thông bách tính mua nổi, nhất là tại đại đồng huyện dạng này thiên giá chi địa, coi như sở ra tiền bạc không thiếu, muốn thu tập nhiều như vậy, các mặt thư tịch cũng không phải chuyện dễ dàng hơn nữa nhìn những sách này sách tình huống cũng không phải là dùng để chờ hoàng mà là có người thường xuyên đọc đặng giả có chút kỳ quái những vật này bình thường tới nói là đặt ở thư phòng làm sao lại đặt ở phòng khách đặng giả làm nhưng không biết cái này sở gia nhà lớn là sở hà đại bảng doanh chỗ cứ như vậy lớn sở hà bên ngoài thư phòng người lại không thể tùy ý tiến vào này lại khách thất bình thường tới đều là sở gia thân cận người sách lưu tại nơi này là cho những người này đọc quan sát sở hà cũng không muốn người phía dưới chữ lớn đều không biết một cái giữ lại những sách này sách tại phòng khách cũng coi là để bọn hắn tiếp xúc một chút văn đạo mặt khác, tại không ra khỏi cửa tình hôn giới, hiểu do tam quốc sự tình, phong thổ, thư tịch là lựa chọn tốt nhất, chính sở hà liền không có ít nhìn những cực khổ này thu thập lại sách. đang lúc đặng giả dự định nhìn kỹ một cái thời điểm, đống nhiên liền nghe được một trận tiếng bước chân chuyển đến, hắn lập tức trở lại bàn, trên mặt đã bao trùm, kiêu căng chi sắc, nguyệt vĩnh lên trời, một bộ không coi ai ra gì dáng vẻ. quả nhiên, sở hà ba người tiểu từ sau tấm bình phong đi ra, sở hà nhìn một chút cái này xuyên màu xanh thư sinh bảo phục, mắt tâm giác, gương mặt gầy gò, nhọn cái cầm để dâu dê, tướng mạo có chút chênh chua trung nhân nhân, cũng không cùng hắn lề mề, lạnh giọng nói ra ngươi chính là đặng thanh phái tới thu lấy lương thuế, đặng giả cũng nhìn xem sở hà, vớt vớt dâu diên nói ra, tại hạ đặng giả, tại đặng điện vũ đại nhân Môn hạ làm việc, lần này chính là đến đây thường định hương thu lấy đại thục lương thuế, các hạ lại là người nào? sở hà cũng không trả lời, chính là hỏi, muốn thu lấy bao nhiêu lương thuế? đặng giả nghiêm sắc mặt, lại là không có tiêu căng chi sắc đánh giá sở hà nói, các hạ tuổi còn trẻ, lại là dáng dấp khí vũ hiên ngang, hẳn là chính là đại đồng thần đồng sở hà sợ tiềm viên. sở hà sững sốt một chút, nghĩ không ra đặng giả lập tức chịu thay đổi thái độ, nửa khí cũng khách khí, mặc dù hắn hiện tại một bộ gầy còm dáng vẻ và khí vũ hiên ngang căn bản không rình dáng, nhưng thật đúng là không tốt nắm cái gì, đành phải nắm lỗ mùi nói ra, chính là sở mỗ. Đang giả lập tức chắp tay nói ra, sớm nghe nói thường định hương sở tiềm viên chính là nhân trung Long Vương, diễn có nhân nghĩa chi danh, bây giờ thấy một lần, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Về phần thu bao nhiêu lương đồng, hương chính đại nhân trước kia từng là quan phụ thư lại, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Sở Văn hừ lạnh một tiếng, ngày mùa thu hoạch lương đồng tất nhiên là biết, cũng không phải các hạ nói 19 vạn thạch số lượng. Đang giả cười nói, vậy theo hương chính đại nhân lời nói, nên bao nhiêu? Sở Văn đang muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên ở giữa liền nhớ tới cái gì lại là có chút hừ một cái mà nói, lương bổng bao nhiêu, tự có quan phủ chủ tính trung tính toán, cũng không phải sở mỗ người nói tính. Đặng giả nhẹ gật đầu, bây giờ phản giặc cướp làm loạn, lưu dân tứ ngược, cái này lương thuế khẳng định không thể dựa theo dị vãng lệ cũ thu lấy. Điền Vũ đại nhân cũng là đại đồng huyện xuất thân, biết lương dân nỗi khổ, bởi vậy dựa vào lý lẽ biện luận, cầu được huyện lệnh đại nhân cùng huyện thành đại nhân cho phép, bảy thành thu lấy lương thuế, vốn nên là 24 vạn thạch. Huyện lệnh đại nhân cân nhắc đến thường định hương sở ra trung nghĩa, lúc trước hiến cho 5 vạn thạch gạo lương, bởi vậy cái này 24 vạn thạch tuy má, thương chính đại nhân thu lấy đi lên, liền khấu trừ chi. Chỉ cần áp giải 19 vạn thạch gạo lương tiến đến huyện thành liền có thể. Sở Văn nghe xong, trong lòng lập tức đánh một cái lục bộp, rốt cuộc biết đặng giả ý tứ. Đây rõ ràng là muốn đem hơn nửa năm lương thuế đều cùng một chỗ thu. Dạng này tính đến, 19 vạn thạch thật đúng là không quá phận. Vấn đề là hơn nửa năm thời điểm, Sở Hà vẫn chưa về, tiềm yên vệ cũng không có khuyết trường chiêu, chỉ hộ vệ Thanh Hà thôn phạm vi, thường định hương các nơi, lương thực sản lượng thấp đủ cho có thể, bản thân ăn uống đều miễn cưỡng, lại từ đâu tới thóc gạo nộp thuế. Hiện tại thường định hương thậm chí cái khác hương có có dư thuế thóc bán cho sở ra, chủ yếu vẫn là Sở Hà diện cấp thanh bình chư hương công lao. Sở Hà trước khi đến, lúc đầu coi là cái này đặng giả phách lối của vọng, bản thân hung hăng đánh hắn mặt, sau đó liền đem hắn khu trục rời đi, nghị không ra đặng giả khôn khéo, nói chuyện có trật tự, không cho hắn báo nổi cơ hội. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên không thể coi thường người khác, không có người nào trời sinh tựu cho người ta dùng để đánh mặt. Nghe được đặng giả nói như thế, Sở Hà đung nhiên cười một tiếng, 19 bạn vạn thạch sắt thực không nhiều, nhiều như vậy thuế thóc, chúng ta còn phải gom góp một cái, không biết huyện thành bên kia lúc nào phải người tới lấy. Sở Văn cùng Sở Toàn đều là ngạc nhiên, lúc trước nhìn Sở Hà dáng vẻ, rõ ràng là không có ý định giao nạp lương thuế. Làm sao hiện tại lại để cho đặng thanh tới thu lấy rồi? Đặng giả cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn bắt đầu tán thưởng Sở Hà nhân nghĩa, coi như chứ Sở Hà không muốn giao nạp lương thuế, dự định lấy đại nghĩa tới dọa Sở Hà. Nếu là Sở Hà chống nộp thuế, đó chính là không để ý đại đồng huyện 10 vạn bách tính chết sống, như thế bất nhân bất nghĩa, Sở Hà đừng nghĩ lại có thanh danh tốt. Nhưng Sở Hà một lời đáp ứng nộp thuế, đặng giả ngoài ý muốn sau khi lập tức liền nói, dựa theo quy củ, cái này lương thuế thu lấy vật chuyển, chính là hương chính phụ trách, bất quá trong huyện 10 vạn bách tính hiện tại đã thiếu lương ăn ăn, hy vọng hương chính đại nhân mau chóng đem lương thuế áp giải đến huyện thành. Nào biết được Sở Hà lúc đầu, cười khổ nói ra, chúng ta thường định hương nhưng không có cái gì hương chính, lúc trước hương chính đại nhân cũng là bị lưu dân làm hại, cái này lương thuế, sợ còn phải trong thành phái người xuống tới thu lấy. Đặng Giả thoáng sướng suốt, Hoài Vũ huynh không phải là thường định hương hương chính. Sở Văn cũng không phải người ngu, lập tức liền đoán được Sở Hà ý nghĩ, lúc này cũng là bất đắc dĩ nói ra, mặc dù trong huyện cố ý để Sở Mỗ đảm nhiệm thường định hương hương chính chi vị, đặng tiếp văn thư một mực không có xuống tới. Đặng Giả há hốc cái này, Hoài Vũ huynh còn không có thu được văn thư. Vì sao đặng điện học đại nhân, cáo tri đặng mộ? Hoài Vũ Minh chính là Thường Định Hương Hương Chính. Sở Văn lắc đầu, cái này Sở Mỗ cũng không biết, không bằng Đặng huynh về trước đi trong huyện hỏi thăm một cái. Nhìn trong huyện Đại Nhân lúc nào đem văn thư phát xuống xuống tới. Sở Văn thật đúng là không có nói bậy. Tại giàu có phồn hoa Hương Trấn, Hương Chính tương đương quý hiếm, thu lấy lương thuế có thể lên hạ tay, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nhưng Đại Đồng huyện những này trệ hướng chi địa, Hương Chính cũng không phải cái gì ăn ngon chức vụ, chẳng những không có cái gì chất giàu, cũng bởi vì muốn thu lấy lương thuế, đắc tội hàng xóm láng giềng, một khi Hương dân chống nộp thuế, dưới cơn nóng giận giết Hương Chính đều có bởi vậy hương chính bổ nhiệm, di vãng đều là chuyện một câu nói. thật giống như trong thôn tộc trưởng, thanh hà thôn đời trước tộc trưởng nói sở chấn hải tiếp nhận, cái kia sở chấn hải chính là tộc trưởng, nhưng không có văn thư tộc cấn cái gì. vấn đề là, dựa theo thủ quốc luật pháp, cái này hương chính, đỉnh trưởng, đều muốn quan ấn văn thư. sở văn không có quan ấn văn thư, từ pháp lý trên ý nghĩa tới nói, cũng không phải là thường định hương hương chính. đặng giả mắt tam giác liên nháy mấy cái, mà hắn đam lưu cũng không nghĩ ra sở hà hội xuất ra dạng này một cái lấy cớ, hắn đương nhiên biết sở văn không có khả năng có hương chính bổ nhiệm quan lớn văn thư, hắn cuối cùng đành phải trầm ngâm nói ra. Ta nhìn không bằng dạng này, Hoài Vũ huynh trước tiên đem lương thu thuế lấy đi lên, Đặng Ngô cái này phái người trở về bẩm báo trong huyện đại nhân, chắc hẳn trong đó có cái gì nguyên nhân. Đặng Ngô có thể cam đoan, chỉ cần Hoài Vũ huynh đem lương thuế giải bắt giữ lấy về thành, tất nhiên không phải chỉ là để một cái hương chính vị trí. Sở Văn Nghiêm sắc mặt, Đặng huynh lời ấy sai rồi, thu lấy lương thuế chính là đại sự quốc gia, đều là quan phủ lo liệu, sở mỗ một giới bệ thân, sao dám được cái này đại nghịch bất đạo sự tình, Đặng huynh không cần thiết hại ta. Lúc này, Sở Hà cũng là đầy cối lòng ấy nay nói ra, đã đây là hiểu lầm, đại nhân lại mang quan phủ lại sự. Còn xin đặng đại nhân mau mau trở về huyện thành, hỏi rõ ràng ai mới là thường định hương hương chính, không cần thiết chậm trễ thu lấy lương thuế đại sự. Đúng rồi, đã huyện lệnh đại nhân đại nghĩa, cái kia lương thu thuế lấy đi lên về sau, mong rằng đem 5 vạn thạch gạo lương đưa đến chúng ta nơi này. Sau đó hắn thở dài, hiện tại sở ra gia đại nghiệp đại, thật đúng là có chút thóc gạo không đủ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 196 đang giả nghe sở hà vừa nói như vậy sắc mặt lập tức khó nhìn lên nhưng sở hà rõ ràng là không muốn nộp thuế hắn có thể có biện pháp nào đừng nói hiện tại sở văn không có văn thư coi như hắn trở về tìm huyện lệnh phát xuống văn thư sở văn cũng sẽ không tiếp nhận trong huyện cũng không thể vô duyên vô cớ cưỡng ép đem cái này tên tuổi bọc tại sở văn trên đầu đương nhiên nếu là sở văn là một cái không có bối cảnh thế lực phổ thông phú hộ tiểu không đồng dạng đang giả biến đổi sắc mặt mấy lần đong nhiên thở dài một hơi đã dạng này cái kia giả cũng chỉ có thể cáo tử ai giả là có âm huyện thành chư vị đại nhân nhờ vả bây giờ trong thành thiếu gạo ít lương Thật không biết như thế nào cho phải, xem ra sợ phải chết đói không ít bách tính, hy vọng sợ ra không có cái gì thân bằng hảo hữu trong thành mới tốt. Sở Hà lập tức sầm mặt lại, cười lạnh nói ra, "Sở Mỗ tiểu cứu cứu một nhà tại huyện thành bên trong, bất quá là đưa không ít thóc gạo đi qua, nếu là liên bọn hắn đều ăn không đủ no, chỉ sợ trong huyện cũng không có mấy cái người sống." Đặng Giả gượng cười hai tiếng, "Hắc hát hắc, hát, cáo tử." Chờ Đặng Giả sau khi đi, Sở Toàn tiểu gấp vội vào nói, "Hà Nhi, cái này nên làm thế nào cho phải?" Sở Hà nhướng mày, "Phụ thân không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta bên này không ra vấn đề, trong huyện không dám cầm cứu cứu như thế nào?" Ta sẽ phái người vào thành tìm hiểu một chút tình huống. Hắn mặc dù đã để người trong thành âm thầm chăm sóc Âu Ngoại Triệu một nghĩa một nhà, nhưng này cũng chỉ có thể đề phòng một chút lưu dân du côn thay hoạn. Nếu là trong huyện ra tay, hai cái một thạch thể tiềm vĩnh vệ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lưu Nham cái này với lệnh, tự thân là tam phẩm tàng tinh nho sinh, mặc dù cực kỳ cường thế, trưởng khống quân chính đại quyền, bất quá tại đại đồng huyện thanh danh coi như không tệ, khí vận sợ là không ít, tăng thêm huyện lệnh quan uy lực, thậm chí có thể cùng tứ phẩm học sĩ so sánh. Đừng nói là hai cái tinh nhuệ tiềm vệ, liền xem như khương duy người đại đội trưởng này xuất thủ, đều không nhất định là Lưu Nam đối thủ. Nếu là trong huyện không có sớm chú ý tới triệu một nghĩa một nhà, hai cái tiềm yên vệ là có biện pháp đem bọn hắn mang ra thành. Hiện tại đã gây nên chú ý, sợ là không có cơ hội này. Sở Toàn cũng biết Sở Hà nói đến có lý, bất quá vẫn là lộ ra lo lắng nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Hà Nhi, trước kia cứu cứu ngươi đã từng giúp chúng ta không ít, ngươi có thể nhất định phải cam đoan cứu cứu một nhà an toàn. Con có, việc này chớ cùng mẹ ngươi nói, miễn cho nàng lo lắng. Sở Toàn thì là trầm giọng nói ra, Hà Nhi, vậy vạn nhất trong huyện thật phái người đến thu lương làm sao bây giờ? Chúng ta thật chẳng lẽ chống nộp thuế? Đoán chừng trong huyện cũng gần như không có lương, trước kia qua kho, nhưng không có tổn bao nhiêu lương, sớm bị âm thầm bán hơn phân nữa. Vị trí hắn không cao, nhưng tin tức linh thông, trong huyện rất nhiều công việc, hắn cái này thư lại là tương đối rõ ràng. Sở Hà cười cười nói, cái kia được lương giác quan đi vào chúng ta Thường Định Hương mới được. Lấy Sở Hà thực lực bây giờ, không muốn để cho đại đồng huyện người tiến vào Thường Định Hương, đại đồng huyện binh tướng cũng đừng nghĩ tiến vào Thường Định Hương nửa bước. Sở Toan lắc đầu, Hà Nhi, ngươi cũng đừng xem thường đại đồng huyện quan binh. Tới là phổ thông quan binh, sợ một bọn hắn tất nhiên là ngăn được, nhưng bây giờ trong huyện không có lương. Huy lệnh khẳng định hội điều động đại quân tới, riêng là cái kia một ngàn hắc mã doanh tinh luyện cũng không phải là sở thạch bọn hắn liền có thể ngăn cản. Vạn nhất Lưu Nham tự mình xuất chiến, trừ phi chúng ta xuất động tiềm biên vệ, không phải chống cự không nổi hắn. Nếu là đi đến một bước này, liền thật tạ phản. Sở gia đều biết, tạ phản là tất nhiên, vấn đề hiện tại còn không phải thời cơ. Sở Hà trầm ngâm một chút, đống nhiên nói ra, đại bá, ngươi nhìn Lưu Nham người này như thế nào? Có khả năng hay không đem hắn lôi kéo tới? Thương định hương làm căn cứ địa, đến cùng là hẹp ít người, Cam Ninh cùng Hoàng Trung Cam Đoan Thiên Thủy quận không có cường giả tiến vào. Thực thật cũng là khía cạnh nói cho sợ hả, hẳn là lấy toàn bộ Thiên Thủy quận vì phát triển cơ sở. Đừng nhìn Thiên Thủy quận trông vắng vẻ, nhưng nhân khẩu thế nhưng là tần Châu thành ba quận bên trong nhiều nhất, tám cái huyện cộng lại vượt qua 100 vạn. Tần Châu thành 300 vạn đến khẩu, cái số này là trong danh sách đính khẩu, vấn đề là Thiên Thủy quận bên này đều là sơn lĩnh đồi núi khu vực, rất nhiều nơi đính khẩu không tốt tính toán, đại bộ phận sơn dân cả một đời đều trong núi sinh hoạt, không đưa vào hộ sách, còn có thể giảm bớt rất nhiều siêu cao thuế nặng. Nhất là những cái kia sơn phỉ, đều là không trong danh sách gia hỏa, tám huyện sơn phỉ nhiều vô số kể, cộng lại ước chừng 10 vạn số lượng. Sở Hà đoán chừng, Thiên Thủy quận chân thực nhân số, đem lại 150 vạn trở lên, dù là trừ bỏ chết trong chiến tranh, còn có chết đói chết bệnh nhân khẩu, cũng sẽ không ít hơn 120 vạn. Nếu có thể đem cái này 120 vạn nhân khẩu đều nắm giữ ở trong tay, Sở Hà có thể làm sự tình liền có thêm. Muốn khống chế Thiên Thủy quận, đương nhiên, đầu tiên muốn đem Đại Đồng huyện nắm trong tay. Sở Hà hiện tại đã có đầy đủ thế lực khống chế toàn bộ Đại Đồng huyện, vừa vặn lương thuế tới, cũng không thể bạch bạch cho quan huyện nhóm ra tăng danh vọng, còn không bằng bạn thân tới. Sở Văn nghe Sở Hà hỏi như vậy, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Lưu Nham quyền lực dục vọng tư thịnh cũng không phải là tình nguyện dưới người hạng người. Nghe nói trước kia hắn đã từng có cơ hội rời đi đại đồng huyện, đến ký huyện đảm nhiệm huyện thừa chi vị, lại là quả quyết cử tuyệt. Ký huyện chính là thiên thủy quận trị chỗ, vị trí so sánh cái khác bảy huyện cao, ký huyện huyện thừa. Mặc dù cùng đại đồng huyện huyện lệnh cùng thuộc nhị phẩm, trên thực tế muốn so đại đồng huyện lệnh quyền hành cao một chút. Huyện thừa là huyện lệnh hậu bị, một khi trở thành ký huyện huyện lệnh, đã là tính nho sinh có khả năng đạt tới cực hạn, chỉ cần cảnh giới tăng lên đến linh, thậm chí có khả năng trở thành thiên thủy quận trưởng. Đối Lưu tới nói, từ đại đồng huyện huyện lệnh đến ký huyện huyện thừa có thể nói là cao thăng. Sở Hà Trừng Âm nói ra, cái kia huyện thừa tình huống như thế nào? Sở Văn lập tức liền nói, huyện thừa Tô Khả cùng Lưu nham là một đường, bằng không cũng không có khả năng một mực ở tại huyện thừa vị trí này. Trước kia cùng Lưu nham bất thường huyện thừa tuần tự bị ép rời đi. Hắn hơi chần chờ một chút, nếu như Hà Nhi thật nghị âm thầm không chế đại đồng huyện, nói không chừng cái kia mới tới chủ bộ Trần Hoa có chút hy vọng. Sở Hà hơi ngoài ý muốn, Trần Hoa chủ bộ, hắn là lai lịch gì? Hồ thông bị hắn giết chết, quan phủ khẳng định hội một lần nữa bổ nhiệm một cái chủ bộ, bất quá Sở Hà vậy mà không biết cái này chủ bộ là lai lịch gì. Sở Văn Trừng Âm, lông mày có chút khóa Hẳn là đang nhớ lại trước kia có quan hệ Trần Hoa sự tình. Dù sao hắn rời đi huyện thành đã có một đoạn thời gian. Cái này Trần Hoa hẳn không có lai lịch ra sao? Hắn môn xuất thân, một mực khá là khiêm tốn. Bình thường đều là lấy Lưu Nham tô khả làm chủ, tính cách có chủ kiến, mà lại tương đương thiết thực. Sở Văn nhíu mày, lại tiếp lấy nói ra. Bình thường Trần Hoa đối tầng dưới thư lại mười phần chú ý, tại thư lại bên trong thanh danh không tệ, trong huyện các loại vụn vặt công việc đều xử lý được không tệ, có chút năng lực. Bất quá coi như Trần Hoa đáp ứng hợp tác với chúng ta, nhưng bây giờ đại đồng huyện hay là Lưu Nham định đoạt, Trần Hoa là không làm chủ được. Sở Hà cười cười, Đại Đồng đã trở thành thổ địa, coi như trong huyện còn có thể mượn nhờ thủ đoạn cùng Tần Châu bên kia liên lạc, cũng là không ảnh hưởng tới Đại Đồng. Như vậy đi, ta trước tạm tiếp xúc một chút Lưu Nham, nhìn xem tình huống, nếu là Lưu Nham ngoan, cô không yên, liền loại trừ hắn cùng tố khả. Đại Đồng huyện tất nhiên là đến phiên chủ bộ trưởng quản. Sở Văn trong lòng giật mình, vội vàng nói, Hà Nhi chớ xúc động. Lưu Nham tiến vào tàng tình cảnh nhiều năm, bây giờ đã là tàng tình cảnh đỉnh phong, tăng thêm đại thụ khí vận, sợ là tứ phẩm võ tôn đều không tốt đối phó hắn. Sở Hà khoát tay áo, nếu là lúc trước, Hà Nhi tất nhiên là không có nắm chắc, hiện tại tựu không đồng dạng sở văn sừng sốt một chút, chẳng lẽ Hà Nhi có nắm chắc giết Lưu Nham? Sở Hà điểm một cái, này cũng không có cái gì hảo dầu diếm, vừa mới tấn thăng ngưng huyết cảnh. Nếu là lấy cường cung hỗ trợ, gần dạng bên ngoài bắn giết Lưu Nham cũng khó. Sở toàn lại là nói ra, làm như vậy có chút mạo hiểm a. Nếu là bị phát hiện, cái kia thật muốn phản. Đừng nhìn thường định Hương tất cả mọi người quy tâm, nhưng Đại Thục đến cùng tích uy nhiều năm, một khi chúng ta tạo phản, Hương dân chưa chắc sẽ đứng tại chúng ta bên này. bọn hắn cũng sợ thủ quốc ngày sau bình định phản loạn, gây họa tới tự thân. Sở Hà cười cười, chỉ cần Tiềm Viên vệ trong tay liền có thể sự trung thành của chúng ta giáo dục cũng không phải thua phí. đương nhiên, đây là sau cùng biện pháp. thật muốn ra tay với Lưu Nham, Hải Nhi cũng sẽ trước đem cứu cứu một nhà cứu ra. có tính đoạn về sau. Sở Toàn cùng Sở Văn cũng thành thời không ít. lúc này, luyện cương chàng cùng đồ gỗ nhà máy bên kia lại là có vệ sĩ đến đây thông báo, mời Sở Hà đến đồ gỗ nhà máy một chuyến, bắt lưu nô đã chế tạo ra. Sở Hà đại hỉ, nghĩ đến Sở Thợ rèn cùng trang trọng năng tốc độ bọn họ nhanh như vậy, hắn lúc đầu coi là tiến công phượng lai huyện, bắt lưu nô là không phát huy được tác dụng. lập tức hắn liền cùng Sở Toàn, Sở Văn cùng một chỗ tiến đến đồ gỗ nhà máy nhìn xem bắt nhiêu nỗ là có hay không như hắn tính toán như thế có được kinh người bi lực lại nói đặng giả biết sở ra sẽ không giao nạp lương thuế lập tức liền mang theo hơn trăm kỵ binh vội vàng chạy về đại đồng huyện thành hiện tại đại đồng huyện các nơi sơn phỉ đều bị sở hà quét sạch không còn một chút quy hàng sơn phỉ cũng bị sở hà tổ chức tiềm ẩn một chỗ cải tạo huấn luyện núi nhưu giặc giật cướp không được sở hà mệnh lệnh cũng sẽ không đối quan phủ kỵ binh xuất thủ đặng giả một đoàn người tất nhiên là thuận lợi trở về huyện thành đặng thanh sắc mặt tái xanh nghe đặng giả báo cáo cuối cùng hứa lệnh chiếu của ngươi thuyết pháp cái kia sở hà là một lòng chống nộp thuế rồi Đặng giả là đặng thanh tộc đệ cũng là đặng thanh tâm phúc giữa hai người không cần quan co gật đầu nói ra xác thực lúc đầu cho là hắn hội có kẻ mặc cả nhưng hắn căn bản không để cập tới cái này trực tiếp liền để chúng ta người đi qua thu lấy lương thuế hiện tại thường định hương ruộng đồng đều bị hắn thuê trồng lên đến tất cả lương thuế đều là hắn bao chọn nếu là thật sự có ý nộp thuế tất nhiên sẽ không như thế đặng thanh cười lạnh, xem ra hắn quyết tâm chống nộp thuế nhắm ngay chúng ta người không dám đi qua thu thuế đặng giả bây giờ thường định hương bên trong tình huống như thế nào đặng giả đến thường định hương đi tất nhiên là những phụ trách tìm hiểu thường định hương tình huống nhiệm vụ hắn suy nghĩ một chút, cười khổ nói ra, thường định hướng người tất nhiên là hướng về sở hà, mặt khác, sở hà trong tay lực lượng, rất có thể so đại nhân đoán chừng còn cường hãn hơn. cái kia hơn trăm kỵ binh, đều là đặng thanh nhà vệ, vốn là dự định đi chấn nhiếp một cái sở ra, kết quả lại là bị hơn trăm tiềm viên vệ dọa đến không dám động đậy. đặng giả cái này tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả, cũng là nhìn ra được những cái kia tiềm viên vệ, thực lực đều là biêu hãn, đều tu luyện qua võ kỹ, quân tướng tố chất cực cao, đừng nói là đặng gia nhà vệ kỵ binh, chính là hắc hát mã doanh tinh nguyện, cũng không sánh nổi bọn hắn. đặng thanh sắc mặt âm trầm xuống, nói như vậy, vũ lực là không có ích lợi gì chẳng lẽ cái kia sở hạ liên triệu gia người đều mặc kệ đặng giả lắc đầu nói ra không phải mặc kệ là yên tâm có chỗ dựa chắc hắn ngược lại uy hiếp thuộc hạ nói nếu là triệu gia người đã xảy ra chuyện gì liền sẽ giết đến huyện thành không chừa mảnh giáp hắn ngừng một chút bổ sung nói ra trong huyện chư vị đại nhân ý tứ đại nhân cũng hẳn là biết ai không cố kỵ cái này sở hạ ai thực có can đảm đối người triệu gia đầu thủ đặng giả lại thở dài cái này sở hạ thật kỳ quái đều nói hắn chỉ là 10 tuổi ra mặt nhưng trời sinh dị bẩm trưởng cao hơn năm thước mà lại khí tức thâm bất khả chắc, thuộc hạ lại là một chút cũng không nhìn thấy lai lịch của hắn chỉ sợ hắn cảnh giới so theo như đồn đại càng thêm lợi hại đã là ngưng huyết cảnh. Đặng Thanh hít một hơi lạnh khí, sắc mặt cũng là hãn nhiên, cái gì hắn là ngưng huyết cảnh, cái này sao có thể? Hắn tại 10 tuổi, làm sao có thể tiến vào tam phẩm ngưng huyết cảnh? Bản quan khổ tu 30 năm, cũng khó khăn lắm tấn thăng ngưng huyết cảnh mà thôi. Đặng giả lắc đầu nói ra, đại nhân cũng biết thuộc hạ tu luyện có vọng khí chi pháp, khả năng không lớn như lầm. Đặng Thanh cho mày, vớt dâu ngắn trầm ngâm nói ra, lúc đầu dự định trước thu cái này đầu mục lương thuế, để cho võ thanh, hắc sơn năm đầm ba hương người trung thực nộp thuế. Bây giờ xem ra, chỉ có thể trước tạm buông xuống. Đặng Giả, ngươi chờ chút điểm đủ binh mã, bản quan đi thẳng đến Hắc Sơn Hương, thu lấy lương thuế. Đặng Giả thoáng sử sốt, Hắc Sơn Hương hương chính, không biết trốn đến nơi đâu đi. Không có Hương chính trợ rút, chỉ dựa vào chúng ta người, có thể nào tương lương thu thuế? Coi như Đặng Thanh là điện võ tổng sự, trên danh nghĩa phụ trách đại đồng huyện binh mã chỉ an các loại, nhưng binh quyền kỳ thật tại Lưu Nam trong tay, Đặng Thanh có thể điều động binh tướng, ngoại trừ Đặng Gia mấy trăm binh tướng bên ngoài, cũng chỉ có đại đồng huyện ba mấy trăm phổ thông quân tốt. Tại dạng này thời thế, hương dân chống nộp thuế là có thể dự liệu các hương hương dân xây dựng hộ thôn đội cũng không tốt ứng phó muốn đem bọn hắn bảo mệnh lương thực lấy đi nói nghe thì dễ một cái không tốt thậm chí hội kích thích dân biến dù sao đầu nhập vào khăn vàng quân đối đế quốc quan niệm yếu kém sơn dân tới nói hoàn toàn không phải chứng ngại bằng không khăn vàng quân cũng không có khả năng tổ kiến ra mấy vạn quân đội cứ nói bắt đầu là cưỡng ép bắt người nhưng chờ khăn vàng quân địa bản càng lúc càng lớn diệt không ít phú hộ địa chủ trong tay thóc gạo bạc sung túc binh sĩ quân lương dùng ăn không tệ bị bắt thanh niên trai trắng cũng liền đảng hoàng lưu tại trong quân thậm chí còn có không ít ăn không đủ no thanh niên trai tráng từ Sơn Lâm ẩn bí chi địa đi ra chủ động yêu cầu gia nhập khăn vàng quân Đặng Thanh cười lạnh nói ra còn có thể có biện pháp nào nếu là lương thu thuế không nổi ta cái này điện võ tổng sự cũng đừng nghĩ làm tiếp Thanh âm hắn chầm xuống thâm trầm mà nói bạn quan cũng muốn nhìn xem những cái kia sơn dân là thế nào chống nộp thuế giết một chút đầu mục cái khác tự nhiên là sẽ trung thực nộp thuế Đặng Thanh bên này nghiên cứu thu lấy lương thuế sự tỉnh Sở Hà bên này một đám thiền viên vệ đầu mục nhìn xem chế tạo ra bát nổ đều là hà to mồm trợn mắt hốt mồm Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Trăm năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Chương 197. Đối với địa cầu cổ đại người mà nói, bắt nữu nổ, hỏa pháo loại hình, chủ yếu dùng tại thành trì công phòng chiến bên trong. Giá, chiến cũng sẽ dùng đến, nhưng hạn chế rất nhiều, nhất là trọng lượng cấp hỏa pháo, căn bản là sẽ không xuất hiện tại giá, chiến bên trong. Cái này lớn nhất hạn chế chính là hỏa pháo trở hạng nặng khí giới trọng lượng, vận chuyển cực kỳ không tiện, hội kéo trầm đại quân hành quân tốc độ bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, tốc độ thế nhưng là một cái trực tiếp ảnh hưởng chiến tranh thành bại một cái trọng yếu nhân tố. Bất quá thế giới này, phần lớn là khí lực siêu phàm người, chính là tiềm nguyên vệ bên trong, luyện thành nhị trọng một thạch thể tinh huyết, đều có 3000 cân trở lên lực lượng kinh khủng, vận chuyển những này cỡ lớn khí tuyệt không thành vấn đề. Ở địa cầu, chuyến bà người thậm chí đem sàng nọ gác ở voi trên lưng giải quyết di động xác kích, chính là cân nhắc đến vận chuyển sàng nọ tốc độ. Nơi này phổ thông quân tốt lực lượng so ra kém voi, nhưng mang cái sấp xỉ 1000 cân đồ vật vấn đề không lớn. Mà lại, sở hạ tại thiết kế bát nhiêu nô no thời điểm, cũng cân nhắc đến vấn đề này. Đem bác nử nổ no thiết kế vì có thể tháo dỡ lắp ráp mấy cái bộ kiện, giải quyết theo quân mang theo. Bởi vậy, sở trợ rèn chờ chế tạo ra bác nử nổ no chỉnh thể thể tích, so địa cầu phát minh bác nử nổ no lớn hơn rất nhiều, uy lực cũng càng thêm đáng sợ. Sở hà đến đồ gỗ nhà máy về sau, sở thiên trọng cùng trang trọng năng liền chỉ huy nhân thủ, đem bác nhiêu nổ no mấy cái bộ kiện dẫn tới phụ cận khảo nghiệm sân bãi, nhanh chóng tổ hợp. Bác nhiêu nổ no bộ kiện chủ yếu có mang theo bánh xe tái bệ, khung giường, bàn kéo, thân cùng bốn cái. Xuất hiện tại chúng rèn mĩ trước bác nử nổ, no, khoảng chừng dài 4m, mét, mét 5 cao, chủ thể vì thiết gỗ táo, cùng thiết cánh gỗ, dây cùng Dạo dây thường lấy dây thép cắn xiết mà thành. Cái này thân hai bên, điêu khắc hai đầu xoay quanh cử lòng, nọ đầu càng có giận dữ long chi thủ, làm gao thép hình, sinh động như thật, khí thế kinh người, lại là cho bác Như nổ bằng thêm nồng đậm tốc sát khí tức. Ba tấm dùng xí lực mãn gằng thép hợp kim chế tạo siêu cấp cương cung, cánh cung dài đến 3m, trên đó có khắc họa các loại kỳ dị phù văn. Vì gia tăng tính bền dẻo, mỗi một chương cương cung đều là dùng ba mảnh bằng phẳng thanh thép, dựa vào dây thép cắn xiết mà thành, lượn độ có thể đạt tới 60 độ trở lên. Sở hạ không thể không đội phục nơi này rèn đúc công nghệ. Trên thực tế tại Sở Hà nhìn thấy thiên sơn giáp, chạm xa kiếm thần binh như vậy về sau, liền biết thế giới này rèn đúc công nghệ không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Sở Thợ rèn khổ tâm nghiên cứu, lại cùng Định Yêu Quân mấy cái phương sĩ cùng nhau nghiên cứu, lấy sĩ lực mạn gằng thép hợp kim làm chủ tài liệu, tăng thêm một chút đặc thù thành phần đi vào nhiều lần chồng chất đánh, cộng thêm phương sĩ si thủ đoạn, như khắc họa phù văn trận pháp các loại, y mà làm cho sĩ lực mạn gằng thép hợp kim tính bền dẻo tăng nhiều, tính năng thậm chí có thể cùng chất lượng tốt thép đàn hồi so sánh. Dùng cái này chất lượng tốt thép đàn hồi chế tạo ra cương cung, uy lực tất nhiên là càng phát ra kinh người. Sở Thiên Trọng cùng Trang Trọng Năng là tách ra chế tạo từng cái bộ kiện, đây cũng là căn cứ vào Sở Hà cân nhắc. Bất kể nói thế nào, cái này Đại Sát Khí không có khả năng để luyện cương trạng cùng đồ gỗ nhà máy một mình nắm giữ chế tạo công nghệ, miễn cho phía dưới công tượng bị bắt cướp rời đi, tiết lộ Bát Nhiu Nô bí mật. Bởi vậy, Sở Thiên Trọng cùng Trang Trọng Năng là lần đầu tiên tổ hợp Bát Nhiu Nô, trước kia cùng không có khảo nghiệm qua Bát Nhiu Nô uy lực. Chờ Bát Nhiu Nô tổ hợp, hai người cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát hiện vấn đề, lúc này mới bẩm báo Sở Hà, Sở đội trưởng, Bát Nhiu Nô tổ kiến hoàn tất, tùy thời có thể lấy khảo thí Bát Nhiu uy lực. Sở Hà đại hỉ gật đầu trầm giọng nói ra, "Tốt." Sở Thiên Trọng đã sớm tại bên ngoài một rặng trên vách núi đá, treo một khối một mét xung quanh thắt tấm, nghe được Sở Hà chi lệnh, liền để mấy cái hán tử vai ưu thịt bắt tiến lên, dùng sức chuyển động bàn kéo. Cái này bốn cái trắng hán, mặc dù chỉ là dẫn khí cảnh, chỉ luyện thành thanh mục thể, nhưng đều là trời sinh thần lực, mỗi người đều có hơn 3000 cân khí lực, bốn người hợp lực, liền gặp bản kéo chậm rãi chuyển động. Rào mái tóc như tơ ra chi chi tiếng vang, thân cung phía trên hợp kim ròng rọc theo rào tia co vào, chậm chuyển động cương cung cũng chầm chậm muốn lượng, cây kia thô to dây thép dây cung không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn kéo trương đến phát xạ vị trí sở thiên trọng tự mình đem một cây khoảng chừng dài 3 mét thô to phá giáp tiến bỏ vào cung đạo bên trong cái này thô to phá giáp tiễn đơn giản tiểu như cùng một cây cương thương, nặng đến 30 cân sắc bén ba cạnh mũi tên lóe ra làm người sợ hai hàng quang đám người thậm chí không cần chờ bắt nhiêu nô phát xạ, tiêu đoán được cái này ba cạnh cự tiễn có cỡ nào kinh người lực phá hoại bắt nhiêu nô có thể hơi còn ba mũi tên bất quá lần thứ nhất khảo thí, áp dụng chính là một phát một tiễn sở hà trong lòng âm thầm tính toán cái này bắt nhiêu nỗ lực lượng đã vượt qua hàn đoan chừng sở thợ rèn nghiên cứu ra được cái này xì liệp mạng gặm hợp kim thép đàn hồi nhận tính và cường độ đều vượt qua hàn tính ra bất quá tại to lớn như vậy sức kéo phía dưới bắt nhiêu nổ cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì nọ cái này cái bệ từng cái bộ kiện kiên cố phi thường trang trọng năng cái này thợ mộc không thể bỏ qua công lao sở thợ rèn hơi điều chỉnh một cái nọ cái này sau đó cất giọng thổ khí cũng không có sử dụng chém truy, trực tiếp một tay đặt tại cỏ súng phía trên chỉ nghe một tiếng chói tai chấn động tâm hồn bầm vàng dây cung lấy lực lượng kinh khủng cùng tốc độ co vào dài ba mét cạnh cự tiến Phát ra chói hai tiếng sè gió, nhanh đến mức chỉ ở hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lấy vô cùng kinh người tốc độ bắn nhanh ra ngoài. Tại sở Hà Thiên nhãn phía dưới, có thể nhìn thấy ba cạnh cự tiến tốc độ đã siêu việt vận tốc âm thanh, thậm chí đã có thể cùng thủ thương ra khỏi nòng tốc độ so sánh, tiến tới mỗi giây bảy, 800 mét con số khủng bố, lấy gần như thẳng tóc quý tích đại đạo, hung hăng bắn chúng bên ngoài một dãm khối kia treo ở trên vách núi đá thép tấm. Nhìn thấy ba cạnh phá giáp tiến uy lực, tất cả mọi người là toàn thân xiết chặt, con người đều không thể khống chế có vào. Chỉ nghe một tiếng như sấm nổ bá hưởng, núi đá bay từ phía, khối lớn tảng đá ầm ầm mà xuống khoảng chừng 3 cm dày thép tấm, chiếc để bị ba cạnh cự tiến xuyên thủng. Sở thợ rèn cùng trang trong năng đều đoán sai cái này siêu cấp bắt như nỗ lực, bảo thủ áp dụng 3 cm thép tấm. Bởi vậy, xuất hiện tại mọi người trong tâm mắt tình huống, ba cạnh cự tiến chẳng những xuyên thủng thép tấm, chả thân sâu mà đâm vào trong vách núi, trọn vẹn sâu 1 m. 1/3 tiện thân chui vào vách núi, liên nối đằng sau vách núi tảng đá đều bị ba cạnh cự tiến chói chấn vỡ rơi xuống. Mọi người tại chỗ lập tức lặng ngắt như tờ, đều là chấn kinh hoàng sợ nhìn xem cây kia phần đuôi còn tại run không ngừng ba cạnh cự tiến. Hồi lâu sau, Khương Duy tài hít một hơi thật sâu, sắc mặt lộ ra mười phần trang nghiêm, ngưng trọng, trong miệng chậm rãi phun ra bùn chữ, quốc chi lợi khí. sở thiên trọng cũng là nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cuối cùng vừa im mà cười khổ một tiếng. từ đó về sau, người bình thường đều có thể giết chết tứ phẩm võ tông, học sĩ. cái này bát lưu nỗ uy lực, thật đáng sợ tới cực điểm. hắn hiện tại đã là tứ phẩm chú đỉnh kiếm sư, nhưng liền xem như hắn, tại cái này một dặm bên trong, cũng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể ngăn cản bát lưu nỗ công kích. cái này bát lưu nỗ tốc độ thực sự quá nhanh, thanh âm còn không có truyền đến, mũi tên liền đã gần người, như thế so thanh âm còn nhanh công kích, là rất khó đề phòng chỉ có thể bằng vào giác quan thứ 6 đồng dạng nhạy cảm trực giác đến phòng bị. Nhưng trực giác cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể có hiệu lực, nếu là phân tán tinh thần, lại hoặc là cùng những người khác trong lúc cái chiến, đều có thể bị bắt nhiêu Nô ban chúng. Lại đến một tiễn. Quán chú nội kình. Sở Hà tiếp nhận lực đến cùng so những người khác mạnh, nhìn thấy bắt nhiêu Nô uy lực đáng sợ, trước tiên cũng không phải là trấn kinh, mà là muốn nhìn bắt nhiêu Nô cực hạn. Khương Duy gật gật đầu, đang muốn tiến lên, nào biết được Sở Thiên trọng trầm giọng nói ra, "Để cho ta tới." Sở Hà thoáng sử sốt. Lúc này Sở Thiên trọng lại là để cho người ta chuyển động bàn kéo, cất đặt tên nhỏ cuối cùng, bàn tay vung lên, liền gặp một cỗ nội kình thấu thể mà ra, ba cạnh cự tiễn lập tức bạch quang quanh quẩn, đầu mũi tên càng có lợi hơn mang nô ra. Tam phẩm hoặc là trở lên, liền có thể nội kình lý thể, chân chính lợi hại cũng tiêu thủ, đều là tam phẩm cảnh giới trở lên, chỉ có dạng này, bọn hắn tên bắn ra mũi tên mới có thể tiếp tục phụ thuộc nội khí, không dễ dàng tiêu tán, tăng lên mũi tên uy lực. Trước kia cương duy các loại, bắn tên thời điểm quán trú nội kình, kỳ thật chỉ là làm cho cương cung tính bền dẻo, độ cứng tăng cường, tên bắn ra mũi tên càng thêm có lực, vào mũi tên phía trên nội kình, lại là cực nhanh tiêu tán, không thể chân chính phát huy ra cương cung ưu thế. Quan chú tứ phẩm chủ đỉnh võ tông nội kình ba cạnh cự tiễn, uy lực tất nhiên là càng khủng bố hơn, tăng phúc vượt qua tám thành, ba cạnh cự tiễn chẳng những tùy tiện xuyên thủng tấm tấm, mà lại hơn phân nửa tiên thân đều trôi vào trên vách núi đá, càng có mảng lớn nham thạch trấn vỡ rơi xuống. Sở Hà trong mắt hơi híp, thiên nhãn bạch quang sử xuất, rơi trên người Sở Thợ Rèn, lại là kinh dị phát hiện, Sở Thợ Rèn thuộc tính, cùng trước kia thấy phát sinh biến hóa cực lớn. Sở Thiên trọng chú đỉnh cảnh. Thể chất: 133. Lực lượng: 166. Nhanh nhẹn: 146. Tinh thần: 40. Thiên phú: Quân bạo lực lượng thêm ba tốc độ thêm 2, khí vận 52. Sở Hà đương nhiên sẽ không nhàn rỗi nhằm chán loạn dò xét người khác thuộc tính, bởi vậy một mực không có dò xét Sở Thiên trọng tình huống. Hắn nhớ ký trước kia nhìn qua Sở Thiên trọng, số liệu tại ngay lúc đó trong mắt của mình là hết sức lợi hại, thể chất 20, lực lượng 33, nhanh nhẹn 33, tinh thần 10, thiên phú và khí vận đều không có. Về sau Sở Hà mới biết được, Sở Thợ Gen cũng chính là cùng dẫn khí cảnh võ sinh không sai biệt lắm, nhất là tinh thần lực cực yếu, thậm chí so ra kém người bình thường, đoán chừng là võ đảm vỡ vụn dẫn đến. Hiện tại cái này xem xét thật đúng là để sở Hà giật nảy cả mình, phế đi sở thiên trọng, vờn ý mà trở thành tứ phẩm võ tông, hơn nữa còn ngưng tụ một viên cuồng bạo võ đảm. Song thuộc tính võ đảm, là tương đương hiếm thấy, chính là tần thắng nam, Khương duy đều là đơn thuộc tính võ đảm, Khương duy bách chiến võ đảm, mang tới linh quân hiệu quả cùng hắn sắc bén thiên phú không có quan hệ. Sở Hà bá vương võ đảm, chính là song thuộc tính võ đảm. Từ cuồng bạo võ đảm tăng phúc để phán đoán, liền biết đây là một viên thượng phẩm võ đảm. lực lượng tăng phúc cơ sở là một, tốc độ tăng phúc cơ sở hẳn là 0.7, thượng phẩm võ đảm phẩm giai tăng lên gấp 3. Lực lượng cùng tốc độ đồng thời tăng lên cũng không phải hai thêm ba nhiều như vậy đơn giản, một khi Sở Thiên Trọng kích phát võ đảm lực lượng, chiến lược tăng phúc thậm chí có thể tiến tới hơn gấp 10 lần. Bất quá, hiện tại cũng không phải hỏi tham Sở Thiên Trọng thời điểm, chắc hẳn hắn là có cái gì cơ duyên mới có thể một lần nữa ngưng tụ võ đảm. Nếu là Sở Thiên Trọng có mang gì tâm, cũng sẽ không ở lúc này hiện lộ ra, hắn nhưng không biết bản thân có thiên nhãn có thể nhìn trộm hết thảy, khẳng định hội cẩn thận che giấu. Sở Thiên Trọng thực lực tăng vọt, đối Sở Hà tới nói nhưng thật ra là một chuyện tốt, một cái tứ phẩm võ tông, hơn nữa còn là kiếm tu, dù là Sở Hà không tại, cũng có thể bảo hộ thường định hương an toàn có thể buộc phát ra sức chiến đấu gấp 10 lần sở thiên trọng thậm chí không thể so với ngũ phẩm tông sư kém bao nhiêu tối thiểu lấy trước kia cái khăn vàng quân văn võ đồng tu đạo sĩ chưa hẳn so sở thiên trọng lợi hại một phát uy lực khảo nghiệm qua sang nọ liên phát hai mũi tên cũng chưa từng xuất hiện vấn đề tiếp xuống tất nhiên là muốn khảo thí hơi con ba mũi tên sang nọ một cái khác trọng yếu tác dụng chính là cái này hơi còn ba mũi tên 3 mũi tên thể phát bắn tại trên tường thành có thể giải quyết binh sĩ leo lên hiệp trợ công thành điều chỉnh một cái mũi tên phương hướng góc độ ba mũi tên bắn ra đi uy lực mặc dù so sánh một phát yếu đi rất nhiều, nhưng cũng xuất vào vách núi sâu một mét, chỉ bất quá không có thép tấm cách trở mà thôi. Ba mũi tên gần như thành thẳng tắp đồng dạng đinh gần vách núi, xác thực có thể trở thành mượn lực chi điểm, chỉ cần nhiều đến mấy phát. Sợ là phổ thông binh tướng đều có thể thuận cán tên tùy tiện leo lên hai ba mươi mét tường thành. Khảo thí xong bác nhưu nỗ lực, sở hà tất nhiên là đại hỉ, hắn cũng không nghĩ ra, đổi hợp kim chất liệu cấu kiện, cùng hơi dùng dòng dọc cải tiến bắt nổ, vợ mà có được đáng sợ như vậy uy lực, cái này đã vượt xa trong lòng của hắn dự tính. đương nhiên. Đây cũng là bởi vì chủ yếu nhất thân cùng minh khắc các loại tăng phúc phù văn nguyên nhân rất tốt. Cái này Bát Nghiêu nô no có thể chế tạo ra. Luyện cương tràng cùng đồ gỗ nhà máy không thể bỏ qua công lao. Sở Hà nhìn xem Sở Thợ rèn cùng trang trọng năng đám người, cao giọng nói. Trang trọng năng vội vàng nói, đều là đại nhân bản vẽ công lao. Nếu là không có kết cấu, tiểu nhân cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng chế tạo không ra Bát Nghiêu nô. No. Sở Hà khoát khoát tay, không có Sở Tam thúc cùng trang láo trượng tương trợ, Bát nô no cũng chế, có công liền muốn thưởng. Sở Thiên trọng, trang trọng năng cấp thưởng bạc 500 lượng. Luyện cương tràng. Đồ gỗ nhà máy tham dự chế tạo bát nhiều nấu công tượng, đều thưởng bạc 50 lượng. Sở Thiên trọng tất nhiên là không có cái gì, hắn có luyện cương tràng một thành phân tử, mặc dù chỉ tính hướng ra ngoài bán cương binh lích lợi, nhưng cũng là một cái cực kỳ khả quan số lượng, hiện tại chưa đều hết mấy và lượng, tiền bạc có rất nhiều. Chỉ bất quá hắn tiền cơ bản đều là bồi thường định yêu quân tán quân mà thôi. Đối trang trọng năng bọn người tới nói tiểu không đồng dạng. Nghe được Sở Hà thưởng bạc 500 lượng, trang trọng năng lập tức tiểu ngây ngẩn cả người, phảng cho là lộ hai mình xảy ra vấn đề. Mặc dù hắn biết, giúp Sở Hà chế tạo nhỏ, là mạo hiểm mất đầu phong hiểm, hiện tại bát nhưu nấu chế thành Sở Hà khẳng định hội có chỗ biểu thị, nhưng cũng vạn vạn nghĩ không ra, sở Hà mở miệng chính là 500 lượng, mà lại những cái kia hỗ trợ chế tạo bát nhiều nấu công tượng, mỗi người đều có thể đạt được 50 lượng bạc. Phải biết, Trang Trọng Năng vất vả hơn phân nửa đời, dạy rất nhiều đệ tử, tích xúc lên bạc cũng bất quá là mấy chục lượng mà thôi. Hiện tại giúp Sở Hà làm thời gian nửa tháng, tương đương với hắn 10 đời thu nhập, gọi Trang Trọng Năng làm sao không xứng sở ngay tại chỗ. Tựa như ở địa cầu, người bình thường đều biết, những người có tiền kia, một bữa cơm liền có thể đỉnh bọn hắn 10 năm công việc, một cố cấp cao xe thể thao chính là bọn hắn vất vả 10 đời đều không kiếm được tiền bạc nhưng nếu là có người cho hắn mấy trăm vạn, mặc dù tại kẻ có tiền trong mắt chỉ là một cỗ xe thể thao giá tiền, đối với người bình thường tới nói đã là thiên đại tài phú, để bọn hắn dứt rén phóng hỏa sợ đều là dám. đừng nói chỉ là giúp người chế tạo súng ống. Trang trọng năng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, biết quỳ xuống đa tạ sở hạ ban thường, mấy cái kia hỗ trợ tổ kiến bắt lưu nô công tượng cũng là quỳ theo ngược lại bái tạ sở hạ. bốn cái truyền động bảng kéo vệ sĩ, mặc dù chỉ là từ tiền viên vệ điều đến khảo thí bắt lưu nấu đồng dạng đạt được mười lượng bạc bát thưởng, chính là sở thiên trọng. lúc này cũng đối sở hạ không người thở dài lấy đó lòng biết ơn đây là liên quan đến sở Hà uy nghiêm cùng quyền hành cùng bọn hắn tư nhân quan hệ không có cái gì quan hệ sở thiên trọng muốn nhờ sở Hà lực lượng tranh bá thiên hạ thay định yêu quân nhu được một phần tiền đồ tất nhiên là muốn giữ gìn sở Hà địa vị cùng uy nghiêm sở Hà nhận qua bọn hắn quỷ lại, sau đó thanh âm trầm xuống đương nhiên có công ta hội không tiếp ban thưởng nhưng từng có ta cũng sẽ tiến hành trách phạt các ngươi phải tăng tốc tốc độ trong vòng 10 ngày lại chế tạo ba cái bát nhiêu nô đi ra nhưng có vấn đề sở thiên trọng suy nghĩ một chút nói ra ta bên này không có vấn đề nếu là đình chỉ chế tạo đao thương các loại toàn lực chế tạo bát nhiêu nô bộ kiện có thể ra 10 bộ. Trang trọng năng cũng là đi theo nói ra, đồ gỗ nhà máy nhân thủ có chút gấp, bất quá nếu là nguyên liệu đầy đủ, gấp rút một chút, Năm bảy bộ kiện hẳn không có vấn đề. Sở Hà gật gật đầu, cái kia tốt, liền theo năm bảy mà tính. Sở Thiên Trọng, luyện kép vượt qua bên kia vũ khí xưởng nọ chế tạo tỷ lệ chính ngươi nhìn xem tới. Mỗi chế tạo một không bác nổ, thưởng bạc trăm lượng, bất quá phải bảo đảm chất lượng, nếu là xảy ra vấn đề gì, nhất định phải trọng trách. Mặt khác, phải nghiêm thủ bí mật, không được tiết ra ngoài. Ta hội tăng thêm nhân thủ chăm sóc luyện cương chẳng cùng đồ gỗ nhà máy tham dự chế tạo bác nổ công tượng có chừng 50, 60 người, mỗi một cái này bắt nhiêu nỗ thượng bạc trăm lượng đã là cực cao thủ lao, mỗi người không sai biệt lắm có thể phân hai lượng bạc, tương đương với trước kia bọn hắn nửa năm thu nhập. Nếu là dạng này cũng không thể cam đoan chất lượng, hoặc là nghĩ đến bán chế tạo phương pháp, Sở Hà cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trăm năm còn là hồng Trân khách, tuế Nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 198. Bát nỗ thuộc tính cũng xuất hiện tại Sở Hà Thiên Nhãn bên trong. Không ngoài dự liệu, Bát Nữu Nô cũng hiện ra binh khí thuộc tính, mặc dù không phải thần binh, lại cao tới ngũ phẩm phẩm giai. Bát Nữu Phá Giáp Nỏ ngũ phẩm, cứng rắn 27, sắc bén 59, bền bỉ 32, đặc tính, tự lực, trọng kích, phá giáp. Tại Thiên Nhãn bên trong, Bát Nữu Nô danh tự biến thành Bát Nữu Phá Giáp Nỏ, 59 sắc bén, đã đến ngũ phẩm binh khí cực hạn, bất quá chân chính đáng sợ là Bát Nữu Phá Giáp Nỏ tam trọng đặc tính. Cái này ba cái đặc tính, bất kỳ cái gì một cái cũng không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng ba cái hợp lại cùng nhau, liền đạt tới để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Ba cái đặc tính đều là tăng lên lực phá hoại, đồng thời xuất hiện tại bát như phá giáp nỏ phía trên. Có biết vì cái gì ba cạnh cự tiễn sẽ có được kinh người như thế lực phá hoại cùng lực xuyên đấu? Đặt được hương duy trong miệng quốc chi lợi khí tương trợ, sở hà càng là lòng tin phóng đại. Chỉ cần khăn vàng quân hoặc là nam man quân đội dám can đảm tiến vào đại đồng huyện, cái này bát như phá giáp nỏ tất nhiên sẽ để bọn hắn giật này cả mình. Cố này bát như phá giáp nỏ sở hà cùng không có thu lại, mà là lựa chọn 50 danh tiền viên vệ bên trong cự lực vệ sĩ chuyên môn luyện tập bát phá giáp nọ Phương diện này là khảo thí bắt Nưu phá giáp nó công kích số lần cùng sử dụng tính ổn định, thứ hai cũng là để vệ sĩ tốt hơn sử dụng bắt Nưu nô giết địch. Không phải lên chiến trường, liên nhắm chuẩn đều nhắm chuẩn không được, đó chính là chê cười. Huyện thành bên kia cũng truyền tới tin tức, Đặng Thanh tự mình dẫn 300 kỵ binh, đến Hắc hát Sơn Hương Thu lấy lương thuế, càn nhẫn đồ một cái đại thôn mấy trăm thanh niên trai tráng, làm cho Hắc hát Sơn Hương kinh sợ sợ hãi, đại bộ phận thôn e ngại Đặng Thanh hung uy, không thể không trung thực giao lương thuế, nhưng cũng không ít thôn lẫn nhau liên thủ, tổ hợp thanh niên trai trắng, cứ hiểm lấy thủ, thế sống chết chống nộp thuế. Một số người số nhỏ bé thôn thì là chỉnh thôn trốn trong núi rừng. Dưới tình huống như vậy, đại đồng huyện cưỡng ép trưng thu lương thuế, tất nhiên là đưa tới cực lớn phẫn nộ cùng oán hận. Coi như những cái kia hương dân không đem thóc gạo bán cho Thanh Hà thôn, thu được thóc gạo sợ cũng không đủ nộp thuế, mạnh thu lương thuế, tương đương với muốn mạng của bọn hắn, nghĩ không phản kháng cũng không được. Tại tin tức này truyền đi về sau, Hắc Sơn Hương nạn trộm cấp lập tức nổi lên, thậm chí có toàn bộ thôn lên núi vì giặc cướp, chính là Vũ Thanh Hương, năm đậm hương cũng là lòng người bằng hoàng, đại lượng hương dân trong bóng tối làm chuẩn bị. Đừng nhìn đặng Thanh có hơn mấy trăm dưới trướng nhưng hương dân vũ lực cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu, không ít thợ sàn tu tập qua võ nghệ, chiến lược so đặng thanh binh tướng đều muốn lợi hại. đặng thanh xuất đội trinh lương, thường thường đội ngũ dọc đường chỗ, rừng dậm sơn lĩnh bên trong có mũi tên bắn ngắn ra, có đoàn mâu phi tập, cũng có đá lăn lôi một cầm ẩm mà xuống. mấy ngày ngắn ngủi, đặng thanh tiêu hao tổn mấy chục binh tướng. mà lại những cái kia từ đại đồng huyện điều động xa phu cùng cỗ xe vận chuyển thóc gạo cũng là cực kỳ khó khăn, liên tục hai lần lọt vào sơn vì tập kích, thóc gạo bị đoạt. Cuối cùng Đặng Thanh không thể không phái ra 200 kỵ binh hộ vệ đội xe, nhưng cứ như vậy, thu thuế nhân thủ càng ít, thu lấy lương thuế hiệu suất trở nên kỳ sai vô cùng. Hương dân tiếng oán than dậy đất, tại khăn vàng quân mật thám cổ động xuống, thậm chí có hương dân âm thầm liên lạc, chuẩn bị phản đại đồng huyện, gia nhập khăn vàng quân hàng ngũ. Sở Hà cũng không để ý tới đây hết thảy, gần nhất thường định hương hương dân, cảm giác nhạy cảm đến, tiềm viên vệ hẳn là có đại động tác. Đoạn thời gian trước đều rời đi thanh hà thôn ra ngoài diện cấp tiệm liên vệ, tại mấy ngày nay thời gian, lục tục trở về, xem bọn hắn khí tức, đều trở nên biu hàn rất nhiều, hành động ở giữa cũng có thiết huyết khí tức các thôn dân còn phát hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ cùng nhau đến đây, trong đó một chút là những thôn khác, nghe nói đã vào rừng làm cướp thanh niên trai tráng. Thanh Hà thôn đám người trở nên dị thường bận rộn, từng chiếc mới tinh châu ngựa xe xuất hiện tại Thanh Hà thôn phụ cận, thợ thủ công đều là tăng giờ làm việc, thợ thủ công người nhà rất nhiều thời gian không có nhìn thấy cho sở hà công tác thợ thủ công. Ngẫu nhiên có thôn dân phát hiện, hộ vệ các nơi tiềm liên vệ cũng đổi chứa, lấy trước kia chút chỉ có thể sử dụng thiết thương đao sắt quân dự bị, bây giờ cũng là mặc vào da thú thiết giáp, đội toàn thép mài dao, thương. Số lớn lao lực bị Thanh Hà thôn điều động thuê. Nhiệm vụ rất đơn giản, chính là vận chuyển vật tư, 100 đồng tiền lớn một ngày, nhỏ đến 13 lao đến 50, ai đến cũng không có cự tuyệt, chính là phụ nhân đều đối xử như nhau. Mấy ngày ngắn ngủi, tuy có hơn vạn lao dịch chưa mộ. Mặt khác, như là dự vật, lương thảo, quần, băng vải loại hình đồ vật, cũng là từng cái chuẩn bị thỏa đáng. Sở Hà không có chuẩn bị chiến đấu kinh nghiệm, nhưng định yêu quân đám người, sinh ra chính là đánh trận, đối chiến chuẩn bị trước công việc là hết sức quen thuộc, có bọn hắn đề điểm, cũng sẽ không có cái gì lớn sơ hở. Vì giữ bí mật, tiến công vượng lai huyện sự tình, chỉ có một số nhỏ người biết chính là tiềm nguyên vệ đội viên cũng chỉ là từ các loại biến hóa đoán ra có đại trận chiến muốn đánh. Xuất binh định vào ngày mùng ngày 8 tháng 9, số 6 toàn quân nghỉ một ngày, số 7 trước kia tất cả tiềm nguyên vệ đều tập trung ở sân huấn luyện, bao quát sở mục, sở Yên chờ thu nạp huấn luyện ba thiên sơn giặc cướp. Những này sơn phỉ đại bộ phận đều đoán được sơn trại phía sau là Thanh Hà thôn ủng hộ, nhưng thẳng đến 5 ngày trước, sở mục chờ xuất lĩnh bọn hắn toàn quân xuống núi, đi Thanh Hà thôn mới chính thức xác định điểm ấy. Những này sơn tự hỏi cũng coi là tinh cường hãn, nhưng cùng chính giữa cái kia 3000 nguyên vệ so ra, không có ai sẽ tự đại cho là mình đội ngũ, so tiệm nguyên vệ còn cường hẳn hơn. Sơn vị bộ đội mặc dù trải qua cường hóa kỷ luật huấn luyện, nhưng đột nhiên rời đi núi Ngưu Zac cùng Lang thủ Sơn, tại Thanh Hà thôn bên này đột kích huấn luyện 2-3 ngày, sau đó lại được vời tập, không biết phát sinh chuyện gì, trong lòng tất nhiên là hồ nghi phi thường. Không ít người đều tại châu đầu gẻ thai, thấp giọng hỏi thăm phát sinh chuyện gì. Tiêm viện vệ bên kia, đồng dạng không biết sở hà mục đích, nhưng đội hình rõ ràng, thân hình thẳng, nhìn không chớp mắt, đau thương như rừng, chìm như biển sâu vực lớn, vững như Thái Sơn. 3000 tiêm vệ, lại là lặng ngắt như tờ, không lúc ních, đứng tại trong sân huấn luyện như là 3000 pho tượng, thái độ như thế, rơi vào trong mắt mọi người, đều là nhiên. Những này Sơn Phỉ bây giờ mới biết, gần nhất vang vọng Đại Đồng huyện tiềm biên vệ, tuyệt không phải chỉ có kỳ danh. Sở Hà đứng tại cao trên này, nhìn xem lít nhá lít nhít, một mực lan tràn ra vài trăm mét bên ngoài đại quân, trong lúc nhất thời cũng là có chút hoang hốt. Bất chi bất giác, hắn đã tụ tập được 6000 binh tướng, dưới trướng mặc dù không gọi được nhân tài đông đúc, nhưng cũng là có Khương Duy dạng này thiên tài tướng lĩnh, có Sở Thiên trọng dạng này bách chiến lao tướng, cũng có rất nhiều nhân tài mới nổi. Cái này 6000 binh tướng, tuyệt đối có thể được xưng là tinh nhuệ quân mặc dù đều là bộ binh, nhưng nhiều cái binh chủng phối hợp, có cường cung tay, có cương thư vệ, có mạch đạo vệ, Trọng chuẩn binh các loại, lẫn nhau phối hợp, sức chiến đấu là tương đương đáng sợ. Nhất là tiềm yến vệ, luyện thành thanh mục thể trung tiên vượt qua ngàn, nhị trọng mục thạch thể tinh nhuệ cũng có 300, phối hợp cương binh cường cùng chiến đến giáp, đơn giản chính là hình người cố máy giết chó, công thành nổ trại tuyệt không tại nói hạ. Cương duy cùng Sở Võ, cũng là toàn thân mặc giáp, toàn thân cao thấp chỉ có hai con mắt từ mặt nạ khe hở lộ ra, đơn giản vũ trang đến ngón tay, cầm trong tay cương thương đứng ở tiềm yến vệ hai đại đội trước đó. Sở Mục, Sở Thạch, Sở hát tử Sở Yến bốn người, cũng là các lính một quân, số lượng tại 500 đến 1000 không giống nhau, bảo vệ tại tiệm vệ hai bên. Lúc đầu Sở Hà không có ý định làm cái gì trước khi chiến đấu động viên. Bất quá Sở Thiên chọn góc lời, trước khi chiến đấu động viên rất có tất yếu, khiến cái này binh sĩ biết vì cái gì mà chiến, cũng làm cho tướng sĩ biết vì ai mà chiến. Trước trận động viên không phải là vì tăng lên sĩ khí, mà là muốn để tất cả mọi người biết ai mới là chủ nhân chân chính, nhất là để cái kia Ba Thiên Sơn giặc cấp biết bọn hắn hiệu trung chân chính đối tượng. Sở Hà ánh mắt như là đế vương đồng dạng tuần sát 6.000 binh tướng, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cố bệ nghệ thiên hạng, ngoài ta còn ai cảm giác thể nội bá vương võ đảm đều phản phất tại ngao nghe muộn động? Ta là Sở Hà, đoán chừng ở đây chư vị đại bộ phận đều biết tên của ta. Sở Hà rất đơn giản tới cái lời giao đầu, nói tiếp các ngươi có thường định hương tử đệ, có đại đồng huyện địa phương khác vinh đệ, cũng có từ huyện khác lưu lạc nơi đây, bởi vì đủ loại nguyên nhân, thể tụ tại thường định hương, thể tụ ở chỗ này. Thanh âm hắn không lớn, lại là rõ ràng rơi vào trong tai mọi người, tin tưởng mọi người đã biết, mặc kệ là tiềm vĩ vệ, hay là núi lưu giác vinh đệ, hay là lang thủ sơn người, đều là Sở Hà tổ chức. Sở Hà tổ kiến tiềm vĩ vệ, thành lập núi giác, lang thủ sơn thế lực, mục đích rất đơn giản, ở cái loạn thế này, không có năng lực tự bảo vệ mình. Chẳng khác nào đem tính mệnh giao cho trong tay người khác, muốn nắm giữ vận mệnh của mình, nhất định phải có được chính mình thế lực. Sở Hà tương đương ngay thẳng, dù sao bao quát tiềm nguyên vệ ở bên trong, cái này 6000 người cơ bản đều là sơn dã hưng dân, nói cái gì đại đạo lý hoặc là vẻ nho nhã, bọn hắn ngược lại không dễ nghe hiểu. Hiện tại địa phương khác tình huống, tin tưởng mọi người đều rõ ràng, thường định Hương Sở Dĩ có thể tại trong loạn thế bảo trì an bình, là bởi vì ở đây chư vị. Rất nhiều sơn phỉ vốn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nghe được Sở Hà nói như thế, đơn giản nói đến bọn hắn trái tim đi, đều trở nên nghiêm túc, Vĩnh Thai nghe Sở Hà phát biểu nếu không phải là bởi vì không cách nào sinh tồn được, bọn hắn cũng sẽ không lên núi làm giặc cướp, cũng sẽ không lưu vong đến Thường Định Hương. Bây giờ Thường Định Hương bên trong đã tụ tập 10 vạn bách tính, cái này vượt quá ta sở liệu. Mặc dù ta lúc trước đã làm rất nhiều chuẩn bị, tích xúc thóc gạo, nhưng ta vợ Ươn còn muốn theo Đại Gia nói thực ra một câu. Bây giờ Thường Định Hương bên trong thóc gạo đã không nhiều, tiếp tục, đoán chừng trong vòng nửa năm, liền sẽ thóc gạo đoạt tuyệt. Sở Hà hít một hơi thật sâu, chư vị huynh đệ, Đại Gia nói cái này nên làm cái gì? Tiêu Viên vệ chờ tất nhiên là không có khả năng trả lời Sở Hà vấn đề này. Sở Hà dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn đám người sắc mặt trầm rãi trở nên trở nên nặng nề, không có cách nào, ta cũng không thể đem những cái kia trải qua gian khổ mới đến chúng ta thường định hương tìm kiếm sinh tồn hy vọng hương thân khu trục ra thường định hương, nhưng mười vạn hương thân coi như đem thường định hương trong ruộng thuế thóc đều thu thập lại cũng không đủ hai tháng cần thiết, là ai đem chúng ta bước đến cái này ruộng đồng, là làm loạn khăn vàng quân, sở hà thanh em đột nhiên nhấc lên, hai mắt hàn quang tăng vọt, phượng lai huyện thành nội có khăn vàng quân đánh cướp chúng ta có được vô số thóc gạo, sở hà tiểu hỏi vị một câu, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta tiến đến phượng lai huyện, đem thuộc về chúng ta đồ vật cầm bể, các ngươi hiện tại lớn tiếng nói cho ta có nguyện ý hay không? 3.000 ngàn tiềm liên vệ lúc này trong miệng một lời hét lớn, thuộc hạ nguyện ý thay sở đội trưởng quên mình phục vụ. 3.000 tấm cẩu, 3.000 tu luyện võ kỹ tiềm liên vệ, trung ký 10 phần, cái này đồng thời giết, đơn giản khí thôn sơn hà dung động tương cung, như sấm nổ cuồn đãng không thôi. núi nhu giác, lang thủ sơn sơn phỉ còn kém rất nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là hô to nguyện ý, nhưng thanh âm cao thấp không đều, tại tiềm liên vệ lôi minh giống to bên trong lộ ra hữu khí vô lực, thanh âm đều bị tiềm liên vệ giống to nơi bao bọc. bất quá, sơn vị bộ đội quyết thiếu thống nhất, chiến ý cũng là không kém. Bọn hắn đã quyết định lên núi làm giặc cướp, tất nhiên là sớm cân nhắc qua đánh cướp sự tình. Đối sở Hà xuất binh đánh cướp Phượng Lai huyện Thóc Gạo quyết định, ngược lại lại càng dễ tiếp nhận. Không ít giặc cướp trong mắt càng là ánh mắt nóng rực, nếu là có thể trong trận chiến này biểu hiện xuất sắc, nói không chừng có thể trở thành Tiêm Viên Vệ một viên. Tiêm Viên Vệ đãi ngộ so với bọn hắn những này sơn phỉ bộ đội làm không biết mấy lần, còn có thể tu luyện sở Hà chuyển thụ cho võ công bí pháp, có đan dược, yêu mật ong, rượu trái cây chờ trợ giúp tu luyện, để rất nhiều sơn phỉ vô cùng nóng mắt cùng hâm mộ. Không thể không nói, sở Hà lần này trước khi chiến đấu động viên nói đến rất sức sẹo. Dù sao Sở Hà trước kia rất ít cùng người khác giao lưu, trời sinh tính quái gở, đơn độc cùng người khác giao lưu không có cái gì, tại dạng này mấy ngàn người trước mặt đọc diễn văn, ít nhiều có chút không quen. Bất quá, lại hoa lệ chữ, cũng không bằng sự thật tới có sức thuyết phục. Không nói trước bị Sở Hà giáo dục tẩy não tiềm viên vệ, chính là những cái kia sơn phỉ đội ngũ, từ Sở Hà trong lời nói này, đều hiểu một cái rất hiển cận ngay thẳng đạo lý, đó chính là chỉ có đoạt khăn vàng quân thuế tóc, bọn hắn mới có thể tiếp tục sinh tồn được. Không đoạt khăn vàng quân, bọn hắn liền phải chịu đói thậm chí trở lại trước kia tình trạng, tươi sống chết đói tại trên sơn đạo. Bọn hắn không biết Thanh Hà thôn bây giờ còn có bao nhiêu tổ lương, nhưng bọn hắn biết, cái này 10 vạn tấm khẩu, coi như mỗi người một ngày chỉ ăn lượng cân gạo lương, một ngày liền phải 2000 thạch, dù là Sở Hà có một tòa lương núi đều muốn ngồi thực sân trống. Riêng là thường định hương dụng đồng, là không thể nào ủng hộ 10 vạn đinh khẩu tiêu hao, mua sắm thóc gạo cũng không thực tế, lựa chọn duy nhất chính là đoạn. Sở Hà hao phí vô số vật tư tiền bạc, tổ kiến bọn hắn cái này 6000 quân đội, chắc chắn sẽ không chỉ dùng đến bảo hộ gia đình, bởi vì cái gọi là nuôi binh ngày ngày, dụng binh nhất thời, hiện tại chính là bọn hắn xuất lực thời điểm. Sở Hà đối với tướng binh mã phản ứng tương đương hài lòng mặc dù hắn sớm biết đạo binh sẽ không thể có thể vi phạm mệnh lệnh của hắn, nhưng nhìn thấy mấy ngàn tiềm nguyên vệ cuồng nhiệt giống to, cũng là cảm xúc khấy động hưng phấn không thôi. đây đều là hắn trung thành nhất bộ hạ, không có bưởng phí bản thân bỏ ra cực lớn tinh lực đem bọn hắn bồi dưỡng. đừng nhìn tiềm nguyên vệ thành quân không đến bao lâu, nhưng hao phí trên người bọn hắn tiền bạc tài nguyên, chính là đặt ở thủ quốc triều đỉnh, đều là một cái để cho người ta khó có thể chịu đựng số lượng. hơn ngàn cân yêu mật hơn ngàn cân áp suất rượu trái cây, mấy vạn cường cốt tráng huyết đan, mấy ngàn cương binh chiến đến giáp, bất kỳ cái gì một hạng đều có thể một cái nhà giàu phú hộ vì đó phá sản. bình thường nhất tiềm nguyên vệ. Không tính bọn hắn tu luyện hao phí tài nguyên, vẹn vẹn là vũ khí trang bị, không có 2000 lượng bạc đều là phối trí không dạy nổi. Những cái kia tinh nhuệ tiềm viên vệ, toàn thân chỉ đứng giáp, cương cung cương thương mạch đao cương vấn, càng là giá trị hơn vạn lượng bạc. Có thể nói bất kỳ một cái nào tiêm viên vệ chính là một tòa biết di động bằng núi, may mà là Sở Hà, đổi những người khác, muốn tổ kiến dạng này 3000 tiềm viên vệ, không, có hơn ngàn vạn bạc, nghĩ cùng đừng nghĩ. Sau đó, chính là Khương Duy, sở võ các loại tự an bài quân đội, chỉnh lý vũ khí, mang theo quân lương, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Ban đêm, Sở Hà phái người giết mấy chục heo mở áp đỏ béo dựng lên nổi sắt phát lên đống lửa nấu canh đun rồi trung tướng sĩ tại sân huấn luyện thượng ăn no nê giờ tí vừa đến trong đêm xuất phát lần này xuất binh sở Hà chẳng những định đem vượng lai huyện công chiếm xong đến có khả năng thậm chí sẽ đem vượng lai huyện bỏ vào trong túi 6.000 binh mã cơ hội là toàn quân xuất động vẫn lương đội xe không đội tiền viên vệ một chút ngựa đều giao vào sở thiên trọng trong tay dùng để tổ kiến đội xe chờ bình minh thời điểm cái này hơn vạn chiếc châu ngựa xe mới có thể tại sở thiên trọng xuất lính dưới đi vượng lai huyện đã sở thiên trọng khôi phục thực lực sở hạ tất nhiên là sẽ không không cần cái này lão tướng nếu không phải trong lúc nhất thời sở thiên trọng khó mà tiếp nhận binh mã sở hà thậm chí định đem ba thiên sơn giặc cướp bộ đội giao cho sở thiên trọng trong tay thương định hương thế lực cực lớn đại đồng huyện bên kia tất nhiên là âm thầm phái nhân thủ tại thanh hà thôn phụ cận tìm hiểu tin tức thương định hương 6.000 đại quân trong đêm xuất phát là không thể gạt được thám tử thái mắt mấy đầu tốc độ cực nhanh hết chuẩn mang theo cái này rung động tin tức bay nhanh bay trở về đại đồng huyện thành vừa mới nằm xuống không lâu lưu nhang tựu bị thần sắc lo lắng tâm phúc người hầu tỉnh lại lưu nhang không có tâm tình trách phạt nô buộc sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn xem thám tử truyền về vải vóc mật tín trong lòng đột nhiên hiện lên hai chữ dạ tởm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 Thường Định hương binh tướng một mình xuất phát, hậu cần xe tiếp tế đội bất động, mang theo người quân lương, nhiều nhất chỉ có thể cùng 3 ngày dùng ăn, nói rõ đại quân mục tiêu cũng không xa xôi, tất nhiên tại đại quân 2 ngày có thể đến chi địa. Thường Định hương cái này 6000 tinh huyện, đều là bộ binh, dựa theo bình thường quân đội tình huống, dù là hành quân gấp, 2 ngày thời gian, nhiều nhất chỉ có thể đi 600 dặm chi địa. Mà bây giờ hơn phân nửa tần châu, đều rơi vào khăn vàng quân trong tay, theo Lưu Nam, Thường Định hương không có khả năng dám treo chọc khăn vàng quân, trong 600 dặm mục tiêu chỉ có đại đồng nguyên thành, vậy lần này đột nhiên xuất binh đối tượng cũng rất rõ ràng cơ hội tại Lưu Nham tiếp vào mật báo cùng một thời gian, toàn bộ Đại Đồng Huyện thành đột nhiên kinh hoàng, Khanh vàng Dương Nhiệt lại xuất hiện, Nam Man phản thủ, đã để Đại Đồng Huyện tất cả quan viên thần kinh căng thẳng, không biết lúc nào phản quân Tiêu giết vào Đại Đồng Huyện. Dù là Đại Đồng Huyện bên trong, cũng nhiều có sơn dân phản loạn, vây giết địa chủ phú hộ, tại Lưu Nham đám người trong mắt thường định gương sở Hà đã sớm lòng mang ý đồ xấu, âm thầm huấn luyện mấy ngàn tinh luyện, bây giờ bị đặng Thanh Hoàng khởi binh phản thủ là rất có thể. Lưu Nham thậm chí liên tưởng đến vì cái gì khăn vàng quân một mực không có tiến công đại đồng huyện chỉ sợ sớm đã cùng sở hà âm thầm liên lạc tốt bằng không sở hà cũng không có khả năng một năm không đến thời gian tiêu tụ họp mấy ngàn bộ đội hiện tại sợ là muốn triệt để đem tiên thủy quận khống chế tại phản quân trong tay lưu nham không khỏi hối hận không thôi bản thân không nên kích thích sở hà hắn sớm nên nghĩ đến đã sở hà có được mãnh liệt như vậy binh lực há lại sẽ cam tâm giao nạp lương thuế hắn vốn cho rằng sở hà tương năm vạn thạch gạo lương đưa vào đại đồng huyện cảm thấy sở hà hẳn là trà kiêm kỵ quan phụ thế lực tài đồng ý đặng thanh đề nghị thăm dò một cái sở hà lưu nham còn muốn chư thường định gương bên kia hội co kẽ mà cả dầu gì cũng sẽ đưa mấy vạn thạch gạo lương tới, sau đó hắn liền sẽ nghĩ cách từ từ chia hóa tiền viên vệ, đem sở hà thế lực đột lại, tăng cường đại đồng huyện binh lực. hắn vạn vạn nghĩ không ra, sở hà phản ứng vậy mà như thế kịch liệt, cũng không nghĩ ra sở hà đã luyện thành 6.000 binh tướng, thậm chí khả năng cùng khăn vàng quân có liên lạc hoặc là mật nghị. từ thám tử truyền về tin tức có biết, cái này 6.000 binh tướng đều là điêu luyện chi sĩ, không thể so với đại đồng huyện hắc hát mã doanh kém bao nhiêu. hối hận đã không làm nên chuyện gì, lấy thường định gương đại quân tốc độ tiến lên, sợ một đêm thời gian liền có thể đến huyện thành bên ngoài, cho đại đồng huyện quan phủ làm thời gian chuẩn bị cũng không nhiều. Lưu Nam vừa mới mặc hào bào phục, đang chuẩn bị trở lại quan chức nha môn đường Triệu Tập Tô Khả cùng Trần Hoa đến đây nghị sự, nhưng vừa mới đến tiền đường, liền có nha dịch để báo, Tô Khả cùng Trần Hoa cùng nhau đến đây cầu kiến bản thân. Nhìn thấy Tô Khả cùng Trần Hoa hai người lo lắng vội vàng thần thái, Tô Khả thậm chí có chút ý quan không, quan bảo dây lưng đều không có xiết tốt, hiện nhiên đã biết Thường Định Hương đại quân xuất động tin tức. Tô Khả nhìn thấy Lưu Nam, không lo được khách sáo, chắp tay một cái liền trực tiếp trầm giọng nói ra, "Lưu đại nhân, hạ quan nhận được tin tức, Thường Định Hương mấy ngàn binh tướng, trong đêm xuất phát, hướng Đại Đồng huyện thành phương hướng mà đến." Trần Hoa cũng là sắc mặt khó coi, nghĩ không ra cái này Thường Định Hưng sở hà, vừa y mà tụ tập nhiều như vậy binh mã, chỉ sợ ý đồ đến bất thiện, thậm chí khăn vàng quân bên kia đều sẽ có hành động, Lưu đại nhân, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lưu nham gật gật đầu, sắc mặt cũng là mười phần nghiêm trọng, bản quan cũng là vừa mới nhận được tin tức, đang chuẩn bị thông chi các ngươi đến đây thương nghị cách đối phó. Cái này sở hà, thật đúng là đại suất bản quan dự kiến, Thường Định hương các nơi, nhất là quân doanh chi địa, phòng vệ cực kỳ nghiêm nghiêm, chính là bản quan người đều khó mà đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Nếu không phải hiện tại đại quân xuất phát, bạn quan cũng không biết cái này Sở Hà đã có được như thế số lượng tinh binh. Tô Khả hít một hơi thật sâu, mặc dù hạ quan sớm biết Sở Hà là dựa vào buôn bán cương binh thu hoạch tiền bạc thóc gạo, trong tay tất nhiên còn có không ít cương binh. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng có coi, người phía dưới hồi báo, cái này Sở Hà 6000 binh tướng, đều là mặc giáp, cầm binh khí, trong đó tinh nhuệ chi sĩ, càng là toàn thân cương giáp, cầm trong tay cương binh, số lượng không tại 300 phía dưới. Hạ quan thực sự không thể tin được, nhưng rất nhiều giám sát trưởng định hương tình huống thủ hạ, đều là như thế đường tính. Lưu đại nhân, Cái này Sở Hà làm sao có thể có được như thế số lượng cương binh cương giáp? Chân Hoa cái này chủ bộ tại Đại Đồng huyện không có nền tảng, tới thời gian cũng không dài, tự nhiên không có khả năng phái ra cái gì thủ hạ giám sát thường định hương bên kia lộng tĩnh. Hắn nghe Tô Khả vừa nói như vậy, lập tức sững sốt một chút, nghẹn ngào nói ra, cái này sao có thể? Bây giờ một thanh phổ thông cương đao, tối thiểu đều phải một ngàn lượng bạc, toàn thân cương giáp không có một vạn lượng bạc đều bắt không được đến, cái này Sở Hà làm sao có thể đem cương bin cùng cương giáp trang bị tại 300 binh tướng trên hơn? Nếu là 300 binh tướng đều trang bị cương binh cương giáp, chẳng phải là muốn mấy trăm vạn lượng bạc? Trần Hoa đối cương binh giá cả tương đối rõ ràng, bởi vì hắn cựu chọn vẹn bỏ ra 1200 lượng bạc, tài mua được một thanh nặng 12 cân cương kiếm, giao cho hộ vệ bên cạnh bảo vệ mình. Hiện tại cương binh đều theo cân mà tính, một cân cương thiết 10 cân bạc, già trẻ không gạt, chớ nói chi là quản chế cũng nhỏ, cương giáp. Một bộ nặng 100 cân toàn thân cương giáp, một vạn lượng bạc thậm chí bắt không được tới. Tô Khả cười khổ một tiếng, "Trần đại nhân, bản quan cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng người phía dưới đều như vậy nói, bạn quan cũng không dám lừa gạt lưu đại nhân." Nói, sắc mặt hắn cũng hơi tái nhợt, vạn nhất thật như thám tử lời nói, sở hà cái này 6000 tinh nguyện đều là cương giáp phòng thân, tay cầm sắc bén, chúng ta đại đồng huyện thành, sợ là Lưu Nham khoát qua tay, thản âm thanh nói ra, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa, bất kể như thế nào, huyện thành không cho sơ thất, chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận, nghiêm phòng tạc tử công thành. Nói, Lưu Nham lại gọi nha dịch, trầm giọng phân phó nói ra, đem triệu một nghĩa bọn hắn, đều mời đến trong huyện nhà. Hắn dừng dừng, bổ sung một câu, không muốn chậm trễ bọn hắn. Mặc dù là đêm khuya, nhưng địch nhân công thành cũng sẽ không quy định thời gian, bởi vậy đại đồng huyện thành sớm có chỗ đề phòng, ngày đêm đều có tinh nhuệ coi cửa thành, tuần sát các nơi. Mặc dù Đặng Thanh lúc này chả mang theo gia tướng bên ngoài, nhưng quân quyền tại Lưu Nam trong tay, không có Đặng Thanh cái này điện võ tổng sự, cũng sẽ không ảnh hưởng quân đội điều khiển. Gấp rút mà chói hai cảnh báo tiếng chiêng không ngừng tại huyện thành các nơi gõ vang. Cái này cảnh báo tiếng chiêng đã sớm diễn luyện đến mấy lần, trong thành bất tính, bắt đầu còn tưởng rằng là bình thường diễn luyện, nhưng về sau nghe rõ ràng, tiếng chiêng không ngừng cũng không phải là diễn luyện. Thành dân lập tức hoảng sợ, đều là tỉnh lại người nhà hải tử, xuất ra dự đoán tiểu đóng gói tốt gia sản, tùy thời chuẩn bị chạy nạn, hoặc là trốn ở hầm chờ địa phương bí ẩn. Đại đồng huyện thành các nơi Không ngừng sáng lên đèn đuốc, không ngừng có binh tướng triệu tập dân phu, đi tường thành các nơi, tại quan sai thét ra lệnh hạ đem lôi một đá lăn trở mang lên tường thành, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đang trực binh tướng, mặc dù có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn là tại riêng phần mình quan quân chỉ huy xuống, ai vào chỗ nấy, trông coi thành trì. Lưu Nham cái này với lệnh, vẫn còn có chút cổ tay. Mặc dù trước kia đại đồng huyện binh mã có chút lười biếng lười nhác, nhưng khăn vàng quân ở bên nhìn chằm chằm, sau trinh phạt khăn vàng quân thất bại, Lưu Nham phát hiện vấn đề, tất nhiên là đại lực chỉnh đốn binh tướng, hiệu quả tương đương rõ ràng, cái này đột nhiên tới chuẩn bị chiến đấu, ngược lại không lộ ra dị thường bối rối ném đá đa binh, đao thua thủ, cung tiên thủ trở thêm tường thành, hắc mã doanh, kỵ binh cũng là xuyên giáp treo cung sách đao, lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện nhanh chóng tập trung đến cửa thành phụ cận. trong quân doanh những cái kia ngủ say binh tướng đều bị tỉnh lại, mặc dù không cần trước tiên tiến vào chiếm giữ thành phòng, nhưng cũng là tại quan quân chỉ huy hạ chuẩn bị kỹ càng hết thảy, mặc hào mặc giáp, đánh bóng đao thương, tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Theo Lưu Nam Sở Hà sáu binh tướng mặc dù số lượng không ít, thám tử cũng nói Sở Hà dưới trướng tinh nhuệ, đều là mặc giáp, cầm binh khí, nhưng chỉ cần khăn vàng quân bên kia không có động tĩnh, chỉ dựa vào Sở Hà 6.000 bộ binh muốn công chiếm đại đồng huyện là không thế nào khả năng. Dù sao Đại Đồng huyện thành trong khoảng thời gian này cũng là sẵn sàng ra trận, những cái kia sĩ tộc hảo môn không ít tinh nhuệ gia tướng đều bị cưỡng ép điều động nhập ngũ, chiến lực đều là không yếu. Hắc Mã Doanh cũng không có hao tổn tại Trình phạt khăn vàng quân trong trận chiến ấy, Đại Đồng huyện thực lực kỳ thật binh không có hao tổn, thậm chí có thể nói so trước kia còn phải mạnh hơn một chút. Bây giờ Đại Đồng huyện bên trong, có thể chiến chi binh vượt qua 7000, có khác phụ trợ dân phu hơn vạn. Thật đến cuối cùng một bước, Đại Đồng huyện 10 vạn tính, tại quân đội nghiêm khắc phía dưới, chưa hẳn không thể lên chiến trường một trận chiến, Sở Hà nghĩ bằng vào 6000 bộ binh tiểu công hám Đại Đồng huyện khó tránh khỏi có chút ngây thơ, mà lại Lưu Nham biết thường định hương binh tướng trước kia kỳ thật đều là nông phu bình thường thợ săn, sở hà mặc dù xưng là thần đồng, nhưng cảnh giới cũng chính là tráng cốt cảnh mà thôi, chân chính lợi hại tự một cái ngưng huyết cảnh khương duy Lưu Nham tự hỏi chính mình cái này tàng tinh nho sinh có khí vận bảo hộ, có thủ quốc đại ấn tương trợ, cho dù ở trong đại quân khó mà phát huy toàn lực, nhưng đối phó với một cái khương duy vẫn là không có vấn đề. Mặt khác, đại đồng huyện thành bên này, To Khả, Trần Hoa đều là tàng tinh nho sinh, quân tướng bên trong ngưng huyết cảnh cường giả cũng có mấy cái. Tại cấp cao sức chiến đấu phương diện, Đại Đồng huyện là Tuyệt sẽ không sợ Thường Định hương binh mã. Chỉ bất quá, tham tự bên kia truyền về tin tức thực sự quá kinh người, 6000 tinh nhuệ, hơn phân nửa chữ giáp, cơ bản đều nắm giữ đồ sắt cương binh, như thế siêu cấp xa hoa phô trí, đều khiến Lưu Nham có chút bất an. Cái kia Sở Hà lại không phải người ngu, nếu là không có mấy phần tự tin, làm sao có thể binh lực ra hết trong đêm xuất phát. Bởi vậy, cứ việc còn không thấy Thường Định hương quân đội bóng dáng, Lưu Nam cùng Tô Khả các loại đều cùng nhau lên tường thành, thần sắc trang nghiêm nhìn xem Thường Định Hương phương hướng. Không ngừng có hắc hát chuẩn mang theo gấm đầu bay trở về Đại Đồng huyện thành. Thường Định Hương cái này 6000 bộ binh tốc độ tiến lên, thực sự vượt quá Lưu nham sở liệu, vừa y mà đạt đến mỗi canh giờ 80 dặm đáng sợ tốc độ. Lưu nham sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, mỗi canh giờ 80 dặm tốc độ, đối luyện võ người không tính là gì, vấn đề là Thường Định Hương 6000 bộ binh, vừa y mà không có rơi đội người, thì nói, liền xem như bộ binh bên trong tốc độ chậm nhất người, đều có thể một đêm buôn tập hơn 200 dặm khoảng cách. Một cái duy nhất tin tức tốt, chính là giám sát Phượng Lai huyện bên kia thám tử không có truyền đến tin tức, khan vàng dương Nhiệt cũng không có cái gì động tĩnh. Nếu như khăn vàng quân liên thủ với Thường Định Hương, Lưu Nham không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể giữ vững Đại Đồng Huyền Thành. Đối Sở Hà tới nói, hiện tại hành quân tốc độ là tương đối hài lòng. Mỗi canh giờ 80 dặm, chuyển đổi trở thành hậu thế đơn vị, chính là 20 km mỗi giờ. Tiêm yến vệ đều là thời gian dài tiến hành phụ trọng Việt giáng huấn luyện, điểm ấy tốc độ không đáng kể chút nào, phải biết thế giới này người tố chất nhưng so sánh địa cầu hậu thế binh sĩ cường hãn được nhiều, hậu thế quân đội hành quân gốc, tiêu chuẩn đều là 1 giờ cây số trở lên. Nhưng núi Miu Giác cùng lang thủ Sơn Ba Thiên Sơn giặc cướp bộ đội, có cái tốc độ này, liền để Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Xem ra Sở Thạch, Sở Yên trở là thật hạ đại lực khí huấn luyện bọn hắn. Đương nhiên, đối đối Nưu Giác cùng Lang Thủ Sơn mọi người tới nói, Tiềm Yên vệ biểu hiện lần nữa kinh hãi bọn hắn. Hai số người, gần nhất thóc gạo ăn thị xung tốc, lại có bao nhiêu huấn luyện, thường xuyên trèo bèo lội suối, tốc độ tất nhiên là không chậm. Mà lại trên người bọn họ phụ trọng không nhiều, đại bộ phận sơn phỉ đều là xuyên kham thiết khảm thép rắc ra, trong tay đao sắt gỗ thuần loại hình, phụ trọng cơ bản không cao hơn 50 cân. Nhưng Tiềm Yên vệ tiểu không đồng dạng, những cái kia toàn thân đều tại thép bình bên trong tinh luyện, chiến giáp đầy đủ đến nỗi ngay cả mặt nạ đều có. Xem như vũ trang đến tận rằng, vẹn vẹn là một bộ toàn thân cứng giáp, trọng lượng ngay tại 100 cân trở lên. Tăng thêm 2-30 cân mật đao, cương cung, cương thương trở trang bị, mười mấy cân thịt hổ, mì xào, có thể nói mỗi người đều mang 150 cân tả hữu vật tư đi đường. Liên xem như phổ thông viên vệ cùng quân dự bị, phụ trọng cũng tại 100 cân tả hữu. Như thế phụ trọng tiêm vệ, tiến lên ở giữa trả vô cùng chính tề, kỷ luật xâm nghiêm, lặng ngắt như tờ, thành thạo điêu luyện, hiển nhiên còn không phải bọn hắn hành quân cực hạng. Vẹn vẹn là điều ấy, hai sơn giặc cướp thấy tê cả da đầu, thật không biết những này tiêm vệ là thế nào huấn luyện ra. Nhìn xem kỷ luật quân mình, tiến lên ở giữa giống như một thể tiềm liên vệ, sân vị bộ đội không khỏi nghiêm nghị, thần sắc đều là trang nghiêm mấy phần, Sở Yên chờ cũng là nghiêm lệnh riêng phần mình dưới trướng bộ đội, không được có nào hồ nháo, miễn cho nhà mình binh mã bị tiềm liên vệ trông xem nhẹ. 6000 bộ binh, như là một đầu hắc long đồng dạng ở trong núi huyện không sai xoay quanh, cùng không có điểm nốt bó đuốc, chỉ mượn nhờ anh chàng, bằng tốc độ kinh người hướng phía đại đồng huyện thành phương hướng mà đi. Từ thương định Hương đến vượng lai huyện thành, khoảng cách đại khái 350 dặm, lúc đầu không cần trải qua đại đồng huyện thành, dạng này khẽ con đường, tối thiểu nhiều chạy 50 dặm, Sở Hà làm như vậy Tất nhiên là đánh lấy chấn nhiếp Đại Đồng Huyện trên Thành Hạ chủ ý. Thường Định Hương dù sao cũng là Đại Đồng Huyện một hương, chính là Sở Hà dưới trướng 6.000 binh tướng, cùng Đại Đồng Huyện người bên trong thành đều có rất nhiều quan hệ. Nếu là thật đối Đại Đồng Huyện thành đọ võ, sợ hội dẫn tới không ít không cần thiết sự cố. Trọng yếu nhất chính là Sở Hà muốn lấy Đại Đồng Huyện thậm chí Thiên Thủy quận làm căn cứ địa, linh hộ là trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên. Sở Hà tất nhiên là không bỏ được bên trong hao tổn hao tổn hộ, không phải vạn bất đắc dĩ. Sở Hà là không muốn cùng Đại Đồng Huyện thành binh khí tương hướng. Nếu là có thể để Đại Đồng Huyện thành biết Thường Định Hương thực lực, không đánh mà thắng chi binh, tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đến rồi. Lâu trên đài Lý Nam đắng người, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt tất nhiên là tốt nhất, cho dù là dạng sáng 5 giờ nhiều, mặt trời còn không có dâng lên, nhưng người tu hành ánh mắt lại cảm, ánh trăng cũng là trong sáng, tại bên ngoài mới giảm, Lưu Nham đắng người liền phát hiện thường định hương bộ đội. Tận mắt thấy chi bộ đội này, Lưu Nam lập tức tụi trầm mặt xuống, sắc mặt cũng là trở nên cực độ khó coi. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 200. Lưu Nam tay cầm quân chính đại quyền, là biết binh người. Liếc mắt liền nhìn ra Sở Hà Chi này thường định hương bộ đội không tầm thường chỗ. Ngắn ngủi 3 cái giờ, hành quân gấp 200 dặm, đội ngũ vừa êm mà không có tăng dã, đội ngũ chỉnh tề, như là hắc long đồng dạng nhanh chóng tại trên sơn đạo du tẩu dạo bước tiến lên, chỉ cần điều này, cũng không phải là phổ thông quân đội có thể làm được. Mà lại, cái kia sáng loáng cương giáp cương binh, dưới ánh trăng phản xạ ra từng mảnh hàn quang, nói rõ thám tử tin tức không có bất kỳ cái gì quyết đại, đây quả thật là một chi dùng đại lượng cương thiết vũ trang lên đáng sợ quân đội. Lưu Nham còn không biết, nếu không phải giới hạn trong chế tạo vũ khí nhân thủ không đủ, luyện cương tràng hiện tại cương thiết sản lượng, thậm chí có thể để Sở Hà tương 6000 binh tướng toàn bộ dùng cương thiết bao lấy tới. Binh lính bình thường nhìn không ra chi quân đội này đáng sợ, nhưng Lưu Nham, Tô Khả, Trần Hoa những này tam phẩm nhỏ sinh, lại là có thể cảm giác được cái kia Cố Bao phủ tại Thường Định hương quân đội trên không, nồng đậm được như là huyết vân, đủ để khiến người hít thở không thông tốc sát khí tức. Ở trong mắt Lưu Nham, cố này nồng đậm huyết khí, phản hóa thành một đầu bò lồn lồn mánh theo đại quân đi trước, chính vô thanh vô tức hướng phía con ngồi tới gần, tùy thời đều có thể phát ra vô cùng lăng lệ thế công lấy Lưu Nham tam phẩm cảnh giới chỉ có thể đánh giá ra chi quân đội này rất mạnh mạnh đến mức viễn siêu dự tính của Hán về phần cường đại trình độ gì Lưu Nham tiểu không đoán ra được đối am hiệu quân chiến đại tướng nho tướng tới nói có thể nhất trực quan đánh giá ra quân đội chiến lược chính là quân đội ngưng tụ ra quân thế huyết khí huyết khí càng dày đặc quân thế càng mạnh đại quân cũng liền càng đáng sợ đồng dạng quân đội đẳng cấp quân thế cường đại một vạn binh mã thậm chí có thể đánh bại dễ dàng gấp hai số lượng quân địch cái này huyết khí quân thế cũng không phải nói nhiều người tụ tập cùng một chỗ liền có thể tạo ra cái này cần trên đại quân tiếp theo tâm cần cường đại chiến khí cần vô cùng rũ khí cần đi qua chiến hỏa giải luyện mới có thể ngưng tụ ra. Chỉ có bách chiến cường quân mới có thể ngưng tụ ra, quân thế huyết khí mới có thể đối văn nhân võ giả sinh ra áp chế tác dụng. Lưu Nham đã từng thấy qua không ít đại thuộc cường quân, như Tần Châu thành song nguyệt thiết kỵ. Song nguyệt thiết kỵ cũng là có được đại quân, quân thế, có quân đội huyết khí bao phủ cường quân, nhưng Lưu Nham âm thầm so sánh một chút, hại nhiên phát hiện, giống như chi này thường định hương quân đội, phát ra quân thế huyết khí, so song nguyệt thiết kỵ còn mỏng đậm một chút. Lưu Nham không rõ, cái này thường định hương 6000 binh sĩ, rõ ràng vừa mới tổ hợp không lâu cũng không có trải qua bao nhiêu chiến hỏa rèn luyện, làm sao có thể ngưng tụ ra quân thế huyết khí. Lưu Nham không tự chủ được hướng phía Tô Khả, Trần Hoa nhìn lại, phát hiện sắc mặt hai người đều là trắng bệnh, trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ kinh hãi. Một cơn gió sớm tuổi tới, Lưu Nham chỉ cảm thấy phía sau một mảnh tấm lạnh, không biết lúc nào, hắn phía sau lưng tơ lụa bên trong, áo đã bị mồ hôi lạnh cho ướt đẫm. Mấy kỵ hắc dưu mã kỵ binh gào thét từ dưới thành mà qua, Lưu Nham đám người xem xét liền biết đây là thường định đại quân chinh sát tiên phong. Những này thường định hương đại quân chính sát bộ đội đều là toàn thân phê giáp, đại đồng huyện quan binh càng rõ ràng hơn nhìn thấy những này chính sát cùng đại đồng huyện chính sát bộ đội không đồng dạng chỗ. Không ngừng bay nhanh từ dưới tường thành vong, xung hộ thành biên giới bay lượn mà qua kỵ binh, trên người cương giáp dày đặc mà cứng rắn, chiến nón trụ, mặt nạ, miếng lót vai, bao cổ tay, cái bao đầu gối vải bao chân các loại toàn bộ đầy đủ, trên đó đều bôi có nước sơn đen, như là địa ngục vọt ra tới tử vong kỵ binh, chỉ có sâu lạnh ánh mắt từ mặt nạ khe hở bắn ra, chính là liên toạ hạ đại mã, cũng là hất lên dày đặc lông kiểu, ngoài có cương giáp phòng hộ, một bên treo cương cùng một bên là chiến nào Kỵ sĩ trong tay có dài 4 mét cương thường, đơn giản xa hoa tới cực điểm. Như thế một cái cương thiết chiến sĩ, không có hai vạn lượng bạc là tuyệt đối vũ trang không nổi. Nếu là tại bình thường, Đại Đồng huyện binh tướng tao nộ dạng này một cái kỵ binh, khẳng định không tiếc bất cứ giá nào, đem nó giết chết, đem hắn chiến giáp binh khí đều cướp lấy. Nhưng bây giờ đừng nói động thủ, coi như không dám thở mạnh một cái. Lưu Nham trở càng là vội vàng phát ra mệnh lệnh xuống dưới, nghiêm cấm binh tướng hành động thiếu suy nghĩ. Trong ngay mắt, thường định hương 6.000 binh tướng đã tới gần Đại Đồng huyện thành, đại quân tiến lên, như là một thể, ngoại trừ gió núi bên ngoài, chính là cái kia ẩm ẩm bộ pháp thanh âm cũng không biết có phải là ảo giác hay không, theo thường định hương đại quân tới gần thành trì, đại đồng huyện binh mã, thậm chí cảm giác được liên thành tưởng cũng hơi rung động. Cách xa vài dặm, Lưu Nham liền phát hiện thường định hương binh tướng ẩn chứa kinh người, quân thế huyết khí, bây giờ đại quân đến thành trì bên ngoài, cảm giác này càng thêm mãnh liệt làm cho người khác tim đập nhanh, thậm chí liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Đại quân phát ra huyết khí, như thực chất đặt ở lồng ngực của hắn, thể nội văn khí trở nên nước bùn đồng dạng khó mà vận chuyển, tam phẩm tàng tình cảnh văn sĩ, tại cái này đại quân, quân thế phía dưới, thậm chí liên người bình thường cũng không bằng. Lưu Nam đương nhiên rõ ràng đây là nguyên nhân gì. Quân thế địa phương đáng sợ nhất chính là có thể áp chế võ giả văn nhân lực lượng. Dùng một câu lời đơn giản tới nói, quân thế tác dụng chính là thực lực bản thân không bằng đối phương, có thể cưỡng ép đem thực lực của đối phương áp chế đến cũng giống như mình trình độ. Sau đó lấy kinh nghiệm phong phú cùng sắc bén trang bị đến chiến thắng đối phương. Đại quân một khi thành thế, chính là thất bát phẩm quốc sĩ văn khí đều có thể áp chế lại, đừng nói hắn cái này sâu kiến đồng dạng tam phẩm nhó sinh. Lưu Nham duy nhất không hiểu chỉ là thường định hương chi quân đội này, vì sao có thể có được quân thế mà thôi? Nguyên nhân kỳ thật cũng đơn giản, sợ hà là chi này tiềm liên vệ chủ soái, hắn có ba vương thiên phú, quân thế thêm muốn mà lại, cương duy cái này phó tướng Bách Chiến võ đảm, quân đội chiến lực thượng hạn thêm 3, cũng tương tự tăng lên cực lớn quân đội sĩ khí. Bất quá ngay cả chính sở hạ, hiện tại cũng không biết, quân thế thêm 4 chân chính chô đáng sợ. Ba đội, phân cửu phẩm, chỉ có ngưng tụ gia, quân thế quân đội mới có thể xưng là quân đội. Sở hạ chi này tiềm liên vệ, trải qua nghiêm khắc huấn luyện, ra ngoài tiêu diệt toàn bộ sơn phỉ, kỳ thật cũng miễn cưỡng ngưng tụ gia nhất phẩm, quân thế chỉ là nhất phẩm quân đội, chỉ bất quá tiềm nguyên vệ tố chất kinh người, tăng lên tiềm lực cực lớn mà thôi. Cái này, quân thế cùng trang bị cái gì không quan hệ thậm chí cùng quân tốt thực lực bản thân không có liên quan quá nhiều, chủ yếu là chiến ý, sĩ khí, sát khí quyết định. Không phải nói phẩm giai cao quân đội tiểu nhất định có thể chiến thắng đề phẩm quân đội, thắng bại rất nhiều yếu tố, tỉ như quân tốt tố chất, tướng lĩnh mạnh yếu, thiên thời địa lợi nhân hòa, quân trận vận dụng, nhu lực tác dụng, còn có trận pháp, cạm bấy trở chút. Nhưng quân thế tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, mà lại cũng là duy nhất có thể áp chế võ tướng, văn giả nhân tố. Tại sở Hà Bá Vương võ đảm tác dụng dưới, chi này thường định hương tiềm liên vệ, quân thế đạt tới đáng sợ ngũ phẩm cấp độ, đủ để áp chế văn sĩ một nửa thực lực, chính là võ tướng đều muốn tại, quân thế áp chế xuống, thực lực lớn vì yếu bớt. Như lưu nhang dạng này đê phẩm nho sinh, tại ngũ phẩm, quân thế áp chế xuống, thực lực chỉ tương đương một cái dẫn hồn cảnh học sinh. Tất nhiên là để một cái thói quen tam phẩm thực lực nho sinh cảm giác liên người bình thường cũng không bằng. Đại quân tới gần, lưu Nam không ngừng phía sau lưng đỡ đấm, toàn thân trên dưới đều như là từ trong nước vớt đi ra, hắn cật lực thay đổi cổ, nhìn thấy tốt khả, trần hoa dáng vẻ, trong lòng lập tức ai thán một tiếng. Chỉ gặp cái này đại đồng huyện huyện thừa cùng chủ bộ càng là không chịu nổi sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, mồ hôi lạnh lâm ly, thân thể đều tại có chút phát run. Nếu không phải thị vệ bên cạnh đỡ lấy, chỉ sợ đã hai cước như nhũn ra ngồi phịch ở thành trì phía trên. Thành trì thượng binh tướng, tình huống cũng không khá hơn chút nào, đều là xanh cả mặt tay chân run rẩy, đao thương đều nắm bất ổn, thậm chí không dám nhìn thẳng chi này từ thành trì hạ dậm chân mà qua đại quân. Một chi ngũ phẩm quân đội áp chế chi thế, những này phổ thông binh tướng đồng dạng khó có thể chịu đựng. Hai quân chưa chiến, thực lực bản thân tựu bị áp chế hai ba thành, vũ khí lại kém xa đối phương sắc bén, trận chiến này sao có thể đánh? Sở hạ xuất lĩnh quân đội từ thành trì phía dưới nổ tiến, ánh mắt kỳ thật một mực chú ý trên tường thành tình huống, nhìn thấy đại đồng huyện binh tướng không chịu được như thế, trong lòng cũng là kỳ quái. Chẳng lẽ mình quân đội lợi hại như thế, làm cho những này đại đồng binh mã sợ hãi như thế, chẳng những xanh cả mặt, chính là thân thể đều đang run rẩy, như thế quân đội, sao có thể dùng để hộ vệ thành trì? 6000 binh tướng, kỳ thật không tính rất nhiều, bởi vì đội ngũ chỉnh tề, cũng chính là dọc theo 5-600 m chiều dài, mà lại hành quân tốc độ cực nhanh, không qua bao lâu, tựu từ, từ đoạn này thành trì nhanh chóng lướt qua. Không phải đến tiến đánh chúng ta. Lưu Nham lúc này mới phát giác được ngưng kết không khí lần nữa lưu thông, hô hấp cũng thông thuận rất nhiều. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem đi xa thường định hương đại quân, thật dài thở ra một hơi, thật lâu tại như chút được gánh nặng phun ra một câu nói như vậy. Lưu Nham vững tin Sở Hà không phải muốn công kích Đại Đồng Huyền Thành, bởi vì có được như thế quân lực Sở Hà, căn bản không cần tương cái gì mưu lược, trực tiếp bày ra quân trận, đối Đại Đồng Huyền phát động thế công, liền có thể tùy tiện phá hủy Đại Đồng quân tướng ý chí, tùy tiện đánh hạ Đại Đồng Huyền Thành. Trong quân đội cái kia mười mấy chiếc xe lớn, mặc dù dùng vải bố che lậy, nhưng không cần nghĩ đều biết bên trong chở chính là khí giới công thành đã sở Hà không có triển khai trở thế, mục tiêu tự nhiên không phải Đại Đồng Huyễn Thành, thằng đến thường định hương đại quân thân ảnh hoàn toàn biến mất, tô Khả cùng Trần Hoa mới khôi phục tỉnh táo, cùng Lưu Nham nhìn lẫn nhau một chút, chợt tô Khả liền nhớ lại cái gì, cũng không lo được cái gì dáng vẻ cùng trên dưới tô ti, gấp giọng nói ra, Lưu đại nhân, chúng ta mau trở lại Huyễn Nha, tuyệt đối đừng để những cái kia nha dịch gác triệu ra người. Lưu Nham lúc này cũng có chút mất tấc vông, chân chính thấy được như này cường quân, đối văn giả lực rung động là cực kỳ kinh người, nhất là đối mặt đại quân lúc loại nào cảm giác bất lực, thậm chí có thể dao động Lưu Nham văn tâm. Nghe được tô Khả nhắc nhở, hắn cũng là vội và nói. Đúng. Đúng. Tâm phúc của hắn phụ tá, tất nhiên là vội vàng trở về huyện nhà không để cập tới. Coi như sở hà không phải đến tiến đánh đại đồng huyện thành, nhưng tận lực từ đại đồng huyện thành trải qua, có ý tứ gì cũng không cần nói, nếu là triệu một nghĩa trở đã xảy ra chuyện gì, thật không biết sở hà hội làm ra cái gì. Lưu Nham không phải không sợ chết, vừa vặn tương phản, chính là bởi vì sợ chết, hắn mới không dám bước xuống đại đồng huyện thành đào cầu, chính là bởi vì sợ chết, hắn mới không có hạn cuối ý đồ cầm triệu một nghĩa trở đến uy hiếp sở hà Hiện tại chân chính nhìn thấy sở hà thực lực, cái kia 6000 xa hoa được đơn giản làm cho người giận xôi đại quân, lập tức cự phá hủy dễ dàng lưu nham huyện lệnh Tôn Nghiêm. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, Đại Đồng huyện thành binh tướng những cái kia vô lực cung tiễn, còn có những cái kia dị xét đao sát, cây gỗ, rơi vào cái kia tinh cương chiến giáp phía trên, sợ liền đối phương ra đều đập không phá. Riêng là cái kia 300 toàn thân chiến giáp cương thiết chiến sĩ, liền có thể tùy tiện đồ sát sạch sẽ Đại Đồng huyện 7000 binh tướng. Tính toán lại trận hoa, sau đó liền nghĩ đến một vấn đề, cái này Đại Đồng huyện binh mã, không phải công kích chúng ta Đại Đồng huyện thành, cái kia tiến đánh chính là ai? Lưu Nham sửng sốt một chút, nhớ tới tiềm viên vệ rời đi phương hướng, có chút không dám xác định nói ra, chẳng lẽ là Phượng Lai Huyện? Tô Khả hút miệng hơi lạnh, Phượng Lai Huyện hiện tại thế, nhưng là Khăn Vàng Dư Nhiệt địa bàn, cái này Sở Hà điên rồi phải không? Khăn Vàng Quân không đến tiến đánh chúng ta, hắn ngược lại đi tiến đánh Phượng Lai Huyện. Trần Hoa gương mặt khẽ nhăn một cái, sau đó thở dài, hắn có được mạnh như thế quân, thật đúng là không cần sợ Khăn Vàng Dư Nhiệt. Khó trách Khăn Vàng Quân một mực không có xuất binh tiến đánh chúng ta Đại Đồng Huyện, chỉ sợ là bởi vì sớm biết cái này Sở Hà lợi hại. Ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Nham cùng To Khả trên mặt, lại thở dài nói ra. Hạ quan vừa tới Đại Đồng huyện không lâu, nghĩ không ra Đại Đồng huyện bên trong, thế mà ẩn dấu như thế một chi đáng sợ cường quân. Lưu đại nhân, Tô đại nhân, đừng trách hạ quan vô lễ, muốn bảo trụ Đại Đồng huyện thành, không nhận phản quân thảm họa chiến tranh, chỉ sợ còn phải dựa vào cái này sở hà mới được. Lưu Nham cùng Tô Khả đều là im lặng, bọn hắn đều là Đại Đồng huyện lão nhân, tại Đại Đồng huyện làm quan nhiều năm, nhưng cũng là không biết cái này Tiềm liên vệ làm sao xuất hiện, phảng phất tỉnh lại sau giấc ngủ, Tiềm liên vệ tiểu xuất hiện ở ngay dưới mắt bọn họ. Biết thường định hương đáng sợ, đối thường định hương tính, tất nhiên là muốn sửa đổi qua tới. Hy vọng đặng thanh bên kia, còn không có bất tỉnh đầu tiến đến thường định hương thu lấy lương thuế mới tốt. 6000 thường định hương đại quân, rất nhanh liền ra đại đồng huyện biên giới, tiến vào Phượng Lai huyện cảnh nội. Sơn lĩnh đồi núi khu vực, có thể cung cấp đại quân tiến lên con đường không nhiều, mặc dù khăn vàng quân không có khả năng phong tỏa Phượng Lai huyện toàn cảnh, nhưng dạng này rộng rãi bằng phẳng đại đạo phụ cận, tất nhiên là có binh mã trông coi đề phòng. Chỉ bất quá, tuy nói khăn vàng quân phái quân tốt ở đây, nhưng không có ai sẽ tin tưởng, đại đồng huyện dám can đảm điều động binh mã tiến vào Phượng Lai huyện địa bàn, cái này trong người bọn phỉ, tất nhiên là lóng lẹo cực kỳ đừng nói phái người tại cao điểm gian còn đại đồng huyện phương hướng chính là cái kia bách phụ trưởng lúc này đều là ngủ say được thân gọn mười mấy phòng thủ cũng tốt vây tại một chỗ dâng lên đống lửa khu trục sáng sớm hàn ý đống lửa thượng trả mang lấy lúc trước từ trên núi đánh tới hai con thỏ rừng chính tư tư ra bên ngoài chạy xuống dầu mỡ căn bản không có người chú ý đại đồng huyện phương hướng động tĩnh khăn vàng quân tinh nhuệ sớm phái đến tần châu thành bên kia lưu tại nơi này đều là tân binh tiểu tốt nửa năm trước hay là trong ruộng lao động nông phụ nào có cái gì quân sự tố chất có thể nói nếu không phải vì ăn cơm no những này khăn vàng tân binh đã sớm trốn dù sao đều là hương thân hương lý cũng không có cái gì người nhìn xem bọn hắn nghe được trận trận tiếng vó ngựa truyền đến vây quanh đống lửa khăn vàng quân còn không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn trước kia canh tác đều là trâu, con lửa lại là chưa từng gặp qua bao nhiêu ngựa thằng đến tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng trong đó một cái gia nhập khăn vàng quân tương đối lâu một chút quân tốt tài hồ nghi hướng phía tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại nếu mày nói ra đây là thanh âm gì làm sao nghe giống như tiếng vó ngựa cái khác quân tốt cũng mới quay đầu hướng phía tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại chỉ gặp sáng sớm sương mù bên trong mấy cái cao lớn tri cực màu đen kỵ binh chính đạp trên sương mù chạy gấp mà ra Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Trong năm còn là hùng trấn khách, tuế nguyệt vô thượng tẩy tiền danh. Chương 201. Địch nhân tập kích. 10 cái quá sợ hãi khăn vàng quân quân tốt còn chưa kịp kịp phản ứng, toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy cương giáp đáng sợ Sơn Hắc cương thiết kỵ sĩ, đã giơ dài hơn 2m đồng dạng toa nước sơn đen sắc bén mạch đao, gào thét hướng bọn họ rít tới đây. Nhất là phía trước nhất kỵ sĩ, trong tay dài 4, 5 mét thô to cường thường, bay nhanh xung phong phía dưới. Sắc bén mũi thương thậm chí phát ra tê tê tiếng xé gió. Sau đó, chính là huyết quang văng khắp nơi, đang kinh ngạc tốt lên âm thanh bên trong, từng mai từng mai đầu người bay lên giữa không trung. Cuối cùng cái kia ý đồ xuất ra cảnh trạm canh gác của tốt, cũng chỉ đòi ra nửa tiếng ngắn ngủi Ô mình, sau đó tựu đột nhiên ngừng lại. Thương duy cái này phó tướng tự mình xuất động, xuất lĩnh trinh sát bộ đội, thanh trừ những này khăn vàng quân thai mắt tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc trước đại đồng huyện thắng tử, sở dĩ có thể đem thường định hương đại quân tin tức truyền về huyện thừa, chỉ vì sở hà không có hạ lệnh ra tay với bọn họ mà thôi, tuyệt không phải dưới trướng trinh sát không cách nào phát hiện hành tung của bọn hắn có định yêu quân lão binh chỉ điểm, sở hà lại thế nào khả năng phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Bành hóa mang tới binh tướng cùng phương sĩ sát thực không có tham chiến, nhưng bây giờ sở hà trong đội ngũ là có tiêu dũng, cố cao hai cái này thợ rèn đi theo, nhắc nhở sở hà các loại chú ý hạng mục bọn hắn đồng dạng là định yêu quân bên trong một viên, định yêu quân toàn viên giai binh chính là theo quân thợ rèn, cũng kinh lịch rất nhiều chiến đấu, giết mười cái khăn vàng quân quân tốt, thương duy không chần chờ chút nào, sau đó liền xuất lĩnh trinh sát kỵ binh, thẳng hướng cái này trăm người tiểu đội cắm trại chi điện. đại đồng huyện bên này không phải là không có những con ngựa khác loại, nhưng trên cơ bản. Hắc Bưu Mã đều là lẫm kỵ binh lựa chọn hàng đầu tòa kỵ. Cái này Hắc Bưu Mã có được yêu tố hệ thống, lực lượng kinh người, tốc độ cực nhanh, thương duy trì toàn thần cương, giáp, liên người mang giáp trọng lượng nặng đến 400 cân, đối Hắc Bưu Mã tới nói không đáng kể chút nào, nhất là bọn hắn tọa hạ đều là Hắc Bưu Mã bên trong tinh huyệ, buôn tập như gió, nhanh chóng như thiểm lôi. Trong quân doanh khăn vàng quân binh sĩ, mặc dù nghe được cảnh báo, nhưng căn bản không có thời gian phản ứng, mấy kỵ màu đen thép thiết kỵ binh đã vượt qua trăm mét khoảng cách, như là gió lốc đồng dạng cuốn vào doanh địa bên trong. Chỉ gặp thương duy cuồng long phá hổ thương trọng, liền có vài chục đạo thương ảnh điện xạ mà ra. Gia Châu bao trùm quân doanh, như là nát bố đồng dạng bị cường hoành thương, khí xé nát. Mấy cái trong quân doanh khăn vàng quân binh sĩ, tiêu thảm cũng không kịp phát ra cổ họng. Lông ngực trời châu yếu hại liền bị mũi thương xuyên thủng, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Cái khác mấy cái trinh sát kỵ binh, cũng là tiềm nguyên vệ bên trong tinh uy, có được nhị trọng kim trung cháo hộ thể, còn có tinh cương chiến giáp bảo hộ, căn bản không để ý tới khăn vàng quân binh sĩ công kích, chuyên chú giết chóc, mạnh đao vung nhanh, mỗi một cái đao quang nổi lên, đều mang theo một chuồn máu tươi, mang đi một cái mạng. Có thể làm trinh sát, dưới tay đều là từng thấy máu. Trước kia cơ bản đều là thường định hương bên trong kiệt xuất nhất thợ săn, không biết giết chết bao nhiêu dã thú ác thú. Tại càng quét sơn phỉ lưu dân thời điểm, trong tay bọn họ cũng dính đầy máu tươi, tất nhiên là sẽ không theo những này rất có thể trở thành thường định hương đại địch khăn vàng quân khách khí Tại dạng này tiểu quy mô chiến đấu bên trong, quân đội sĩ khí căn bản không có cái tác dụng gì, dựa vào là chính là người chiến lực cùng trang bị tinh lương. Mặc dù khăn vàng quân cái kia bách phu trưởng cũng là tráng cốt cảnh võ giả, là khăn vàng quân bên trong doanh trại quân đội binh phản ứng tương đối nhanh một chút, ngủ say thời điểm cũng là mặc giáp ra, đao sắt tiệu đặt ở bên cạnh, nghe được cảnh báo, lập tức liền nhảy lên một cái. Đao sắt nắm trong tay, gào thét lớn còn muốn cùng trinh sát kỵ binh một trận chiến. Hắn là tráng cốt cảnh hậu kỳ, thực lực cũng không kém tiền nguyên vệ trinh sát kỵ binh bao nhiêu, làm sao vũ khí không bằng người? Căn bản không cần khương duy xuất thủ, lượng trinh sát kỵ binh một trước một sau buôn tập mà tới, cái trước mạch đao một ồ, mượn nhờ hắc bưu mã xung phong mang tới cự lực, tùy tiện liền đem bách phu trưởng trong tay đao sắt chặt đứt, chấn động đến cái này bách phu trưởng cánh tay run lên nứt gan bàn tay. Sau đó mà đến trinh sát kỵ binh, lưỡi đao một vùng, sắc bén vô cùng lưỡi đao tùy tiện tiểu cắt ra bách phu trưởng trên người thanh lưu rách ra, tương cái này bách phu trưởng nửa mạnh thân thể đều cắt ra chỉ là 32 phút ở giữa, trên trăm khăn vàng quân quân tốt, liền bị 5 tiệm liên vệ kỵ binh giết cái không còn một mảnh. Khương Duy ánh mắt quét mắt chiến trường một chút, xác định không có bỏ sót, Cùng Long Phá Hổ thương hướng phía trước một chỉ, trầm giọng nói ra, làm được tốt. Các vị huynh đệ đi theo ta, triệt để rút ra khăn vàng quân thay mắt. Cái này Cùng Long Phá Hổ thương, đã không phải là trước hết nhất cương cường, mà là áp dụng sĩ lực mạn gắng thép hợp kim làm chủ tài liệu, trải qua sở thiên trọng chuyên môn rèn đúc, chất liệu cùng Bắc Nưu phá giáp nọ cương cùng, phẩm giai tiến tới ngũ phẩm, sắc bén chí cực, là Khương Duy lần thứ nhất chân chính dùng tại trên chiến trường. Hà Bưu mã sức chịu đựng phi người, mặc dù ngay cả tục buôn tập 300 dặm nhưng không thấy ra rời, sau đó năm cỡi liền hóa thành gió lốc lần nữa hướng phía trước gạo thét mà đi. Cùng Khương Duy dạng này tiểu đội trinh sát đồng dạng, tổng cộng có 5 cái tiểu đội, đủ để tương ngăn tại tiềm viên vệ tiến quân trên đường khăn vàng quân quân tốt trừ bộ sạch sẽ. Cũng không lâu lắm, 6000 tiểm viên vệ đại quân liền đã tìm đến nơi đây. Sở Võ cùng Sở Hà chạy tại một hồi, nhìn thấy một chỗ thi thể, than tiếng nói, hẳn là Khương Duy bọn hắn tiểu đội gây nên, nhìn xem quân doanh, gần 10 cái khăn vàng quân đều bị một kích giết chết, căn bản không có cơ hội phản kháng. Khương Duy thực lực, càng ngày càng mạnh. Sở Hà cười nói, Khương Duy Tư chất kinh người, lại có đầy đủ tài nguyên, thực lực tăng lên tất nhiên là cực nhanh. Hiện tại đã là Ngưng Huyết Cảnh Trung Kỳ, Kim Trung Cháu cũng tu luyện đến nhị trọng, thực lực chân chính, cho là Ngưng Huyết Cảnh Định Phong cấp độ. Sở võ kỳ thật Sở võ tình huống cũng không kém là bao nhiêu. Hai năm trước, Sở Hà mới vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn mới là dẫn khí cảnh võ sinh. Về sau có Long Cân Hổ Thai Hoàn, cường cốt tráng huyết đan, còn có yêu mật ong các loại tương trợ, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại cũng là Ngưng Huyết Cảnh sơ kỳ cảnh dưới, chỉ bất quá cơ sở không bằng Sở Hà, Thương Du kiên cố, chiến lược tất nhiên là kém rất nhiều đương nhiên, trên người hắn chiến giáp cũng không phải là phổ thông tinh cương chiến giáp, chính là si lực mạnh gặm hợp kim. ở bên trong kình quản chú, lực phòng hộ khá kinh người, tăng thêm nhị trọng kim trung cháo, chiến lược so với ngưng huyết cảnh trùng kỳ võ sư cũng không kém là bao nhiêu. muốn phá hắn cái này xác rùa đen, chính là ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ sư đều tương đương khó giải quyết. nếu là sở võ không có nhất định thực lực, cũng không có cái tiêu mặt mũi tiềm nguyên vệ thứ hai đại đội đại đội trưởng, đội thành tam quốc thông dụng quân hàm đẳng cấp, hắn người đại đội trưởng này lĩnh quân một kỳ thật đã là đô cấp độ, thậm chí làm cái phó tướng cùng thiên tướng cũng có thể. nhìn một chút địa đồ. Sở Hà cũng không có hạ lệnh dừng lại chỉnh nghỉ, ngược lại tăng thêm tốc độ, chuẩn bị đến Phượng Lai Huyện thành bên ngoài, tài chỉnh đốn nửa giờ. Trận này trận chiến, Sở Hà cũng không tính đánh tập kích chiến, mà là quang minh chính đại công thành, chỉ có đánh một trận chính thức công thành chiến, mới có thể chân chính kiểm nghiệm quân đội sức chiến đấu, phát hiện các loại chỗ thiếu sót, điều động trinh sát bộ đội trừ bỏ địch nhân thái mắt, càng nhiều hơn chính là diễn luyện mà thôi. Mặt khác cũng là để Vượng Lai Huyện không cách nào sớm biết tin tức, thông chi vi quân, cho thường định hương vận chuyển đại đội nhiều thời gian hơn trở đi thoát gạo. Phượng Lai Huyện thành trì, khoảng cách Đại Đồng Huyện không phải rất xa, từ một trăm dặm không đến. Thường định hương khoảng cách Đại Đồng huyện thành 200 dặm, chỉ vì Đại Đồng huyện địa hình hẹp dài mà thôi. Phượng Lai huyện thì là ngay ngắn rất nhiều, diện tích cũng so với Đại Đồng huyện nhỏ. Xung quanh chính là 200 dặm, bốn vạn bình phương bên trong lớn nhỏ. Có trinh sát trừ bỏ khăn vàng quân thay mắt, Đại quân một đường đi trước, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. đương nhiên, coi như thật bị Phượng Lai huyện khăn vàng quân phát hiện, chỉ có ba mấy ngàn binh mã phòng thủ Phượng Lai huyện cũng không lớn khả năng ra khỏi thành cùng tiềm liên vệ giã chiến. Khăn vàng quân tinh nhuệ đều tập trung ở Tần Châu thành bên kia, đang cùng Nam Man quân đội thương nghị tiến công Tần Châu thành sự tình. Lưu tại Phượng Lai huyện đều là tàn binh tân binh chiếm đa số. Bây giờ Phượng Lai huyện thành bên trong, mặc dù có 5000 binh mã, nhưng kỵ binh bất quá 300, lão binh không đủ 500, không ít hay là thần có không chọn vẹn hoặc là vừa mới chữa khỏi vết thương thế thương binh, cái khác thì là mới vừa từ các nơi bắt hoặc là tuyển nhận thanh niên trai tráng tân binh. Cái này mấy ngàn tân binh, tại Phượng Lai huyện bên này huấn luyện, là làm trợ giúp Tần Châu chiến trường hậu bị bộ đội, tố chất tất nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, đại đồng huyện hay là Thủ quốc địa bàn, 30 vạn đinh khẩu, nếu là toàn lực thu thập binh mã, cũng là có thể tổ kiến cái 3 vạn người đại quân. Phượng Lai huyện bên này cũng sẽ không phất lờ, bằng không thì cũng không sẽ phái sai người tay tại bên ngoài giám thị đại đồng huyện động tĩnh. Nhất là thường Định Hương bên kia, không biết vì sao có thật nhiều cương binh chạy ra, còn có Cam Ninh Tôn này chiến thần bảo hộ, Khan Vàng quân cao tầng không dám buông lỏng đối bên này chăm sóc, bởi vậy, lưu thủ Phượng Lai huyện hai cái chủ tướng, thực lực cũng là không kém. Hoàng Phong đạo nhân, chính là tứ phẩm chuyển linh phong sĩ, Khan Vàng quân đại bộ phận phái ra trợ giúp tần châu chiến trường mấy cái trọng yếu nhân vật một trong, bây giờ thống soái Phượng Lai huyện binh mã. Hứa định, phẩm đỉnh phong võ sư, nhị phẩm phó tướng quân quân hàm, chính là Phượng Lai huyện nhân vật số 2 chủ yếu phụ trách huấn luyện tân binh, hoàng phong đạo nhân cùng hứa định chấn thủ phượng lai huyện, ngoại trừ đề phòng đại đồng huyện bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu hơn chính là gom góp lương thượng, trợ giúp phía trước đại quân. phải biết tần châu các nơi bị khăn vàng quân chiếm lĩnh chi địa, thanh niên trai tráng phần lớn bị bắt trói tiến vào khăn vàng quân, cái này mười mấy hai mươi vạn binh mã, mỗi ngày tiêu hao thuế thóc đều là một cái con số kinh người. các nơi bởi vì thanh niên trai tráng bị bắt, ruộng đồng canh tác càng là khó khăn, tăng thêm lưu dân ảnh hưởng, sản xuất lương thực không đủ để trước 1 phần ba. trước kia vàng quân không cùng sĩ tộc địch, giết không ít phú hộ địa chủ, chính là bởi vì thóc gạo không đủ không thể không từ những này nhà giàu trong tay cưỡng đoạt tới. Bây giờ chiến đấu đã tiếp tục một năm, trước kia đoạt tới lương thực tiêu hao được 7, 8 phần, lưu tại các nơi quân đội, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là thu thập thóc gạo cung tiền quân dùng ăn. Phượng Lai huyện bên này còn tốt điểm, lưu dân đại bộ phận đều tràn vào đại đồng huyện, không có đối vực Lai huyện ruộng đồng tạo thành hủy diệt tính phá hư, còn lại giả yếu đều bị khăn vàng quân khống chế lại, toàn lực canh tác. Cứ việc không ít người mệnh chết tại trong ruộng, nhưng đối khăn vàng quân tới nói, chết mất vạn yếu, căn bản không phải vấn đề, chỉ cần thóc gạo có thể thu liền có thể. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoàng Phong đạo nhân cùng hứa định tâm tình đều là không thể một huyện tri địa, thế mà cho bọn hắn thu 180 vạn thạch thuế thóc, chỉ cần lưu lại 50 vạn thạch, lũy đầy đủ Phượng Lai huyện bên này tiêu hao, còn lại đều có thể vận chuyển về tiền tuyến. Làm không thể trực tiếp tham chiến bộ đội, gom góp thuế thóc bao nhiêu, huấn luyện tân binh số lượng, chính là bọn hắn duy nhất công tích. Hoàng Phong đạo nhân cùng hứa định vương tin, chỉ cần cái này 130 vạn thạch gạo, còn có huấn luyện ra 3000 binh mã, một khi đưa đến tiền tuyến, tất nhiên là một cái cực lớn công lao. Hoàng Phong đạo nhân mục tiêu là tại khăn vàng quân bản bộ vị trí có thể tiến thêm một bước, đạt được cấp trên ban thưởng tới một bộ phận thái bình thanh linh thư pháp môn tu luyện, hứa định cái này sơn vị xuất thân khăn vàng quân tướng lĩnh thì là nghĩ đến có thể tăng lên quân hàm, trở thành tam phẩm nha môn tướng quân. Hai người tất nhiên là đối thóc gạo vô cùng chú ý, Thương Thảo đang chuẩn bị điều động cái kia 3000 tân binh, từ hứa định tự mình xuất đội, vận chuyển thóc gạo đến Tần Châu thành bên kia. Phượng Lai huyện bên này vận chuyển thóc gạo đội xe cùng nhân thủ đều chuẩn bị xong, khoảng chừng 1 vạn chiếc châu ngựa xe, mạnh trình 3 vạn dân phu, không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian nửa tháng liền có thể đem thóc gạo vận chuyển đến tiền tuyến chiến trường. Hoàng chân nhân, bây giờ tóc gạo cơ bản đều thu đi lên, hết thảy công việc cũng chuẩn bị thỏa đáng, mặt tướng dự định 2 ngày nữa tựu xuất phát tiến về Tần Châu tiền tuyến nói chuyện tất nhiên là hứa định cái này phó tướng quân hoàng phong đạo nhân mặc dù là vượng lai huyện chủ quan thống soái nhưng cũng không có cụ thể quân hàm càng khuyên hướng quan văn binh quyền là tại hứa định cái này quân tướng trong tay thái sơn hổ mặc dù cần ý vào khăn vàng quân bản bộ tương trợ nhưng cũng không thể đem quân quyền triệt để giao cho khăn vàng quân bản bộ người tới hứa định cái này nhị phẩm phó tướng quân trên danh nghĩa tại hoàng phong đạo nhân phía dưới nhưng trên thực tế quyền hành ngược lại so hoàng phong đạo nhân càng hơn chỉ bất quá hắn thực lực không bằng hoàng phong đạo nhân đối hoàng phong đạo nhân cũng là tương đương khí hoàng phong đạo nhân rơi lên chén trà có chút tiểu xuyết một ngụm trầm ngâm nói ra. Hứa tướng quân, mặc dù bây giờ các nơi đều tại chúng ta khống chế phía dưới, nhưng cũng không ít người không biết thiên cơ, minh ngoan bất linh. Tại Tần Châu thành phái ra người cổ động hạ tổ chức, ý đồ chống lại Thái Bình thiên ý. Ngươi cái này đi còn phải hành sự cẩn thận, miễn cho quân lương bị cướp. Hứa định gật gật đầu, cái này mặt tướng tất nhiên là rõ, bất quá Phượng Lai huyện bên này còn phải ủy vào Hoàng chân nhân chủ trì. Mặc dù gom góp thóc gạo, huấn luyện tân binh là đại công, nhưng nếu là Phượng Lai huyện bên này có sai lầm, cũng là lỗi đạo. Mặt tướng mang đi ba tân binh còn có mấy vạn dân phu, bên này binh lực tương đương chống giống, Vạn Nhất Đại Đồng huyện biết được, sợ sẽ sinh ra tâm tư gì nắm giữ quân quyền hứa định hay là có nhất định quân sự tố dưỡng cũng biết đại đồng huyện dân phong đũa hãn sợ sẽ không cam lòng chờ chết rất có thể thừa dịp cơ hội liều mạng một lần cũng là không thể không phòng hoàng phong đạo nhân cười cười vung xuống trên trà hứa tướng quân yên tâm đi cũng được nơi này có bản đạo tòa chấn đại đồng huyện bên kia chính là có là gan lớn như trời cũng không dám bước vào phượng lai huyện nửa bước Bản trao buổi sáng ngay tại ngoài thành bày gia tam truyền âm dương trận lấy tứ phẩm âm dương thạch làm trận nhãn chỉ cần một binh tướng ỉ vào tường thành trí lực chính là đại đồng huyện đến một vạn đại quân cũng đừng nghĩ công phá cái này phượng lai huyện thành hứa phóng cười cười Hoàng chân nhân trận pháp huyền ảo, tất nhiên là vô cùng lợi hại. Đã Hoàng chân nhân đã sớm chuẩn bị, cái kia mạt tướng an tâm. Hắn tiếng nói không có rơi xuống, đột nhiên, phụ trách phòng thủ tưởng thành quân tốt thần sắc kinh hoàng bước nhanh đi đến. Bẩm báo Hoàng chân nhân, Hứa tướng quân, ngoài thành tới mấy ngàn binh mã. Hàn La đại đồng huyện bên kia quân đội, bây giờ tại thành trì bên ngoài 10 dặm chi địa đóng trại. Xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động thế công, Mã Đô Huy không dám hành động thiếu suy nghĩ, phái tiểu nhân đến đây mời hai vị đại nhân định đoạt. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá Để cử chuyện dùng nha. Cơn mịn. Chương 202. Hứa phóng sắc mặt lập tức trầm xuống, tức giận quát, "Đại Đồng huyện quân đội, cụ thể bao nhiêu nhân mã? Vì sao binh Lâm thành hạ mới biết được tin tức?" Chuyên lệnh tiểu binh thân thể khẽ run lên, hồi bẩm tướng quân, đối phương hẳn là có 5000 đến 6000 số lượng, ngoại trừ số ít chính xác, còn lại đều là bộ binh. Chúng ta ở bên ngoài trinh xác binh tướng, chỉ sợ đều bị bọn hắn giết chết." Hứa Định Kỳ thật cũng biết bên ngoài đám quân tốt kia tình huống, dùng để gian còn trấn áp bách tính là không có vấn đề, muốn dựa vào bọn họ gian còn đại đồng quân đội động tĩnh, tựu không thế nào thực tế. Hắn hừ lạnh một tiếng cái này đại đồng huyện không biết sống chết, chúng ta không được tiến đánh bọn hắn, lại còn dám can đảm tới. Hoàng chân nhân, chúng ta lại đi ra xem một chút. cái này đại đồng huyện tới rốt cuộc là nhân vợ hư tờ nào, lại có lá gan này. Hoàng phong đạo nhân sắc mặt cũng đẹp mắt không đến nơi đó đi. hắn vừa mới nói đại đồng huyện người không có khả năng bước vào vượng lai huyện nửa bước, nào biết được người ta lập tức tới ngay, mà lại tới mấy ngàn người, càng trực tiếp đến vượng lai huyện dưới thành. hắn gật gật đầu, thanh âm có chút âm lãnh, cũng tốt. đã đại đồng huyện người đến, vậy cũng đi. bần đạo sẽ để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút tam truyền âm dương trận lợi hại. 6.000 binh tướng. Hẳn là đại đồng huyện toàn bộ binh lực, cái kia hắc hát mã doanh, đoán chừng liền tại phụ cận, hứa tướng quân mời điều động nhân thủ ra khỏi thành, đem bọn hắn tìm ra. Chỉ cần diệt những binh mã này, đại đồng huyện chính là vật trong bàn tay, lấy tay thích hợp. Hứa Định lên tiếng, liền cùng Hoàng Phong đạo nhân cùng nhau rời đi con nhà, điều khiển binh mã tiến về chỗ cửa thành. Bắt đầu Hứa Định cùng Hoàng Phong đạo nhân, nghe được đại đồng đột kích tin tức, trong lòng cũng không chấp nhận. Thủ thành bình thường chiếm cư ưu thế cực lớn, coi như Vượng Lai huyện bên này chỉ có 5000 nhân mã, cứ thành mà thủ, cũng không phải dễ dàng đánh hạ tới, chớ nói chi là thành nội còn có 3 vạn chuẩn bị vận chuyển thóc gạo dân phu. Nam An quân liên thủ với Khăn vàng quân, mấy chục vạn đại quân đều không thể đánh hạ chỉ có 10 vạn binh lực Tần Châu thành, chính là bởi vì Tần Châu binh mã có được tưởng thành chi lợi. Hoàng Phong đạo nhân, tu luyện chính là thần hồn chi đạo, huyết khí, nhưng đến cùng cường đại tứ phẩm phương sĩ, phổ thông đê phẩm quân đội cũng là không dễ dàng đem nó áp chế. Chỉ cần không trực tiếp tham chiến, rời xa quân địch, một cái tứ phẩm phương sĩ trốn ở nhà mình trong đại quân, thi triển thuật pháp thủ đoạn, đồng dạng có thể phát ra phá hoại cực lớn lực. Binh quý thần tốc, cái này đại đồng huyện binh mã đến thành trì phía dưới, thế mà không có thừa dịp trong thành phòng thủ mang theo. Trước tiên phát động thế công, càng làm cho Hứa Định vì đó khinh thường, thử hỏi như thế một chi quân đội, lại thế nào khả năng đối phượng Lai huyện tạo thành ý hiệp, mà lại đại đồng huyện tới đều là bộ binh, hắc hát mã doanh không biết nơi nào, Hứa Định tin tưởng chỉ cần mình xuất lĩnh cái kia 300 doanh trại quân đội kỵ binh một cái trùng sát, liền có thể giết tán đối phương. Thẳng đến Hứa Định xuất lĩnh 3000 binh mã đến trên tường thành, tận mắt thấy chú đóng ở ngoài 10 dặm đại đồng huyện binh mã, trong lòng lập tức đánh một cái lượm bộ. Phượng Lai huyện thành chiếm cứ cao điểm xây lên, tường thành cao tới 20 mét, ánh mắt hoãn đạn, ngưng huyết cảnh võ sư thị lực cũng là khá kinh người, ngoài 10 dặm tiền viên vệ tình huống, mơ hồ có thể nhìn thấy Cái kia một mảng lớn phản xạ kim quang đội ngũ, trong nháy mắt để Hứa Định kinh nghi. Làm một trải qua chiến trận phó tướng quân tới nói, Hứa Định rõ ràng, cái này phản xạ thần hy kim quang, rõ ràng là tinh cương chiến đến giáp. Giáp ra, thiết giáp đều là màu sắc cảm đạm, không có khả năng phản xạ ánh nắng, hai mắt chói lòa. Làm sao có thể? Cái này đại đồng huyện binh mã, lại có nhiều như vậy cương giáp, cương binh. Hứa Định hít một hơi lạnh khí, một luồng hơi lạnh từ hông xương sống dâng lên, giật mình kêu lên. Nhưng chợt, trong lòng của hắn lại là kích động lên, thân thể cũng hơi run rẩy. Cái này sáng loáng cương giáp, cương đao các loại. Nếu là có thể cướp đoạt tới tay, kia là làm sao một bút đẩy trời tài phú. Hoàng Phong đạo nhân sắc mặt thì là vô cùng khó coi, trầm mặc hồi lâu sau, tài chậm âm thanh nói ra, đây không phải Đại Đồng huyện quân minh, mà là Thường Định gương người bên kia. Thường Định có chút không giải, Hoàng chân nhân lời này là có ý gì? Thường Định hương không phải Đại Đồng huyện sao? Một cái nho nhỏ Thường Định gương, làm sao có thể tổ kiến như thế mấy ngàn tinh nhuệ binh mã? Hoàng Phong đạo nhân lắc đầu, khịt một hơi thật sâu, gương mặt khẽ nhăn một cái, đã sớm không có cái tiên phong đạo cốt tư thái, lộ ra dị thường nghiêm trọng, Thường Định Hưng cùng Đại Đồng huyện thành không đồng đẳng sớm nghe được thường định hương sở Hà sở Tiềm Nguyên có được chế tạo cương binh bí pháp cờ thơ s dày đại lượng cương binh đổi lấy tiền bạc thuốc gạo, âm thầm huấn luyện binh mã nghĩ không ra thường định hương cương binh sản lượng lại là kinh người như thế càng không nghĩ tới vợ ơi ý mà cho hắn huấn luyện được sáu bảy ngàn binh tướng hứa định không khỏi sửng sốt một chút thường định hương có thể sinh cương binh cương binh chân quý giá cả kinh người nếu là đạt được cương binh tương trợ chúng ta khăn vàng quân tất nhiên chiến lược phóng đại đã Hoàng Trân Nhân sớm nhận được tin tức vì sao không thông chi hồ xoáy điều khiển đại quân đem đại đồng huyện công chiếm xong đến. Thái Sơn Hổ khăn vàng quân, cùng khăn vàng quân bản bộ điều động tới Việt Minh, nhưng thật ra là hai cái trận hình, đều có mưu tính. Lúc trước cái kia văn võ đồng tu khăn vàng đạo nhân, mặc dù đem tại thường định hương gặp được cam Linh sự tình nói cho Thái Sơn Hổ, nhưng Thái Sơn Hổ vì để tránh cho gây nên giới chướng bộ đội hoảng sợ, tin tức này là chặt chẽ giữ bí mật, hứa định còn chưa có tư cách biết tin tức này. Đã Thái Sơn Hổ đều không nói với hứa định tin tức này, Hoàng Phong đạo nhân càng sẽ không ở thời điểm này nói cho hứa định, miễn cho quá yếu tâm. Thất phẩm chiến thần lực trận nhất là vô cùng kinh người, một cái thất phẩm chiến thần thậm chí có thể đối phó hơn vạn phổ thông quân đội, cũng chỉ có những cái tia cao phẩm quân đội, sức áp chế kinh người mới có thể đè xuống thất phẩm chiến thần hung mang. Thu quốc chiến thần triệu tử long trên dốc trường bản bảy vào bảy ra, giết đến tào tháo đại quân ngoan ngoãn, liền biết chiến thần là bậc nào đáng sợ. Nếu là dẫn tới cam ninh rời núi, đừng nhìn bây giờ khăn vàng quân cùng nam man liên quân đối tần châu thành có ưu thế áp đảo, nhưng chỉ cần cam ninh gia nhập tần châu thành trận hình, nam man hoặc là khăn vàng quân bên này không bỏ ra nổi ngang nhau cấp bậc cường giả, so vương công thủ thế cục sợ trong nháy mắt liền có thể chuyển đổi tới. Như thế một tôn thất phẩm chiến thần bảo hộ Đại Đồng huyện Thường Định Hương tăng thêm khăn vàng quân không biết Thường Định Hương chân chính cương thiết sản lượng tất nhiên là sẽ không dễ dàng đối Đại Đồng huyện đọ võ. Trong đó nguyên nhân Hoàng Phong đạo nhân tất nhiên là sẽ không theo hứa định nói ra. Hán Thần sắc vô cùng phức tạp nhìn xem ngoài mười dặm chi kia cương thiết đại quân trong miệng thì thào nói ra thiên hạ loạn tượng nổi lên chẳng lẽ liên bực này mất đi thiên mệnh nhân vật đều không chịu cô đơn một lần nữa xuất thế ý đồ đối kháng thiên hạ đại thế hay sao? Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống lạnh lùng nói với hứa định hứa tướng quân cái này Thường Định Hương binh mã không giống bình thường không cần thiết đại ý, ngươi lập tức tương trong thành thanh niên trai tráng dân phu đều tổ chức, động viên tất cả lực lượng hộ vệ thành trì. đồng thời, nhóm lửa ba đạo phong hỏa phát ra cầu viện tín hiệu. hứa định nghe được hoàng phong đạo nhân nói như thế, càng là ngoại ý muốn. hắn lúc trước khiếp sợ chỉ là đối phương có được nhiều như vậy cương binh mà thôi, cũng không phải là thật sợ đối phương. cương binh tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn cái gì người sử dụng. nếu là phổ thông thanh niên trai tráng, mặc trên người mang hơn trăm cân chiến giáp, đi lại đều không tiện, chớ nói chi là chiến đấu, muốn mặc chứa nặng nghề cương binh công thượng cao 20 mét thành trì, tuyệt không phải chuyện dễ. cương binh có thể phòng hộ đao thương mũi tên nhưng cũng không phải không có kẻ hở thủ thành đá lăn lôi một dầu nóng vàng lỏng đều có thể đối với mấy cái này mặc cương giáp binh tướng tạo thành đã kích trí mạng nếu là đối phương binh mã không mạnh ngược lại là đến đây tập lễ đối phương còn chưa có bắt đầu công thành không biết chi này cương thiết bộ đội chất lượng hoàng phong đạo nhân liền yêu cầu nhóm lửa đẳng cấp cao nhất cầu viện phong hỏa tất nhiên là để hứa định rất là ngoài ý muốn hắn trần chờ một chút hoàng chân nhân bọn hắn còn chưa có bắt đầu công thành tựu nhóm lửa phong hỏa cái này giống như có chút qua loa mặc dù khăn vàng chỉ có một quân nhưng trong đó cũng là đều có đỉnh núi thế lực khăn vàng quân khởi sự thời điểm Lấy Thái Sơn Hổ người đại đương gia này cầm đầu, dưới trướng mấy cái đương gia, đồng dạng là ngưng huyết cảnh thực lực, đều có bộ hạ của mình thế lực, bây giờ bộ đội lớn mạnh, phe phái càng rõ ràng hơn. Nếu không phải Thái Sơn Hổ đạt được khăn vàng quân bản bộ trợ lực, ăn vào một viên ngũ phẩm thần đan, tăng lên đến tứ phẩm võ tông cấp độ, cũng không thể đè xuống mấy cái kia thế lực trên phạm vi lớn bằng trướng bộ hạ. Song Mã huyện bên kia, là trước kia nhị đương gia Phi Thiên Bá bộ hạ, cùng hứa định từ trước đến nay bất hòa, nếu là mời hắn về trợ, khẳng định hội sư tử miệng mở lớn cắn một cái rơi hơn phân nửa vượng lai huyện gôn gọt của lương, huấn luyện tân binh công lao. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Định tuyệt không nghĩ mời song Mã Huyện xuất binh gấp rút tiếp viện Phượng Lai huyện. Hoàng Trân nhân, Phượng Lai huyện có chúng ta 5000 binh mã, còn có 300 thân kinh bách chiến doanh trại quân đội kỵ binh, phần lớn là tu luyện qua võ kỹ, mã kỵ thành đạo, 300 kỵ liền có thể ngăn được 1000 hắc hát mã doanh. Chẳng lẽ còn sợ mấy ngàn thường định hương người? Cái này thường định hương mặc dù có vũ khí chi lợi, nhưng bất quá là sơn dân xây dựng dân tráng đội ngũ, có thể có cái gì chỗ lợi hại. Hướng chi, Phượng Lai thành xuống, còn có hoàng chân nhân bày ra tam chuyển âm dương trận. Thường Định cau mày một cái, có chút không cam lòng khuyên giải nói ra, nếu là bị cấp trên biết, chúng ta mấy ngàn binh mã đều thủ không được phượng lai huyện, cần tỉnh cầu song mã huyện binh mã tương trợ, chỉ sợ gom góp thóc gạo công lao. Hoàng Phong đạo nhân đem mặt chầm xuống, lạnh lùng nói ra: Hứa tướng quân, ngươi nếu là biết cái này thường định hương đứng sau lưng chính là người thế nào, liền sẽ không nói như thế. Bần đạo lo lắng chính là, coi như song mã huyện binh mã đều tới, cũng không phải cái này thường định hương đối thủ. Song mã huyện tình huống kỳ thật cùng phượng lai huyện tình huống không sai biệt lắm, mà lại bởi vì không cần đề phòng đại đồng huyện, liên kỵ binh đều không có mấy cái, huấn luyện ba tân binh, đối mặt thường định hương đại quân, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Hứa Định nghe Hoàng Phong đạo nhân nói đến nghiêm trọng như vậy, trong lòng cũng là du lên. Cái này Hoàng Phong đạo nhân, dự vào tứ phẩm tu vi, từ trước đến nay tự phụ tự đại, liên hắn đều như vậy ngưng trọng. Hứa Định mơ hồ phát hiện trong đó sợ có hắn không biết bí ẩn, lập tức không dám nhiều lời, lập tức liền phân phó nhóm lửa cầu viện phong hỏa. Công lao phân đi tiểu phân đi, Hoàng Phong đạo nhân là Phượng Lai huyện trên danh nghĩa chủ quan, công lao là hắn chiếm phần đầu, liên hắn đều không thể không bỏ qua phần này đại công, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng. Nhóm lửa cầu viện phong hỏa về sau, Hứa Định tất nhiên là tuyên bố liên tiếp mệnh lệnh hạ xuống, toàn quân vận chuyển lại, tăng thêm binh mã lên tường thành chuẩn bị các loại thủ thành khí giới, chính là dân phu thanh niên trai trắng cũng tại binh tướng xua đổi hạ nhanh chóng tập trung đến tường thành phụ cận. Tiêm Liên vệ trong vòng một đêm, liên tục hành quân gấp 300 dặm, đến Phượng Lai huyện dưới thành 10 dặm, ngừng quân chỉnh đốn, dựng lên nồi sắt giết theo quân mang theo dê béo, liền dê canh ăn thịt khô mì xào, thể lực rất nhanh liền khôi phục lại. Sở Hà trong lòng tất nhiên là cảm thán, thế giới này người tố chất thân thể thật sự là quá cứng hãn, đổi thành địa cầu quân đội, như thế hành quân gấp về sau, không có 3 mấy giờ nghỉ ngơi, là rất khó khôi phục tinh lực. Quân đội chỉnh đốn tại điểm, Sở Hà đến gò núi cao điểm, ánh mắt hướng phía Phượng Lai huyện thành phương hướng nhìn lại gọi đến quân đội từng cái đội trưởng đầu lĩnh, còn có tiêu dung cô cao hai cái lao binh, nghiên cứu tiến đánh Phượng Lai huyện công việc. Hắn đảo mắt đám người một chút, sau đó trầm âm thanh nói ra, Phượng Lai huyện bên kia đã làm tốt chuẩn bị, không biết chư vị có gì công thành chi pháp. Khương Du cái này phó tướng, mặc dù trên danh nghĩa là cùng sở võ một cái cấp bậc, nhưng bởi vì thực lực mạnh hơn, huấn luyện binh mã chủ yếu cũng là hắn phụ trách, càng được dưới trướng thờ phụng kính sợ, mọi người đều biết hắn mới là tiềm viện vệ nhân vật số 2. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Khương Duy trầm ngâm một chút, nhân tiện nói, mặt tướng lúc trước đã cùng trinh sát âm thầm tại Phượng Lai thành bên ngoài dò xét một cái cái này phượng lai thành địa thế hiểm yếu, ở vào cao điểm, bốn phía cửa thành đều có nỏ pháo máy ném đá trợ thủ thành khí giới, tường thành rộng lớn, có thể nhanh chóng triệu tập quân tướng lẫn nhau trợ giúp. nhân số chúng ta không nhiều, chỉ có thể tập trung binh lực công chiếm một chỗ. đến lúc này, tiền viên vệ trên thực tế đã tự thành một quân, mặc dù còn không có sử dụng quân hàm xương hô, ngoại trừ ngũ trưởng thập trưởng bên ngoài, còn lại đều là lấy đội trưởng xưng hô, nhưng mọi người đều biết tiền viên vệ trở thành tiền viên quân là sớm muộn sự tình, duy tự sừng cũng là chính thức. không quy củ không thành phương viên, quân đội coi trọng nhất đẳng cấp tôn ti, tiền viên vệ càng là một chi cực kỳ coi trọng kỷ luật bộ đội chính là sở võ cùng sở hà hiện tại cũng là thượng hạ cấp quan hệ, chớ nói chi là Khương Duy cái này lại huynh. Sở Võ cũng là gật đầu nói ra, Khương Duy nói không sai. Bây giờ Phượng Lai huyện bên trong, sở có 10 vạn mấy tính, binh mã hẳn là tại 5000 tà hữu. Nhưng lúc trước từ Phượng Lai huyện hương dân trong miệng biết được, thành nội trả tập trung 3 vạn thanh niên trai tráng dân vũ, chuẩn bị vận chuyển thóc gạo, một khi tình huống khẩn cấp, thậm chí có thể tổ kiến 3-4 vạn thủ thành lực lượng, mặt tướng nhìn còn phải lấy thế xét đánh lối đỉnh, khởi xướng toàn diện thế công, mau chóng cầm xuống cửa thành chi địa. Sở Uyên, Sở Hất Tử, Sở Mộ sở thạch cái này bốn cái sơn phỉ đội trưởng, trong đó lại lấy sở uyên tinh thần thuộc tính tối cao, tính cách cũng là tương đối cho ổn. hắn lúc này không có giữ lại cái gì, bổ sung nói ra, sở đội trưởng, mặc dù bằng vào chúng ta có lực đánh hạ phượng lai huyện thành không thành vấn đề, nhưng một khi kéo dài thêm, sát thương thành nội đại lượng thanh niên trai trắng, ngày sau muốn giữ vững phượng lai huyện thành tựu không dễ dàng. khăn vàng quân mặc dù khởi binh tạo phản, nhưng kỳ thật giết chóc càng nhiều là vì giàu bất nhân nhà giàu, cũng không có chính xác đối phổ thông Bách tính xuất thủ, bây giờ đem thóc gạo lấy ra, tiếp tế những cái kia quy thuận khăn vàng quân hương dân ít nhiều khiến hương dân có chút quy tâm nếu là chúng ta một trận chiến đại lượng giết chết hương dân thanh niên trai tráng sợ sẽ cho sở đội trưởng mang đến không tốt thanh danh sở hà gật gật đầu trầm giọng nói ra khương duy nếu để cho ngươi 500 trăm tiệm viên vệ tinh nhuệ nhưng có lòng tin tại ba nén hương bên trong công lên thành tường chiếm cứ cửa thành yếu địa khương duy trùng điệp gật đầu mặt tướng cam đoan tại ba nén hương bên trong đánh hạ cửa thành bất quá thủ thành đá lăn lôi mục, lăn dầu vững chắc chiến sĩ thông thường là khó mà ngăn cản mặt tướng thỉnh cầu điều động một trăm thạch thể tinh nhuệ làm tiền phòng mặt khác cần bắt nhưu phá giáp nọ tương trợ sở hà cười nói công thành nhiệm vụ tiệu giao cho ngươi Ta cho ngươi 200 mục thạch thể tinh luyện, năm chiếc bát lưu phá giáp nó cũng sẽ đồng thời phát động công kích." Khương Duy chắp tay nói ra, mặt tướng linh mệnh. Lúc này, Tiêu Dũng đồng nhiên nói ra, "Sở đội trưởng, xin thứ cho Tiêu Dũng nhiều lời, trước kia chúng ta định yêu quân cùng yêu tộc tương chiến trước đó, đều là tại doanh địa các nơi bày trận, hãm sát ý đồ đánh lén yêu tộc." Phượng Lai huyện thành chủ tướng, chính là tứ phẩm phương sĩ, nói không chừng Phượng Lai huyện dưới thành, có phương sĩ bày ra phát trận, không thể không phòng. Hắn ngừng một chút, lại nói, "Mặt khác, Thiên bên kia có thể từng chuẩn bị sẵn sàng." Nếu là có thể giới thành khiêu chiến, nghị cách giết cái này tứ phẩm phương sĩ, tất nhiên là càng thêm một thỏa. Coi như cái kia phương sĩ không dám ra chiến, trước giải quyết đối phương cường giả, cũng có thể cực lớn suy yếu tinh thần của đối phương. Sở Hà trong lúc nhất thời cũng không quen thế giới này quân chiến hình thức, thật không có nghĩ tới vấn đề này, nhướng mày, lâm trận khiêu chiến. Tiêu Dung cười nói, khiêu chiến rất có tất yếu, nói không chừng đối phương sẽ còn chủ động khiêu chiến, sở đội trưởng cần nghĩ kỹ cách đối phó mới được. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha mịn. Trong năm còn là hồng chân khách, Tuế nguyệt vô Thường tẩy tiền danh. Chương 203. Song Phong Sơn giặc cướp tự nhiên cũng tới, bất quá không cùng tiệm vệ cùng một chỗ, mà là đi Lai thành mặt phía bắc. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là phụ trách ngăn cản song mã huyện bên kia khăn vàng quân. Những này sơn vị không bằng tiềm vệ có được cường đại tính kỷ luật cùng tinh lương trang bị, đánh giá vẫn được, dựa vào bọn họ công thành là hoàn toàn không tư tế. Cam thiên là theo đội hành động, Sở Hà hiện tại cũng không có tin tức của hắn. Bất quá, hiện tại Sở Hà tấn thăng ngưng huyết cảnh, luyện thành bàn thể thể, đã không sợ cái tứ phẩm phương sĩ, cũng không cần mượn nhờ Cam thiên lực lượng. Chiếu chiến không thành vấn đề, Khương Duy cùng Sở Võ đều là có thể một mình đảm đương một phía, nếu là đối phương cái kia tứ phẩm phương sĩ xuất trận, Sở Hà cũng có thể ra sân giết giết bọn hắn uy phong, về phần Tiêu Dũng nói tới trận pháp, Sở Hà thật đúng là không thể không phòng. Ở địa cầu tam quốc thế giới, trận pháp liền nói được tương đương mơ hồ, cái gì bắt quái trận, cái gì thiên môn trận, cái gì lục đinh lục giáp trận, thất tinh bắt đầu trận loại hình, Sở Hà cùng chưa có tiếp xúc qua, không biết những trận pháp này đến cùng lợi hại chỗ nào. Tiêu Dũng, cái này huyền môn pháp trận, đến cùng lợi hại chỗ nào? Đối phương, cái kia tứ phẩm phương sĩ, có thể bày ra cái gì pháp trận? Uy lực bao nhiêu? Sở Hà biết nghe lời phải mà hỏi. Tiêu Dung suy nghĩ một chút mà nói, quân chiến trận pháp bình thường có mấy loại, xếp thành một hàng dài, nhị long suất thủy trận, thiên điệu tam tài trận, bốn môn lật bảy trận. Các chiến trận ở giữa lại có thể lẫn nhau chuyển đổi, bình thường tới nói, tứ phẩm vương sĩ chỉ có thể bố trí ra tứ phẩm trở xuống chiến trận, biến hóa tương đối đơn giản. Chiến trận có thể đem binh tướng lực lượng liên tiếp, mấy lần tăng lên chiến lực, là đối phó cường giả trọng yếu nhất thủ đoạn. Sở Hà nghe xong, lông mày lập tức nhíu một cái, chúng ta tiệm liên vệ chưa từng có luyện tập qua chiến trận chi đạo, nếu là đối phương bày xuống chiến trận, chẳng phải là không cách nào chống lại. Tiêu Dung lắc đầu, Lời cũng không thể nói như vậy. căn tư chiến trận phẩm dai, trận nhãn mạnh yếu, tổ trận binh tướng chiến lực, chiến trận uy lực trên lệnh có thể cực kỳ cách xa. Phổ thông chiến trận, đối binh tướng thực lực tăng lên tương đối có hạn, chỉ có những cái kia chân chính lợi hại chiến trận, như Ngũ Hổ g giúp dây trận, Lục Đinh lục giáp trận, tài có được cực kỳ kinh người ý năng. Phẩm giai càng cao chiến trận, bố trí yêu cầu càng cao, chẳng những cần cực kỳ cao phẩm thần vật làm trận nhãn, tổ trận binh tướng cũng phải thực lực đủ mạnh, coi như chúng ta định yêu quân toàn thịnh thời kỳ, cũng chỉ có thể tổ kiến lục phẩm sáu linh chân yêu trận. Hắn hơi dừng lại, nữ khí tương đương xác định nói ra, cái này Phượng Lai huyện vương sĩ bất quá tứ phẩm nhiều nhất chỉ có thể bố trí ra tứ phẩm chiến trận, nhưng vượng lai huyện thành đều là tân binh chiếm đa số, sợ là không thể thừa nhận tứ phẩm chiến trận lực lượng, tam phẩm chiến trận đã là vượng lai huyện cực hạn. Chúng ta tiệm nguyên vệ huyết khí cường hành, binh tướng dung manh cương dạng, tại, quân thế huyết khí trùng kích vào, đều có thể xông hủy chiến trận của đối phương, chỉ cần cẩn thận một điểm, vấn đề cũng không lớn. Khương Vi lúc này cũng nói ra, mặt tướng từng nghe sư Tôn đề cập qua chiến trận chi đạo, kỳ thật chiến trận tác dụng lớn nhất, là tăng lên quân đội, quân thế cùng huyết khí, tiếp theo là áp chế cùng các quân địch, lấy tiến tới suy yếu mục đích đối thủ, lấy cỡ nào đối ít, lấy mạnh kích yếu chúng ta tiềm viên vệ tính kỷ luật cực mạnh, dạng cứu toàn quân một thể, từng cái tiểu đội phối hợp lẫn nhau, kỳ thật cũng là chiến trận hình thức ban đầu, chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, tất nhiên sẽ không sợ sợ đối phương chiến trận chi uy. Sở Hà trước kia từng nhìn qua quân mê đối quân đội chiến trận một chút miêu tả, trong đó rất nhiều trận điển hình, lấy ít thắng nhiều, trên thực tế cùng Khương Duy nói đồng dạng. Thật giống như năm người đánh 10 người, bên ngoài chỉ là đối phương một nửa lực lượng, nhưng có thể nghĩ cách tương đối phương chia làm 4 3 2 1, sau đó lấy 5 đánh 4, tự thân tổn thương một, sau đó lại lấy 4 đánh 3, tự thân lại tổn thương một dạng này, dù sao mỗi thời mỗi khác đều là lấy ưu thế binh lực đối phó quân địch. Cái này chiến trận chi đạo, sợ là đạo lý giống nhau. Tiêm Yên vệ thành quân đến nay, đều là lấy kỷ luật ưu tiên, vừa lúc có thể ứng phó chiến trận chia cắt thủ đoạn. Đám người thương nghị một phen, Tiêm Yên vệ cũng chỉnh đốn được không sai biệt lắm, Sở Hà tâm tình lộ ra hơi kích động, cỡng ép dần xuống đến, nhìn thật sâu nơi xa tỏa kia phủ phục tại vùng núi phía trên thành trì, vung tay lên, trầm giọng nói ra, "Chư tướng nghe lệnh, truyền lệnh xuống, toàn quân xuất phát, chuẩn bị công thành." Sở Hà ra lệnh một tiếng, Khương Duy bọn người đều là lĩnh mệnh xung dưới, nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất chỉnh đốn quân tướng, đều là trang nghiêm đứng dậy tạo thành từng cái phương trận, nhanh chóng hướng phía Phượng Lai huyện thành tới gần. Phượng Lai thành trên tường, Hoàng Phong đạo nhân cùng Hứa Định sắc mặt tương đương nghiêm trọng. Phong Hỏa đã nhóm lửa, cầu viện kỵ binh cũng từ Bắc môn rời đi, tiếp xuống chính là vận dụng toàn bộ lực lượng tại viện quân đến trước đó, tử thủ huyện thành. Nhìn xem 6000 binh mã giống như một thể nhanh chóng tới gần, coi như Hứa Định không biết Tiềm Yên vệ nắm chắc bao nhiêu mảnh, nhưng cũng đoán được chi quân đội này thực lực viễn siêu suy đoán của hắn, không khỏi hít vào một hơi, nhịn không được nói ra, "Hoàng chân nhân, cái này thường định hương binh mã xác thực bất phàm, không biết Hoàng chân nhân pháp trận có thể từng chuẩn bị thỏa đáng?" Hoàng Phong đạo nhân sầm mặt lại, yên tâm, tam chuyển âm dương trận đã bố trí thỏa đáng. Hứa tướng quân, ngươi trước tạm phái người khiêu chiến, dò xét một cái cái này thường định gương binh mã hư thực. Hứa định bên người tất nhiên là tập trung dưới trướng tướng lĩnh, bất quá nhân số không nhiều. Nghe được Hoàng Phong đạo nhân nói như thế, Hứa định gật gật đầu, trầm giọng nói ra, chư vị tướng lĩnh, ai nguyện ý ra khỏi thành cùng đánh một trận? Ngoại trừ Hứa định cùng Hoàng Phong đạo nhân, tại cái này Phượng Lai huyện tướng lĩnh mục, cũng không có mấy cái cường thủ, chân chính đại tướng đều theo đại quân công kích Tần châu thành đi. Thường định quân dung như thế cường thịnh, tất nhiên sẽ không khuyết thiếu cường tướng ra khỏi thành khiêu chiến. Sợ là giữ nhiều lành ít, Hứa Định dưới trướng đám người, hai mặt nhìn nhau, lại là không có người nào dám chủ động mời chiến. Hứa Định sắc mặt lập tức tiểu âm trầm xuống, ánh mắt hướng phía bên cạnh một người nhìn lại, bị Hứa Định nhìn chăm chú, lại là một cái loạn phát áo trẳng, mạo như hùng sư thiết giáp quân tướng. Cái này quân tướng sắc mặt hung ác, chắp tay nói ra, mặt tướng nguyện ý ra khỏi thành một trận chiến. Hứa Định khẽ gật đầu, tốt. Hứa là ngươi đi chiếu cố bọn hắn, không cần thiết đại ý nếu là đắc thắng trở về, bản tướng quân tất nhiên là trùng điệp có thưởng. Cái này Hứa là, Hứa Định cùng thôn đệ cùng nhau vào rừng làm cướp chính là Hứa Định tâm phúc. Ở thời điểm này không được đứng ra giữ gìn hứa định uy nghiêm. Tại dạng này Thâm Sơn cùng Cốc Chi điện, một cái tu luyện tam phẩm võ kỹ liệt hoàn truy tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có trước trận khiêu chiến tư cách. Lúc này, Tiêm Viên vệ đã đi tới Phượng Lai thành xuống, mặc dù không có trận kỳ, nhưng cũng là quân dung trang nghiêm, đao thương san sát, quân thế cường thịnh, Bát Như phá giáp nọ tiểu đội đã chuẩn bị sẵn sàng, cấp tốc đem Bát phá giáp nọ Hoàng Phong đạo nhân trong tay cầm lấy lệnh kỳ, nhanh chóng huy động, một ngàn binh mã tại lệnh kỳ huy động hạ nhanh chóng buôn tàu di động, trăm người một tổ, trên tường thành, nội thành phía dưới đều có trưng bày cái này mười 10 cái trăm người tiểu đội tam tam tổ hợp một trăm lão binh ở giữa cũng là trải qua nhiều lần diễn luyện trận hình biến hóa cấp tốc không thấy luật tượng xa xa nhìn một đoàn huyết vân bao phủ tại quân trận phía trên cái này ba trăm lão binh cùng bảy trăm tân binh tạo thành tam chuyển âm dương trận thế mà cũng tại chiến trận phụ trợ ra đời ra quân thế bình thường tới nói như thế chiến trận thích hợp nhất ở ngoài thành chống trải chỗ bày trận nhưng hoàng phong đạo nhân nào dám tùy tiện ra khỏi thành tiềm yên vệ cái tiên đồng đậm huyết khí cách hai dặm xa đều ở đồn hoàng phong đạo nhân hình thành áp chế chi thế nếu không có chiến trận tương trợ chống lại đối phương quân thế Hoàng Phong đạo nhân thực lực thậm chí không phát huy ra Nam Thành, hắn không dám nói với Hứa Định ra sự thực, không phải chỉ sợ Hứa Định liên một trận chiến dũng khí đều không có, trực tiếp tiệu bỏ thành bỏ chạy. Sở Hà bên này làm xong công thành chuẩn bị, mỗi một cái này bát như phá giáp nỏ đều dựng vào ba cây phá giáp cự nỏ, Khương Duy cũng xuất lĩnh 500 toàn bộ chứa giáp tinh nhuệ, nhất mã đương tiên ở đại quân hàng đầu. Phượng Lai huyện bên này, xe bắn đá kéo vươn ra đến, túi ra bên trong thả ở mấy trăm cân cự thạch, cung tiễn thủ mặc dù sắc mặt sợ hãi, nhưng cũng tại đốc chiến đội dám sát hạ canh dự ở lỗ châu mai về sau, từng dây đao thuận thủ xếp thành một hàng, phân thủ tường thành các nơi. Phượng Lai huyện phụ trách vấn luyện tân binh, binh chủng tất nhiên là không nhiều, cung tiễn thủ cùng đao thuận thủ là chủ lực, hai ba trăm thương binh tại dạng này chiến đấu bên trong cũng hình thành không là cái gì đội ngũ. Chỉ bất quá, Song phương đều không có chủ động hạ lệnh phát khởi thế công, hứa định tại mấy cái thân binh hộ vệ dưới, lên lâu thành phía trên, hít một hơi thật sâu, nội kinh bật khởi, giọng nói như trung đồng xa xa truyền ra ngoài, các ngươi là nơi nào tới quân đội? Dám can đảm đến đây chúng ta Phượng Lai thành hạ, ta khăn vàng quân mấy chục vạn hùng binh, có tịch quyển thiên hạ chi thế, binh phong chỗ đến, không thể địch nổi. Nếu là trước thời, liền mau mau tối lui. Không phải chờ chúng ta đại quân đến đây, nhất định phải giết các ngươi một cái không chờ mảnh giáp. Sở Hà lúc này cũng cười lên hất bưu mã, càng trận mà ra, ánh mắt nhìn thẳng trên cổng thành hứa định, trong miệng cười lên ha hà, chỉ là một cái khăn vàng tiểu tướng, dám can đảm khẩu xuất của nôn, hôm nay bản soái liền để các ngươi biết tiềm viễn vệ uy danh. Bản soái khuyên các ngươi một câu, ngoan ngoãn thả ra trong tay binh khí, ra khỏi thành đầu hàng, có thể tha cho ngươi nhóm tính mệnh. Một khi đại quân đau thương ra khỏi vỏ, chính là không thấy máu không trả, các ngươi không cần thiết sai lầm, chớ vị bản soái nói chi không dự. Đừng nhìn Sở Hà tuổi không lớn lắm, nhưng thoát thai hoàn quất về sau, thân cao phóng đại trong khoảng thời gian này cũng là tăng cường bồi bổ, nhiều ăn yêu thú chi thịt, hình thể trắng thật không ít. bây giờ cưỡi cao hơn 2 mét hắc bưu mã, người khoác toàn thép chỉ đến giáp, trong tay nắm lấy cự kiếm, eo triển đẳng roi, gánh vác túi đựng tên mã treo cường cung, khí thế cường hành, cho dù ai cũng sẽ không cảm thấy đây là một cái vừa mới 10 tuổi ra mặt thiếu niên hài đồng. hứa định cũng biết chỉ bằng vào một phen, không có khả năng để thưởng định hương binh mã rút đi, lập tức không nói thêm lời, thư lệnh một tiếng, thật là cuồng vọng tiểu tử, đã không biết sống chết, vậy bản tướng quân liền thành toàn người. sau đó, quả nhiên không ra tiêu dụng sở liệu, phượng lai huyện thành cửa thành đột nhiên mở ra một đường vết rách, một người vọt ra, sau đó cửa thành lần nữa con bế. đi ra chính là Hứa Lạc. Cái này thân cao 1 mét 89 cử hán, cầm trong tay hai cái nặng trăm cân cán dài thiết truy, mặc trên người một bộ thép dòng nửa người giáp, dưới háng màu vàng đại mã cũng là tương đương thần tuấn, đằng đằng sát khí nhìn cũng là huy phong. Vọt ra ngoài thành, Hứa Lạc song truy đột nhiên đụng một cái, phát ra một tiếng cứng minh, trong miệng hét lớn nói ra, khan vàng quân Hứa Lạc tại đây, các ngươi ai dám cùng ngươi bản tướng đánh một trận? Sở Hà Thiên nhãn khởi, Hứa Lạc thuộc tính đã toàn bộ lộ rõ một cái tráng cốt cảnh hậu kỳ võ giả mà thôi, mặc dù lực lượng thuộc tính không yếu, nhưng bất kỳ một cái tu luyện kim trung cháo nhị trọng tiềm viên vệ tinh luyện cũng sẽ không én e ngại chi. bất quá, để sở hà có chút kinh dị chính là cái này một cái nho nhỏ khăn vàng quân tướng lĩnh, thế mà thân phụ khí vận, hơn nữa còn không yếu, có 200 nhiều, xem ra khăn vàng quân sở tác sở vi thật đúng là đạt được không ít dân tâm. phượng lai huyện phái dạng này một cái tráng cốt cảnh tướng lĩnh đi ra khiêu chiến, sở hà cũng không biết có phải hay không phượng lai huyện quá yếu, hay là lính của mình tương quá mạnh. bất quá, hứa lạc xuất chiến, phượng lai huyện hư thực cũng bạo lộ ra, giống như hứa lạc. Sở võ làm Sở Hà nhị thuốc, tất nhiên là muốn giữ gìn Sở Hà mặt mũi, mà lại hắn cũng muốn tại Tiềm Viên vệ bên trong dựng đứng từ bản thân danh vọng, miễn cho bị người nhàn thoại nói là dựa vào Sở Hà nhị thuốc thân phận mới có thể trở thành Tiềm Viên vệ nhân vật số 3. Sở đội trưởng, mặt tướng thỉnh cầu xuất chiến, hắn hướng Sở Hà chắp tay trầm giọng nói. Sở Hà gật gật đầu, tốt. Người này lực lượng cường hành, tốc độ là nhược điểm lớn nhất. Sở võ ứng thanh xuất trận, lại không bằng bình thường trước trận giao đấu đồng dạng cưỡi ngựa xuất chiến, chỉ là cầm trong tay cương thương bước nhanh mà ra. Hắn bất tiện mã chiến, bình thường cưỡi ngựa không có vấn đề, nhưng nếu là cùng kỵ binh chiến ngược lại là lấy tự chi yếu đối địch mạnh, dứt khoát lấy bộ chiến ứng kỵ chiến, một cây dài hơn 3 mét tương đương, đối phó kỵ binh cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Khan vàng quân bên này, nhìn thấy thường định hương thế mà phái ra bước tương nên chiến, đều là sức sở, hứa lạc càng là giận dữ. Đây rõ ràng là đối với mình thị, lập tức cũng quản không đắc thắng chi không võ, chờ sở võ đến hai quân ở giữa, liền thúc vào bụng ngựa, dơ lên thiết truy giống giận hướng sở võ buôn tập mà đi. Ngựa lông vàng trắng nặng đến ngang cân, tăng thêm hứa lạc phân lượng, còn có hai nặng cân thiết truy, nhanh chóng hướng đánh tới đoáng, đất tung bay cuồn phong khí thế sát thực dị thường kinh người như đơn giản như là một cỗ cao tốc rong ruổi xe tăng, phản phất muốn tương ngăn ở trước mặt hết thể đều nghiền thành vì bột mịn đồng dạng. Hứa lạc khí thế hung hăng đánh tới chất đoáng, sợ võ lại là không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, đưa tay tại diện mục kéo một phát, mặt nạ rơi xuống, toàn thân cao thấp đều tại chiến giáp bảo hộ bên trong, đồng thời nội tình vận chuyển, chiến giáp hiện lên nhàn nhạt bạch quang, cương thương đồng dạng có súng mang bắn ra, khí thế vững như thái sơn, cùng một thời gian chạy gấp, thốn hứa lạc nên đón. Trận này trước giao đấu, mặc dù nghe có chút gây thơ, nhưng không thể không nói có thể sụp sôi chiến ý, mặc kệ là khăn vàng quân hay là tiềm vệ, đều là bình tức tính khí mắt không chấp nhìn xem không ngừng đến gần hai người. tại sở võ trong tầm mắt, hứa lạc tướng mạo càng ngày càng rõ ràng, giữ tợn trên khuôn mặt dễ chuẩn đều có thể thấy rõ ràng, bắp thịt cả người đều phồng lên, trên lớn thiết giáp căng cứng, cười gan lộ ra sơ mạch rằng, hiển nhiên cảm thấy lập tức liền biết dùng một đôi cự truy đem sở võ xương sọ chém cái vỡ nát. hứa lạc cũng là thật sự có ý tưởng như vậy, bản thân cưỡi ngựa lại mã, ở trên cao nhìn xuống, một đôi thiết truy vô cùng nặng nghề, tại xung phong tăng thêm xuống, thậm chí có thể buộc phát ra vạn cân tự lực, dù là sở võ là ngưng huyết cảnh võ sư, cũng không thể ngăn lại như thế nặng nghề một kích, võ tướng cơ bản đều sẽ lựa chọn kỵ chiến cho dù là thất phẩm chiến thần, đều sẽ mưu cầu một thất cực phẩm toa kỵ, chính là bởi vì kỵ chiến đối chiến lực có không kém tăng lên hiệu quả. Trong ngay mắt, một người một ngựa đã sai lầm mà qua, hứa lạc một đôi chùy sát lớn, tại giao thoa trong ngay mắt, mang theo gạo thét của phòng, ở trên cao nhìn xuống, lấy thế xét đánh lôi đỉnh. Đột nhiên hướng phía sở võ đỉnh đầu hung ác nện xuống đến, thiết truy tự thân tốc độ, tăng thêm ngựa xung phong tốc độ, một truy này đánh xuống, vợ y mà mang ra trận trận ánh lửa, chính là tam phẩm liệt hỏa truy hiệu quả, như lôi đỉnh ánh kích, tốc độ lực lượng đều vô cùng tinh người. Sở võ lại là hai chân bỗng nhiên dừng lại, cương thương nhoáng một cái. Vậy mà tại cái này thế lôi đỉnh vạn quân bên trong, đâm vào song truy ở giữa, sau đó cương thương rung động, một tiếng ầm vang tiếng vang, lượng cán dài thiết truy, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, đột nhiên hướng hai bên bay ra ngoài, bành bành hai tiếng rơi trên mặt đất. Điện quang trong một chớp mắt, một người một ngựa đã giao thoa mà qua, trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. Phổ thông binh tướng, căn bản thấy không rõ tại giao thoa trong nháy mắt chuyện gì xảy ra, chỉ gặp ngựa lông vàng đốm trắng tiếp tục hướng phía Thường Định quân phương hướng chạy mà đi, nhưng không lâu tốc độ tựu chậm lại xuống tới, Hứa Lạc thân hình nghiêng một cái trực tiếp xuống mà đi. Ngã trên mặt đất Hứa Lạc, không nhích, nhưng một bãi máu tươi chấm rãi lan tràn ra chân chính ánh mắt sắc bén tơ giả, thì là nhìn thấy trong đó trải qua, sở võ một thương đẩy ra lượng tiết truy đồng thời, tương thương hướng phía trước buông lòng lại là tùy tiện liền đâm vào hứa lạc lồng lực, khoái động nội kình làm vỡ nát hứa lạc nội tạng, một kích liền đem hứa lạc đánh giết. chỉ bất quá hắn thu thương tốc độ cực nhanh, dùng cái này tan mất hứa lạc xung phong mang tới lực lượng, mới không có một thương đem hứa lạc đánh rơi xuống nửa mà thôi. sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. nhớ đánh giá, để cử chuyện dùng nha. cười mịn. trong năm còn là hồng chân khách, tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh. Chương 204. Hai quân lặng ngắt như tờ. Sở võ gọn gàng một tướng xử lý quân địch tướng lĩnh, hơn nữa còn là lấy bộ chiến nên mã chiến, thường định hương bên này, tất nhiên là vô cùng kích động phấn khởi, khí si khí phóng đại, chỉ bất quá kỷ luật nghiêm khắc, không được tùy ý ồn nào. Phượng Lai huyện bên này, lại là kinh hãi phải nói không ra nói tới. Một cái tráng cốt cảnh hậu kỳ tướng lĩnh, trời sinh thần lực, tại Phượng Lai huyện tân binh trong mắt, đã là một cái cực kỳ cường đại cường giả. Coi như ở trong mắt Hứa Định, Hứa là cũng là thực lực không yếu có thể sánh được Ngưng Huyết Cảnh võ sư, bằng không Hứa Định cũng sẽ không cho phép hắn ra khỏi thành tiêu chiến, dù sao một khi chiến bại, đối sĩ khi đã kích là cực lớn. Hoàng Phong đạo nhân sắc mặt càng phát ra âm trầm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tường thành các nơi binh sĩ đều là sắc mặt trắng bệnh, chiến ý hoàn toàn không có, chính là hắn tam chuyển âm dương trận, đều bởi vì binh sĩ sĩ khí sa sút, quân trận khí thế vì đó ảm đạm. Hứa Định cũng không biết nói cái gì, Hứa Lạc chiến bại, nhìn dưới thành thường định hương tướng lĩnh, có thể cùng một trận chiến, Đoan chừng cũng chỉ có bản thân. Chính là Hoàng Phong đạo nhân, cũng không thể tại đối phương, quân thế áp chế xuống, chiến thắng, cái này Ngưng Huyết Cảnh võ sư Hắn người chủ tướng này cũng không thể ra khỏi thành đấu chiến, huống chi ai biết Thường Định Hương bên trong, có hay không so ra hỏa này nhân vật mạnh hơn, một cái không tốt, liền sẽ mất mạng. Sở Võ giết hứa lạc về sau, nhìn thấy Vượng Lai thành không có cái gì động tĩnh, cũng không có lui về trong trận, mà là đột nhiên hết lớn, "Thường Định Hương sợ Võ ở đây, các ngươi còn có ai dám ra khỏi thành đánh một trận?" Hoàng Phong đạo nhân biến đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, "Hứa tướng quân, thu hồi cầu treo, treo miễn chiến bài." Hứa Định biết một khi treo trên cao miễn chiến bài, tất nhiên sẽ để đối phương sĩ khí càng hơn, phía bên mình thì là sĩ khí càng ngã, nhưng mặc cho được Sở Võ dưới thành tiêu gào, Đối quân đội sĩ Khí đã kích càng lớn, cũng là không thể làm gì, đành phải phân phó, miễn chiến bài treo cao tại trên cổng thành. Sở Võ nhìn thấy Vượng Lai thành đầu lại cúp lên miễn chiến bài, ngoài cửa thành cầu treo cũng nhanh chóng kéo lên, biết đối phương không có khả năng lại phái người xuất chiến, lập tức liền Dương Dương đắc ý trở về trong trận, thuận tay hơn đem cái kia thất thần tuấn ngựa lông vàng đốm trắng đều dắt trở về. Miễn chiến bài chỉ là cho thấy một phương không có chiến ý, cũng không phải nói Vượng Lai thành đã phụ lên miễn chiến bài, thường định hương vệ liền không thể phát động thế công. Chờ Sở Võ trở về trong trận, Khương Duy liền trầm giọng nói ra, "Sở đội trưởng, Phượng Lai thành treo trên cao miện chiến bài, sĩ si khí giảm lớn, mặt tướng thỉnh cầu phát khởi thế công, thừa thắng xuất kích, cướp đoạt Phượng Lai thành. Sở Hà khẽ gật đầu, trầm giọng nói ra, "Tốt." Khương Duy xuất đội xuất trận, cùng Long Phá hổ thương hướng Phượng Lai thành một chỉ, trong miệng trầm giọng quát, "Các vị huynh đệ, đều đi theo ta. Đánh hạ Phượng Lai thành, chư vị huynh đệ chính là công đầu. Theo Khương Duy xuất trận tiềm nguyên vệ tinh nguyện, thần sắc của nhiệt, đao thuần tấn công, phát ra nộ dung trời, tiếng như tiếng sấm hét lớn, "Chúng ta dám vì sở xuất quên mình phục vụ." Khương Duy cuồng thúc vào bộc ngựa, Long Phá hổ thương chấn động, đẩy trời thương hoa bắn ra, hét lớn, "Xuất kích!" Nói Hắn liền nhất mã đương Tiên nhanh chóng hướng phía Phượng Lai Thành muôn phương hướng chạy như điên. 500 Tiềm Nguyên Vệ cũng là giống trận, phát lực phi nước đại, gào thét xuất kích. Phượng Lai Thành khăn và quân, nhìn thấy Tiềm Nguyên Vệ phát động công kích, không dám chần chờ, vội vàng hạ lệnh, các đứt xe bắn đá dây thừng, từng cái xe bắn đá dẫn đầu phát Tiềm Nguyên Vệ phát động công kích. Mấy chục cái này xe bắn đá, mỗi một cái này xe bắn đá thượng túi ra đều chuyên chở hàng trăm hàng ngàn cân tảng đá, lớn nhỏ không đều, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng có dưa hầu lớn nhỏ, trong mấy mắt, phô thiên cái địa đều là tảng đá, khoảng chừng 2-3000 tảng đá hung hăng hướng phía 500 Tiềm Nguyên Vệ ầm vang rơi xuống đối phổ thông quân tốt tới nói, cái này xe bắn đá phát ra đá vụn, thế đại lực trầm, chính là lớn chừng quả đấm hòn đá đều có thể nện đến đầu người phá máu chảy, dưa hầu lớn nhỏ tảng đá là có thể đem người nện thành thịt vụn, đúng là cực kỳ sắc bén thủ thành khí giới. Chỉ bất quá, cái này 500 tiềm liên vệ tinh nguyện, đều là toàn thân chứ giáp, khối nhỏ đá vụn căn bản có thể không nhìn, liền xem như to bằng cái thất tảng đá, cũng khó có thể đối tu luyện thành một thạch thể tiềm viên vệ tinh nguyện tạo thành đả kích chí mạng. Tại cái này một đợt mưa đá bên trong, tiềm liên vệ không sợ hãi, trừ phi là cự thạch đột kích, tài vận khởi nội kình lấy binh khí đẩy ra liên trốn tránh đều chẳng muốn trốn tránh. Phượng Lai huyện binh mã, trận mắt hốc mồm phát hiện, đối phụ thông quân tốt có thể tạo thành cực lớn thương vong ném đá công kích, mấy chục vạn cân tảng đá, bao trùm xung quanh ngàn mét chi địa, dày đặc được như là trời mưa, Vơ Yi mà đối với mấy cái này bao trùm, cái này cương thiết chiến giáp thường định hướng binh mã, không có tạo thành bất kỳ thương vong. Hứa Định sắc mặt lập tức tụu trắng bệnh, một luồng hơi lạnh từ hông xương sống phát lên, trong mắt tràn đầy không cách nào tin thần sắc, nghẹn ngào kêu lên, làm sao có thể? Bọn gia hỏa này, Vơ Yi mà tất cả đều là võ giả. Vì càng lớn trình độ sát thương được nhân, xe bắn đá thượng cấp đặt đều là cục đá vụt nhưng có thể ngăn được ném đá công kích khẳng định là nhị phẩm trở lên võ giả dẫn khí võ sinh dù cho chứ giáp cũng không có khả năng tại như thế dày đặc mưa đá bên trong không hư hao chút nào nhắc tới 500 thường định hương binh mã đều là nhị phẩm tráng cốt võ giả là hứa định chỗ không thể tin được phải biết chính là thuộc quốc tinh nhuệ nhất bộ đội cũng không thể toàn bộ từ võ giả tạo thành nhưng sự thật chính là như thế thường định hương tiên phong bộ đội không có người nào thương vong tại mưa đá phía dưới hứa định tận mắt thấy một khối trên trăm cân nặng tảng đá hung hăng nện ở một cái thường định hương quân tốt trên đầu nhìn hắn cách gắn mặc chỉ là phổ thông quân tốt Tàng đã cùng giá hỏa này mũ sắt đụng nhau, liền thấy mũ sắt có bạch quang thoáng hiện. Hứa định biết, đây là võ giả nội kình bám vào chiến giáp phía trên nguyên nhân. Bình thường tới nói, coi như mũ sắt trở nên càng cứng rắn hơn, có thể chống đỡ cự thạch phá hư, nhưng cự thạch mang tới chấn kích cường độ, cũng có thể sống sống đem mũ sắt bên trong đầu lâu chấn vỡ. Cự thạch cùng mũ sắt đụng nhau, lập tức chia năm sảy bảy, có thể thấy được va chạm cường độ là bực nào kinh người. Vấn đề là, bị cự thạch đập trúng binh sĩ, bước chân một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, chợt vợ mà không có bất kỳ cái gì sự tình, xoay người tiếp tục huy động trong tay cương đao tiếp tục hướng phía tường thành chém rất tới. Cùng cái này quân tốt đồng dạng bị tảng đá đập ngã còn rất có người tại, hứa định không thể không thừa nhận một cái để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi sự thật, những này thường định hương binh tướng, sợ toàn bộ đều là có được võ giả thực lực, hơn nữa còn là võ giả bên trong nhân vật lợi hại. Sở Hà cũng mặc kệ Phượng Lai huyện trấn kinh, đây vốn chính là hắn dự liệu bên trong sự tình. Cứ việc những này tiềm nguyên vệ, cũng không tất cả đều là nhị phẩm võ giả, nhưng đều là tu luyện kim trung cháu, còn có cương giáp bảo hộ, đơn thuần lực phòng hộ, chưa hẳn so tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư kém bao nhiêu, máy ném đá, tảng đá tất nhiên là không có khả năng làm bị thương hắn nhỏ. Lúc này, Thương Duy chờ đã giết tới sông hộ thành bên ngoài sở Hà không chần chờ, lập tức hạ lệnh, truyền lệnh xuống, bắt lưu phá giáp nỏ ba lượt tế sạ. Sở Thiết đạn là thanh hà thuần người, cũng là sớm nhất gia nhập tiềm liên vệ thanh niên trai tráng, huấn luyện tương đương khắc khổ, là nhóm đầu tiên luyện thành một thạch thể tinh luyện. Tại sở Hà tìm tới hắn, bổ nhiệm hắn vì nỏ pháo tiểu đội trưởng thời điểm. Sở Thiết đạn kích động hồi lâu đều nói không ra lời. Sau đó hắn liền ngày đêm đối bắt lưu phá giáp nỏ nghiên cứu phòng đoán, tổ chức nhân thủ nhiều lần luyện tập, đối bắt lưu phá giáp nỏ thuộc tính giải được cực kỳ khắc sâu. Nghe được sở Hà hạ lệnh, Sở Thiết Đản lập tức gào thét lớn phát động công kích lệnh hảo. Theo phát xạ tay đánh có súng, năm chiếc bát nhưu phá giáp nhỏ cơ hồ trong cùng một lúc phát động công kích. Mười mấy cây thô to ba cạnh cự tiễn, tựa như tia chớp tật sạ mà ra. Tầm bắn tiến tới hơn 3.000 ngàn mét bát nhưu phá rác nhỏ, căn bản không cần cân nhắc công kích của địch nhân. Phượng Lai huyện xe bắn đá, phạm vi công kích cũng chính là ngàn mét khoảng cách. Ba cạnh cự tiễn gần như thẳng tắp đường đạn, cũng không cần cân nhắc nhắm chuẩn vấn đề. Phanh phanh phanh không ngừng tiếng vang bùng phát, trong ném mắt, ba cạnh cự tiễn tiêu hung hăng xuất tại Phượng Lai thành trên tường. Cái này mười mấy cây ba cạnh cự tiễn, cuối cùng đều là cột một đầu dài đến trăm mét thô to dây thừng, đơn giản như là du long xuất hải, khí thế cực kỳ kinh người. Bác Nưu phá giáp nỏ tại khoảng cách Phượng Lai huyện thành 3 dặm chi địa thả động công kích, khoảng cách như vậy, bác Nưu phá giáp nỏ huy lực cũng không có yếu bất bao nhiêu, ngược lại là huy lực thịnh nhất thời điểm. Cự Tiễn bắn tại trên tường thành, lập tức liền nhìn thấy đá vụn bay tứ phía, khối lớn khối lớn đá xanh kiến tạo tường thành, Vừa ơ y mà lấy ba cạnh cự tiễn làm trung tâm, phát tán dạng xuất hiện từng vết nứt, cự tiễn tròn vẹn xâm nhập tường thành mét. Hứa Định lúc này đã triệt để sợ ngất người, cổ cứng ngắc hướng phía dưới đáy nhìn lại, thậm chí không cần nhìn ba cạnh cự nhập tường chiều sâu, chỉ từ tường thành truyền đến từng lớp từng lớp chấn động, liền biết những này cự có được cỡ nào lực lượng kinh người. Giai trăm thước chờ cự tiến bắn tại trên tường thành, cũng không có dừng lại, ngược lại bởi vì quan tính, như là liệt thiên trưởng tiên đồng dạng tiếp tục hướng phía tường thành quất đi qua. Chỉ bất quá, 10 cái tay mắt lanh lẹ tiêm viên vệ tinh huệ, đều là cất giọng thổ khí, bắp thịt cả người đột nhiên nâng lên, hung hăng bắt lấy dây thừng cuối cùng. Đông đốp tiếng vang liên tiếp vang lên, cao tốc lao vùn vụt nút dây thừng, hơn phân nửa đều bị những này tiêm viên vệ ngạnh sinh sinh kéo lấy, sau đó rất nhiều tiêm viên vệ đồng thời bắt lấy dây thừng kéo một cái, cầm dây chói kéo tới thẳng tắp, cột vào cương thương phía trên, dùng sức hướng trên mặt đất cắm xuống. Trong nháy mắt, 12, 13 đầu dây thừng tự bị cố định ở trên tường thành. Hứa Định bây giờ mới biết vì sao những này tự tiến kéo lấy thật dài dây thử, không duyên cớ giảm bất cự tiễn uy lực. Hắn rốt cục kịp phản ứng, cực lực gào hét, "Nhanh! Ném mạnh lư đao, chặt đứt những này dây thử." Phượng Lai thành ngọn núi xây lên, sông hộ thành trước kia là khe núi, khoảng cách cực rộng, đặt 2-30m, trải qua cải tạo tích xúc sắt thủy, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên, cũng là hứa định chỗ dựa lớn nhất. Phổ thông binh tướng, rất khó vượt qua cái này hơn 20 mét sông hộ thành, muốn lấp đầy sông hộ thành, không có một vạn dân trắng, không trả giá mấy ngàn cái tính mạng, là không thể nào. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thường định binh mã sẽ sử dụng dạng này biện pháp dựng dây thường xảo qua sông, không đợi Phượng Lai huyện người kịp phản ứng, Thương Duy giống giận đột nhiên từ trên lưng ngựa chống giống mà lên, hai chân tại dây thường thượng liền chút hai điểm, trong nháy mắt tiểu bay vùn vụt ba mươi mét sông hộ thành. Sở Thiết đản bên này đã lần nữa tuyên bố mệnh lệnh công kích. Tiên nỏ dương lên một đầu ngón tay độ rộng, tiếp tục công kích. Phụ trách phát xạ bát lưu phá giáp nỏ tên nỏ trăm người tiểu đội, tất nhiên là trải qua nhiều lần luyện tập, thành thạo điều chỉnh xạ kích phương hướng. Mười mấy cây ba cạnh cự tiễn lần nữa hướng phía Phượng Lai huyện thành phun ra lôi minh gầm thép gấp rút chói thái ô minh thanh qua đi, từng đợt lôi minh tiếng vang tại khăn vàng quân dưới chân tường thành nổ lên, ba cạnh cự tiễn xen vào nhau rơi vào trên tường thành. Liên tục 3 lần phát xạ, trên tường thành đã đóng đinh vào hơn 30 cự tiễn. Bởi vì sợ nộ thương người một nhà, công kích phương hướng hơi dốc lên, ngược lại là có rất nhiều ba cạnh cự tiễn ban chống. Từ khăn vàng quân đỉnh đầu gào thét mà qua cự tiễn, thế đi không ngừng trực tiếp bắn vào thành nội 2 3 giảm khoảng cách. Không bố như thế cự tiễn, tương nguyên bản kỷ xa suốt tới cực điểm khăn vàng quân sĩ khí triệt để phá hủy, không ít tân binh hỏng mất kêu khóc thoát ly trận địa vị trí, nhao nhao hướng dưới tường thành bỏ chạy mà đi. Phụ trách đốc chiến khăn vàng lão binh, căn bản uống không được tân binh bỏ chạy chi thế, cuối cùng liên tục chặt rất nhiều ý đồ chạy trốn binh sĩ, mới tính miễn cưỡng tương tân binh áp chế lại. Những cái kia trốn hạ tường thành binh sĩ, cũng chạy không thoát vừa chết. Tạo thành tam chuyển âm dương trận binh mã, từ lão binh cùng nhất dũng mãnh gan dạ tân binh tạo thành, bởi vì chiến trận gia trì, sĩ khí bao nhiêu vẫn còn, tại khăn vàng đạo nhân lệnh kỳ huy động xuống, đao thương huy động, tương bỏ chạy xuống tới tân binh đều nhất nhất chém giết. 500 tiệm viên vệ tuần tự giẫm lên dây thường qua sông. Làm tu luyện võ kỹ võ giả, võ sinh, cân bằng lực tất nhiên là cực giai, cho dù có mũi tên phóng tới, có cương giáp cùng kìm trung cháo bảo hộ cũng không cần trốn tránh, không sợ rơi xuống thành dưới sông. Trong nháy mắt, tiểu có trên trăm tiềm viên vượt qua sông hộ thành. Phượng Lai thành bên này hung ác hạ sát thủ, cuối cùng đè xuống tân binh bỏ chạy mang tới hỗn loạn. Mấy cái thực lực khá mạnh binh tướng, nho nhau, nhau phát ra đao sát, y đổ chặt đứt dây thường cầu. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, những này dây gai, trong đó lại là cắn xiết dây thép, há lại đao sắt có khả năng tùy tiện cắt đứt. Không phải ngưng huyết cảnh võ sư, đao sắt rời tay, nội kình liền bay nhanh yếu bớt, căn bản không có khả năng chặt đứt thép hợp kìm kia cắn xiết dây thường. Ba lượt tên nọ qua đi, cường duy chờ qua sông hộ thành đến dưới tường thành tinh luyện lập tức liền đạp trên đỉnh tại trên tường thành cự tiễn như là chim bay đồng dạng gặng không mà lên những cái kia dùng để đối phó phổ thông quân tốt đá lăn lôi mục dầu nóng vững chắc đối với mấy cái này tinh thông võ kỹ thực lực mạnh mẽ tinh luyện cũng không có bao nhiêu hiệu quả nhìn xem một đám tiềm liên vệ phát động thế công sở hà cũng là cảm thán cái này tam quốc thế giới công thành chiến lại không phải địa cầu cổ đại mà là càng coi trọng lực lượng cá nhân chỉ cần có được một chi chân chính cường hạng tinh luyện công thành nổ trại liền trở nên dị thường dễ dàng hơn thương duy cự thương liên tục đánh bay lăn xuống tới lôi mục cùng đá lăn hai tay chấn động, Lang không vượt lên tường thành. người còn tại giữa không trung, cùng Long Phá Hổ Thương đã bắn ra mười mấy đạo thương mang. Tấn Thăng ngưng huyết cảnh về sau, nội kình có thể lý thể, Thương Duy công kích thậm chí có thể xa đạt mười mấy mét bên ngoài, trong nháy mắt liền đem phụ cận khăn vàng quân một thương đánh giết, thanh ra mảnh đất trông lớn. Khương Duy phụ thân vì khăn vàng quân giết chết, cái này có thể tính Khương Duy lần thứ nhất bắt đầu báo thủ chi chiến, hắn chủ động yêu cầu công thành, báo thủ dựa hận là nguyên nhân trọng yếu, tất nhiên là sẽ không đối khăn vàng quân quân tốt lưu thủ. chỉ gặp cùng Long Phá Hổ Thương thế công chiến hai, trong nháy mắt chính là máu bắn tung tóe, từng cái khăn vàng quân đổ vào bọt máu bên trong. Tại bách Chiến Võ đảm cùng sắc bén thiên phú ra chi xuống, tại Sở Hà, quân thế thêm bốn ra trí xuống, chiến lực của hắn thậm chí đã chạm đến tứ phẩm võ tông cấp độ, đối với mấy cái này phổ thông binh tướng, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, căn bản không có địch. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 205. Khan Văn Quân, quân thế hoàn toàn không có, sĩ khí sa sút, huyết khí yếu kém, không cách nào đối kháng duy tạo thành chút nào áp chế có Khương Duy ở trên tường thành đánh ra cục diện, tường thành dưới đáy tiềm nguyên vệ càng là không cố kỵ gì nhanh chóng đạp trên ba cạnh cự tiễn mà lên. Không bao lâu, Khương Duy bên người tiểu tụ tập mấy chục tiềm nguyên vệ tinh luyện, mười mấy cái tiềm nguyên vệ tụ tập cùng một chỗ, khí thế càng phát ra cường thịnh, trên không huyết vân phun trào, ẩn ẩn truyền ra để tim gan người ta đều nứt tốc sát khí tức. Sở Hà nhìn thấy Tiên Phong đội đã chiếm trước nơi sống yên ổn, lập tức không chần chờ nữa, hét lớn một tiếng, ban bố toàn quân xuất động mệnh lệnh. vệ tất nhiên là một ngựa đi đầu, chính là những cái đầu sơn cùng lang thủ sơn sơn bộ đội, cũng là nhiệt huyết sôi trào, lộ ra dị thường dũng mãnh gan hơn năm người. Vở -e mà tạo thành bài sơn đảo hải chi thế, như là gió lốc đồng dạng hướng phía Phượng Lai thành bay tới. Đối thường định hướng quân đội bước tiến, đại quân huyết khí bao phủ tại Phượng Lai thành trên tường, ngũ phẩm quân thế áp chế. Vở -e mà để hoàng phong đạo nhân cái này tứ phẩm phương sĩ hô hấp đều trở nên khó khăn, văn khí vận chuyển không khoái. Hắn biết không có khả năng sử xuất thuật pháp thủ đoạn áp chế công lên thành tường tiềm nguyên vệ, đành phải huy động lệnh kỳ tam chuyển âm dương trận cấp tốc vận chuyển. Tại chiến trận ra trì xuống, tạo thành chiến trận 1.000 binh mã, cũng là bao phủ nhàn nhạt huyết khí, thần sắc có vẻ hơi đi cuồng. -e mà không sợ khương duy chờ nguyên vệ hung uy lẫn nhau hô ứng hướng phía Khương Duy chờ đợi ép tới. Từng cây mũi tên gào thét lên từ trong chiến trận tật xạ mà ra, bắn ra tiềm viện vệ chiến giáp dâm vang rung động, từng vòng đao quang cũng là cuồn đã mà tới. Nay một ngàn khăn vàng quân, lại là ngạnh sinh sinh bằng vào nhân số ưu thế cùng chiến trận gia trì, chằn mấy chục tiềm viện vệ rất chóc chi thế. Chỉ bất quá, tam chuyển âm dương trận cũng chính là dạng này, chính Hoàng Phong đạo nhân rất rõ ràng, theo đi lên thường định hương nhân mã càng ngày càng nhiều, tam chuyển âm dương trận bị phá là sớm muộn sự tình sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, lại là từ trong ngực móc ra một viên đen trắng dị thạch. Đã ở lệnh kỳ phía trên, vợ y mà cũng không để ý tới trong lúc kịch chiến tướng sĩ, nhanh chóng hướng phía dưới tường thành rút đi. vừa mới hạ tường thành, vừa vận dụng phải mang theo mấy cái thân vệ, từ một cái khắc thành bậc thang xuống tới hứa định. chỉ bất quá hai người vừa thấy mặt, đều không nói lời gì, phảng phất không nhìn thấy đối phương, chia ra hướng phía thành nội nhanh chóng bỏ chạy. nếu như nói ngay từ đầu tiểu toàn quân xuất kích, sông hộ thành đối với phần lớn tiềm nguyên vệ cùng sơn vị bộ đội tới nói, là một cái khó mà vượt qua chứng ngại. Những cái kia không có tu luyện kim trung cháo sân phỉ, có lẽ chỉ có giáp ra thiết giáp binh lính bảo vệ, là rất khó phòng ngừa thương vong, dù sao thủ thành có thiên nhiên ưu thế, cư cao lâm hạ mũi tên, cung nỏ, máy ném đá các loại, đối binh lính bình thường lực sát thương vẫn là tương đối to lớn. Hiện tại Khương Duy chờ tinh nhuệ đã giết tới tường thành, cứ việc tại chiến trận ra chỉ xuống, Khương Duy chờ mười mấy cái tinh nhuệ đắp lên ngàn khăn vàng quân ngăn cản, nhưng đến tiếp sau không ngừng lên thành tinh nhuệ, lại là giết đến còn lại khăn vàng quân đánh tới bời, khắp nơi bỏ chạy, chỗ nào còn nhớ được công kích chen mà đến thường định hương binh sĩ. Tam chuyển âm dương trận có thể tăng lên binh tướng gấp đôi trở lên chiến lực, mà lại cũng có thể cực lớn chống cự quân địch, quân thế chấn áp. Nhưng bây giờ hoàng phong đạo nhân đảo tàu chỉ để lại trận kỳ trận thạch tam chuyển âm dương trận lập tức vận chuyển đình trệ, uy lực giảm nhiều. Cũng không lâu lắm, cương duy chờ tiểu liên sát tổ trận tướng sĩ, tuổi khô lạm hủy phá chiến trận. Cũng trách không được khăn vàng quân không có bất kỳ cái gì dung khí phản kháng. Những này cương thiết quái vật thực sự thật là đáng sợ, đều là đau thương bất nhập, căn bản không để ý tới mình công kích, thường thường một đao chen tới, cương thiết ban minh đối phương lông tốc không tổn hại, cương giáp thượng một đạo ấn tử đều không để lại tới, mà địch nhân một đao bổ tới bản thân là không thể nào ngăn cản, không chết cũng bị thương, dạng này thiên về một bên chiến đấu lại thế nào khả năng tiếp tục cầm cự được. Khương Duy mặc dù muốn báo thù giết cha, bất quá hắn cũng biết những này khăn vàng quân kỳ thật đều là phổ thông dân dân, những cái kia giết chết hắn phụ thân lão phỉ quân, lúc này cũng không có mấy cái tại phượng lai thành bên trong. nhìn thấy đã triệt để giết bại quân địch, hắn cũng không có tiếp tục giết chóc, trong miệng hét lớn một tiếng, khăn vàng đã bại, người đầu hàng không giết. cái khác tiền viên vệ cũng là đi theo giống to, khăn vàng đã bại, người đầu hàng không giết mấy trăm nguyên vệ liên tiếp gầm thét, tiếng vang chấn thiên, càng làm cho khăn vàng quân sĩ khí hoàn toàn không có. Nơi nào còn dám chống cự, nhao nhao vứt xuống binh khí, ngồi sụp trên mặt đất, thân thể tấp tấp phát run nhìn xem những này như là thiên binh thần tướng đồng dạng thường định quân. Đối thường định quân đại bộ đội dứt tới tường thành, trên đầu thành chiến đấu kỳ thật cũng kém không nhiều kết thúc. Sở Hà cũng không nghĩ ra, lần đầu tiên công thành chiến, sẽ như thế hy kịch hóa kết thúc, căn bản không có gặp được bao nhiêu phản kháng lực lượng, cũng không biết là thường định quân quá mạnh, hay là khăn vàng quân quá yếu. Những này khăn vàng quân tân binh trải qua nhất định huấn luyện, là chất lượng tốt nguồn mộ lính nếu là lấy thường định quân phương pháp lại cường hóa huấn luyện một chút thời gian liền có thể trở thành thường định quân lực lượng sở hà tất nhiên là sẽ không tiếp tục đại khai sát giới phân phói những cái kia sơn vị bộ đội khống chế lại tường thành thu nạp hàng binh mà tiềm nguyên vệ thì là lấy tiểu đội làm cơ chuẩn nho nhau, nhau hướng phía thành nội chậm rãi lan tràn ra sở hà điểm ấy cẩn thận kỳ thật không có cái gì tác dụng khăn vàng quân chiến bại hứa định cùng khăn vàng đạo nhân bỏ chạy thành nội căn bản không có cái gì chống cự lực lượng không bao lâu thường định quân tiểu triệt để tiếp quản ngọn núi này thành hứa định cùng khăn vàng đạo nhân thì là không thấy tung tích Đoán chừng là thừa dịp đại quân thời điểm chiến đấu, đã bỏ chạy ra khỏi thành. Phượng Lai huyện quan nha quan lại, lại là không cách nào rời đi thành trì, đều là bị sở hà khống chế lại. Bọn hắn đã tại khăn vàng dương nghiệt bên này làm việc, tất nhiên là không có cái gì trung quân tiết tháo có thể nói. Chống chi trong mắt bọn hắn, thường định gương còn tính là thuộc quốc binh mã, căn bản không cần cưỡng bức loại dụ, tiêu toàn bộ quy hàng. Có những này quan lại tương trợ, sở hà khống chế toàn thành, tiêu dễ dàng rất nhiều. Tại dẫn đường đảng trợ rút xuống, Phượng Lai huyện các loại cố phòng, kho lúa từng cái rơi vào thường định quân trong tay. Trong thành cư dân, cũng là nghiêm cấm ra ngoài, đều là ở nhà bên trong chỉ bất quá khắp nơi đều có thể nhìn thấy ánh mắt kinh sợ từ khé cửa, song cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lúc trước khăn vàng quân vào thành, ba ngày không phong đao, cho Phượng lai huyện bách tính mang đến vô cùng thảm liệt huyết tinh giết chóc, không biết bao nhiêu bách tính bị khăn vàng dư nghiệt giết chết, không biết bao nhiêu phụ nữ lọt vào tai họa. Gần mười vạn nhân khẩu Phượng lai huyện, chờ khăn vàng quân đại bộ đội rời đi, không đủ một nửa sống sót, đều là phụ nữ trẻ em hải tử chiếm đa số. Bây giờ trong thành cư dân, hơn phân nửa là từ bên ngoài rời tìm đến. Những này thành dân cũng không nghĩ ra, còn không có an ổn mấy ngày thời gian, liền nghe được có đại quân công thành, dân tráng sở dĩ gia nhập thủ thành chiến. Trợ giúp khăn vàng quân vận chuyển thủ thành khí giới vật phẩm, ngoại trừ thụ khăn vàng quân thúc đẩy bên ngoài, kỳ thật cũng là sợ thành trì lại một lần nữa bị công phá, đồ thành bi kịch lại một lần nữa tái diễn. để thành dân không nghĩ tới là, những này công chiếm phượng lai huyện binh mã, vợ ở mà đối dân chúng bình thường không đụng đến cây kim sợi chỉ, cũng chưa từng xuất hiện nhập thất đánh cướp, phụ nữ tình huống. cuối cùng biết được những binh mã này đến từ thường định hương, phượng lai huyện bách tính lúc này mới an tâm lại. thường định hương sở hà nhân nghĩa chi danh, chính là phượng lai huyện bách tính đều nghe qua, số lớn tụ tập đến thường định hương lưu dân, đều bị sở hà dãn xếp lại, lấy nhà mình tài lực nuôi sống mười vạn lưu dân. Không ít lưu dân thậm chí âm thầm về tới Phượng Lai huyện, lẫn vào trong thành, ý đồ đem thân cận người đưa đến Thường Định Hương. Như thế nhân nghĩa Sở Hà, tất nhiên là sẽ không dung túng binh mã lung tung dễ chóc. Sở Hà lúc này đã cùng các tướng lĩnh tụ tập tại Phượng Lai huyện quan nha bên trong, trưởng khống toàn cục, nghe các loại báo cáo. Công thành chiến nhẹ nhõm dễ dàng, 6000 thường định quân tử trận là vị trí, trong đó ba cái hay là vượt qua sông Hộ thành thời điểm không cẩn thận trượt chân ngã xuống sông Hộ thành chìm chết, người bị thương bất quá chỉ là trăm lợi, tiệm biên vệ càng là không một người thương vong. Khan vảng quân bên này, tử thương vượt qua 1000, hàng binh hơn 3000, như thế chiến tổn tỉ lệ chính là liên tiêu dung cùng cố cao hai cái định yêu quân lao binh đều nghẹn họng nhìn chân chối, thực sự có chút khó có thể tin. Lúc đầu dựa theo suy đoán của bọn hắn, phượng lai huyện có thành trì chi lợi, còn có một cái tứ phẩm phương sĩ chấn thủ trong đó, thường định quân coi như đem phượng lai huyện đánh hạ đến, làm sao cũng phải có một trăm tám mươi bọn mình, tổn thất không lớn, thu hoạch lại là vô cùng kinh người. Những cái kia thư lại đưa tới các loại vật tư sổ sách, có biết phượng lai huyện bên trong, khoảng chừng 180 vạn thạch thuế thấp, thường định quân không chế mấy cái kho lúa, đều chất đầy lương thực. Mặt khác các cấp vật tư cũng là không ít, như là da thú, vải vóc, vật liệu gỗ chở chút. Riêng là thiết liệu, tiểu có hơn 2 vạn cân, vận chuyển vật liệu xe ngựa hơn vạn, châu ngọc con la chờ cuối cùng tiếp cận 2 vạn. Mặt khác, ngân khố bên trong tồn lấy hơn 10 vạn bạc, mấy ngàn vàng, châu đá ngọc thạch chờ cũng là số lượng không ít, tổng giá trị vượt qua 30 vạn bạc. Nhất làm cho sở hà ngoài ý muốn chính là, thành nội lại có 500 thượng đẳng hắc biêu chiến mã, cũng không biết khăn vàng quân tử nơi nào tìm đến. Kho binh khí bên trong, còn có không ít đao sắt thiết tuấn cùng cùng tiến thương gỗ cái gì, chỉ bất quá những này, đông tây sở hà tất nhiên là sẽ không đặt tại trong mắt, chỉ có thể dùng để vũ trang một cái sơn phỉ bộ đội. 3000 tiền nguyên vệ hiện tại sử dụng đều là cương binh cương giáp. Khăn vàng quân chuẩn bị dùng để vận chuyển gạo lương đội xe, tất nhiên là tiện nghi Sở Hà. Chờ thóc gạo vận chuyển hoàn tất, những này la ngựa trâu cày các loại cũng có thể dùng làm canh tác, cực lớn hạn độ giảm bớt hiện tại thường định hương xúc vật không đủ vấn đề. Sở Hà khuyết thiếu quản lý nhân tài, không thể không dùng Vượng Lai huyện qua lại. Vì để tránh cho những này quan lại từ đó cản trở, Sở Hà dứt khoát đem bọn hắn chia làm hai cái bộ phận, riêng phần mình chỉnh lý chiến lấy được vật tư các loại, cuối cùng hai bên xác minh lẫn nhau, nếu là có vấn đề gì, liền toàn viên họ trạm. Xử lý những chuyện này, lại so đánh trận càng làm cho Sở Hà đau đầu, sớm biết nên đem đại bá mang tới. Sở văn làm thật lâu thư lại, trong khoảng thời gian này thường định hương các loại tạp vụ cũng là từ hắn phụ trách, bao nhiêu hiểu hiểu những này cụ thể quản lý sự vụ. Trên thực tế, các quận lớn huyện, chân chính làm việc cũng là những này tầng dưới thư lại, phía trên quan viên chỉ phụ trách chỉnh thể quyết sách mà thôi. Đang lúc sở Hà trở lay hay sứt đầu mẹ chán, chợt nghe được thân vệ để báo, Phượng Lai huyện thân sĩ đại biểu, đến quan nha bên ngoài, bái kiến sở Hà, cùng đưa lên ủy lão quân đội vật tư. Những này thân sĩ có thể tại khăn vàng quân phía dưới bảo tồn địa vị, tất nhiên là bám vào khăn vàng quân dưới cờ, hiện tại đầu tưởng biến ảo đại vương kỳ, lo lắng nhất ngược lại là những này thân sĩ. Sang năm đòi nợ thế nhưng là quan phụ quân đội yêu lương truyền thống. Về sau biết được tới là Thường Định Hương Sở Hà Sở Tiêm Viên, Thường Định quân kỷ luật nghiêm Minh, chỉ là phong tổn quan phụ vật tư, không có xâm chiếm bọn hắn những này thân sĩ nhà giàu, đám thân sĩ mới thoáng an tâm, lẫn nhau thương thảo một cái, liền cả gan tới bái kiến Sở Hà. Sở Hà mặc dù không chào đón những này thân sĩ nhà giàu, nhưng bây giờ hắn kỳ thật cũng trở thành thân sĩ một viên, muốn tốt hơn Trưởng Khống Phượng Lai huyện, khôi phục nhanh chóng Phượng Lai huyện các loại sản xuất công việc, là không thể không mượn dùng những này thân sĩ lực lượng. Sở Hà sẽ không ngây thơ cho rằng bản thân bằng lực lượng một người liền có thể cải thiên hóa nhật, chỉ để thay đổi thân sĩ quyền quý nắm giữ quyền hành cục diện. Chính là dựa vào thứ tộc nhà nghèo lập nghiệp Khan Bàng Quân, cường thịnh thời điểm có được trăm vạn hùng binh, cũng chỉ có thể hô lên Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, tuổi tại giáp, thiên hạ đại các khẩu hiệu, cho thấy phản kháng chỉ là hán vương triều, cũng không phải là thiên hạ thân sĩ. Khan Bàng Quân cũng không dám trắng trận đối phó sĩ tộc Hà môn, chớ nói chi là chỉ có thường định hương một cái tiểu tiểu địa bản Sở Hà. Bởi vậy châm ngâm một chút, Sở Hà liền phó, tại quan nha lại sánh tiếp kiến những này thân sĩ đại biểu. đương nhiên. Sở Hà chỉ là không dám đối kháng Thiên Hạ thân Sĩ giai tầng, muốn giết mấy cái Phượng Lai huyện thân Sĩ lập uy là tuyệt không thành vấn đề, tùy tiện một cái từ tặc chi danh liền có thể để cái khác thân Sĩ không lợi nào để nói. Hắn không có đối với mấy cái này thân Sĩ lên sát ý, chủ yếu hơn chính là muốn mượn bọn hắn lực lượng. Chiếm cứ Phượng Lai thành về sau, khan Bàng quân cũng bị triệt để đánh tan, thường định hướng thế tồi khô là hủ, để Sở Hà dã tâm cực độ bành trướng, tất nhiên là không bỏ được đem Phượng Lai huyện nhường ra đi. Phượng Lai huyện người không nhiều, hiện tại nhiều nhất còn lại 17, 18 vạn đinh khẩu, nhưng diện tích là không ít, dù tốt cũng so với đại đồng huyện nhiều, Sở Hà bọn thủ hạ tay thiếu nghiêm trọng không có phượng lai huyện thân sĩ nhà giàu tướng trợ không có thời gian 2, 3 năm sợ đều tiêu hóa không được phượng lai huyện địa bản. một đám thân sĩ nơm nớp lo sợ theo tiềm liên vệ thân binh đến lại sảnh khuynh tay mà ngồi không dám phát ra thanh âm gì chờ sở hà xuất hiện đám người đầu tiên là sức sở lại nghĩ không ra theo như đồn đại thiếu niên thần đồng sở hà dáng dấp cao to như vậy sau đó vội vàng đứng dậy đối sở hà không người hành lễ vẫn an ta chính là sở hà các ngươi đều là phượng lai huyện thân sĩ sở hà ánh mắt liếc nhìn lại sảnh chờ lấy cái này mười cái thân sĩ đại biểu trầm giọng hỏi tiểu nhân chờ gặp qua sở tướng quân những này thân sĩ cũng là có tương đương thân phận địa vị vốn không dùng tự xương tiểu nhân chỉ bất quá bây giờ sở hà cũng không có bày ra thuộc quốc binh mã cờ hiệu những này thân sĩ cũng không biết sở hà đại biểu là cái gì tăng thêm trong lòng có quỷ chỉ sợ sở hà sang năm đòi nợ tất nhiên là đem tư thái thả cửa thấp nếu là chọc giận sở hà thân gia tính mệnh cũng không có so sánh dưới điểm ấy mặt mũi lại coi là cái gì sở hà khẽ gật đầu cũng không có đối với mấy cái này thân sĩ quá khách qua đường khí chỉ là từ tôn nói chư vị mời ngồi không biết các vị cầu kiến sở mẫu cần làm chuyện gì Chúng thân sĩ tất nhiên là sẽ không đem Sở Hà khách sáo xem như nói thật, hay là cung kính đứng đấy, nghe Sở Hà đi thẳng vào vấn đề, bực này thân sĩ đều am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, cũng đại khái biết Sở Hà tính cách. Nhìn lẫn nhau một cái, trong đó một cái niên kỷ 50 ra mặt, quần áo cách ăn mặc rạng cứu, một bộ phú quý tướng mạo lão giả chắp tay cung kính nói ra, "Lão hủ chính là Phượng Lai huyện thẩm gia gia chủ Thẩm mét Vung." Sớm nghe nói thường định hương sở tiềm liên nhân nghĩa chi danh, hôm nay có may mắn thấy một lần, vạn vạn nghị không ra sở tướng quân bất quá 10 tuổi, lại chơi sinh dị bẩm, thần dũng khôn thật có thần tướng thái độ. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 206. Thân sĩ không muốn mặt, thổi phồng trình độ là tương đương cao, thẩm yên ổn phó thân ở tàu doanh lòng đang hán thần sắc, đặt ở địa cầu tất nhiên là có thể cầm kim tượng thưởng vua màn ảnh nhân vật, vô cùng thành khẩn tiếp tục nói ra. Phượng Lai huyện bị khăn vàng nghịch tặc sở chiếm cứ, thành nội thân sĩ nhiều bị khăn vàng tai họa, chúng ta không thể không nghĩ khúc cầu toàn, cuối cùng đợi đến sở tướng quân giải cứu chúng ta tại trong nước lửa đều là cảm động đến rơi nước mắt, cố ý cho Sở tướng quân đưa tới Ủy lão quân đội vật tư, để bày tỏ lòng biết ơn, mong rằng Sở tướng quân vui vẻ nhận. Nói, hắn tự trong tay áo lấy ra một tờ đỏ chót danh mục quà tặng, hai tay đưa cho Sở Hà. Sở Hà tiếp nhận danh mục quà tặng, ánh mắt quét qua, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt như dao đảo qua đám người, lại sảnh bên trong nhiệt độ đều phản phất giảm xuống cực độ, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem danh mục quà tặng ném xuống đất. Các người đem sở mỗi xem như tên ăn mày hay sao? Người tới, tiến khách. 1000 thạch gạo lương, 1000 tấc vải, 5000 lượng bạc, chính là lễ này đơn thượng toàn bộ Ủy lão quân đội vật tư. Cộng lại không hơn bạn đem bạc vật tư, thậm chí còn mua không được tiền viên vệ trên người một bộ trang bị, cũng khó trách Sở Hà không cho những này thân sĩ sắc mặt tốt. Mặc kệ thân sĩ đưa tới bao nhiêu lũ lão quân đội vật tư, Sở Hà cũng sẽ không đem nó để ở trong mắt, tiền bạc hắn không thiếu, công chiếm Phượng Lai huyện về sau, thóc gạo vài vóc cũng là sung túc, thân sĩ đưa tới đồ vật chỉ có thể coi là dệt hoa trên lấm. Bất quá, vật tư bao nhiêu, đại biểu cho thân sĩ thành ý, lễ nặng Sở Hà không quan tâm, nhưng lễ nhẹ, sự tình liền không nói được rồi. Sở Hà cũng khinh thường tại những này thân sĩ trước mặt diễn kịch, nhìn thấy danh mục quà tặng, là thật nổi giận mặc dù hắn muốn mượn thân sĩ lực lượng nhanh chóng ổn định vượng lai huyện, nhưng tuyệt không phải không có bọn hắn lại không được. Thường định hương bên trong đồng dạng sĩ tộc nhà giàu cũng không ít tu tập qua văn đạo hàn môn tử đệ, như đã từng thu lưu qua khương duy Trình tiêu, chỉ cần bỏ phí một chút công sức, đem bọn hắn đưa đến vượng lai huyện, có quan nha thư lại nha dịch tương trợ, chưa hẳn không thể trong thời gian ngắn trưởng không vượng lai huyện toàn củ. Nếu là những này thân sĩ không biết điều, sở hà không ngại đem bọn hắn ra sàn dò xét xung làm thường định quân quân tư. Thơm mét vương thấy sở hà giận tí mặt, sắc mặt lập tức trắng bệch, gấpội và nói: sở tướng quân lại chớ tức giận đây chỉ là chúng ta thẩm ra một điểm tâm ý mà khác, chúng ta đại đồng huyện thân sĩ giai tầng cũng có ý ý dâng lên. nói, hắn lại từ trong tay háo móc ra một trương danh mục quà tặng. hiển nhiên, nếu là sở hà đối tờ thứ nhất danh mục quà tặng không có ý kiến, cái này tâm thứ hai danh mục quà tặng là tuyển sẽ không lấy ra. sở hà thật không có điểm phá những này thân sĩ dự định, dù sao không có người nào bỏ được tùy tiện đem ra tộc tích lũy nhiều năm tài vật lấy ra. sắc mặt hắn trầm lại, lần này liền không có tự mình tiếp nhận danh mục quà tặng, phất phất tay, chuẩn bị tiễn khách thân vệ tiến lên, đem danh mục quà tặng đưa đến sở hà trong tay. Lần này vị lão quân đội chi vật tất nhiên là nhiều hơn rất nhiều, một vạn thạch gạo, 1000 tấn gỗ, một vạn đất vải, châu ngựa con lừa heo các năm trăm đầu, ngoài ra còn có một vạn lượng bạc, 1000 lượng vàng. Những ngày thân sĩ bị khăn vàng quân vơ vét một lần, bây giờ xuất ra nhiều như vậy vật tư, tổng giá trị hơn 10 vạn lượng bạc, đối vượng Lai huyện cái này huyện nhỏ sĩ tộc tới nói, đã coi như là không khuất. Nhìn thấy sợ Hà sắc mặt hòa hoãn lại, một đám vượng Lai huyện thân sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mặc dù tại đoán thầm sợ Hà khẩu vị lớn, nhưng không có ai dám ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nói đến, bọn hắn cũng là đáng thương, lưu tại vượng Lai huyện thân sĩ Kỳ thật đều là không có cái gì bối cảnh chỗ dựa, nhưng cái tiết chân chính hảo môn quý tộc, tại khăn vàng quân trước khi đến liền đã rời đi huyện thành, thậm chí rời đi tiên thủy quận. Lưu lại đều là phổ thông thân sĩ môn hộ, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, mặc dù phần lớn đều có 10 vạn 8 vạn tiền bạc tích xúc, nhưng lúc trước đã bị khăn vàng quân bóp lột một lần, hiện tại lại lớn chảy máu, mấy chục thậm chí trên trăm năm tích xúc đã không thấy hơn phân nữa. Mà lại, Phượng Lai huyện, Đại Đồng huyện hiện tại là thuộc quốc thuộc địa, không chừng lúc nào khăn vàng quân trả thủ liền đến. Vạn nhất thưởng định quân bị khăn vàng quân đánh bại, Có thể nghĩ những này thần sĩ gia tộc lại không thể không nắm chặt quần lót xuất ra hủy lão quân đội vật tư lấy lòng khăn và quân. Sở Hà không có làm khó bọn hắn, cũng không có tâm tư cùng những này thân sĩ cùng nhau, vung xuống danh mục và tặng, trầm giọng nói ra, hủy lão quân đội vật tư bản xoáy nhận. Bây giờ chiến loạn mới xong, các ngươi trở về, hảo hảo giúp thúc hạ nhân tư binh, miễn cho phát sinh hiệu lầm không cần thiết. Người tới, tiễn khách." Thần sĩ nhìn thấy Sở Hà không có tiếp tục nói tới yêu cầu gì, nhẹ nhàng thở ra về sau liền cùng một chỗ cáo lui rời đi. Sở Hà bên này, sự tình là rất nhiều, kiểm kê vật tư, thu thập chiến trường hợp nhất hàng quân, trợ sở thiên trọng dẫn đầu thường định hương trước đoàn xe đến chuyển vận vật tư, còn có phân công binh tướng thủ hộ phượng lai huyện, phái ra thám tử giám sát tình huống chung quanh, nghiêm phòng khăn vàng quân đội kích chờ chút. sở hà là duy nhất chủ tướng, sở võ cùng khương duy trì phụ trách quân đội công việc, phần lớn vụn vật sự tình đều muốn sở hà tự mình làm quyết định, thật đúng là để sở hà hóa mắt trong mặt. chuyện bên này không có làm xong, cam thiên lại chuyển đến hai cái tin tốt tốt, song mã huyện bên kia tới hai khăn vàng quân, bị song phong sơn giặc cướp phục kích đánh tan, mấy trăm song phong sơn giặc cướp giết đến khăn vàng quân đại bại chạy trốn, hơn ngàn khăn vàng quân bị bắt mặt khác, từ Vượng Lai huyện bỏ chạy lứa định, thế mà xui xẻo như vậy gặp áp giải khăn vàng hàng binh trở về Cam Thiên, liên đối mấy cái thân binh đều bị Cam Thiên cùng nhau cầm xuống. Hiện tại Song Phong Sơn dắt cước đã áp giải khăn vàng hàng quân đến Vượng Lai huyện dưới thành. Song Phong Sơn ba cái đưa ra, đại đương ra Cam Thiên, tam đương ra xích nhãn điêu từ kính, sở hà đều gặp. Cam Thiên được Cam Ninh lấy quán đỉnh đại pháp ngạnh sinh sinh để cao hai cái cấp độ, trở thành tứ phẩm võ tông. Từ kính hai năm này thực lực cũng là tăng lên không ít, trở thành tam phẩm ngưng huyết cảnh võ sư. Chỉ bất quá, Song Phong Sơn đệ nhị cường giả cũng không phải là thực lực đại trưởng từ kính mà là nhị đường ra tóc vàng hống đặng hoàng, Xích nhãn điêu tử kính thiện thương, tứ phẩm bạo vũ lê hoa thương pháp tướng làm sắc bén, mà cái này tóc vàng hống đặng hoàng lại là am hiệu song đào. đồng dạng là tứ phẩm võ kỹ, nhưng hắn loạn phong đao pháp, lại là so bạo vũ lê hoa thương còn muốn sắc bén rất nhiều, một khi vận dụng ra, chính là một đoàn nước tắt không lọt đau cầu, lực sát thương vô cùng to lớn. Lần này cùng khăn vàng quân một trận chiến, chính là hắn tự mình dẫn xuất phỉ, đại phá khăn vàng Việt quân, đem cái nào tam phẩm khăn vàng quân tướng linh ba hợp bên trong chém giết trước trận, chết ở trong tay hắn binh sĩ khăn vàng vượt qua 50 Đăng Hoàng vốn là dung nhan cực kỳ hung ác. Toàn thân lông tóc đồng đậm như là vẩy đen, bây giờ toàn thân Isaac đều bị máu tươi chỗ thầm đấu, liên sát hơn 10 người tích lũy được sát khí, càng khiến cho hắn dị thường dữ tợn đáng sợ, như là hung thần ác sát, chính là song phong sơn sơn vị, cũng không dám tới gần hắn trong vòng ba thước. Lúc này, Đặng Hoàng cùng Cam Thiên, Từ Kính đứng ở một hối, sắc mặt âm trầm nhìn xem đóng chặt cửa thành cùng kéo cửa thành cầu, gương mặt rung động mấy cái, oán hận nói ra: Đại đương già, cái này sở hà hảo hảo vọng, chúng ta đã đi tới dưới thành, thế mà không để xuống thành cầu để chúng ta vào thành, rõ ràng muốn nuốt một mình trong thành đổ vỡ. Từ Kính nhún mày, nhị ca nói cẩn thận sợ Tiêm Viên không phải là người như thế, đóng cửa thành sợ chỉ là để phòng Khan Vàng quân đột kích mà thôi. Đặng Hoàng chừng một cái con mắt lớn, tiếng cười nói ra, Khan Vàng quân tử có chúng ta song phong sơn ngăn đón, cái kia cần để phòng cái gì? Nếu không phải hắn muốn nuốt một mình chỗ tốt, vì cái gì không dám thả chúng ta vào thành? Cam Thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nếu không ta cho ngươi một ngàn huy ngươi đi đem cái này phượng lai thành cho đánh hạ đến. Đặng Hoàng lập tức tắt tiếng, hắn mặc dù không cam lòng, nhưng cũng không đốc, đầu tường những cái kia thường định quân đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, chính là phổ thông binh tướng trên người trang bị đều so với hắn cái này, Song Phong Sơn nhị đường gia tốt hơn gấp mười. Bây giờ một chi tinh nhuệ cường quân, làm sao là Song Phong Sơn nhân mã có thể so sánh? Nói đến, hắn bây giờ sử dụng hai thanh cương đao, hay là thường định hương sản xuất, cực độ sắc bén cứng rắn nhất đẳng độ tốt. Hắn ngừng một chút, vẫn còn có chút không phục hừ hừ nói ra, ta chỉ là có chút không phục thôi. Chúng ta tân tân khổ khổ đuổi đi Song Mã Huyện khăn Vàng Quân, kết quả đến Vượng Lai Thành, vỡ y mà không vào được, rất thế nhưng là đại đương gia mặt. Cam Thiên lắc đầu, thở dài, đại hoàng, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá lố mãng. Nếu là không đổi, sớm muộn phải bị thua thiệt. Ngươi chẳng lẽ coi là Thương Định Hương thật cần nhờ chúng ta ngăn cản Song Mã Huyện Khăn Vàng Quân? Ngươi cảm thấy có thể vũ trang lên như thế một chi bộ đội tinh nhuệ sở Tiềm Nguyên, hội Tham Phượng Lai Huyện bên trong điểm này tiền bạc vật tư. Nói, hắn vây vây tay, Hầu Tiểu Cao, ngươi qua đây. Bên cạnh một cái đầu trâu mặt ngựa, nhìn tương đương Cơ Linh Tinh Minh nhỏ gầy sơn phỉ lập tức liền cười hì hì bu lại. Cam Thiên nhàn nhạt nói ra, Hầu Tiểu Cao, ngươi lúc trước tại Phượng Lai Thành bên ngoài, nhìn thấy Thương Định Hương công thành chiến tình huống, theo nhị đương gia nói một chút. Hầu Tiểu Cao nụ cười trên mặt lập tức biến mất, thay vào đó là một bộ vẻ mặt nghiêm trọng, nuốt nước miếng một cái tài nói ra. Nhị đừng ra, cái này thường định hương bộ đội, thật sự là thật là đáng sợ. Thường định hương có một loại vô cùng kinh khủng xe nỏ, có thể tại 4 năm dặm bên ngoài phát động công kích, một lần có thể bắn ra ba cây dài 6, bảy thước cự tiễn. Nói, hắn chỉ chỉ trên tường thành lưu lại từng cái to lớn lỗ thủng, những này lỗ thủng chính là những cái kia cự tiễn bố trí. Thường định hương người đem dây từng cột vào cự tiễn phía trên, tại sông hộ thành thượng bày ra dây từng cầu, mấy trăm đao thương bất nhập bình tướng trực tiếp thông qua dây từng cầu dứt tới cửa thành, chính là xe bắn đá phát ra cự thạch, đều không đả thương được những quái vật này. Vài trăm người tiểu triệt để phá hủy khăn vàng quân chiến ý. Đặng hoàng con mắt chừng được so như nhãn còn lớn hơn khó có thể tin nhìn xem hầu tiểu cao người dám cầm lao tử vui vẻ hầu tiểu cao một mặt bị khuất nhìn xem đặng hoàng cười khổ nói ra tiểu nhân nào dám theo nhị đương gia nói đùa tình huống ban đầu chính là như vậy thường định quân đại bộ đội còn không có lên thành khăn vàng quân tiểu bị giết bại cái này năm trăm cương thiết quái vật giống như đều là nhị phẩm võ giả trở lên thực lực phượng lai huyện chủ tướng thậm chí không dám cùng thường định hương người giao chiến liền chạy đi hắn hướng phía cách đó không xa bị trói quá chặt chẽ hứa định chắp miệng cái này phượng lai huyện chủ tướng đã bị đại đương gia cầm xuống nhị đương gia không tin có thể trách hắn tới hỏi một chút. Đăng Hoàng trầm mặc một lát, thương định hương thương vong như thế nào? Hầu tiểu cao lập tức khẳng định nói ra, sẽ không vượt qua 10 người. Đăng Hoàng lập tức hít một hơi lãnh khí, vũ khí sắc bén, thương vong tự nhiên là thấp, nhưng chiến trường tình huống phức tạp, thay đổi trong mấy mắt, liền xem như toàn bộ chiến giáp binh tướng đều có thể chết trên chiến trường. Có thể thương tổn được trốn ở chiến giáp bên trong binh tướng thủ đoạn là rất nhiều, lôi một đá lăn dầu nóng các loại, chính là một chút thế đại lực trầm, lang nha đồng thiết truy loại hình vũ khí hạng nặng, cũng có thể chém giết cương giáp bên trong binh sĩ. Thương định hương thương vong bất quá 10 người, cũng không phải chỉ bằng vào vũ khí chí lợi liền có thể làm được cho thấy binh lính của bọn hắn chiến lược là dị thường cường đại. Hầu tiểu cao thấy đặng hoàng không nói gì, lại bổ sung một câu. Tiểu nhân nghe nói trở thành thường định quân bên trong tiệm nguyên vệ về sau, liền có thể đạt được sở hà chuyển thụ cho vô thượng bí pháp. Trong thời gian ngắn có thể tu luyện có thành tựu, có thể đao thương bất nhập. Chỉ bất quá cụ thể là công pháp gì tiểu không được biết. Đặng hoàng miệng đừng nói nhét vào trứng gà, chính là trứng ngỗng đều có thể nhét hạ hai cái. Sở hà lại đem công pháp chuyển thụ cho tiệm nguyên vệ, hắn chẳng lẽ không sợ tiết lộ ra ngoài? Tiệm vệ có 3.000 người a, hắn từ đâu tới tài nguyên cho nhiều như vậy binh tướng tu luyện? Coi như hắn bán ra vũ khí, đạt được đại lượng tiền bạc cũng không dễ dàng mua được đầy đủ tài nguyên tu luyện a. Chính đặng hoàng tử nhỏ tu luyện võ kỹ, rất rõ ràng luyện võ cần hao phí bao nhiêu tài nguyên, tốn hao bao nhiêu tiền bạc. Để 3000 người đồng thời tu luyện, chính là thuộc quốc cường đại nhất, giàu nhất, giàu quý tộc hào môn cũng không thể tiếp tục chống đỡ. Bằng không, to như vậy một cái thủ quốc, liền sẽ không không cách nào tổ kiến một chi toàn võ giả đại quân. Tài nguyên thứ này, cũng không phải có tiền liền có thể mua lại, 3000 người đồng thời luyện võ, đủ để đem một cái quận huyện trung Đê cấp tài nguyên đều tiêu hao sạch sẽ, các loại tài nguyên giá cả tất nhiên là lên nhanh. Liên hiệp như tần Châu Thành, có được rộng lớn lãnh địa, tài nguyên vô số, nhưng đại bộ phận luyện võ học sinh cùng văn đạo thư sinh cũng chỉ có thể dựa vào bình thường tu luyện gian khổ tăng thực lực lên, khó mà đạt được đầy đủ tài nguyên phụ trợ tu luyện, chân chính tài nguyên tu luyện sẽ chỉ hướng những cái kia đệ tử kiến suất nhất nghiêng. Tần Châu thi đấu sở dĩ đạt được tất cả thư viện học phủ học sinh coi trọng chính là bởi vì tại thi đấu bên trong làm náo động học sinh mới có thể có đến nhiều tư nguyên hơn, tăng lên thực lực của mình. Hầu tiểu cao lắc đầu, cười khổ nói ra, cái này tiểu nhân cũng không rõ ràng. Bất quá nghe nói tiềm liên vệ đều là đối sở hạ trung thành tuyệt đối, không có người hội tiết lộ công pháp chính là bọn hắn người thân nhất người, cũng chỉ biết bọn hắn tu luyện sở hạ bí pháp, cụ thể là công pháp gì đều là không biết. Cam Thiên lúc này tài trầm giọng nói ra, "Ngươi bây giờ biết thường định hương lợi hại a. Chúng ta Song Phong Sơn mấy trăm tinh nguyệt, đối đầu khăn vàng quân 2000 tân binh, đánh hay là phục kích chiến, đều số thương vong mười người nhiều, thường định hương 500 người tùy tiện cầm xuống mấy ngàn khăn vàng quân phòng thủ Phượng Lai huyện, nếu không phải sở Tiềm Viên xem ở trên mặt của ta, lần này chiến đấu nào có chúng ta Song Phong Sơn sự tỉnh chi, có như vượng Lai huyện vật tư đều cho chúng ta, chẳng lẽ bằng vào chúng ta chút người này, liền có thể chống đỡ khăn vàng quân tiếp xuống trả thù?" Đặng Hoàng Ngượng ngùng không dám nói nữa, còn tốt, Thường Định Hương bên kia cho hắn giải có thể vây, cửa thành, cầu chậm rãi buông xuống, mấy chục cái toàn thân giáp ra tiềm nguyên vệ đi đều bước ra, đi ở phía trước, rõ ràng là Thường Định Hương nhân vật số 2 Khương Duy. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 207. Khương Duy người khoác có thể sáng mắt mù hợp kim chiến giáp, rõ ràng cùng phổ thông quân tốt chiến giáp không đồng dạng, chiến nón trụ cùng, cùng long phá hộ thương không có tùy thân mang theo, chỉ là ở phía sau có một thành mặt đao nhưng tiến lên thời điểm long hành hộ bộ khí thế khá kinh người thấy ẩn hiện đại tướng chi phong xa xa khương duy tiểu hướng phía cam tiên chắp tay cười nói chúc mừng nguyên bá huynh cùng song phong sơn chư vị huynh đệ đắc thắng trở về chư vị mời theo khương mô vào thành sở đội trưởng ngay tại quan nhà chờ lấy chư vị nguyên bản đặng hoàng cảm thấy thường định hương chính là thâm sơn cùng cốc chi địa thường định quân bên trong ngoại trừ thanh danh chuyển xa sở hà bên ngoài liền không có cái gì cưỡng thủ bây giờ nhìn thấy khương duy trong lòng lập tức run lên ngược lại không dám lại hồ ngôn ngữ không nói những cái khác chỉ nhìn một cách đơn thuần khương duy phần khí thế này liền biết hắn tuyệt không phải kẻ vớ vẩn cam thiên người này từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, người kính bản thân một thước, bản thân kính người một trượng, bây giờ thành nội tất nhiên là thiên đổi vạn tự sự vụ rất nhiều, Sở Hà có thể phái ra thường Định quân nhân vật số 2 tự mình ra nghênh đón, đủ để cho thấy Sở Hà thành ý. Huống chi, hắn tới cửa mỗ lương, Sở Hà không nói hai lời tựu cho hắn 3000 thạch gạo lương, để Song Phong Sơn có thể trèo chống nửa năm thời gian, phần tình nghĩa này không thể không ký. Hắn không có lấy bóp cái gì, cũng là cười nói, nói ra thật xấu hổ, song Mã huyện 2000 tân binh, liền để chúng ta Song Phong Sơn thương vong không nhẹ, cùng so sánh, Thượng Định quân tùy tiện đánh hạ Phượng Lai huyện thành tài thật để cam mỗ bội phục khương duy không có cùng cam thiên lẫn nhau thổi phồng chỉ là gật gật đầu nguyên bá huynh mời sở đội trưởng đã trong thành bày ra tiệc rượu cho song phong sơn chư vị huynh đệ khánh công đúng rồi bây giờ phượng lai huyện bên trong dân chúng khủng hoảng chưa định còn xin nguyên bá huynh có thể rút thúc một chút thủ hạ huynh đệ miễn cho đã quấy giày bách tính hắn nhớ tới cái gì lại bổ sung một câu cam thiên biết sở hà dự định tranh bá thiên hạ thúc thúc của hắn cam ninh trả trông cậy vào sở hà có thể thay đổi thiên hạ đại thế giải trừ hắn bị tức vận chấn áp kết cục bởi vậy đương nhiên sẽ không tùy tiện bại hoại thành danh của mình nghe được khương duy nhắc nhở cam thiên gật gật đầu nghiêm nghị nói ra bá ước huynh yên tâm, cam mộ dưới trướng song phong sơn huynh đệ, kỷ luật cũng là nghiêm minh, nếu là có làm sàng làm bậy hàng người, không cần tiêm nguyên huynh độ thủ, cam mộ liền sẽ nghiêm trị không tha. đặng hoàng ở bên cạnh giật giật miệng, lại là cũng không nói lời nào. từ tính tất nhiên là để cho người ta phân phó nghiêm cấm nhiều dân sự tình. cam thiên đem khăn vàng hàng quân giao cho thường định quân về sau, mang theo hứa định, cùng mọi người đến thành nội quan nha chỗ. quả nhiên phát hiện ở bên ngoài võ đài, đã nhấc lên từng cái nồi sắt lớn. nồi sắt bên trong lăn lộn thơm ngào ngạt heo dê cao cành, mấy chục vỏ rượu chất đống ở một bên, để kịch chiến một trận song phong sơn giặc cướp lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Thường Định Quân kỳ thật cũng là thay phiên ăn bổ sung năng lượng, cùng Song Phong Sơn Sơn Phỉ cùng một chỗ thoải mái uống, miệng lớn ăn uống, sát thực kéo gần lại lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Đương nhiên, nhìn thấy Thường Định Quân chỉnh độ năng thời điểm, đều mang sáng loáng cương binh, xuyên sáng mắt mụ chiến giáp, Song Phong Sơn giặc cướp trong lòng đầy phần ghen tùng cũng không nhắc lại, không ít trong túi có chút tiền bạc giặc cướp tận lực lấy lòng Thường Định Quân, nói bóng nói gió nhìn có thể hay không mua sắm Thường Định hương chế thức trang bị. Song Phong Sơn cùng Khan Vàng quân một trận chiến, đối phương mặc dù là tân binh, nhưng vũ khí trang bị đầy đủ, trong quân đội có lực nọ cường cùng. Song Phong Sơn tử trận hưng đệ, hơn phân nửa đều là tiếp chiến trước đó chết tại cung nọ phía dưới. Nếu là có thường định hương dạng này thiết giáp cương giáp bảo hộ, Song Phong Sơn tỷ số thương vong tối thiểu muốn hạ thấp 7-8 phần. Chỉ bất quá khi bọn hắn nghe được một thanh cương đao trịu giá trị ngàn lượng bạc về sau, cái đề tài này liền im bặt mà dừng. Cam Thiên thì là mang theo hứa định, cùng Đặng Hoàng, từ kính hai người, theo thương duy tiến vào quan nhà bên trong. Sở Hà ngay tại trên bàn nhìn xem đống được núi nhỏ đồng dạng thẻ che cùng sách, đau đầu chi cực. Nơi này tư liệu văn án cũng không giống như địa cầu như thế, một cái USB văn kiện, một chồng 14 khai văn kiện liền có thể ghi chép hoàn thành. Vẹn vẹn là kho lúa bên trong gạo, hoa màu, la ngựa dùng ngăn cỏ khô, hạt đậu loại hình, tiểu dùng mười mấy bản giấy sách cùng trên trăm cái thẻ tre. hết lần này tới lần khác những vật này đều muốn chính sở Hà kiếm kê, lương thảo những đại sự này, chủ tướng là không thể ném cho người khác, trong lòng hiểu rõ mới được. Cố Cao cùng Tiêu dũng hai người liền không có ở bên cạnh khuyên bảo Sở Hà. Nhìn thấy Khương Duy mang theo Cam Thiên đám người tiến đến, Sở Hà mới từ những này dườm ra trong công việc ngẩn đầu lên, cười nói ra, Nguyên Bá huynh, chuyến này có thể từng thuận lợi. Vị này chính là Song Phong Sơn Đặng Hoàng hình. kỳ thật như thế gọi thẳng danh tự, chính thức tới nói là có chút vô lễ bất quá đặng hoàng tử kính những này sơn phỉ, địa vị đê tiện, tất nhiên là không có lấy chữ, cũng chỉ có thể như thế xưng hô. Đặng hoàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hạ. Chớ nhìn hắn ở bên ngoài đại phát bực tức, tại sao khi vào thành, cái kia một đội đội vũ khí tươi sáng, khí thế cường hành thường định quân binh sĩ, đã triệt để đánh nát hắn Ung Kiêu Căng Chi Tâm. Bây giờ nhìn thấy cái này Sở Hạ, mặc dù cái đầu không cao, nhưng ngồi tại bàn phía trên, tự có một cố không nói ra được uy nghiêm khí độ, thậm chí để đặng hoàng cái này vô pháp vô thiên sơn phỉ đều có chút co càng là không dám khinh thị cái này nghe nói tại 10 tuổi ra mặt thường định hương thần đồng. Nghe được Sở hà nhắc tới mình, đặng hoàng ngượng ngùng nói ra chính là tại hạ đặng hoàng sở hà cười nói chư vị mời ngồi sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bị trói gô hứa định trên thân ngươi chính là hứa định a khăn vàng quân tại phượng lai huyện bên này chủ tướng hứa định bị phong bế nội kình lại bị gia châu gân gắt gao vây khốn không thể động đậy chút nào nghe được sở hà đặt câu hỏi cũng không biết nói thế nào dứt khoát đem đầu đốn léo không để ý tới sở hà sở hà cũng không có để ý hứa định thái độ phất, phất tay đem hắn dẫn đi chặt chẽ khảo vấn lên tiếng hỏi khăn vàng quân tại thiên thủy quận bố trí sau lưng hai cái tiềm viên vệ ứng thanh tiến lên một tay dẫn theo hứa định rời đi bây giờ phượng lai huyện bên trong khăn vàng quân đại bại, song mã huyện cũng bị song phong sơn giết lùi, sợ một đoạn thời gian bên trong khăn vàng quân đều tổ chức không nổi phản công lực lượng, không biết nguyên bá huynh tiếp xuống có tính toán gì. sở hà ánh mắt hướng cam thiên nhìn lại mà hỏi, cam thiên trầm ngâm một chút tài nói ra, khăn vàng quân không đến liền có thể, tới, sợ sẽ là đại quân áp cảnh, không tốt ứng phó, tiềm yên huynh không nên kinh thường. bây giờ công hãm phượng lai huyện thành, song phong sơn huynh đệ cái này một hai năm là không lo áo cơm, cam mỗ dự định tiến vào hậu nha lĩnh tiềm tu một đoạn thời gian, mong rằng tiềm yên huynh có thể thay chiếu khán một cái song phong sơn, từ kính lập tức xưng sở. Đại đô ra, ngươi lại muốn bê quan tiềm tu rồi? Cam Thiên gật gật đầu, không tệ. Ta vừa mới leo lên trung tiềm long bảng, mang đến không ít khí vận, mặt khác cũng sợ cơ sở không ổn, dự định tiềm tu một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới, nghị cách xung kích tứ phẩm trung kỳ. Sở Hà khẽ vuốt cầm nói ra, đã như vậy, cái kia tiềm viên cầu chúc nguyên bá huynh mã đáo thành công. Đây là công chiếm phượng lai huyện sau đạt được vật tư, đại bộ phận đã kiểm kê trong danh sách. Cam Thiên huynh ngẩng xem, nói, Sở Hà đem một bản thật dày giấy, giấy sách đưa cho Cam Thiên. Đặng Hoàng Cung từ kính cũng hơi ngạc nhiên, lại là nghị không ra Sở Hà hội giao giả kiểm kê sách. Nào biết được Cam Thiên cùng không có tiếp nhận sách, khoát khoát tay nói ra, đánh Hạ Phượng Lai huyện đều là chư vị thường định hương binh tướng công lao, chúng ta Song Phong Sơn chỉ là dệt hoa trên lấm, không muốn bị đói các vị huynh đệ là được. Lần này Song Phong Sơn xuất động đều là tinh nhuệ sơn phỉ, ngàn người không đến, nhưng Song Phong Sơn thượng có không ít sơn phỉ gia quyến, còn có gần nhất 10 chảo lưu dân, Sở Hà mặc dù nhưng không biết Song Phong Sơn thượng cụ thể có bao nhiêu người, nhưng 3 ngàn số lượng khẳng định là có. Sở Hà suy nghĩ một chút mới nói, như vậy đi, 10 vạn thạch gạo lương, 5000 tấc vải, 500 trâu ngựa, cộng thêm 10 vạn lượng bạc, mặc khác, Phượng Lai huyện bên trong kho binh khí Có không ít giáp gia cung nhỏ, Song Phong Sơn huynh đệ cứ việc chọn tuyển. Hắn hơi dừng lại, cười nhìn về phía Cam Thiên, Cam Thiên huynh cho rằng như thế nào? Nghe được Sở Hà nói như thế, đặng Hoàng trong lòng lập tức xấu hổ, thậm chí không dám cùng Sở Hà ánh mắt đối mặt. Cái này Sở Hà quả nhiên không hổ có nhân nghĩa chi danh, nhiều như vậy vật tư, đầy đủ Song Phong Sơn huynh đệ 3 năm dùng ăn, lộ hắn lúc trước còn tưởng rằng Sở Hà muốn nuốt một mình phượng lai huyện vật tư. Lấy Song Phong Sơn quy mô cùng vận dụng binh lực, như thế ích lợi, đã là niềm vui ngoài ý muốn, thật cho Song Phong Sơn càng nhiều vật tư, Song Phong Sơn sợ cũng không dám muôn xuống tới. Vật tư mặc dù trọng yếu, nhưng cũng phải có đầy đủ lực lượng thủ hộ mới được. Nếu là Cam Thiên không tại, Song Phong Sơn lại tích lũy đại lượng vật tư, các nơi đó bị điền sơn phỉ, lại hoặc là khăn vàng quân người, thậm chí đại đồng huyện binh mã, sợ đều sẽ sinh lòng ngấp nghé, binh phát hai ngọn núi huyện, cướp đi vật liệu của bọn họ. Cam Thiên cười cười, bây giờ thường định hương bên trong, sợ có 10 vạn đinh khẩu, Phượng Lai huyện lại rơi vào Tiềm Nguyên huynh trong tay, đồng dạng cần đại lượng thóc gạo tiền bạc đến nuôi sống bọn hắn, chúng ta Song Phong Sơn thuế ruộng giảm phân nửa liền có thể, bắt được khăn vàng quân cũng giao cho Tiềm huynh xử lý. Bất quá, ta có một cái yêu cầu quá đáng, còn xin Tiềm Nguyên huynh xin đừng trách. Sở Hà gật đầu nói, "Nguyên bá huynh nhưng dạng cũng được. Cam Tiên do dự một chút, hay là nói ra, ta muốn 27 điểm viên vệ vũ khí. Mặt khác, hy vọng Tiềm Nguyên huynh có thể cho ta chế tạo lần nữa một bộ chiến giáp cùng một song nguyệt nhạc kích." Dưỡng Dư, ánh mắt của hắn hướng Khương Duy nhìn lại, nói đùa bổ sung một câu, "Bá Lộc huynh mặc đồ này, chính xác là anh minh thần võ, có thể để Cam mộ hâm mộ chứ." Ngụ ý, tất nhiên là nghĩ Sở Hà dùng Khương Duy chiến giáp tài liệu cho hắn chế tạo vũ khí đòn kích, chỉ bất quá sợ Sở Hà từ chối không tiếp, tại có lưu chỗ chống mà tôi. Đặng Hoàng Cùng Từ Kính lúc đầu nói với Cam Thiên thuế ruộng giảm phân nửa có chút ý kiến, nào có đem đồ vật đến tay đẩy đi ra. Cái này giảm đi một nửa chính là 5 vạn thạch gạo lương, 5 vạn lượng bạc, dù là đổi thành chiến loạn trước đó, Song Phong Sơn thu hoạch tốt nhất thời đại, một năm cấp mười mấy cái thương đội, phú hộ sợ cũng không chiếm được những vật tư này một nửa. Nghe được Cam Thiên sau đó nói lên yêu cầu, Đặng Hoàng Cùng Từ Kính trong lòng lập tức nóng lên, chỗ nào trả tới được số tiền này bạc thóc gạo, nói với bọn hắn đến, vũ khí mới là trọng yếu nhất. Một bộ vũ khí liền muốn hơn một vạn năng lượng, 20 chính là 20 và nhiều, thậm chí so ít đi thuế thóc cùng tiền bạc giá trị cao hơn. Nhưng Sở Hà lần này liền không có tùy tiện đáp ứng, mà là những mày, trầm ngâm hồi lâu. 27 cương binh chiến giáp cho Song Phong Sơn, đem Song Phong Sơn tráng cốt cảnh võ giả trở vũ trang, tuyệt đối là một cô không nhỏ lực lượng. Hiện tại Sở Hà bán ra cương binh, chiến giáp cùng cương cung là cực ít chạy ra đi, càng nhiều hơn chính là cương đào cương thương loại hình, tối đa cũng chính là khảm cương thiết giáp, toàn thép chiến giáp lời nói, chỉ xuất 3 bộ. Trong đó một bộ rơi xuống Vương gia trong tay, mà khác hai bộ thì là thường định gương thiếu lương thời điểm, đại đồng hai cái đại thương nhân lương thực không phải cương giáp không đổi thóc gạo thương duy mới không thể không lấy ra hai bộ cương giáp. Tam quốc đều là cấm giáp nọ, không phải là không có nguyên nhân, giáp nọ đối thực lực tăng lên cực kỳ to lớn. Nếu là dân gian đại lượng có được, tất nhiên sẽ trở thành thống trị không ổn định nhân tố. Sở Hà cũng không sợ Song Phong Sơn người đối địch với Thường Định Quân, chỉ là sợ Song Phong Sơn bị khăn vàng quân người công hãm, chiến giáp cung nọ rơi vào khăn vàng quân trong tay. Nếu là thật dạng này, khăn vàng quân những cái kiêng ngưng huyết cảnh võ sư, tạo thành một chi 20 người tinh nhuệ tiểu đội, như thế đao thương bất nhập lính đặc trùng, tuyệt đối có thể cho Thường Định Hương mang đến cực kỳ nghiêm trọng tai họa ngầm cùng thương vong. Bất quá Cam Tiên đã tự mình mở miệng, coi như không ngệ mặt hắn, Cam Ninh mặt mũi hay là muốn cho. Song Phong Sơn đem bắt được một ngàn khăn vàng quân đưa cho thường địa Quân, cũng là một phần hậu lễ. Sở Hà trầm ngâm hồi lâu, sau đó cười nói, "Đã Nguyên Bá huynh đưa ra, tiềm Viên đương nhiên sẽ không liên chút mặt mũi này cũng không cho Nguyên Bá." Huynh. Bất quá, cương giáp cương cung đều là sát khí, mong rằng Song Phong Sơn huynh đệ có thể cẩn thận đảm bảo, không cần thiết rơi vào khăn vàng quân trong tay. Cam Thiên cũng biết nằm nhẹ, lấy bây giờ khăn vàng quân thế lực, không biết thu nạp bao nhiêu tần châu các nơi cường giả, còn có khăn vàng quân bản bộ tương trợ, tìm ra 180 cái ngưng huyết cảnh võ sư tuyệt không phải vấn đề. Nếu là cái này 27 vũ khí rơi vào khăn vàng trong tay, để những cái kiếm ngưng huyết cảnh hậu kỳ võ sư trang bị, chỉ sợ chiến lực cùng lực phòng hộ đều có thể cùng tứ phẩm sơ kỳ võ tông so sánh với. 20 cái võ tông thực lực cường giả tại Phượng Lai huyện cùng Đại Đồng huyện gây sóng gió, có thể nghĩ sẽ là dạng gì hậu quả. Nếu không phải vũ khí chi lực, có thể đối võ giả thực lực có cực lớn tăng phúc tác dụng, cam thiên cái này tứ phẩm võ tông cũng không trở thành dày mặt cầu một bộ thép hợp kim chiến giáp. Phải biết bây giờ khương Duy trên người chiến giáp cương cung cùng, cùng long phá Thương, đều là ngũ phẩm binh khí, tương đương với tam phẩm thần binh, đừng nói là ngưng huyết cảnh võ sư. Coi như rất nhiều năm sáu phẩm đại năng, đều chưa hẳn có thể gom góp một bộ tam phẩm thần binh. Sở Hà thoại giọng rơi xuống, Cam Tiên tự quả quyết nói ra, tiềm Nguyên huynh yên tâm, nếu là vũ khí rơi vào khăn vàng trong tay, Cam Mộ tự nhiên tự mình xuất thủ đem vũ khí đoạt lại." Sở Hà gật gật đầu, quay đầu nói với Khương Duy, "Đại huynh, ngươi chờ chút cho Nguyên bá huynh đưa tới 20 bảy vũ khí." "Bất quá, Cam Tiên huynh muốn ngự nhạc kích, liền phải chờ một chút, đoán chừng nhiều nhất 7 ngày, liền có thể chế tạo ra tới." Cam Tiên chắp tay nói ra, "Vậy làm phiền Tiềm Nguyên huynh." Chiếc của sự tình đã ghép, tiếp xuống tất nhiên là rượu tiệc lễ hội hạ, đám người cùng nhau đến võ đài cùng tướng sĩ cùng an, Sở Hà hào phóng lấy ra hai vỏ áp xúc rượu trái cây, uống đến Cam Thiên đám người lớn tiếng gọi tốt, Cam Thiên thậm chí lại dậy mặt theo Sở Hà đòi hỏi một vỏ. Gia hỏa này thật một điểm tứ phẩm võ tông mặt mũi cũng không cần, dù sao ân tình đều thiếu nợ hạ, cũng không quan tâm mắc nợ càng nhiều. Tiếp rượu ở giữa, liền có thân vệ giơ lên mười mấy dương gỗ tới, mở ra xem, bên trong đều là vũ khí. Sự ủng hộ bằng cách chọn chín 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 208. Dù sao đều đã ứng Sở Hà đương nhiên sẽ không tại những này tiểu tiết thượng theo Cam Thiên tính toán, nhu trí, khôn ngoan, một bộ vũ khí, bao quát chiến giáp, cương đao, cương thương, cương cung, cương thuần, đều là đầy đủ, càng làm cho đặng hoàng cùng Từ Kính Quân hỉ. Ở cái loạn thế này, có được dạng này một bộ toàn thép trang bị, theo nhiều một cái mạng không hề khác gì nhau, thậm chí khoa trương hơn tới nói, là nhiều mấy cái tính mạng. Một cái tam phẩm lưng huyết cảnh võ sư, có được dạng này chiến giáp, lực phòng ngự bằng được tứ phẩm võ tông, lực công kích cũng là tăng lên cực lớn, chả có được mạnh mẽ công kích từ xa thủ đoạn, nói nhiều rồi mấy cái mạng thật đúng là không tính quá phận. Dù sao tứ phẩm võ tông tại trong chiến loạn tỷ lệ sống sót là xa xa vượt qua tam phẩm võ sư. Trong đó một bộ chiến giáp là đặc biệt làm người khác chú ý, rõ ràng là Thường Định Hương bây giờ sản xuất mạnh thứ hai hung hãn trang bị, hợp kim chiến giáp. Những này hợp kim chiến giáp vốn là dự định ban thưởng cho lần công thành này chiến lập công tướng lĩnh, hiện tại là cầm một bộ phù hợp cam tiên mà tới. Cũng chỉ có sở thợ rèn tỉ mỉ rèn đúc, mà khác tăng thêm nguyên liệu siêu hợp kim, tài so xỉ lực mạn thép hợp kim lợi hại rất nhiều chỉ bất quá cái này siêu thép hợp kim sản lượng cứ thấp, đại bộ phận đều dùng để rèn đúc bác như nỗ dây cùng cùng thân cùng, còn lại chính là cho Khương Duy chế tạo của long phá hổ thương, siêu hợp kim chiến giáp là không kiềm chế tạo. Dù cho dạng này, Silip Mạn gắng hợp kim chiến giáp thường định hương chế tạo cũng không nhiều, ngoại trừ Khương Duy cùng sở võ bên ngoài, liền không có mấy cái có tư cách mặc, chính là sở một sở thạch chờ đều như thế, sở Hà lần này chỉ dẫn theo 3 bộ đi ra. Ngoại trừ mấy cái tướng lĩnh bên ngoài, phổ thông binh tướng, trang bị phổ thông cương thiết chiến giáp là được rồi. Nhìn xem những này để cho người ta thèm nhỏ nước dãi toàn thép trang bị đặng hoàng cùng từ tính càng xem càng là ưa thích, nhịn không được tại chỗ mặc vào. Sau đó hai cái cương thiết chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người, uy phong lẫm liệt, quan chú nội tình về sau quang mang đại tác, như là thiên binh tại mặt nạ bao trùm dưới, đều không nhận ra bọn hắn dáng vẻ vốn có. Dựa vào say rượu, hai người vậy mà tại trên giáo trường giao đấu, một cái thương ảnh như hoa, một cái đao quang như hồng, bộc phát ra trận trận tiếng vang, đúng là tương đương lợi hại. Thấy trên giáo trường đám người sợ hai thán phục liên tục, như ta tự hỏi có tư cách được che vũ khí sơn phỉ đầu mục càng là đỏ mắt hướng phía hòn gỗ nhìn lại, thật lâu đều không bỏ được rời ánh mắt, phảng phất rời ánh mắt về sau vũ khí liền sẽ bị những người khác cướp đi. Sở Thiên trọng rốt cuộc đã đến, cùng Sở Văn cùng đi. Sở Hà chuyển trở về tin tức về sau, còn tại trên đường hai người lập tức tăng thêm tốc độ, hơn vạn đội xe miên suất liên tục hơn mười dặm bên ngoài, một cỗ tiếp một cỗ thực sự hùng vĩ chi cực. Thành nội thanh niên trai tráng dân phu cũng bị Sở Hà điều động, hỗ trợ vận chuyển thóc gạo, mỗi người một ngày 500 đồng tiền lớn, cộng thêm 5 cân gạo lương tù lao, khiến cái này thấp vọng trong lòng dân chúng ngừng rỡ bọn hắn vốn đang lo lắng thường định quân sẽ hỏi bọn hắn trợ giúp khăn vàng quân thủ thành tội nghĩ không ra sở hà chẳng nhưng không có cùng bọn hắn tính sổ sách ngược lại xuất ra thóc gạo tiền bạc đến thuê bọn hắn làm việc tất nhiên là ra sức cực kỳ phải biết khăn vàng quân điều động bọn hắn vào thành chỉ cấp bọn hắn cung cấp một ngày ba bữa thô lương cơm canh vận chuyển lương thực đến tiền tuyến có thể hay không trở về phượng lai huyện cũng có nói so sánh phía dưới đương nhiên là trợ giúp thường định quân càng thêm có lợi từng đối thóc gạo từ kho lúa đem đến trên xe mấy vạn dân trắng xa phu cùng một chỗ vận chuyển đều không cần thường định quân xuất thủ liên quan trong thành đội xe hai vạn xe một lần liền có thể vận chuyển 20 vạn thạch thuế thóc trở về thường định hương, song phong sơn người cũng mang theo đội xe, cao hứng bừng bừng vận chuyển thóc gạo về sân trại, 20 cái xuyên cương thiết chiến giáp, tay cầm cương binh sơn phỉ chạy tại đội ngũ hàng đầu, càng là khí thế mười phần, rất có bệ nghệ thiên hạ tư thái. Sau đó, khăn vàng quân quả nhiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, phân chú tại phượng lai huyện các yếu địa thường định quân đều không có phát hiện khăn vàng quân băng giáng, chỉ bất quá bắt lấy chút hư hư thực thực khăn vàng quân mật thám lưu dân. Đại cục kết thúc, sở hà cùng không có lưu tại phượng lai huyện, chỉ đem cương duy cùng sở văn lưu tại nơi này. Binh mã phương diện, 1000 tiền nguyên vệ cộng thêm 2000 thường định quân, mặc dù không đủ để trưởng khống Phượng Lai huyện toàn cảnh, nhưng thủ hộ Phượng Lai thành không thành vấn đề, coi như khăn vàng đại quân xâm chiếm, cũng có thể chèo chống một chút thời gian, chờ đến thường định hương bên này quân đội đến đến rút. Sở Văn cái này tiểu thư lại, lúc này thật là bay lên đầu cảnh biến vương hoàng, vừa đến đã trở thành Phượng Lai huyện chủ quan, trưởng quản hết thể dân sinh chính, trị sự vụ, cùng thương duy một văn một võ quản lý Phượng Lai huyện. Trải qua điều tra dò xét, Phượng Lai huyện bây giờ kỳ thật chỉ có 18 vạn dân cậu, thanh niên trai tráng không đủ 5 vạn, mảng lớn ruộng đồng hoang phế. Khan vàng quân để bọn hắn canh tác, Đều là như ta nhất là phí nhiêu, nguồn nước sung túc rung đồng. Trong đất sản xuất lương thực càng là trên cơ bản đều trưng thu đi lên, chỉ có gia nhập khăn vàng quân, hoặc là thay khăn vàng quân hiệu lực nông hộ, mới có thể từ khăn vàng quân trong tay đạt được thóc gạo vãi quần áo. Phượng Lai huyện bên trong 180 vạn thạch gạo lương, Sở Hà chỉ vận chuyển 120 vạn thạch hồi thường định hương, cái khác đều lưu tại Phượng Lai huyện bên này. Hắn cũng không thể nhìn xem hương dân chết đói, từng nhà đều phân phát thóc gạo xuống dưới, đủ để cho những hương dân kể đến cày bữa vụ xuân thời điểm. Sở Hà nền chính trị nhất từ, chả mang đến một cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Song Mã huyện bên kia, lục tục ngo ngoe nghe có trên vạn người lén lén di chuyển đến Vượng Lai huyện bên này. Ngoài ra còn có ba cái song mã huyện đại tộc cả nhà đến thường định hương bên trong, lại là muốn cả tộc đầu nhập vào Sở Hà. Sở Hà tất nhiên là đã hỉ, mặc dù cái này ba cái sĩ tộc cộng lại cũng chính là chừng trăm tộc nhân, mà khác gia đình hộ viện hơn 200, chút thực lực ấy đối Sở Hà tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng cái này, nhưng nói rõ Sở Hà thanh danh truyền ra ngoài, có sĩ tộc nguyện ý đầu nhập vào bản thân, đây là một cái cực tốt bắt đầu. Sở Hà tự mình tiếp kiến bọn hắn, hỏi thăm một cái, mới biết được tam tộc tìm tới nguyên nhân. Nguyên lai like cái này ba sĩ tộc tại khăn vàng quân công kích song mã huyện thời điểm dốc sức tương trợ song mã huyện quan phủ đối kháng khăn vàng quân hơn ngàn gia linh hộ viện hơn phân nửa chết trên chiến trường bây giờ chỉ còn lại chút người này về sau khăn vàng quân công hám song mã huyện xuất phát từ lo lắng sợ làm cho song mã huyện toàn thể thân sĩ giai tầng bắn ngược không có đối bọn hắn rơi lên đồ đao nhưng cũng là nhiều hơn làm khó dễ chẳng những cấp đi bọn hắn hơn phân nửa gia tài còn muốn bọn hắn đem gia tộc trẻ tuổi một đời toàn bộ đầu đến khăn vàng quân bên trong ba nhà nhiều phiên con nhau lại tốn đại lượng tiền bạc lúc này mới bảo trụ con em nhà mình chờ nghe được phượng lai huyện bị thường định quân công chiếm tiến đến viện trợ vượng lai huyện song mã huyện khăn vàng quân cũng là đại bại mà quay về cái này ba nhà liền sinh ra tâm tư âm thầm phái người đến vượng lai huyện tìm hiểu đến tận cùng biết sở hà áp dụng nền chính trị nhân tử hậu đại hưng dân cũng không có áp bách vượng lai huyện bên trong thân sĩ ba nhà bàn bạc một cái cảm thấy lưu tại song mã huyện sớm muộn sẽ bị khăn vàng quân thay hoạn dứt khoát cả tộc di chuyển đến thường định hương xuất phát từ ngàn vàng mua xương ngựa độ lượng sở hà dứt khoát đem ba nhà tử đệ đều dùng vừa vận trong tay hân quyết thiếu quản lý nhân thủ ba nhà tử đệ cơ bản đều trải qua văn hóa giáo dục bao nhiêu có thể tại các hạng sự vụ bên trong giúp một tay đại đồng huyện bên kia Khi biết Thường Định Quân đắc thắng trở về, liên liên bất tuyệt đội xe đem thóc gạo vận chuyển hồi Thường Định Hương. Cùng ngay liền đem triệu nhất nghĩa trở hộ tống hồi Thường Định Hương. Đưa triệu nhất nghĩa trở về Đại Đồng huyện bộ đội, lĩnh đội chính là huyện lệnh Lý Nham cùng huyện thừa Tô Khả. Đến Thường Định Hương về sau, hai người tư thái thả rất thấp, thỉnh cầu bái kiến sở hà. Sau đó hai người tại sở hà thư phòng cùng sở hà mật đảm hồi lâu. Những người khác không biết bọn hắn đàm luận nội dung, chỉ biết là lúc ra cửa là sở hà tự mình đưa bọn hắn đi ra, ba người đều là trên mặt ý cười, hiển nhiên trò chuyện vui vẻ. Lúc trở về, 1.000 chiếc xe bò đều là chứa đầy thóc gạo. Mặt ngoài xem ra. Đại đồng huyện cùng Thường Định hương quan hệ cùng không có phát sinh biến hóa gì, Đại đồng huyện cũng đối Thường Định hương trắng trợn luyện binh chẳng quan tâm. Nhưng Đại đồng quan nha người hữu tâm, mơ hồ cảm giác được có thay đổi gì, lúc trước đề nghị khống chế Triệu Nhất Nghĩa một nhà, dùng cái này uy hiếp Sở Hà đặng điện võ, tại Lưu nham cùng Tô Khả mang theo thóc gạo trở về về sau, tiểu bị giải trừ chứ chức vụ. Sở Hà phát hiện một vấn đề, thế giới này sở dĩ nhân viên sinh hoạt mật độ cứ thấp, lớn như vậy một cái đại đồng huyện, đặt ở địa cầu, sống mấy trăm vạn người cũng không nhiều, bây giờ tựu 300 ngàn nhân khẩu, nguyên nhân có ba. Một là nông nghiệp không phát đạt, Canh tác kỹ thuật là hậu, trong ruộng sản xuất không nhiều, một mẫu đất bình thường chính là một đến hai thạch sản lượng. Thứ hai, chính là người nơi này sức ăn cực lớn, một cái tiểu đỉnh địa cầu ba người. Trong ruộng sản xuất đến ít, ăn lại nhiều, tất nhiên là nuôi không có bao nhiêu người. Thứ ba, nơi này nông phu vì đê tiện người, như ta nghề nông người, đều là nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi nông hộ thân phận, làm cho canh tác người càng đến càng ít. Địa phương khác tình huống sở hạ không rõ ràng, nhưng tần châu thành bên này lương thực cung ứng xưa nay đều là không đủ. hắn hiện tại cùng lưu Nam chờ đạt thành nghị, ngoại trừ đại đồng huyện ngoại thành, địa phương khác đều thuộc về sở hạ quản lý. Sở Hà chỉ cần cam đoan thành nội cư dân lương thực cung ứng. Lại thêm Phượng Lai huyện bên kia, gần đây 10 vạn bình phương bên trong 2 điểm 5 vạn cây số vùng chỗ, đầy đủ để Sở Hà đại triển quyền cước, lập tức quyết định đối nông nghiệp sản xuất tiến hành đại quy mô cải biến. Cái này cải tiến kỹ thuật cũng đơn giản, chính là Sở Hà biết một chút có thể đề cao sản lượng biện pháp. Như chọn giống, thâm canh, luân canh, ủ phân, đào mương tới tiêu trở. Dù sao hiện tại có đại lượng thuế thóc, không cần giao nạp thuế má, hương dân lại lượng lớn chết tại trong chiến loạn, nhân số giảm bớt, Sở Hà gần nhất tổn chữ xuống tới hơn 200 vạn thạch gạo lương, đầy đủ đại đồng, Phượng Lai hai huyện một năm dùng ăn. Coi như mới canh tác phương pháp xảy ra vấn đề gì, đều có thể chịu đựng được. Thừa dịp ngày mùa thu hoạch về sau bách tính vô sự, Sở Hà tổ chức nhân thủ, đào móc cống, rãnh, dẫn nước khai nguyên, lựa chọn hạt tròn sung mãn hạt giống, thơm canh nổ cỏ, sử dụng cho than, xúc vật cùng người phân và nước tiểu trở ruộng màu mỡ. Đương nhiên Sở Hà chỉ là cho ra một cái phương hướng, chân chính làm việc là phụ trách nông sự Sở Trấn Hải. Một chút địa thế yêu cầu cao lấy tới tiêu chỗ. Sở Hà cũng chế tạo rất nhiều lũ lụt xe trợ giúp dẫn nước, tăng thêm đại lượng chất lượng tốt làm bằng sắt nông cụ sử dụng, đầy đủ sức vật, Sở Hà tin tưởng, có như không có tan mập cùng thuốc trừ sâu để cao sản lượng, ruộng đồng sản lượng cũng tất nhiên vượt qua ba thạch một mẫu. Nhất làm cho Sở Hà vui mừng chính là, hắn trước kia không biết nơi này có hay không khoai lang cùng khoai tây, chỉ là đem khoai lang, khoai tây chân dung phân phát xuống dưới, cùng hứa hẹn tìm tới hai loại thực vật, một loại thưởng bạc 500. Nghĩ không ra, thật đúng là có nông phu biết loại này thu hoạch, một cái bộ dáng thật, Thà Phượng Lai huyện nông phu, tại tiệm vệ nghiêm mật hộ Tông, dưới nơ nớp lo sợ mang theo liên mầm mang thân khoai lang đến thường định hương bên này, không đến cái này nông phu không trong lòng rún sợ. hắn nhìn thấy cửa thành rán khoai lang bất họa, phía dưới còn có một thằng chữ, hiếu kỳ hỏi một cái, lại là sợ tiềm liên tự mình ban bố mệnh lệnh, ai tìm tới hai loại thực vật, liền có thể đạt được 500 lượng bạc. lão nông về nhà do dự hồi lâu, nhìn xem cái kia hai cái vừa mới đến bên hông cháu trai, cuối cùng khẽ cắn môi, cũng mặc kệ đúng hay không, liền đem khoai lang dẫn tới trong thành, theo cửa thành tiềm viện vệ nói mình biết nơi nào có khoai lang. dưới tình huống bình thường, nông hộ tuyệt không muốn theo những này binh tướng phát sinh tiếp xúc, phải biết trước kia quân binh cũng không phải cái gì hảo trung đụng đối tượng, vào thành thời điểm giao thiếu đầu người phí, đều có thể đối nông phu quyền đấm tứ đá. Người lão nông này chỗ nào thử qua bị binh tướng khách khí như thế trịnh trọng đối đãi, càng không nghĩ tới thông gia gặp nhau mắt thấy đến vượng Lai huyện đại quan, sau đó tại mấy chục cái thiết giáp binh tướng hộ tông dưới, một đường chạy gấp tiến về đại đồng huyện. Phượng Lai huyện đại động can qua như vậy, có thể kém chút không có đem lão nông hủy chết. Sở Hà tự mình thấy cái này lão nông, cũng tự mình kiểm tra hắn mang tới khoai lang, cùng địa cầu khoai lang giống nhau như lúc, chỉ là cái đầu có chút ít. Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi một cái, "Nguyên Lai lần này khoai" là bị lao nông xem như rau dại đào móc dùng ăn, cũng chưa từng thử qua trồng. Sở Hà cảm thấy kỳ quái, còn tưởng rằng là khoai lang cùng khoai tây sản lượng không được, dù sao hậu thế như ta khoai lang cùng khoai tây đều là trải qua cải tiến gây giống trừ độc các loại thủ đoạn, mới có một mẫu mấy ngàn cân sản lượng. Nào biết được hỏi một chút, nguyên nhân lại là để cho người ta khá là không biết phải nói gì. Khoai lang cùng khoai tây sản lượng, mặc dù không bằng hậu thế cao, nhưng căn cứ cái này nông phu lời nói, một gốc khoai lang cũng có 6 lớn chừng quả đấm thân củ, sản lượng so sánh lên hạt thóc tới nói là cao sản rất nhiều. Vấn đề là khoai lang không tốt chứa đựng cũng không biết như thế nào gây giống trồng, người lao nông này tất nhiên là không dám đem trong đất trồng mấy chục năm hạt thóc đổi thành khoai lang. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khoai lang không có người muốn, trong ruộng lại không có thóc gạo, giao nạp không nổi lương thuế, người một nhà đều muốn xong đời. Nói tới nói lui, chính là một cái không thể thừa nhận nguy hiểm duyên cớ. Sở hà năng lực chịu đựng đương nhiên cùng lao nông không đồng dạng, mà lại hắn cũng biết làm sao bảo tồn khoai lang, như đào móc hầm chứa đựng, lại hoặc là chế tạo khoai phấn. Lập tức như lời hứa cho lão nông phần thưởng 500 lượng bạc, cùng điều động 200 trăm viên vệ hộ tống hắn trở về Phượng La huyện điều tra rõ ràng khoai lang tình huống cũng đem một bộ phận khoai lang tận gốc mang thổ đảo móc trở về Thường Định quân. Sở Hà là trong nhà tiếp kiến lao Đông, Sở Toàn nhìn thấy Sở Hà vậy mà như thế trịnh trọng đối đãi, 200 tinh nhuệ tiêm vệ, thậm chí đều có thể đánh hạ đại đồng huyện thành, liền vì một gốc không biết lai lịch thực vật. Hắn không khỏi có chút kỳ quái hỏi, Hà Nhi, cái này chưa chắc có chút lao sư động chúng a. Hiện tại huấn luyện tân binh, giám sát xây dựng tường thành các loại, đều muốn dùng đến tiêm vệ, nếu là đem 200 người phái đi ra, nhân thủ cũng có chút không đủ dùng. Công Hám vượng Lai huyện thời điểm, bắt làm tù binh gần 4000 khăn vần quân, lại có mấy ngàn thanh niên trai tráng tình cầu gia nhập Thường Định quân. Sở Hà từ đó chọn lựa một cái, tăng cường quân bị năm ngàn, còn lại khăn vàng hàng quân đều ném đến quạng mộ cùng tường thành nơi đó phục lao dịch, ít nhất cũng phải 3 năm lao dịch mới có thể bỏ đi hàng quân thân phận. bọn hắn tự nhiên còn phải điều động nhân thủ chặt chẽ để phòng, huấn luyện tân binh cần nhân thủ càng nhiều, đem thường định quân rót vào tân binh bên trong, mới có thể càng nhanh để tân binh huấn luyện, hình thành sức chiến đấu. nhưng vượng lai huyện bên kia đóng giữ ba ngàn nhân mã, tất nhiên là để Sở Hà có chút chọc cơm kiến chịu. Bây giờ nông sự, quân sự là quan trọng nhất, nhất là kiến tạo tường thành, vận dụng vượt qua mười vạn dân trắng sự tình rất nhiều, thường định hướng các nhân vật đầu não, liền không có một cái có thể rảnh rỗi. Nghe được Sở Toàn nói như thế, Sở Hà nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra, lần này khoai lại thế nào coi trọng đều không quá phận. Đừng nói 200 tiền liên vệ, liền xem như 2000, hài nhi trong lòng đều có chút bất ổn. Nếu như nói, tiền liên vệ, thường định quân, bắt Như phá Giáp nọ cùng cương minh, hợp lại là tranh bá thiên hạ lợi khí, cái kia khoai lang chính là một món khác lợi khí. Sở Toàn lập tức hít một hơi linh khí, cái gì? Lần này khoai vậy mà như thế trọng yếu. Sở Hà gật gật đầu, chỉ cần khoai lang có thể đại quy mô trồng liền xem như đại đồng huyện điểm ấy chỗ, đều có thể nuôi sống mấy triệu nhân khẩu. Bây giờ hiện tại Hải Nhi còn không thể xác định khoai lang sản lượng, nhưng một mẫu đất sản xuất 10 thạch khoai lang là tuyệt không thành vấn đề. Lần này khoai cùng thóc gạo, đều có thể làm thành chủ ăn. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạn. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 209. Thục Châu, Thục quốc đô thành chỗ, quyền lực trung tâm, tọa lạc tại thủ quốc tim đan chỗ, địa vực rộng rãi, sản vật phô phú, có thể nói là địa linh nhân kiệt chỗ. Cường giả xuất hiện lúc lớp, bốn ngũ phẩm đại năng khắp nơi có thể thấy được. Thục Châu mặc dù không phải thuộc quốc Châu quận bên trong lớn nhất chi châu, nhân khẩu lại vì đại thuộc chi quan, một châu chỗ, hơn trăm triệu dân khẩu. Dù cho thục châu sản vật phong phú, cũng không đủ chèo chống cái này ngàn tỷ nhân khẩu tiêu hao, cần từ các châu quận vận chuyển đại lượng vật tư tiến vào thục châu bên trong. Nối liền không dứt đội xe mỗi thời mỗi khắc đều vận tải vô số vật tư tiến vào thục châu, càng làm cho thục châu cực kỳ phồn hoa cường thịnh. Thành đô thành, chính là thuộc quốc đô thành, chiều định vị. Trí. Tòa này vô cùng hùng vĩ cử thành, thành nội nhân khẩu ngàn vạn, tường thành cao tới 30 trượng thành rộng 500m, có thể cung cấp mấy vạn binh tướng tại trên tường thành diễn luyện, có vô số phủ văn pháp trận gia trì, có ngàn vạn quân giới bố trí trên đó. Cái này thuộc quốc đệ nhất tự thành, chính là thuộc quốc tại nguyên bản thành đô thành tường trên cơ sở xây dựng thêm, vận dụng mấy trăm vạn lao lực, hơn vạn phương sĩ, cuối cùng 10 năm mới kiến tạo mà thành. Ở cái thế giới này, có một câu nói như vậy, thành đô không rơi, thuộc quốc không chết, có thể thấy được thành đô thành đối thuộc quốc trọng yếu. Trên thực tế, cái này thành đô thành chẳng những là thuộc quốc chính trị trung tâm quyền lực, cũng là quân sự đệ nhất trọng thành, thành nội có vài chục vạn tinh binh. Bốn ngũ phẩm tướng linh tính ra hàng trăm, chấn nhiếp tam quốc, uy danh ngập trời ngũ hổ thượng tướng Triệu Vân Triệu Chiến Thần liền tọa chấn trong đó. Mặc dù đánh xuống thuộc quốc Thiên Hạ ngũ hổ thượng tướng Ngũ Đại Chiến Thần, bây giờ chỉ tồn Triệu Tử Long một người, thuộc quốc về sau rất nhiều tướng lĩnh, không có người nào có thể leo lên chiến thần bảo tọa, tiếp nhận ngũ hổ thượng tướng vị trí, nhưng chỉ cần Triệu Chiến Thần vẫn còn, liền không có người dám khinh thị tòa này thành đô thành. Thuộc quốc ngũ hổ thượng tướng, Triệu Chiến Thần có lẽ không phải lãnh binh năng lực mạnh nhất chiến thần, nhưng tuyệt đối là vũ lực cường đại nhất chiến thần. Triệu Chiến Thần một thanh lấy Thiên Ngoại Thần Thiết chế tạo Long Đạm thần hương, cầm thêm tự sáng tạo bát phẩm võ kỹ Thất Tham bản sa thương, tuyệt đối có thể để bất luận kẻ nào đều tâm kinh đảm hàn, được vinh dự thiên hạ đệ nhất thất phẩm cường giả. Hắn cũng là có khả năng nhất tấn thăng làm bát phẩm thần tướng chiến thần, là thuộc quốc hai đại trụ cột một trong. Đương nhiên, chân chính để người trong thiên hạ đối tỏa thành lớn này vô cùng kinh sợ, chính là trong thành bát phẩm thuần dương cảnh vô song quốc sĩ ra các khổng minh. Đối với gia cát văn tướng, thế nhân khen chê không đồng nhất, có người nói tâm hắn lấy dị tâm, tại chiêu liệt đế tại vị thời điểm, tự cùng chiêu liệt đế bằng mặt không bằng lòng, có người nói hắn trung thành tuyệt đối, toàn lực phụ trợ tân đế, vì thuộc quốc lao tâm lao lực cúc cùng tận tụy cũng có người nói hắn sợ dĩ phụ trợ chiêu liệt đế cùng tân đế là vì phục hồi hán triều từ hắn một mực kiên trì thủ quốc vì thủ hán liền biết hắn dị tâm nếu là có hướng một ngày cho ra các khổng minh thống nhất tam quốc tất nhiên sẽ cướp đoạt đế vị khoa hoàng bảo khôi phục đại hán tri danh đây cũng là đại ngụy đại ngô đối thủ quốc đẩy coi lòng cảnh giác nguyên nhân một trong chỉ có thống nhất thiên hạ mới có thể khôi phục hán thất nhưng có hai điểm lá bất luận kẻ nào cũng sẽ không chất vấn thứ nhất ra các khổng minh có được quỷ thần khó lường chi lực thông hiểu và lý học quán cổ kim được vinh dự còn sống thánh nhân tiên hiền mặc kệ là quản lý quốc gia hay là binh gia trợ pháp hay là văn đạo trí lý, lại hoặc là cơ quan tinh xảo, thậm chí ý ỉ ra chi đạo, ra các khổng minh đều đến thường nhân không cách nào đụng vào đăng phong tạo cực chi cảnh. Làm thiên hạ số lượng không nhiều bát phẩm thuần dương vô song quốc sĩ, ra các khổng minh có thể ban ngày thần du, ngay lập tức tuần sát xung quanh vạn dặm chỗ, thiên hạ vạn sự đều không thể giấu giếm được hai mắt của hắn, thậm chí đã trở thành lục địa thần tiên. Thứ hai, bây giờ thủ quốc, mặc dù bấp biến, nhưng chỉ cần có ra các khổng minh tại, liền không có khuynh đảo nguy hiểm. To như vậy một cái thủ quốc, là ra các khổng minh nâng lên, không có ra các văn tướng, liền không có bây giờ thủ quốc mặc kệ thế nhân vị bán cũng tốt, ly giáng cũng được, gia cát văn tướng có được dị tâm, nhưng trên thực tế hắn một mực khẩu tâm phụ trợ tân đế, cái này đã đủ để đánh nát bất kỳ lời đồn. Bởi vì đối với quyền nghiêng toàn bộ thuộc quốc gia cát văn tướng tới nói, nếu là muốn muốn lấy được đế vị, chỉ là một câu sự tình. Lưu Thiên rất rõ ràng điều ấy, bởi vậy hắn là đối gia cát văn tướng tín nhiệm có thừa, bất kỳ cái gì sự tình đều nghe theo gia cát văn tướng ăn bài. Như lần này gia cát văn tướng quyết định lên 200 vạn tinh binh, xua nam bình định lịch châu, khăn vàng dương nhiệt cùng nam man các tộc phản loạn. Cứ việc thuộc quốc có được mấy tỷ nhân khẩu, hơn ngàn vạn binh tướng, nhưng trên thực tế vân phân nửa bình tướng, đều là thuộc về hào môn đại tộc tất cả, nghe tuyên không nghe điều. Hiện tại Lịch Châu tạo phản đại tộc cũng khải, dưới trướng liền có mười mấy vạn tư binh dung tướng, liên hợp Chu Bao, cao định hai nhà hào môn đại tộc, gây dựng mấy chục vạn đại quân, thậm chí có đảm lượng kéo cờ phản đồ. 200 vạn tinh binh, đối thủ quốc tới nói, đã là có thể động dụng lực lượng ba thành trở lên, như thế một chi đại quân xuôi nam, hao phí vật tư, quốc lực tất nhiên là một cái vô cùng người số. Hôm nay định nghị, tuổi chưa qua 18 Lưu thiền Như là thường ngày, người mặc ngũ trảo kim long đế Phụ, đầu đội long văn thông thiên quan, tại xích kim trên long ỉ, cách mặc uy nghiêm chi cực, Quanh thân đều có chân long khí quay quanh, chỉ bất quá cái này tân đế tư thái thật sự là không tưởng nổi. Ngồi tại trên long nghỉ trả lộ ra mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng không quan tâm. Vừa mới lên chiều liền che miệng đánh một cái ngáp, trực tiếp hỏi: chư vị khanh ra, nhưng có bạn phải bẩm. Chúng thuộc quốc đại thần trong lòng đều là thở dài, tân đế thật sự là quá trẻ tuổi, tiên đế còn chưa kịp dạy bảo hắn là đế chi đạo, lại đột nhiên chết bệnh. Nếu không phải gia cát văn tướng tâm có thể chiêu nhận nguyện, quốc cung tận tụy giúp đỡ thất, lấy tân đế tình huống như vậy, lại có thể nào quản lý thuộc quốc cái này ước giảm quốc thổ, mấy chủ thần dân, chúng đại thần cùng tướng lĩnh đều biết. Hôm nay chính là gia cát văn tướng chính thức tuyên bố xuôi Nam Bình Định sự tình. Nghe Lưu Thiền nói như thế, ánh mắt đều hướng gia cát văn tướng nhìn lại. Nếu là ngoại nhân nhìn thấy cái này quyền nghiêng đại thụ, bây giờ đại thục chân chính người cầm quyền thời điểm, sợ rằng sẽ cảm thấy mình nhận lầm người. Đây là một cái tương đương phổ thông trung nhân nhân, nhìn thậm chí có điểm giống nghèo túng văn sĩ. Chỉ thấy tuổi hơn 40 gia cát văn tướng, tướng mạo ngay ngắn nghiêm túc, hai tóc mai đã có chút trắng bệnh, duy nhất khiến người ta cảm thấy bất phàm chính là cặp kia tại ngoại long lông mày dưới, nhìn cực kỳ cơ trí hai mắt sâu, còn có cái kia đem nồng đậm lại chỉnh tề phi thường phiêu giận dâu dài. Trang phục của hắn cũng là tương đương phổ thông đầu đội tam sắc khăn trĩu đầu, người mặc một bộ tráng vẹn vải bảo, lấy ôm một thanh tuyết trắng quạt lông ngỗng, mặc kệ khăn trĩu đầu, bảo phục hay là quạt lông ngỗng, đều không có thiên địa nguyên khí khí tức, cũng không phải là cái gì thần binh lợi khí văn đạo chí bảo. đương nhiên, đến ra cát văn tướng dạng này cảnh giới, phiên vân phúc vũ đều là một ý niệm, bất kỳ cái gì phàm vật đến hắn trong tay, đều là vô thượng chí bảo, căn bản không cần thần binh, văn bảo đến để thăng thực lực của hắn. lấy ra cát văn tướng tại thủ quốc địa vị, cũng không cần đại thần phao chuyên dẫn ngọc, chờ lưu thiên dọan nói rơi xuống, ra cát văn tướng liền tiến lên mấy bước, có chút không người nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc khởi bẩm. Thanh âm không cao, lại là tương đương trầm hậu rõ ràng, ẩn chứa một cỗ không nói ra được lực lượng. Lưu Thiền thân thể không tự kìm hãm được tâm chính, khẽ gật đầu cười nói, văn tướng tỉnh giảng. Ra các khổng minh trầm giọng nói ra, thần nghe phía dưới châu quận truyền đến cấp báo, nam trung ba châu, trong đó ít châu ống khải, việt châu cao định, tăng châu chu bao, không nhớ hoàng ân, đại lịch bất đạo khởi bình tạo phản, tuần tự giết chính ngang, tiêu hoàng, thường hân chờ quan viên, bây giờ càng xuất lính đại quần vây công vinh châu. Khan vàng dương nhiệt cũng là gây sóng gió, tại đế quốc nam cương nhiều mê hoặc bất tỉnh, y đổ loạn ta đại thuộc giang sơn. Nam cương mang tộc lấy mạnh hoạch cầm đầu liên hợp khăn vàng dương nghiệt ung khải cao định chờ phản địch ngay tại công chiếm tần châu chỗ lưu thiền khe nhíu mày có chút bối rối nói ra văn tướng trẫm nhớ kỹ rất nhiều thời gian trước đó tựu có phía dưới châu quan truyền đến binh gấp tấu trương chẳng lẽ văn tướng còn không có xuất binh bình định phản loạn làm sao hiện tại phản loạn người càng đến càng nhiều cái này nên làm thế nào cho phải ra các khổng minh trầm giọng giải thích nói ra hồi bẩm bệ hạ bực này như thần lòng mang ý đồ xấu dứt khoát liền do đến bọn hắn hành động chờ phản thần toàn bộ hiển thân vừa vặn một lưỡi thành cẩm thân khẩn cầu bệ hạ. Cho phép thần tự mình dẫn 200 vạn đại quân, xuôi nam bình định phản loạn. Thần có thể lập hạ quân lệnh trạng, trong vòng 3 năm, liền có thể triệt để dọn sạch Nam Cương loạn tượng, trả bệ hạ một cái thanh minh đế quốc. Lưu Thiển trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh, suy nghĩ một chút lại có chút lo lắng nói ra, đế quốc Nam địa, chỉ dân mấy trăm triệu, những này phản định, không để ý dân sinh, sợ có thể mạnh tụ mấy trăm vạn binh lực, văn tướng chỉ xuất lĩnh 200 vạn binh mã xuôi nam bình định, có thể từng đầy đủ. Đám người nghe xong, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn, lại là nghĩ không ra một mực chỉ lo hưởng lạc hoàng đế, cũng biết những chuyện này gia cát khổng minh cười nhạt một tiếng, bệ hạ không cần lo lắng, như thế gà đất chó xanh ngươi không chịu nổi một kích. thần suất lĩnh 200 vạn đại quân xuôi nam, chỉ là dương ta thuộc hán chi binh uy, chấn nhiếp lòng mang ý đổ xấu chi đồ. đại quân xuôi nam trở về về sau, nam cương chỗ nhất định có thể đến trăm năm an bình. lưu thiền khoát khoát tay, đã như vậy, cái kia bình định sự tỉnh tiểu giao cho văn tướng. chậm hơi một chút, đi đầu bái triều, chư vị khanh ra, nhưng tại trên điện cùng văn tướng thương nghị xuất binh sự tỉnh. chúng đại thần đã thỉnh thoái quen lưu thiền bực này hoang đường sự tỉnh, dù sao sự tỉnh đều là gia cát văn tướng phụ trách đều là không người cùng Tiễn Lưu Thiền bãi triều. Lưu Thiền đem xuôi Nam Bình định sự tình giao cho Gia Cát Văn tướng, cũng là trong dự liệu sự tình. đương nhiên, coi như Lưu Thiền không đồng ý cũng là không được. Trên thực tế, trên Gia Cát Khổng Minh xuất binh tấu trương thời điểm, 200 vạn binh mã đã chờ xuất phát, tùy thời có thể lấy xuất phát. Các loại vật liệu quân nhu cũng là chuẩn bị thỏa đáng. Lưu Thiền bãi triều về sau, Gia Cát Khổng Minh thân thể liền đứng nghiêm, mặc dù không có bất luận cái gì khí thế phát ra, lại lại như vực sâu như núi, trở vô song. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt đảo qua đám người, sau đó lông quạt lông lay động, liền thấy văn khí dập dờn, biến ảo khó lường cuối cùng ngưng tụ trở thành một bức màn sáng dị thường rõ ràng rất thật quang mạc bên trong sơn linh khai ránh rừng dậm hồ nước các loại cao thấp chập trùng địa thế liên miên bất tuyệt công việc lại chính là một cái coi lại thiếu đi thế giới chính là thuộc quốc nam địa trư chư châu chưa quận bản đồ địa hình đám người đối với cái này đã là tập mại thành thói quen lấy ra các văn tướng thông tiên triệt địa thuần dương tu vi trên đời này liền không có chuyện gì là văn tướng không làm được đừng nói lấy văn khí ngưng tụ màn sáng địa đồ chính là triệu đến thiên binh thần tướng hạ phàm đều là bình thường chư vị mời nhìn tại cái này vũ lực vi tôn thế giới ra cất văn tướng bắt phẩm tu vi có 102 thiên hạ lại là đại thủ văn tướng địa vị cực cao tất nhiên là không cần theo những đại thần khác tướng lĩnh khách sáo duy nhất có thể cùng hắn bình đẳng luận giao cũng chính là triệu vân triệu chiến thần mà thôi đây là thuộc hán nam địa địa hình đây là ích châu việt châu tam châu tam địa ra cát văn tướng hư không liền chút bị hắn nâng lên tam châu chi địa liền thả ra hường quang còn có khăn vàng dương nhiệt làm loạn tập địa nam cương dị tộc chỗ nhiều chỗ tương liên như khóa sông dây chuyển, lấy thông thiên hà làm danh giới đem ta thuộc hán nam vực ba thành chỗ phân chia ra chúng đại thần đều biết chiêu liệt đế bắt đầu cũng là đánh lấy khôi phục hán thất tế tuổi chỉ bất quá về sau lại là không có ý nghĩ này một lòng chỉ nghĩ an cư thủ quốc bởi vậy thủ hán cũng liền biến thành thủ quốc chỉ bất quá tại gia cắt văn tướng trong miệng lại là một mực lấy thủ hán tự cho mình là đây cũng là bên ngoài tin đồn văn tướng ý đồ cướp đoạt đế vị nguyên nhân chủ yếu đương nhiên đại thần cũng chỉ dám ở thầm nghị trong lòng thôi là đánh chết cũng không dám nói nói ra gia cát văn tướng tuyệt không phải người khiêm tốn như ta ý đồ khiêu chiến hắn quyền hành thủ thần không có người nào có thể được đến một cái kết cục tốt theo chiêu liệt đế lập nghiệp chúng đại thần tướng lĩnh bao quát trương phi quan vũ chiến thần còn có hoàng trung ma siêu các loại tại thủ quốc cường thịnh thời điểm chiến thần cường giả gần 10 bây giờ chết thì chết, mất tích thì mất tích, chỉ có tử tâm tháp địa đi theo ra cắt văn tướng triệu chiến thần một mực sừng sững tại triều điện bên trên. nguyên nhân trong đó không đề cập tới cũng được. Gia cắt khổng minh vừa dứt lời, liền có một thanh lộ ra rất là nặng nề thanh âm truyền đến ra, phản quân mục tiêu, là theo hà mã thủ, ý đồ mượn nhờ thông thiên hà chi hiểm chống cự ta bình định đại quân. tử long nguyện ý xuất lĩnh tiên phong bộ đội, vượt qua thông thiên hà, vì văn tướng mở xuôi nam con đường. nói chuyện chính là thủ quốc mặt khác một chi trụ trong quân duy vọng cường thịnh nhất triệu tử long triệu chiến thần gia cát văn tướng có thể triệt để nắm giữ thủ quốc quân chính đại quyền theo triệu chiến thần ủng hộ thoát ly không được quan hệ bạch mã ngân thương triệu tử long ngoại trừ hắn tuyệt thế vô song võ nghệ bên ngoài tướng mạo của hắn cũng là có một không hai thiên hạ, danh xương tam quốc đệ nhất mỹ nam tử đối bực này cường giả tới nói tự thân vận mệnh đã cùng thủ quốc quốc vận liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ xem như cùng nước cùng vận chỉ cần thủ quốc bất diệt không bị khí vận phản vệ sống 300 năm trăm năm đều là bình thường phải gìn giữ trẻ tuổi dung nhan thực sự quá đơn giản quản tri đã tuổi gần 60 triệu chiến thần thoạt nhìn vẫn là mặt như quan ngọc giống như trung niên chỉ có dưới căn một đám dâu bạc trắng có thể nhìn ra hắn chân thực niên kỷ. Dù cho lên điện triều kiến đế quân, Triệu Chiến Thần cũng là mặc áo giáp, cầm binh khí, người mặc sáng bạc chiến giáp, hung eo bảo kiếm, đầu đội chiến nó trụ, chuỗi ngọc tung bay, uy nghiêm tri cực. To như vậy một cái thuộc quốc, mấy ngàn quan lớn tướng lĩnh, cũng chỉ có Triệu Chiến Thần cái này khai quốc đại tướng, có được bực này là quyền. Gia cát văn tướng đối Triệu Chiến Thần cũng là tương đương cách khí, có chút vút vút dâu dài, trầm ngâm nói ra, Tử Long, lần này xuôi nam bình định, tự không cần ngươi lĩnh quân xuất chiến. Bây giờ mỹ quốc, nô quốc cũng là ngo ngoe muốn động, biên cảnh nhiều chỗ binh mã điều động, Cần ngươi tọa chấn quốc đô, bà tướng mới có thể đi đến An Tâm. Tuy nói Triệu Chiến Thần một mực trung thành tuyệt đối đi theo hắn, nhưng trên thực tế hai người càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác, vận mệnh đều là cùng quốc vận nối liền cùng một chỗ, chân chính liên quan đến quốc vận chi chiến, còn phải Triệu Chiến Thần xuất mã mới được. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 210. Quân nhân lợi thân, văn giả tu thần, cho dù là ra các văn tướng cái này, bắt phẩm thuần dương vô song quốc sĩ, đối mặt lực vạn binh mã huyết khí, quân thế trấn áp thực lực cũng sẽ bị áp chế đến tương đương lợi hại. Quản tri ra các văn tướng đến ban ngày thần du chi cảnh, so bát phẩm thần du quốc sĩ chỉ có thể ở ban đêm du lịch thần hồn sắc bén cường đại mấy lần, thần hồn vẫn là không cách nào tiến vào 10 vạn đại quân cấp bậc quân doanh yếu địa. Đương nhiên, thần du là cực độ hung hiểm, một khi thần hồn xuất hiếu, nhục thân liền sẽ vô cùng yếu đất. Một khi bị người phá hủy đi nhục thân, thần hồn không chỗ dựa vào, mặc cho bát phẩm đại năng có thông thiên triệt địa năng lực, cũng chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, không phải vạn bất đắc dĩ, không có cái kia bát phẩm quốc sĩ hội tùy tiện thần hồn xuất hiếu, nhìn trộm thiên hạ sự tình. Triệu Tử Long nghe được ra các khổng minh để cho mình lưu thủ thành đô, hơi chần chờ một chút. Hay là nói ra, văn tướng, bệ hạ nói không sai, mặc dù phản quân bây giờ trăm vạn binh mã không đến, nhưng nhiều cái châu quận đã rơi vào trong tay bọn họ. Có khác gan ý quan sát chi đồ. Nếu là biết văn tướng đại quân xuôi nam phản nghịch tất nhiên toàn lực thương binh, thậm chí có thể tụ tập mấy trăm vạn binh mã. Không biết văn tướng nhưng có đối sách. Ra các khổng minh mỉm cười, quạt lông hơi lắc, liền thấy đại điện bên trong văn khí địa đồ không ngừng biến ảo, ba cái mũi tên không ngừng đi về phía nam, kéo dài quá thứ. Bản tướng quyết định chia ra bốn đường, 80 vạn tây lộ quân từ bản tướng tự mình xuất lĩnh. Tham quân Dương nghi theo bản tướng xuôi Nam Bình Định, binh phát Việt Châu, cùng Việt Châu thái thú cung lộc tụ hợp, trước diện cao định chủ lực, sau đó công kích trực tiếp hích Châu ứng Khải, Nam Man mạnh hạch. Theo thanh nham hắn rơi xuống, tây đường mũi tên cũng là nhanh chóng hướng phía Nam Man Châu kéo dài quá thứ. Mũi tên cho đến, tại Việt Châu, hích Châu các vùng, thậm chí có binh qua thiết minh thanh nham phát ra, có văn khí diễn hóa binh mã tại hư không chấm giết, liên đối Việt Châu, hích Châu tụ lại dân tráng tổ chức binh mã đối kháng thủ quốc đại quân tình huống đều đã cân nhắc ở bên trong. Mọi người đều là sợ hai phủ, ra các văn tướng không hổ là thủ quốc đệ nhất cường giả thủ đoạn như thế giống như thần nhân, có thể diễn hóa thiên địa vật vật, phỏng đoán thời cuộc biến ảo, thật đúng là quỷ thần khó lường chi năng. Lai Hàng Đô đốc Lý Khôi nghe lệnh, bản tướng bổ nhiệm ngươi làm phổ thông quân chủ soái, xuất 30 vạn binh mã, trong một năm quanh co châu, có thể tùy cơ ứng biến, ven đường bổ sung binh lực. Bản tướng kết luận mạnh hoạch hội gấp rút tiếp viện cao định phản quân, ngươi nhiệm vụ là chiếm cứ mạnh hoạch nam man chỗ, chặt đứt mạnh hoạch phản quân đường lui. Lý Khôi tướng lãnh, dự đoán bị điều đến thành đô, tất nhiên là biết có nhiệm vụ đóng, lập tức liền đứng thanh ra, chắp tay trầm giọng nói ra, tướng lĩnh mệnh. Sau đó, hắn liền mắt không nhìn xem hư không địa độ diễn hóa. Nhớ kỹ trong lòng. Ra Các Khổng Minh lại tiếp lấy nói ra, môn hạ đốc mã trung nghe lệnh, ngươi thống lĩnh 40 vạn đông lộ quân, thẳng đến mặt đông nhất Tăng Châu, tiêu diệt Chu Bao phản quân, sau đó nguyên địa đóng giữ, trấn an Tăng Châu Bách Tính, chớ cho Bách Tính dung chuyện, lưu dân tràn vào Nam Man các nơi chỗ. Đông truyện Tào Từng nguyện, ngươi thì là suất lĩnh 50 vạn nam lộ quân, từ Phong Châu xuất phát, dọc theo đường phá hủy khăn vàng dương nghiệt, trong vòng 2 năm, cùng Lý Khôi phổ thông quân tụ hợp, chờ đợi bản tướng mệnh. Chúng thần nghe được văn tướng chỉ điểm Giang Sơn, lực có đồi núi binh điểm tướng, đều là tiến lên lĩnh mệnh. Các lộ đại quân lãnh binh tướng, cũng sớm bố trí đến 4 đường trong đại quân trở ra các khổng minh mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới vừa được phong làm đều hương chờ thượng tư lệnh lý nghiêm lại là nhiễu mày nói ra ra cát văn tướng lần này đi xuôi nam bình định mấy vạn dặm xa động 200 vạn chi binh cần điều động thuế thóc ước vạn không có khả năng từ đô thành bên này vận chuyển quá khứ bốn đường đại quân nhất định phải ven đường tiếp tế nếu là sinh ra quân đội nhiễu dân sự tình sợ càng sẽ dẫn đến đế quốc dung chuyển làm chiêu liệt đế bị thác hai đại thần một trong lý nghiêm tại thủ quốc tất nhiên là quyền cao chức trọng năng lực cực mạnh thực lực cũng là kinh người thất phẩm thần du quốc sĩ chỉ bất quá tính tình quái gở tự cao tự đại khó mà cùng người khác ở chung mặc dù cùng gia cắt khổng minh đều là hủy thác đại thần lý nghiêm tại triều đình phía trên nhưng không có mấy cái trợ lực không thể cùng gia cắt văn tướng so sánh bây giờ đế quốc mới đang bị thuộc quốc cùng nô quốc đều là nhìn chằm chằm, một khi đế quốc quốc lực tiêu hao quá lớn sợ hội dẫn tới ngụy quốc cùng nô quốc binh qua lý nghiêm trầm ngâm một chút tiếp lấy nói ra không biết gia cắt văn tướng có thể từng cân nhắc qua chiêu hàng phản quân lấy phản trị phản kể từ đó liền có thể cực lớn giảm bớt đại quân xuôi nam quốc lực tiêu hao gia cắt văn tướng cười ha ha chính vương minh lời ấy sai rồi ta thuộc hán hùng binh ngàn vạn binh tướng đều dũng man gan dạ thiện chiến há lại sợ hãi ngụy Nô, no, nếu là liên bực này phản nghịch đều cần vận dụng nhu lượng, lấy phản trị phản, chẳng phải là bị nguy? Nô no kinh thị, sợ ngược lại sẽ dẫn tới binh qua. Lý nghiêm nghe được ra các khổng minh cùng không có xưng hô chức vị của mình, mà là lấy chữ tương xứng, khẽ cho mày, thấy không có đại thần tướng lĩnh mở miệng phụ họa bản thân, đành phải khô cằn cười hai tiếng. đã như vậy, vậy bản hầu triệu cầu chúc văn tướng chiến thắng trở về. hắn biết, nếu là lần này ra các khổng minh xuôi nam bình định, đại thắng trở về, danh vọng càng sẽ tăng lên tới cực điểm. to như vậy một cái quốc, không còn có bất luận kẻ nào có thể giao động hắn quyền hành. đáng tiếc lý nghiêm là vô pháp khả thi. Ra các khổng minh cố Y kéo dài xuất binh, thẳng đến Nam vực chỗ nhiều chỗ làm phản, phản quân thế lớn, trăm vạn phản quân chi thế, ngoại trừ Gia Cát Khổng Minh cùng Triệu Tử Long tự mình lãnh binh xuất chiến, những người khác là không có nắm chắc thắng. Phản địch cũng không phải thật gà đất cho rảnh, nếu là không có tương đương lực lượng, lại sao dám cùng nhau phản thủ? nhất là Nam Man mạnh hoạch, chính là thất phẩm chiến thần chi cảnh, chiến lực cực độ kinh khủng, tại đại quân, quân thế gia chỉ bên trong, chính là Gia Cát Văn tướng cũng không dám nói có thể tùy tiện cầm xuống đối phương. Quản chi là Tân Đế Lưu Tiễn, đối mặt tình thế như vậy, lúc này cũng chỉ có thể mặc cho đến Gia Cát Khổng Minh hành động. Xôi Nam Bình định, đường xá cực kỳ xa xôi, 200 vạn đại quân hành động tất nhiên là chậm chạp, qua lại liền cần nhiều năm lâu, ra các khổng minh trong miệng nói lập xuống quân lệnh trạng, 3 năm Bình định, đủ để chứng minh Xôi Nam không dễ. Đương nhiên, cũng không có người nào thực có can đảm để ra cắt văn tướng lập xuống quân lệnh trạng. Lý Nghiêm chỉ có thể hy vọng 3 năm này thời gian sẽ phát sinh chút biến hóa, mình cũng phải kỹ càng lưu đổ một phen mới được, không phải chờ ra các khổng minh đắc thắng trở về, trên triều đình càng là không có bản thân nơi sống yên ổn, trừ phi mình nguyện ý quy thuận tại hắn dưới cửa. Cung Thác đại thần, Lý Nghiêm rất được chiêu liệt đế tín nhiệm cũng biết triều liệt đế cùng gia cát khổng minh quan hệ cũng không phải là mặt ngoài như thế hài hòa trước kia hắn có thể cùng gia cát khổng minh bình khởi bình tọa, thử hỏi làm sao có thể cam tâm trở thành gia các khổng minh phụ thuộc đương nhiên nếu muốn ở trên triều đình đạt được trợ lực sợ là không thế nào khả năng cơ hội duy nhất chính là có thể tại trong vòng 3 năm đột phá thất phẩm thần du quốc sĩ cảnh giới tiến tới giống như gia các khổng minh bắt phẩm thuần dương chi cảnh lý nghiêm tâm thần đã không tại triều đình này phía trên không khe mở để ý trung tướng thương nghị nam sự tình trong lòng là nghĩ đến đông đồng lai xuất thân đệ tử linh kiếm môn môn khách tin tức truyền đến môn này khách chính là lục phẩm huyền đan đại tông sư rời đi thành đô hồi lâu, mấy ngày trước đây đột nhiên trở về, lại là thân chịu trọng thương. Cáo chi lý nghiêm một tin tức, đông đồng lai sơn thượng xuất hiện một gốc bát phẩm thiên dương tiên tri, có một đầu vảy tím kỳ lân thủ hộ. Tin tức này không biết là thật là giả. Thủ quốc bên này, 200 vạn tinh nhuệ cái này đáng sợ nhất chiến tranh lợi khí đã cấp tốc vận chuyển lại. Sở Hà bên này tất nhiên là không biết tin tức. Đại đồng huyện trời cao hoàng đế xa, rất ít nhận thủ quốc triều cục ảnh hưởng, nhưng tương tự cũng là tin tức ngăn chặn, khó mà biết rõ chuyện ngoại giới. Sở Hà chỉ biết là Thục quốc đại quân hẳn là tại thời gian này xuôi nam, cụ thể là lúc nào, từ đường gì tới tới, kia là hoàn toàn không biết hắn có thể làm chỉ là toàn lực phát triển đại đồng phượng lai hai huyện nhanh chóng tăng trưởng thực lực bản thân ngụy quốc nô quốc tin tức tự nhiên so sở hà linh thông thám tử mật thám như là chim bay đồng dạng hướng phía các nơi mà đi biên cảnh đại quân cũng là tích cực chuẩn bị chiến đấu tùy thời đều chuẩn bị binh phát thủ quốc lao nông phu mang theo tiềm nhiên vệ tìm được khoai lang sinh trưởng chỗ số lượng cũng không ít lại phát tán nhân thủ tại phủ cận tìm kiếm nhiều ngày đào ra mấy trăm cân khoai lang trở về một bộ phận lưu tại nguyên địa không có đào bóc miễn cho không cẩn thận trồng không ra được đoạn mất trùng khoai lang đồng dạng tại đầu xuân thời điểm gieo hạt bất quá cái này phương nam chỗ nhiệt độ tương đối cao Khi ẩm trình độ tương đối cao, hoang dại khoai lang có thể trong núi bên trong sinh trưởng đã nói lên hiện tại cũng thích hợp trồng. Khoai lang tại đất nghèo cũng có thể sinh trưởng. Bất quá, muốn cao sản, hay là cần trồng tại đất đai phì nhiều bên trong. Sở Hà dựa theo trong trí nhớ phương pháp, dùng cho than, xúc vật phân và nước tiểu hỗn hợp bùn đất, đem khoai lang trôn xuống, mỗi ngày tưới nước, quả nhiên một tuần lễ nhiều một chút, khoai lang tự mọc ra trồi non. Khoai lang đương nhiên là chủng tại chính thanh hà thôn thiên địa bên trong, mở ra thân củ, mấy trăm cân khoai lang, chọn vẹn trồng 10 mẫu đất nhiều, bên cạnh ngày đêm đều có quân tốt chăm sóc, nghiêm phòng vật da thú phá hư. Sở Toàn nghe được khoai lang sản lượng cao tới 10 thạch, so Sở Hà càng thêm coi trọng cái này mười mẫu khoai lang. Thậm chí ở bên cạnh xây nhà gỗ, ăn ở đều ở chỗ này, để mẫu thân triệu một thu hảo một trận đoán giận Sở Hà. Bất quá cuối cùng triệu một thu hay là đem đến nhà gỗ bên này chiếu cô Sở Toàn. Sở gia nhà lớn cũng chỉ có Sở Hà một người. Hiện tại Sở gia nhân là rất khó tụ tập cùng một chỗ. Sở võ lâu dài tại Quân Doanh sinh hoạt, Sở đại bảo trung thực ở lại nhà luyện võ, Sở văn một nhà đều tại Phượng Lai huyện bên kia. Sở Trấn Hải cùng Sở Toàn bận rộn nông sự, Sở Song cũng là thường xuyên lưu tại Quan Mỏ bên kia. Sự tình chậm rãi lên đạo mặc kệ là quân đội huấn luyện, nông sự chuẩn bị, hay là tường thành kiến trúc, lãnh địa quản lý các loại, chậm rãi trở nên đâu vào đấy, sở hà cũng rốt cục có thể nhàn rỗi xuống tới, chuyên tâm tu luyện. cam linh thì là định thời gian xuất hiện tại thanh hà thôn, mỗi lần đều cho sở hà mang đến cao phẩm yêu thú, hay là các loại dược liệu quý giá, cùng sở hà dùng ăn. bây giờ sở hà sức ăn tăng nhiều, phổ thông thóc gạo ăn thịt, chính là ăn được 10 cân đều khó mà thỏa mãn thân thể cần, cũng chỉ có ẩn chứa nồng đậm thiên địa nguyên khí yêu thú đủ, mới có thể thỏa mãn sở hà cần, nhanh chóng tăng lên sở hà thực lực. võ mỹ nhi tập văn thiên phú quả nhiên kinh người. Tam Thiên bách đã có thể chép lại học thuộc, gần nhất Lao Hắc nghiêm mặt muốn sở Hà cá nướng cho nàng ăn. Sở Hà không cách nào, đành phải thành thành thật thật ý theo hứa hẹn, cho nàng nướng một đầu mười mấy cân, tiểu Thanh Hà sản xuất bạch ban ngư, cuối cùng để Võ Mị Nhi vui vẻ tới. Đầu này cá nướng, kỳ thật hơn phân nửa hay là tiến vào Sở Hà bụng. Đang lúc Sở Hà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị từ tiểu Thanh Hà khi về nhà, đột nhiên nghe được một trận tiếng hổ gầm, còn có tiềm nguyên vệ hô quát giống to. Sở Hà trong lòng lập tức một cái lụ bộ, cái này tiếng hổ gầm hào hào quen thuộc, rõ ràng là đầu kia tứ phẩm độc giác bạch hổ thanh âm. Hắn đã hơn 1 năm chưa từng gặp qua đầu này độc giác bạch hổ không biết nó hôm nay tại sao lại xuất hiện ở Tiểu Thanh Hà bên này. Tiểu Thanh Hà, làm Hổ Nha lĩnh cùng Thường Định Hương giao giới. Vì để tránh cho Hổ Nha lĩnh giã thú ác thú đi ra đả thương người, có 300 binh sĩ phân thủ các nơi. Bất quá, coi như những binh lính này huấn luyện đã lâu, thậm chí còn có tu luyện kim trung cháo tiềm yên vệ lính đội, nhưng muốn bằng mượn mỗi một chỗ trông coi chỗ mười mấy cái binh sĩ đối phó một đầu tứ phẩm yêu thú, cũng quyết không có thể nào. Hơn một năm trước, Bạch Hổ cũng đã là tứ phẩm cảnh giới, cũng không biết gần nhất là tình huống như thế nào. Ban đầu là nó thời kỳ cho con nú, thực lực yếu bớt, chờ khôi phục lại, thực lực tất nhiên muốn tăng lên rất nhiều. Sở Hà không dám mạo hiểm, lập tức để thân vệ đưa võ mị nhi hồi thanh hà thôn, bản thân thì là nhanh chóng hướng hổ khiếu chỗ bay đi. Cũng không lâu lắm, Sở Hà liền gặp được mấy chục cái nắm lấy dao thuẫn cương thương binh sĩ, chính thần sắc khẩn trương lưng trọng, cùng độc giác bạch hổ cách Hà giảng co. Độc giác bạch hổ lộ ra dị thường vội vàng sao động, đối thường định quân gầm nhẹ không ngừng, nhưng toàn thân trên dưới đều là vết thương, vết máu loang lộ, một cây chân sau càng là máu thịt bé bé, bét, xương cốt đều lộ ra, kéo trên mặt đất mềm nhún không lấy sức nổi, không biết bị thứ gì cắn nát xương cốt. Cũng bởi vì dạng này, độc giác bạch hổ tại không cách nào vượt qua Tiểu Thanh Hà chỉ có thể ở bờ bên kia không ngừng gầm nhẹ bồi hồi nhìn thấy sở hà độc giác bạch hổ tiếng gạo lập tức trở nên cao vút dồn dập lên đầu không ngừng lắc lư hướng sở hà ra hiệu thuộc hạ gặp qua sở soái khẩn trương ngưng trọng thường định quân binh sĩ nhìn thấy sở hà lập tức nhẹ nhàng thở ra vội vàng tới bái kiến sở hà hiện tại sở hà không phải sở đội trưởng dưới trướng binh mã chính thức thành quân hào thường định quân phân tam vệ mười doanh tinh nhuệ nhất tự nhiên là vệ vì sở hà thân quân ngoài ra còn có thanh ngụy vệ bàn thạch vệ từ sở võ cùng khương Duy là chủ tướng trong đó thanh mục vệ bàn thạch vệ các lĩnh năm doanh chỉnh hợp sơn Phỉ bộ đội Khan Vàng hàng quân cùng mới gia nhập thanh niên trai trắng, binh tướng các đạt 5000 số lượng, tăng thêm 3000 tiền viên vệ, thường định quân đã có được một vạn 3000 binh tướng. Sở Hà cái này sở đội trưởng, tự nhiên trở thành sở soái. Trông coi ở chỗ này, chính là thanh mục vệ binh mã, thập trưởng, bách trưởng, đô chính cái gì, cơ bản đều là trước kia tiềm viên vệ lao binh, mặc dù thành quân nửa năm không đến, nhưng chiến lực cũng là không kém. Sở Hà hướng binh sĩ khẽ gật đầu, sau đó hai chân bỗng nhiên dừng lại, lăng không bay lên, lướ qua tiểu thanh Hà thời điểm, hai chân tại mặt nước liền chút hai lần, như là chuẩn chuẩn lướt nước, nước, tùy tiện vượt qua tiểu thanh Hà lấy sở Hà Tu Vi hiện tại, mặc dù không thể như ngũ phẩm học sĩ như thế đất bằng mây xanh, càng không thể giống như Cam Linh hư không dập chân, nhưng mượn nhờ một điểm sức nổi, tại mặt nước bay lượn ba bốn trăm mét đều là dễ như trở bàn tay sự tình. chuyện gì xảy ra? Sở Hà đến bạch hổ bên cạnh, ánh mắt rơi vào bạch hổ chân sau, khẽ trao mày hỏi một câu. Bạch hổ đột nhiên gầm rú hai tiếng, vẫy đuôi một cái, thân thể tựu chuyển tới, còn lại ba cái chân phát lực, tốc độ cũng là cực nhanh hướng phía hổ nha lĩnh phương hướng chạy gấp mà đi. Sở Hà thiên nhãn bạch quang lóe lên, rơi trên người bạch hổ, trong lòng lập tức đột nhiên giật mình. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 211. Xuất hiện tại Sở Hà Thiên nhãn phía dưới Bạch Hổ thủ tính, cùng lúc trước tứ phẩm độc giác Bạch Hổ đã rất khác nhau. Độc giác Bạch Hổ ngũ phẩm yêu thú. Thể chất: 206. Lực lượng: 213. Nhanh nhẹn: 120. Tinh thần: 7. Thiên phú: Uy áp địch đối sinh linh sĩ khí 2. Khí vận: không. Độc giác Bạch Hổ phẩm giai, mà đã đạt đến ngũ phẩm cảnh giới. Thực lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần, một con cọp chân bẻ gãy vẫn có 130 nhanh nhẹn. Thiên nhãn phía dưới thuộc Tính là đại biểu trước mắt thuộc Tính, các loại công năng kỹ pháp sau khi tăng lên, các loại số liệu cũng sẽ trực tiếp phản ứng tại thuộc tính trị số phía trên, sở hà tin tưởng, nếu là Bạch Hổ toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ ba cái thuộc tính đều có thể thượng 200 số lượng. Dù cho lấy hắn tu vi hiện tại, Văn Võ Đồng Tu, đều đạt đến ngưng huyết cảnh cùng tàng tinh cảnh cấp độ, chả có được ngũ trọng kim trung cháo huyền thiết kình lực phòng hộ, nhưng đối đầu với thời kỳ toàn thịnh Bạch Hổ, đều chưa hẳn có thủ thắng năm chắc. Lợi hại như thế Bạch Hổ, đến cùng ai có thể làm bị thương nó? Liên xương đuổi của nó đều cắn nát, nhưng mặc kệ là cái gì yêu vật, tất nhiên muốn so Sở Hà còn muốn lợi hại hơn. Nhìn thấy độc giác bạch hổ nhanh chóng buôn tẩu rời đi, Sở Hà chỉ là hơi do dự một chút, trong lòng hiện hiện địa kim hổ dáng vẻ, cuối cùng khẽ cắn môi, đi theo độc giác bạch hổ chạy gấp hướng hổ nha linh. Độc giác bạch hổ lộ ra cực kỳ vội vàng sao động, thậm chí nói để bụng gấp như lửa đốt, trên đường đi máu tươi phiêu tán rơi dụng đều hoàn toàn không để ý tới, căn bản không tránh né núi đá kinh tức trùng lâm, trực tiếp ghé qua nhảy vọt mà qua, không bao lâu, liền phi buôn khoảng cách 20 dặm, đến hổ nha linh bên cạnh. Quay đầu nhìn một chút Sở Hà, chính theo sát lấy nó mà đến bạch hổ gầm nhẹ một tiếng không chần chờ chút nào đột nhiên nhảy lên ba cái chân đạp núi đá mà lên ba nhảy mấy cái liền tiến vào trong rừng rậm đã theo tới nơi này sở hà đương nhiên không có khả năng lùi bước có chút hít vào một hơi nội kinh văn khí phồng lên tinh thần nâng đến cực điểm tự hỏi liền xem như ngũ phẩm yêu thú một kích đều không đả thương được bản thân trong tay nắm chặt gần nhất tài tạo ra siêu hợp kim cự kiếm lúc này mới đột nhiên nhảy vào núi đá trong rừng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra sở hà chiến giáp cung tiến cái gì đều không có mang theo chỉ là mang theo trong người thanh này siêu hợp kim đại kiếm nhưng núi có được kim trung cháo cùng chuyên tu giáp thuận chân ngôn hắn tới nói cương giáp chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi không có cũng không thành vấn đề chỉ bất quá khuyết thiếu siêu hợp kim cương cung công kích từ xa lực không đủ mà thôi một người một hổ tại hổ nha lĩnh phong trì điện thệ chạy gấp cả hai thực lực bây giờ tại hổ nha lĩnh các nơi mặc dù không thể nói hoành hành không sợ nhưng cũng không có bao nhiêu yêu thú hung cầm có thể ngăn cản bọn hắn để sở hàng ngoại ý muốn chính là trên hổ nha lĩnh chạy gấp hồi lâu sợ đều đã lên hổ nha lĩnh 4 5.000 mét cao phía trên dãy núi xâm nhập rừng cây mấy trăm dặm xa bạch hổ vờ ý mà không có chút nào dừng lại dấu hiệu Sở hạ chỉ thấy chung quanh đại thụ càng ngày càng dày đặc, thế núi càng ngày càng cao, thấu to dây leo cùng lớn bằng bắp đuổi rễ cây từ như ta cao tới hơn 100-200 mét đại thụ thượng rủ xuống đến, đơn giản đem nơi này chế tạo trở thành một cái cự đại lồng giam, dị thường âm rất sợ sợ. Kinh người độ ẩm làm cho vách núi nhang thạch, đại thụ căn ra các loại đều chảy ra thủy đến, chung quanh xuất hiện yêu thú hung thú khí tức cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cường đại. Lá rụng phía dưới, đặt dính bùn nhao đầm lầy bên trong, lại hoặc là nồng đầm tán cây bên trong, khắp nơi đều ẩn giấu đáng sợ yêu vật, không ít khí tức đều có thể cùng tứ phẩm võ tông cường giả so sánh với. Sở hà âm thầm kinh hãi, may mắn những ngày yêu thú là cực ít xuất hiện tại hổ nha lĩnh biên giới chỗ, cũng cực ít xuống núi, không phải bất luận cái gì một đầu tứ phẩm yêu thú, đều có thể tại thiên thủy quận nhất lên vô biên gió tanh mưa máu. Lúc trước bạch hổ, nếu không phải Cố kỵ Địa Kim hổ, coi như mình xuất linh thanh hà thôn toàn bộ thanh niên trai tráng xuất thủ, có cương binh tương trợ, cũng không có khả năng đối phó được. Theo thế núi không ngừng tăng lên treo cao, đoán chừng đều đến hơn vạn mét độ cao, không khí trở nên cực kỳ mỏng manh, cũng khô khan rất nhiều, nhiệt độ không khí hạ xuống cũng không nhiều, đại khái còn có tầm 10 độ bộ giảm, cũng không có kết băng hiện tượng. Nơi này đại thụ đuổi cây chờ chờ nên thưa thớt, ánh mắt cũng càng ngày càng khoáng đạt, chỉ bất quá khắp nơi đều là mây mù bao phủ, nhất là sơn cốc khe danh bên trong, sương trắng lờn lờn nhìn không rõ ràng. Bạch hổ hiện tại cùng Sở Hà song song chạy vội, khả quan xem xét đến phản ứng của nó càng ngày càng mãnh liệt, thỉnh thoảng phát ra trầm thấp hổ khiếu, lại mang theo thật sâu ý sợ hãi, chỉ bất quá tốc độ cũng không có hàng chậm lại. Đột nhiên, mây mù tan đi, Sở Hà trong lòng hơi kinh hãi, lại là nhìn thấy chùy lùi phía trên dãy núi, đột ngột xuất hiện hai tòa cực kỳ cổ quái sắc phong. Hai ngọn núi này cũng không tính cao, đại khái chính là 5600m độ cao, nhưng tương đương hợp quy tắc phong thể hơi bên trong cái đầu như là một đôi sừng trâu song song mà đứng trên đó cũng là chuỗi núi ngọn núi chân bóng nhất làm cho sở hà khiếp sợ là ngọn núi bên trên lại là bao phủ cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí cảng có từng đạo điện quang như là lôi xà giống như tại sơn phong mặt ngoài du tàu nổ tung phản phất là hai cây lôi đỉnh cuồn quanh cột thu lôi đứng ở sơn lĩnh chi đỉnh bạch hổ càng phát ra nóng nảy điên cuồng gầm hết lên tốc độ đột nhiên tăng tốc hướng phía hai toạ sơn phong chạy gấp mà đi sở hà cũng là tăng thêm tốc độ nào biết được đến to bằng ngọn núi khái năm sáu dặm bên ngoài chỗ cả người đột nhiên sững sờ dưới ngọn núi truyền đến hai câu ngút trời khí tức. Vở y mà vô cùng quen thuộc, rõ ràng là Hoàng Trung cùng Cam Linh khí tức. Cam Linh hắn ngược lại là thường xuyên gặp, nhưng Hoàng Trung thì là hồi lâu không thấy. Từ lần trước tại tổ hốc hạ sau khi tách ra, Sở Hà liền không có gặp qua Hoàng Trung, ngẫu nhiên đến Hổ Nha lĩnh thượng, thổi lên ô một còi, cũng không chiếm được đáp lại, hỏi Cam Linh Hoàng Trung tình huống, Cam Linh cũng là không nói, nghĩ không ra lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Hoàng Trung. Tại ngọn núi bên trên, còn có một cỗ cực kỳ khủng bố mưa lớn khí tức, cùng nhân loại nội kình cùng văn khí đều hoàn toàn khác biệt, phản phất là rất nhiều yêu tố tụ tập cùng một chỗ, sinh ra cùng loại quân đội huyết khí đồng dạng khí tức. Cỗ này yêu khí khổng lồ đến che khuất bầu trời thậm chí ẩn ẩn che lại hoàng trung cùng Cam Linh khí tức, thật không biết là cỡ nào cường hành yêu thú. Quả nhiên, không có đi trước Bao xa, Sở Hà liền gặp được Hoàng Trung cùng Cam Linh. Cái này hai tôn thất phẩm chiến thần, đều là toàn thân mặc giáp, là trước đó không lâu mới từ Sở Hà bên này đạt được siêu hợp kim chiến giáp cùng siêu hợp kim cương cung. Sở Hà bản kỳ quái lần trước Cam Linh muốn hỏi bản thân muốn hai bộ chiến giáp cùng cương binh cương cung, không biết lấy bọn hắn thực lực, vì sao còn muốn chiến giáp hộ thể, bây giờ mới tính biết nguyên nhân. Bọn hắn đều là cưỡi ngựa tại dị thú phía trên, cùng sơn phong cách không mà đúng. Toàn thân khí thế không che giấu chút nào phát ra, vô cùng mưa lớn tiên địa nguyên khí quanh quẩn xoay quanh. Hoàng Trung tọa kỵ, là một đầu mặc giáp cự tê, nhanh nuốt lại như là sư hổ, răng nanh lộ ra ngoài sắc bén chi cực, khí thế cũng là dị thường hung hãn dũng mãnh cương dạn, tuyệt đối là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm cự thú. Nồng đậm nguyên khí trên bầu trời hoàng trung hiện hóa ra một trường vô cùng to lớn thần cung, ước chừng 10 triệu thần cung, chính dương cung dẫn tiễn, tên chỉ phía xa phong. Cam Linh là cưỡi một đầu màu đen báo lớn, sau lưng hiện hóa ra một tôn kim giáp thần tướng, nắm lấy lao cao tới hơn 10 trượng, toàn thân thần quang bắn ra, thần uy nghiêm nghị hai mắt càng phun ra kim quang, đèn pha giống như lên núi phong ở giữa vào tới, hai tọa quỷ dị núi như dấp phong, phản phất tạo thành một cánh cửa, từ giữa hai ngọn núi nhìn lại, lại không phải sơn lĩnh phía sau ảnh hưởng, mà là một cái mở tối, cháy đen thế giới. cái này quỷ dị thế giới, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích, động đất nổ từng đạo to lớn khe rãnh, không ngừng có khói đặc cùng ngọn lửa từ khe hở phun ra tới. như ta to lớn núi đá, cũng là thiêu đến cháy đen nước ra, khắp nơi tĩnh mịch một mảnh, không thấy bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại, sinh cơ duy nhất chính là cái tia lít nha lít tụ lại tại sơn phong môn hộ một bên khác, số lượng không biết mấy ngàn mấy vạn các thức yêu thú hung thú. sở hà còn là lần đầu tiên thấy được như này nhiều yêu thú, lít nha lít nhít đơn giản không nhìn thấy đầu, đều là tổ thú, không thấy phi cầm rắn giết. có cao mười mấy mét cự hùng, có toàn thân màu bạc cự lang, có lỗ núi bốc khói quái báo, có toàn thân phủ văn lấp lánh cho to, có lân giáp như là cương thiết tê tê. còn có một số căn bản không nhận ra bộ dáng, trước kia địa cầu chưa bao giờ nghe kỳ dị yêu thú, như châu thân đầu hổ cự vật, như vượn khổng lồ bốn tay, như toàn thân liệt diễm bao phủ tam nhãn sư, giống như núi nhỏ lớn nhỏ song đầu cự quyển những này nhiều loại yêu thú dị thú có một cái điểm giống nhau đứng hàng trước mặt đều là khí tức cường hành hạng người thấp nhất cũng là tứ phẩm chi cảnh càng có rất nhiều ngũ phẩm khí tức yêu thú cũng khó trách lấy hoàng trùng cùng cam ninh thực lực đều muốn mượn nhờ sở hạ tạo ra siêu hợp kim chiến giáp cùng vũ khí uy năng đối kháng những này yêu thú chúng yêu thú phía trước thì uy phong lẫm lẫm chiếm cứ một đầu vô cùng to lớn kim hổ ước chừng dài 10 mét toàn thân da lông như là kim lấm hổ văn đều vì chướng mắt xích kim sắc chỉ có chán hổ chữ vương đen như mực quá hiển nhiên cái này như núi to lớn kim hổ tuyệt đối là một đầu đáng sợ tới cực điểm hung thú mà tại song phương rằng có ở giữa. Khoảng cách Sơn phong môn hộ không có bao xa chỗ, lại là lẻ loi chơi chọi đứng đấy một đầu dài 3m, cao 70, 80cm bạch hủ, thần sắc hoảng sợ uy khuất, lộ ra tương đương bất lực, rõ ràng là Sở Hà đã lâu không gặp địa kim hổ. Địa kim hổ bên cạnh, năm vai đầu nhìn cực kỳ hung hãn yêu thú thi thể, đều là bị mũi tên xuyên thủng chán mà chết. Sở Hà cùng Bạch Hổ đến, lập tức gây nên Hoàng trung, Cam Linh cùng một đám yêu thú chú ý. Hoàng trung cùng Cam Linh ánh mắt quét qua, nhướng mày, hơi kinh nghi trầm giọng nói ra, "Sở Hà, ngươi vì sao đến hổ nhà qua tới?" Sở Hà đến chưa kịp nói chuyện, địa kim hổ nhìn thấy Sở Hà lập tức phát ra một tiếng vui sướng gầm rú, vợ ơ ý mã nhanh chân hướng Sở Hà chạy gấp tới. Hoàng Trung sắc mặt lập tức giun lên, lông mày siết chặt, toàn thân nguyên khí lưu chuyển, điên cuồng tràn vào siêu hợp kim cương cung bên trong, siêu hợp kim cương cung thần quang bắn ra, chợt mũi tên nhất chuyển, trực chỉ buôn tẩu lên địa kim hổ, rõ ràng chuẩn bị phát động công kích chi thế. Mà đối diện đầu kia kim hổ cũng là phát ra một tiếng kinh thiên nổ hống, hư không tầng mây chấn động, yêu khí ngút trời, hổ khẩu mở ra, huyết hầu chỗ sâu kim quang ẩn hiện, phảng phất như là cự pháo phát xạ. Sở Hà lập tức kinh hãi, vội vàng trợt quát một tiếng, hoàng gia gia không muốn tổn thương nó. Hoàng Trung không khỏi sửng sốt một chút, cũng không biết là tình huống như thế nào, chỉ bất quá Sở Hà là hắn cùng Cam Linh lựa chọn nhân vật, đương nhiên sẽ không đối Địa Kim Hổ phát động thế công. Địa Kim Hổ hiện tại cũng không phải lấy trước kia chỉ có thể vòng quanh Sở Hà ống quần vận chuyển tiểu ra hỏa, nó như là bị khi phụ tiểu hải tử, một bên chạy một bên hướng Sở Hà phát ra hủy khuất cầm rú. Buôn tẩu đến Sở Hà bên cạnh, chân trước bổ nào về phía trước, ưu đáp lên Sở Hà bà vai, đứng thẳng người lên, sau đó cực kỳ thân mật vươn một đầu tràn đầy sắc bén gai ngược hổ lưỡi rít rít liếm Sở Hà. Cũng may mắn Sở Hà có được kim trung cháo hộ thể, đội người bình thường bị cái này địa kim hổ liếm truy cập liền phải máu thịt bấy bé bét độc giác bạch hổ lúc này đột nhiên vọt đi qua bảo hộ ở sở hạ cùng địa kim hổ phía trước một đôi mắt hổ phát ra vẻ oán độc nhìn chòng chọc vào cam linh cam linh tọa hạ bão đen cũng là không cam lòng yếu thế dương nhanh múa vót đối bạch hổ một tiếng gầm nhẹ lộ ra khoảng trường dài mười mấy cm sâm bạch răng hơn một năm thời gian địa kim hổ vờ im mà đã lớn lên 4-500 cân khoan hậu hổ cháo ôm sở hạ liếm lấy sở hà một trận về sau sau đó ô ô lên không ngừng hổ trên mặt thế mà xuất hiện rõ ràng khuất thân còn thỉnh thoảng nô ra móng vuốt chỉ vào Trung, rõ ràng là đang cùng sở hạ cáo trạng Nói hoàng trung khi dễ nó. Sở Hà lúc này trong đầu không biết đổi qua bao nhiêu suy nghĩ, hắn đã đoán được, đối diện hẳn là Sở Thiên Trọng trong miệng nói Tam Sơn Tứ Hải yêu tộc. Hắn sử xuất tiên nhãn bạch quang, đầu tiên là nhìn một chút địa kim hổ tình huống, phát hiện tiểu gia hỏa này các hạng thuộc tính đã tương đương không tệ. Đừng nhìn địa kim hổ phản phất tiểu hải tử, bị khi phụ tìm Sở Hà tố khổ, nhưng thực lực của người này cũng không phải nó biểu hiện ra người vật vô hại dáng vẻ. Địa kim hổ tam phẩm yêu thú. Thể chất: 124, lực lượng: 118, nhanh nhẹn: 120, tinh thần: 8. thiên phú chưa kích phát. Thu Vương, thống ngự tàu thú chiến lược một, uy áp, địch đối sinh linh sĩ khí 3, ngự phòng, tốc độ 4, thổ hồn, lập tức đại địa lúc có thể được đại địa chi linh che chở, sức hồi phục 6. khí vận, không. Mặc dù chỉ là tam phẩm yêu thú, nhưng thuộc tính đều có thể cùng tứ phẩm sơ kỳ võ tông so sánh với, thiên phú cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Ngoại trừ không có kích hoạt thú vương thiên phú bên ngoài, những cái khác thiên phú đều tăng lên rất nhiều, nhất là thổ hồn thiên phú, sức hồi phục trọn vẹn tăng lên tới gấp 6 lần. Chân chính chiến đấu, chỉ sợ là tứ phẩm sơ kỳ võ tông đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Sở Hà không khỏi nuốt nước miếng một cái phải biết hiện tại địa Kim Hổ 2 tuổi cũng chưa tới, chuyển đổi nhân loại hài đồng niên kỷ, đại khái chính là 5 6 tuổi, một cái 5 6 tuổi võ tông là khái niệm gì? Nếu để cho nó lại trưởng thành mấy năm, tiến vào thành niên kỷ, Sở Hà thực sự không thể tin được gia hỏa này hội lợi hại tới trình độ nào. Quan sát xong địa Kim Hổ tình huống, Sở Hà thuận thế hướng đầu kia cầm đầu Kim Hổ nhìn lại. Không ra hắn sở liệu, Kim Hổ top 3 hạng thuộc tính đều là liên tiếp dấu chấm hỏi, chỉ có tinh thần lực có thể rõ xét đạt được, 130 mấy chỉ số. Sở Hà thiên nhãn không ngừng tăng lên, đã có thể nhìn thấy siêu việt tự thân ba cái cảnh giới sinh linh số liệu, hắn hiện tại là tam phẩm ngưng huyết cảnh chính là lục phẩm cường giả số liệu cũng đỡ không nổi thiên nhãn nhìn trộm, chỉ từ điểm ấy liền biết, đầu này kim hổ tất nhiên là thất phẩm thậm chí thất phẩm trở lên yêu thú. Quá hiển nhiên, kim hổ đối địa kim hổ là vô cùng coi trọng, đoán chừng nó mới là địa kim hổ chính quy lao tra. Như thế một đầu đáng sợ yêu thú, tăng thêm cái này mấy ngàn hơn vạn yêu thú thủ hạ, cũng khó trách lấy Hoàng Trung cùng Cam Ninh thân phận, đều không thể không cầm địa kim hổ đến uy hiếp đối phương. Nếu không phải Hoàng Trung cùng Cam Ninh đánh cái chủ ý này, tại song phương rằng có ở giữa địa kim hổ, tuyệt đối là ngăn không được Hoàng Trung một tiếng Kim hổ nhìn thấy địa kim hổ cùng sở hạ như thế thân mật, mắt hổ thần sắc lại là trở nên cực độ cổ quái cũng không biết đang suy nghĩ gì, nhưng đại trương hổ khẩu nhắm lại, tiết hầu cái kia ẩn chứa năng lượng kinh người kim quang cũng chậm rãi tan đi. Sở Hà sờ lấy địa kim hổ, trấn an hạ cái này bị khuất tiểu gia hỏa, sau đó ánh mắt rơi vào Hoàng Trung cùng Cam Ninh trên thân, trầm giọng hỏi, "Hoàng gia gia, Cam tiên mối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mịn. Chương 212. Hoàng Trung sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Đây là đều là vạn tuyệt sơn yêu tộc, ý đồ thông qua hổ nha quan tiến vào ta cựu châu chỗ, hai họa nhân tộc ta sinh linh, lão phu cùng hưng bá huynh chấn thủ hổ nha lĩnh, tất nhiên là muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào. Hắn thoại âm rơi xuống, đối diện hai ngọn núi bên trong kim hổ đột nhiên gầm lên giận dữ, chợt hổ khu xoay tròn, yêu phong đại tác, cái này kim hổ vậy mà tại yêu phong bên trong lắc mình biến hóa, hóa thành thân cao tám thước, làn da xích kim chẳng hạn, diện mạo dữ tợn kỳ dị, nhìn kỹ lại như cùng đầu hổ, mi tâm có sơn hắc vương hoa văn, kim hổ biến hóa hình người, như là hoàng kim cự nhân. Quanh thân đều có yêu phong xoay quanh, khí thế thậm chí so hổ hình thời điểm còn mãnh liệt hơn ba phần, cũng mặc kệ thân vô thú lũ, chỉ vào hoàng trung giận mắng, đành dám, ta vạn tuyệt sơn thu binh có thể từng lung tung tiến vào hổ nha lĩnh giết lén. Ngược lại là các ngươi, không ngừng đổ sát hổ nha lĩnh thượng yêu tộc, chẳng lẽ tiểu cho phép các ngươi ăn ta yêu tộc hết đủ, chịu không được ta yêu tộc nuốt các ngươi nhân tộc. Hoàng trung cũng không nóng giận, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, vậy các ngươi thối lui là được. Chúng ta bản có thể bình an vô sự, chỉ cần các ngươi không tiến vào hổ nha lĩnh, hoàng mẫu cũng sẽ không tiến vào vạn tuyệt sơn giết người thu binh. Kim hổ nổi giận đùng đùng, oán hận nói ra. Bản Vương sớm đã nói qua, chỉ có tiến nhập hổ nha lĩnh tìm kiếm con ta, nếu không phải ngươi từ đó cản trở, Bản Vương không cần xuất lệnh dưới trướng thú binh đến đây. Các ngươi cũng là đường đường thất phẩm chiến thần, vì y mà bắt con ta uy hiếp Bản Vương, có thể từng muốn mặt. Hoàng trung mặt mơ đỏ ửng, không nói gì, Cam Linh lại là cười lạnh, Địa Kim Hổ Vương, ngươi chính là thất phẩm yêu vương, lại cần dưới trướng thú binh tương trợ, nói ra rất là bản thân mặt mũi. Có bản lĩnh tới cùng Cam mô đơn độc một trận chiến. Cam Linh trợ giúp Cam Thiên thể hổ có đỉnh, tổn hao một thành thực lực, nhưng bây giờ có siêu hợp kim chiến giáp cùng trường đao chiến truy trợ, lại là không sợ cái này Địa Kim Hổ Vương. Mặc dù địa kim hổ vương thực lực cực độ kinh khủng, nhưng yêu tộc tiến vào cựu châu chỗ lại nhận trung châu thần thạch khí vận áp chế, mười thành lực lượng không đủ tám thành. thúc đẩy thú binh, nguyên bản là bản vương thủ đoạn thần thông, các ngươi còn không phải cần ý vào vũ khí chi lợi. Địa kim hổ vương sầm mặt lại, mắt hổ không chịu được chiều địa kim hổ nhìn lại, sau đó trầm giọng nói ra, hẳn là bản vương đánh với ngươi một trận, các ngươi liền sẽ để địa kim hổ hồi ta vạn tuyệt sơn. Cam linh cười ha ha một tiếng, nghị không ra địa kim hổ vương hải nhi, lại là cùng ta tiểu huynh đệ này như thế hợp ý, nếu là nó tự nguyện trở về vạn tuyệt sơn, cam mộ cũng sẽ không ngăn cản, nếu là nó không muốn trở về, ha <cười> ha địa kim hổ vương khuôn mặt lập tức vặn mèo dữ tợn, bắp thịt cả người run không ngừng, hai mắt hung quang tăng vọt, nhìn chòng chọc vào cam ninh, cắn răng nghiến lợi hung hăng nói ra, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng bằng hai người các ngươi liền có thể ngăn cản bản vương tiến vào hội nhã lĩnh? cam ninh cười nói, chúng ta đều là mang tội người, ông chăm sóc hội nhã lĩnh chi trách, chỉ cần hết sức ngăn cản các ngươi tiến vào cựu châu chỗ, không thẹn với lương tâm là đủ. Về phần các ngươi đồ sát cựu châu sinh linh lại cùng cam mỗ có liên can gì? cựu châu sinh linh nhức vạn, tử thương ngàn vạn cũng là không sao. nói, ánh mắt của hắn triều địa kim hổ nhìn lại, khẽ thở dài một cái có chút tiếc hận nói ra, nghe nói yêu tộc cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, liền càng khó sinh ra hậu đại. cái này tiểu địa kim hổ cũng thật là lợi hại, bây giờ đã có được bên này thực lực, một khi trưởng thành, sợ so hổ vương ngươi còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. nếu là chết ở chỗ này, vậy liền đáng tiếc. vạn tuyệt sơn sợ là kế tục không yêu. địa kim hổ vương đột nhiên phát ra một trận liên miên bất tuyệt kinh khủng gầm thét, chấn động đến phong vân cũng lên, vô số núi đá nhau nhau băng liệt, đơn giản như là 12 cấp gió lốc thổi qua sơn lĩnh chi đỉnh. chính là bên cạnh hắn thú binh đều chịu không nổi hổ khiếu chi uy, nhau, nhau tối lui, vận khởi yêu khí bảo vệ tự thân. Cái này gầm thét kéo dài đến mười mấy hơi thở thời gian, sau đó đông nhiên dừng lại. Địa kim hổ vương sắc mặt vậy mà thoang cái tiểu bình phục lại, lộ ra rất là tỉnh táo nói ra. Vậy ngươi lợi như thế nào? Cam Linh lời này, xác thực nói chúng địa kim hổ vương nhược điểm lớn nhất. Yêu tộc cùng nhân tộc không đồng dạng, yêu tộc nặng nhất huyết thống, huyết thống cường đại yêu thú. Một khi sinh ra hậu đại, cái kia hậu đại huyết thống đồng dạng kinh người, không cần làm sao tu hành, một khi trưởng thành, thực lực liền sẽ kinh người tăng lên. Nhưng càng là sinh linh mạnh mẽ, càng không dễ dàng sinh ra hậu đại, cũng chỉ có như ta thực lực thấp yêu thú giá thú, tại cần tăng lên sinh sôi lực đến cam đoan huyết mạch kéo dài. Nhân tộc sinh sôi năng lực không tính mạnh cũng không tính yếu, huyết mạch chỉ có thể coi là phổ thông, tân sinh hải nhi cực kỳ nhỏ yếu, liền có thể chứng minh được đấy. Nhưng nhân tộc có giá thu không cách nào so sánh ưu điểm, đó chính là tinh thần lực cùng tiềm lực. Nhỏ yếu nhân tộc có thể thông qua tu luyện công pháp, tăng lên thực lực bản thân, làm thất phẩm yêu vương, địa kim hổ vương sinh sôi năng lực tất nhiên là cực kém, mà lại cũng là rất khó tìm được ngang nhau cấp bậc bản lữ. Coi như thật cho hắn tìm kiếm đạt được, song vương đều là cực mạnh chi yêu, càng khó có thể hơn thai nén ra hậu đại. Địa kim hổ vương không biết hao phí bao nhiêu tinh thần tâm lực mới tìm được cái này ngũ phẩm độc giác bạch hổ. Độc giác Bạch Hổ thực lực ở trong mắt Địa Kim Hổ Vương tính không được cái gì, trí lực cũng tương đương thấp, Địa Kim Hổ Vương cùng không có đem nó nhìn thành bạn lữ của mình, chỉ là xem như cho mình ẩn dục hậu đại công cụ mà thôi. Nhưng Độc giác Bạch Hổ lại là ẩn chứa một tia yếu kém thượng cổ huyền hổ huyết mạch, sẽ không dùng ẩn dục đi ra hậu đại huyết mạch chi lực quá kém, thậm chí có khả năng kích hoạt huyền hổ huyết mạch, làm cho tiểu Địa Kim Hổ càng thêm cường đại. Địa Kim Hổ Vương tới tương giao, rốt cục để Độc giác Bạch Hổ sinh linh thai. chỉ bất quá Vạn Diệt Sơn cũng không phải chỉ có địa kim hổ vương cái này một tôn thất phẩm yêu vương. quản chi địa kim hổ vương cực lực giấu giếm bí mật này, độc giác bạch hổ cho hắn luận dục hậu tự tin tức hay là truyền ra ngoài. Cái khác yêu vương tự nhiên không muốn nhìn thấy địa kim hổ vương sinh ra hậu tự, không phải chờ tiểu địa kim hổ trưởng thành. Hai đầu đồng dạng cường đại địa kim hổ vương liên thủ, cái kia Vạn Diệt Sơn liền không có có thể chống lại lực lượng. Vạn Diệt Sơn tam đầu mãng yêu vương, còn có Di Sơn hùng vương liên thủ, đột nhiên xuất lính mười vạn thú binh giết tới địa kim hổ vương địa bàn. Do đột nhiên không kịp đề phòng, địa kim hổ vương liên tục bại lui, tình huống cực độ không ổn. Vì Cam Đoan hậu tự an toàn. Địa Kim Hổ Vương không thể không đem độc giác bạch hổ âm thầm đưa đến hổ nha linh bên trên. Cam Linh cùng Hoàng Trung mặc dù tọa trấn hổ nha linh, nhưng bọn hắn đề phòng đối tượng đều là như ta cường đại yêu thú, như lục phẩm thất phẩm dạng này, phổ thông yêu thú thông qua hổ nha quan ngược lại sẽ không để ý. Bằng không, hổ nha linh thượng cũng sẽ không có được nhiều như vậy yêu thú cùng có được yêu thú huyết mạch các thú. Nhất là độc giác bạch hổ hỗn dục địa kim hổ, tinh hoa năng lượng đều dùng để bồi dưỡng linh hay, thực lực bản thân giảm lớn, biến thành tứ phẩm yêu thú, càng sẽ không đặt ở Cam Ninh cùng Hoàng Trung trong mắt. Không có nỗi lo về sau địa kim hổ vương, bằng vào địa lợi tăng thêm thực lực của hắn vốn là hơi cao tam đầu mạng yêu vương cùng di sơn hùng vương trải qua nhiều lần thảm liệt huyết chiến cuối cùng đánh lui hai yêu vương thế công chỉ bất quá địa kim hổ vương phái đến hổ nha lĩnh thủ hạ lại tìm không thấy độc giác bạch hổ hành tung độc giác bạch hổ đã không tại chỗ cũ địa kim hổ vương nóng vội phía dưới liền tự mình tiến vào hổ nha lĩnh cũng là bị hoàng trung liên thủ với cam ninh công kích địa kim hổ vương vô tâm ứng chiến cực lực bỏ chạy hổ phách chi lực phát tán ra ngoài sử xuất thiên phú thần thông điều khiển mấy trăm hổ nha lĩnh tẩu thú khắp nơi tìm kiếm rốt cục cho hắn phát hiện độc giác bạch hổ khí tức Địa Kim Hổ Vương tất nhiên là không dám ở hai đại chiến thần truy sát xuống dưới thấy độc giác Bạch Hổ, đành phải lui về Hổ Nha Quan. Phía sau, Địa Kim Hổ Vương lại nhiều lần chui vào Hổ Nha Quan, khiến cho Hoàng Trung không thể không một mực tọa chấn Hổ Nha Quan bên ngoài, đây cũng là Sở Hà đến Hổ Nha linh thổi lên ô mục còi không chiếm được Hoàng Trung đáp lại nguyên nhân. Cam Linh không muốn Sở Hà cuốn vào những chuyện này bên trong, dù sao Sở Hà thực lực quá yếu, bởi vậy không có nói cho Sở Hà Hoàng Trung tình huống. Địa Kim Hổ Vương không cách nào, cuối cùng đành phải theo Hoàng Trung nói ra, bản thân chỉ là đến Hổ Nha linh tìm kiếm rồng rỡi, một khi tìm tới tiểu Địa Kim Hổ, liền lui về Vạn Diệp Sơn tuyệt không xâm lấn cựu châu chỗ vấn đề là hoàng trung không tin hắn đường đường một đầu thất phẩm hổ vương làm sao có thể để cho mình hậu tự lưu lạc hổ nhà lĩnh bên trên không có cường đại yêu thú bảo hộ tân sinh địa kim hổ trên hổ nhã lĩnh tuyệt đối sẽ trở thành vô số yêu thú săn thức ăn đối tượng còn sống sót khả năng cực thấp địa kim hổ vương cũng rõ ràng điểm ấy, nếu không phải sợ đem dài lắm mộng sinh ra biến cố hắn như thế nào lại đem tiểu địa kim hổ sự tình nói cho hoàng trung sau đó sự tình chính là bây giờ sở hà nhìn thấy địa kim hổ vương trên hổ nhã lĩnh lưu lại tranh thú đem độc giác bạch hổ cùng tiểu địa kim hổ chậm rãi dẫn tới hổ nhã quan bên ngoài. Địa Kim Hổ Vương bên này xuất lĩnh đại quân, chuẩn bị cưỡng ép đem Tiểu Địa Kim Hổ đoạt lại Vạn Diệp Sơn. Hắn lại là nghĩ không ra, Hoàng Trung vũ khí trang bị đột nhiên tới cái đại thăng cấp, chiến giáp cửa cung sắc bén, lực lượng một người tiểu gắt gao ngăn tại Hổ Nhạc Quan bên ngoài. Sau đó Cam Linh cũng tới đến Hổ Nhạc Quan, hai người liên sát Địa Kim Hổ Vương rất nhiều thú binh, tỏa hạ lôi báo càng làm độc giác bạch hổ bị thương nặng. Hoàng Trung nhớ tới Địa Kim Hổ Vương, lại tận mắt nhìn đến Tiểu Địa Kim Hổ, biết cái này Tiểu Địa Kim Hổ lai lịch, mới không có bắn giết chi, dùng cái này để uy hiếp Địa Kim Hổ Vương. Độc giác bạch hổ nhìn thấy Địa Kim Hổ Vương không làm gì được Hoàng Trung Cam Linh. Đột nhiên nhớ tới cùng Hoàng Trung, Cam Ninh cũng là nhân tộc Sở Hà. Tại nó đơn giản tư duy bên trong, đồng loại yêu thú quan hệ phần lớn tương đối hài hòa, Hoàng Trung, Cam Ninh cùng Sở Hà đều là nhân loại, nói không chừng sẽ giúp được Địa Kim Hổ, bởi vậy tài kéo lấy tổn thương thân thể đến Thanh Hà thôn tìm Sở Hà tương trợ. Nhìn thấy Địa Kim Hổ Vương tỉnh táo lại, hỏi mình muốn thế nào, Cam Ninh thật đúng là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù cường hành, nhưng đến cùng thế đơn lực bạc, mà lại bởi vì khí vận áp chế, thực lực yếu bớt, hiện tại chỉ là bằng vào tiểu Địa Kim Hổ, mới có thể trấn trụ Địa Kim Hổ Vương cùng dưới chướng hơn vạn cường hãn thú binh. Một khi Địa Kim Hổ Vương không có lo lắng xuất lĩnh bạn thú giết vào hổ nha lĩnh hắn cùng hoàng trung cũng là chống cự không nổi ánh mắt của hắn không khỏi chiều hoàng trung nhìn sang hoàng trung trầm ngâm một lát mới nói địa kim hổ vương hoàng ngũ có cái đề nghị ngươi cũng nhìn thấy tiểu địa kim hổ cùng ta vị này bạn vương nhiên, quan hệ coi như không tệ có thể lưu tại cựu châu chỗ chỉ cần ngươi cam đoan trong vòng 5 năm không vào hổ nha quan hoàng ngũ liền buông tha tiểu địa kim hổ năm năm về sau địa kim hổ là đi hay ở hoàng ngũ cùng hương bá huynh không còn hỏi đến nói hoàng trung một vớt dâu dài giống như cười mà không phải cười nhìn xem địa kim hổ vương ngữ khí lại là tương đương cường ngạnh đương nhiên Ngươi nếu là khăng khăng một trận chiến, Hoàng Mộ cùng hương Bá tất nhiên phụng buổi tới cùng. Địa Kim Hổ Vương sắc mặt âm trầm không chừng, ánh mắt hướng Sở Hà nhìn lại. Hắn tự nhiên nhìn ra được, Sở Hà vừa mới nhìn thấy Hoàng Trung Cùng Cam Ninh hiện lộ Sở Hà vẻ kinh nghi, cũng không phải là cố ý chế tạo, nói rõ hắn lúc trước cũng không biết Hoàng Trung Cùng Cam Ninh sự tình. Độc giác bạch hổ bỏ chạy rời đi, Địa Kim Hổ Vương nguyên bản không biết là nguyên nhân gì, bây giờ mới biết là tìm Sở Hà làm cứu binh tới. Bất kể như thế nào, Sở Hà mặc dù là nhân tộc, nhưng biết tiểu Địa Kim Hổ gặp nạn, liền vội vàng dám đến cứu viện, nhìn ra được hắn đối tiểu Địa Kim Hổ là có tương đương sâu tình cảm. Bị một đầu thất phẩm yêu vương bình tĩnh nhìn xem, mặc cho đến Sở Hà còn nhỏ tâm lớn, cũng là cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, mồ hôi lạnh không bị khống chế gì ra. Chớ nhìn hắn bây giờ có được ngũ phẩm kim trung cháo lực phòng hộ, nhưng đối thất phẩm yêu vương tới nói, muốn giết chết hắn đoán chừng chính là động động ngón tay sự tình. Địa kim hổ vương nhìn chăm chú Sở Hà hồi lâu, cuối cùng thu hồi ánh mắt, hai mắt hung mang phóng đại nhìn về phía Hoàng Trung, cắn răng nói ra, "Hoàng Trung, Cam Linh, các ngươi khả năng cam đoan 5 năm này thời gian, con ta chi an nguy?" Hoàng Trung lắc đầu, sinh tử tự có định số, chúng ta chỉ có thể cam đoan sẽ không xuất thủ đối phó nó về phần nó về sau sẽ như thế nào, tiểu nhìn chính nó mệnh số. bất quá nếu là hổ vương không muốn rút đi, cái kia hoàng mẫu có thể can đoan, tiểu địa kim hổ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. địa kim hổ vương trùng điệp hừ một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi trên người sở hà, tiểu tử ngươi hảo sinh chiếu cố tốt con ta, nếu là nó chết tại cửu châu, bản vương tất nhiên lên tận vạn diệt sơn trăm vạn thú binh, lấy ngàn vạn cửu châu nhân tộc chi huyết tế điện con ta vong hồn. sở hà cương đề nội kình bá vương đảm chi lực nhiên mà phát trong lòng vẻ kính sợ hết, lạnh nhạt nói ra, tiểu địa kim hổ ta tự nhiên sẽ bảo hộ chu toàn. như hổ vương muốn đi vào cửu châu chỗ. Tàn sát nhân tộc ta, còn phải xem chúng ta trong tay binh khí có đáp ứng hay không." Địa Kim Hổ Vương trong mắt dị sắc lóe lên, lại là nghị không ra sợ hạ cái này tiểu tiểu nhân tộc võ sư, vờ ư mà có thể tại bản thân mắt hổ phía dưới thần sắc như thường. Nghe được Sở Hà nói chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há to miệng rộng, một đạo thô to kim quang từ trong miệng phun xạ mà ra, như là một đầu xích kim cự côn, xuyên qua trời cao, từ hổ nha quan bên kia xuyên thấu mà đến, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đột nhiên bắn trúng Sở Hà bên cạnh một khối hai người cao núi đá. Đầu này xích kim sắc của sáng, rơi vào trên núi đá, không có bất kỳ cái gì tiếng vang cự thạch tiểu hóa thành một đá vô thanh vô tức chiếu xuống địa như là xương ngủ gặp được liệt dương trước mắt trôn vùi sạch sẽ hoàng trung hừ lạnh một tiếng đỉnh đầu cái kia trương nguyên khí cửu cung đồng dạng có một vệ thần quang phong trào hóa thành một cây cao vài trượng mũi tên ánh sáng như thiềm điện xuất vào hổ nhà quan bên trong địa kim hổ vương bên cạnh một đầu vượn khổng lồ búa tay chỉ đến hét thảm một tiếng sau đó toàn bộ thân thể tiểu chia năm xẻ bảy đột nhiên nổ tung hóa thành đầy trời huyết nhục về hướng bốn phía địa kim hổ vương khuôn mặt đột nhiên kẽ nhăn một cái trong mắt hung mang tăng vọt cuối cùng lại là một tiếng không ngữ xoay người rời đi cái tia mấy ngàn hơn vạn thú binh chính nhưng có thứ tự theo địa kim hổ vương rút đi lại là kỷ luật nghiêm minh như là nhân tộc quân đội sự ủng hộ bằng cách chọn 90 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ xin chào thân ái và quyết thắng nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha cười mịn trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thưởng tẩy tiền danh chương 213. hoàng trung cùng cam ninh nhìn thấy địa kim hổ vương rút đi sắc mặt đều là buông lỏng thu hồi hiển hóa cự cùng cùng tướng khu động tòa hạ dị thú đến sở hạ phía trước độc giác bạch hổ cùng tiểu địa kim hổ đều đối trận mắt nhìn nhau gầm nhẹ không ngừng chỉ bất quá địa kim hổ trong mắt trả mang theo sợ hãi sợ hãi chi ý nếu không phải biết hoàng trung cùng cam linh thực lực đều hơn mình xa độc giác bạch hổ nói không chừng đã nhào tới hoàng trung đối sở hà nhẹ gật đầu thang âm thanh nói ra thật không nghĩ tới là tiền nguyên ngươi hóa giải trả nguy cơ này nếu là ngươi không đến thật không biết kết cục như thế nào cam linh cũng là gật gật đầu địa kim hổ vương là vạn diệt sơn bên trong mạnh nhất chi yêu vương nếu không phải vạn diệt sơn ba đầu yêu vương kiêng kỵ lẫn nhau làm cho địa kim hổ vương không có dư lực xâm lấn hổ nha lĩnh không phải cam mô cùng hoàng lão đầu đều là khó mà ngăn cản được hoàng trung cười khổ một tiếng Địa Kim Hổ Vương đáng sợ nhất là hắn Ngự thú thần thông, có thể thống soái hơn vạn yêu thú, tạo thành thú quân, còn có thể tùy tiện khống chế hàng trăm hàng ngàn trành thú cùng hắn thúc đẩy, cùng hắn một yêu đánh nhau, tương đương với cùng một chi thú quân chiến đấu, cực kỳ lợi hại. Ánh mắt của hắn rơi trên người Sở Hà, nghiêm sắc mặt lại nói, Tiềm Nguyên, ngươi là như thế nào cùng cái này tiểu địa Kim Hổ quen biết? Sở Hà lập tức liền đem mình cùng Địa Kim Hổ quen biết trải qua nói ra. Hoàng Trung cùng Cam Linh nghe nói, đều là cảm thán, nghĩ không ra quá trình vậy mà như thế ngoài dự liệu, đường đường thất phẩm yêu vương dõi, thế mà bị nhận thức làm cha, coi Sở Hà là thành cha mẹ của nó. Cam Linh trong mắt dị sắc hiện lên, đung nhiên nói ra, đã tiểu địa kim hổ đem ngươi trở thành phụ mẫu, thật tốt sinh lợi dụng mới tốt. Nếu là đem địa kim hổ bổ dưỡng, tất nhiên sẽ kế thừa địa kim hổ vương ngự thú thần thông, có thể tổ kiến ra một chi yêu thú kỵ binh. Phối hợp của ngươi tiềm nguyên vệ cùng cương cung kia lại như hổ thêm cánh, chỉ sợ trên đời này không có bất kỳ cái gì một chi kỵ binh có thể cùng chống lại, chính là Ngụy Quốc Hổ báo kỵ cũng không ngoại lệ. Từ khi chính miệng hỏi tham sở Hà sẽ hay không phản, Cam Ninh đã không che giấu chút nào ý nghĩ của hắn, một mực cổ động sở Hà tăng tốc xúc tích lực lượng, mà lại cũng đem nó biến thành hành động. Có hắn cái này, thất phẩm chiến thần tương trợ. Sở hạ thực lực mới có thể tăng lên như thế tấn mãnh. Một người Thăng Thiên gà chó đắc đạo, chính Cam Linh tăng thực lực lên không dễ dàng, nhưng với hắn mà nói, trợ giúp cấp thấp võ giả tăng lên lực lượng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là giúp Cam Thiên trong nháy mắt tăng lên hai cái cảnh giới, thực lực bản thân cũng chính là yếu bất một thành mà thôi. Như vậy cũng tốt so một cái địa cầu cự phú, để tự thân tài phú gấp bội, vậy liền tương đương khó khăn, nhưng trợ giúp người bình thường trở thành phú hảo, cái kia thật lại cực kỳ đơn giản. tùy tiện tự nguyện hoặc là chỗ tốt cho người bình thường, liền có thể để người bình thường tài phú gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Cùng Cam Linh so ra. Hoàng Trung thì là lộ ra hàm xúc rất nhiều, đây cũng là tính cách cho phép. Cẩm phàmặc từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuẩn, là không cam lòng bị vận mệnh điều khiển, Hoàng Trung thì là lão luyện thành thục, là một cái tương đương trọng cảm tình người. Hiện tại nâng đỡ Sở Hà chính là cùng chủ cũ đối kháng, là muốn đoạt lấy hắn trước kia huynh đệ đánh xuống Giang Sơn, để trung hậu Hoàng Trung ít nhiều có chút lo lắng. Sở Hà nghe được Cam Linh nói như thế, suy nghĩ một chút mới nói, coi như để địa kim hổ trưởng thành, nhưng muốn tìm tới đủ nhiều mạnh đại yếu tọa kỵ cũng là không dễ, cần chậm rãi miêu đồ. Hoàng Trung hơi chần chờ một chút, cuối cùng nói ra, kỳ thật, hổ nha bên trong, tuy có một loại yếu tố tương đối thích hợp làm thú cây sử dụng, số lượng cũng đủ nhiều, chỉ bất quá không biết địa kim hổ ngự thú thần thông, có thể hay không khống chế được bọn nó. Cam Ninh trong mắt sáng lên, chợt hít vào một hơi, như thế một tôn chiến thần trên mặt thế mà xuất hiện hơi vẻ kiêu rẻ, Hoàng lão đầu, chẳng lẽ ngươi nói là hổ nha lĩnh lòng đất vượt sâu hạt vĩ rừng hổ. Hoàng trung gật gật đầu, không tệ, chính là bọn nó. Hạt vĩ rừng hổ vì tứ phẩm yêu thú, lực lớn vô cùng, thiện chạy bay được, đuôi ngậm độc, chính là tứ phẩm yêu thú bên trong cực kỳ lợi hại chủ loại. Nếu là có thể hàng phục chi, tổ kiến một chi phi hành kỵ binh, ngày tập ngàn dặm là bình thường sự tình, tốc độ lợi hại Cam Linh suy nghĩ một chút, cười khổ nói ra, không tệ, hạt vi dược hổ xác thực lợi hại, mặc dù tốc độ phi hành không nhanh, nhưng cũng so tuấn mã cấp tốc, ngàn dặm chỗ thậm chí nửa ngày liền có thể bay tới. Nhưng những này hạt vi dược hổ tính thích quân cư, động một tí chính là mấy chục trên trăm tụ tập cùng một chỗ, nhất là lòng đất vượt sâu còn có một đầu lục phẩm hạt vi dược hổ vương, có được hơn ngàn thủ hạ, trong đó còn có không ít là ngũ phẩm tinh anh dược hổ, chính là hai người chúng ta xuất thủ, sợ đều bắt không được nó. Sinh hoạt tại hổ nha linh yêu thú, kỳ thật đã bị Cựu Châu khí vận chỗ đồng hóa, sẽ không bị khí vận áp chế lực lượng, hơn ngàn hạt vĩ dược tụ tập cùng một chỗ. Huyết khí trùng thiên, như là đại quân, là rất khó ứng phó. Hoàng Trung gật gật đầu, riêng lấy lực lượng của chúng ta, đương nhiên bắt không được cái này ổ hạt vị phi hổ. Nếu như chờ Tiềm viên binh tướng trưởng thành, chỉ cần luyện thành Tam trọng kim trung cháo binh tướng tiến tới 500 số lượng, phối hợp chiến đến giáp, liền có thể chống đỡ hơn phân nửa hạt vị dư hộ, chúng ta lại ra tay đối phó cái kia hạt vị dư hộ vương liền đơn giản rất nhiều. Cam Ninh bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng, dù sao chờ địa kim hổ trưởng thành còn phải một đoạn thời gian, Tiềm Yên vệ đủ cường đại, mới có thể chân chính phát huy tọa kỵ chiến lực. Sở hàng nghe hồi lâu, lúc này tại cười khổ nói ra, Hoàng gia gia, Cam Tiên Bối Tiềm nguyên hiện tại là nghe được mơ hồ, cái kia hạt vị phi hổ đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ số lượng nhiều đến có thể coi như đại quân tọa kỵ? Hổ nha linh dưới mặt đất có như thế nhiều tứ phẩm yêu thú? Hoàng Trung gật đầu nói ra, Hổ nha linh thượng yêu thú không ít, nhưng trên cơ bản đều là khó mà hình thành quy mô, chỉ có cái này hạt vị phi hổ là khá đặc thủ. Hạt vị rực hổ lại xương hạt vị phi hổ, hình như hổ, đôi giống như bọ cạp, có hai cánh, tính hung mãnh, thích quân cưa, tiềm ẩn tại Hổ nha linh dưới mặt đất vượt sâu trong huyền động. Những này hạt vị hổ bình thường chỉ có dài 3 mét ngắn, nặng không quá ngàn cân, nhưng lực lượng tin người hạt vi kích độc, thậm chí có thể độc chết ngũ phẩm cường giả, số lượng càng là kinh người. Đoán chừng dưới mặt đất vực sâu chỗ có được hơn vạn hạt vi dược hổ, thành niên hạt vi phi hổ không ít hơn 3.000 số lượng. Nói đến đây, Hoàng Trung lộ ra lòng vẫn còn sợ, hai nói tiếp, toàn bộ hổ nha linh thế giới dưới lòng đất, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể cùng chống lại, đều là hạt vi rực hổ đồ ăn, thậm chí không ít hạt vi rực hổ khó mà tìm kiếm đầy đủ đồ ăn, sẽ rời đi dưới mặt đất vực sâu, đến hổ nha linh thượng kiếm ăn. Lão phu cũng là ngẫu nhiên gặp được ra ngoài kiếm ăn hạt vi dược hổ, tưởng rằng vạn diện sơn yêu thú tùy theo xuống đất vực sâu mới biết được có dạng này một đám hạt vi dược hổ, chả cùng hạt vi dược hổ vương đấu một trận, kém chút chịu lưu tại thế giới dưới đất không về được. Cam Linh cười ha ha một tiếng, Tiềm Nguyên, ngươi lại thu xếp tốt địa kim hổ, lại đến hổ nha lĩnh, ta mang ngươi tới lòng đất vượt sâu nhìn xem những này hạt vi dược hổ, đảm bảo ngươi hội thèm nhỏ nước dãi, trở về hảo hảo thao luyện thường định quân cầm xuống tiểu gia hỏa, cũng thuận đường giúp ngươi bắt một đầu lợi hại hạt vi dược hổ trở về, cho ngươi làm toạ kỹ sử dụng. Sở Hà trong lòng hơi động, hắn đang chuẩn bị tiến về Xích tìm Trần Bảo cái này đại học sĩ suối quậy, nhưng lần này đi Xích Châu đường xa vạn giảm, bốn phía lại minh hoang mã loạn cưỡi ngựa ngựa tương đương không tiện, nếu có thể đạt được một đầu có thể bay làm được toại kỵ, coi như so ra kém mạnh thanh đồng thiết sĩ ứng tốc độ, đó cũng là tương đương thuận tiện. mà lại có được phi hành toại kỵ, cũng có thể đền bù bản thân phương diện tốc độ nhược điểm, tốt hơn đối phó có thể một bước lên mây đại học sĩ, thậm chí có thể cư cao lâm hạ lấy cương cung phát động công kích. không còn đối mặt đất bộ đội là có thiên nhiên ưu thế, sở hà đương nhiên sẽ không so đo hoàng trung cùng cam ninh tự tác chủ trường, bọn hắn cũng là vì bản thân suy nghĩ, nếu là liên điểm ấy dung người trí lượng đều không có, sở hà cũng không có khả năng tham dự tranh đoạt thiên hạ. Hoàng Trung lại hỏi Sở Hà gần nhất một chút tình huống, sau đó Sở Hà liền dẫn Hận Hận độc giác bạch hổ cùng Địa Kim hổ rời đi. Hai đầu bạch hổ đến Thanh Hà thôn, lập tức đưa tới banh động. Tại người bình thường trong mắt, Địa Kim hổ toàn thân tuyết trắng, đương nhiên cũng là một đầu bạch hổ, chỉ bất quá ở trên lưng nhiều một sợi kim tuyến mà thôi. Sở Hà không nghĩ tới là, thôn dân nhìn thấy bạch hổ, thế mà lộ ra dị thường kính sợ, nhất là Thạch Sơn thôn người. Ở cái thế giới này, phổ thông bách tính, đối với mấy cái này dị thú cơ bản đều là cầm kinh sợ thái độ, không ít đế vương bá chủ, hội mượn nhờ dị thú chi lực đến mê hoặc bá tính, gia tăng danh vọng cùng tỷ lệ ủng hộ trợ như hắn cao tổ lưu bang liền trạm bạch xà khởi nghĩa tụ họp số lớn tùy tùng chiến thần trước phi hắn trượng bát sa mâu cũng truyền thuyết vì đại xà biến thành chính là trong động phát hiện một đầu đại xà dắt đuôi rắn rút ra hóa thành trượng bát sa mâu trợ hắn chinh chiến thiên hạ các triều đế quân cũng là nhiều chỗ tìm kiếm dị thú làm tương thụ đều nói dị thú hiện thân thiên hạ thái bình thiên mệnh sở quy trở bạch hổ cái này cực kỳ yêu thích lá hổ xem như tưởng thụ một loại cực thụ quyền quý hảo môn truy phụng lúc trước thạch sơn thôn người nhìn thấy bạch hổ cũng bởi như thế tài mạo hiểm bị đại hổ trả thú nguy hiểm đem tiểu bạch hổ mang đi Y đồ bán một cái giá tiền rất lớn. Bạch hổ tứ ngược, sát hại bách tính, sẽ để cho bách tính sợ hai sợ hãi. Nhưng nếu là có cường giả có thể thu phục dị thú, tuyệt đối có thể mang đến kinh người danh vọng, sẽ bị coi là thiên hạ anh hảo. Bây giờ Sở Hà vừa im mà có thể hàng phục cái này hai đầu kinh khủng bạch hổ, tất nhiên là để thôn dân càng phát ra đối với hắn kính sợ cùng sùng bái. Quản tri bạch hổ trước kia tới tìm Sở Hà một lần, nhưng này lúc chiếm cứ chủ động, người biết cũng không nhiều. Hiện tại thành thành thật thật đi theo Sở Hà sau lưng, ý tứ tự nhiên không thể so sánh nổi. Tại tầm thường thôn dân trong mắt, bạch hổ tự nhiên là một đầu lợi hại không thể địch nổi dị thú. Có thể hàng phục Bạch Hổ Sở Hà đương nhiên lợi hại hơn, là thiên mệnh sở quy người. Sở Hà cũng không nghĩ ra mang Bạch Hổ hồi thôn, hội mang đến cái ngoại ý muốn này thu hoạch, khí vận đều tăng lên một mạng lớn. Nhất làm cho Sở Hà dở khóc dở cười là, liên Sở một cùng Sở Hắc hát Tử mấy cái tướng lĩnh, biết Bạch Hổ quy thuận, đều âm thầm đến đây tìm kiếm Sở Hà, hy vọng Sở Hà có thể mượn nhờ cô này thế, kéo lên cờ sĩ tự lập làm vương. Sở Hà đương nhiên không có khả năng bởi vì điểm ấy cải biến chiến lược của mình, nhưng Sở Hắc hát Tử đám người phản ứng, lại là để hắn cảnh rắn lên tiến đánh vượng lai huyện một trận chiến thực sự quá đơn giản cùng quá thuận đều để dưới chướng binh tướng có chút tự đại đều nghĩ đến có thể tự lập làm vương đây là không tốt manh mối xem ra cần phải tăng lớn bọn hắn huấn luyện cường độ miễn cho bọn hắn suy nghĩ lung tung tốt bạch hổ thương thế nhìn nghiêm trọng kỳ thật không có thương tổn đến căn bản đều là ngoại thương sở hà tìm đến định yêu quân phương sĩ bên trong y sư thi nghiêm giúp bạch hổ tiếp hảo gãy xương sau đó đắp lên thập nhật đằng hôn yêu mật ong rượu cao dựa vào trị liệu thuật pháp lấy độc giác bạch hổ tự thân sức khôi phục điểm ấy thương thế đoán chừng ba mấy ngày liền có thể khỏi hẳn tiểu bạch hổ đến thanh hà thôn tựu không muốn rời đi Dù là trị liệu sau độc giác bạch hổ nhiều lần gào thét, uy hiếp nó, nó đều là chết sống muốn lưu tại sở hạ nhà lớn bên trong, đơn giản đem sở hạ nhà lớn xem như bản thân hàng hổ. Độc giác bạch hổ cũng vô pháp, nó trí lực mặc dù không rất cao, nhưng đó là đối thất phẩm địa kim hổ vương dạng này cùng nhân tộc không hề khác gì nhau yêu vương tới nói. Trên thực tế bạch hổ trí lực tương đương với 6-7 tuổi hài đồng, bằng không cũng sẽ không ở trong lúc nguy cấp tìm kiếm sở hạ tương trợ. Thấy địa kim hổ không muốn rời đi, độc giác bạch hổ cũng sợ rời đi sở hạ về sau, hoàng trung cùng cam ninh lại sẽ thương tổn nó cùng địa kim hổ, đành phải cùng địa kim hổ cùng một chỗ lưu tại thành hạ thôn chờ độc giác bạch hổ thương thế chuyển biến tốt đẹp, sở hà phân phó bọn nó lưu tại trong thôn, không muốn tùy ý ra ngoài cũng không được đả thương người. Sau đó lần nữa đến hổ nha lĩnh bên trên, địa kim hổ tất nhiên là không bỏ được sở hà rời đi, dây dưa sở hà hồi lâu, cuối cùng vẫn là sở hà uy hiếp nó, nếu là nó không nghe lời liền đem nó đưa tiễn, địa kim hổ tài ủy khuất ngồi xuống xuống tới, hai mắt lưng chòng nhìn xem sở hà rời đi. đến hổ nha lĩnh, cam linh cùng hoàng trung đều tại. bất quá, mặc dù địa kim hổ vương nói không tiến vào hổ nha quan. Nhưng hoàng trung tất nhiên là sẽ không tin tưởng 100% địa kim hổ vương, ai biết giá hỏa này có thể hay không âm thầm chui vào hộ nha lĩnh bắt đi tiểu địa kim hổ. huống chi, nó chỉ cam đoan bản thân không tiến vào hộ nha lĩnh, không có nghĩa là dưới tay hắn thú binh, hay là vạn diệt sơn ba đầu mãng vương cùng di sơn hùng vương sẽ không tiến nhập hộ nha lĩnh, hoàng trung tất nhiên là còn phải chấn thủ tại hộ nha quan bên ngoài. Lần này tiến vào địa uyên, cũng không phải là cùng hạt vi dục hổ vương chiến đấu, chỉ là mang sở hạ tiến vào mở mang kiến thức một chút, bắt một đầu hạt hồ trở về, có cam linh cùng đi đã đầy đủ. Cam linh chào hỏi qua sở hạ, lên đây đi, lòng đất vượt sâu cửa vào. Cách nơi này có chút xa, tại địa hỏa sơn khẩu bên kia, ta mang ngươi tới." Hắn để Sở Hà đi lên, tất nhiên là hắn tọa hạ đầu kia lôi báo. Đầu này lôi báo thân dài cao trắng, ngồi lên ba bốn người đều không có vấn đề. Mặc dù lôi báo có chút không nguyện ý, nhưng ở cam linh áp chế xuống, cũng chỉ có thể để Sở Hà đi lên, lại là cố ý tăng thêm tốc độ, lao vùn vụt vụt nhảy vọt, chạy cực kỳ sốc này, phản phất tại giờ tính trẻ con, muốn cho Sở Hà để mắt. Cuối cùng phát hiện mặc kệ nó làm sao dài vò, Sở Hà hay là một mực ngồi tại trên lưng nó. Đành phải thành thành thật thật khôi phục bình thường tốc độ, cũng là cực kỳ kinh người, thậm chí đạt đến vận tốc âm thanh, chạy thời điểm thỉnh thoảng có bức tường âm thanh mây xuất hiện. Phổ thông ngưng huyết cảnh võ sư sợ đều chịu không nổi vận tốc âm thanh mang tới kinh khủng áp lực. Sở Hà không khỏi có chút kỳ quái hỏi, "Cam tiền Bối, đầu này lôi báo là cái gì phẩm giai, hảo hảo lợi hại, ngươi là thế nào hàng phục nó?" Hắn tiến nhãn, kỳ thật đã xem xét đến lôi báo các loại thuộc tính, biết hỏa này chính là ngũ phẩm yêu thú, tốc độ kinh người nhất, ẩn chứa lôi đỉnh tiên so độc giác bạch hổ cao hơn một đầu. Lúc trước hắn giết ác thú hát phong báo, ẩn chứa chính là cái này lôi báo yêu thú huyết mạch. Sở Hà chân chính muốn biết, chỉ là làm sao hàng phục lôi báo. Hắn chưa từng có kinh nghiệm phương diện này, địa kim hổ là cơ duyên xảo hợp không được dù là, muốn thu phục hạt vi dược hổ, tự nhiên cần thỉnh giáo một cái Cam Linh. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 214. Cam Linh cười nói, kỳ thật rất đơn giản, yêu tố từ trước đến nay tính sợ cưng giả, chỉ cần ngươi đưa nó thu phục, sau đó lại chậm rãi chịu nó, đói nó một thời gian, tự nhiên có thể để cho nó nghe theo thúc đẩy chỉ bất quá dạng này trị phục yêu thú, khó mà làm được như cánh tay chỉ, có đôi khi cũng không lớn nghe lời, làm cái tọa kỵ còn tốt, nghĩ ỷ vào nó chiến đấu cũng có chút phiền thoái. Sở Hà vốn cho rằng nơi này tuần thú có cái gì thủ đoạn đặc thủ, nghĩ không ra cùng địa cầu gánh xếp thú huấn luyện giả thú không sai bằng lắm. Hắn không khỏi có chút hồ nghi hỏi, chẳng lẽ huyền môn phương sĩ các loại cũng không có phụ trợ huấn luyện yêu thú biện pháp. Cam Ninh suy nghĩ một chút mà nói, cũng không phải không có, như là tuần thú phủ, thông linh thuật các loại đều có thể trợ giúp tốt hơn thuần phục yêu thú, nhưng hiểu hiểu đạo này phương sĩ không hiểu mà lại khó mà đại quy mô thuần phục yêu thú. Nghe nói Ngụy Quốc bên kia có một loại đặc thù linh thảo, mãnh thanh phấn, tăng thêm một chút tài liệu, có thể chế thành thuần thú đan, dã thú ăn về sau thành nghiệm, rất khó bỏ hẳn. Cái này thuần thú đan có khắc tăng lên yêu thú thực lực tác dụng, nhưng đối cao phẩm yêu thú hiệu quả không lớn, chỉ có thể dùng để thuần dưỡng bên trong phẩm cấp thấp yêu thú, dã thú. Cam Ninh trong giọng nói mang theo vẻ hâm mộ, Ngụy Quốc hổ báo kỵ chính là dạng này huấn luyện mà thành. Cái này thuần thú đan chính là Ngụy Quốc quốc chi lợi khí, quản chế cực kỳ nghiêm khắc, ít dẫn ra ngoài. Hổ báo kỵ sát thực cho Ngụy Quốc lập xuống vô số Hán Mã công lao, chính là đại danh đỉnh đỉnh lục phẩm tướng quân. Cương đại Quân thế huyết khí thậm chí có thể để cho thất phẩm chiến thần giảm xuống một nửa thực lực, văn giả thì càng không cần nói. Dù là thất phẩm thần du quốc sĩ bị cái này hổ báo kỵ huyết khí xung lên, nhiều nhất chỉ có thể còn lại lục phẩm chiến lực. Sở Hán nghe vậy không khỏi giật nảy cả mình, hổ báo kỵ chính là lục phẩm cường quân. Cái này lục phẩm cường quân cụ thể chiến lược như thế nào? Cam Ninh suy nghĩ một chút mới nói, quân đội phẩm giai kỳ thật cùng sức chiến đấu không có tất nhiên quan hệ, phẩm giai phân chia càng trọng điểm cùng sức áp chế, đương nhiên phẩm giai càng cao quân đội thực lực bình thường đều là tương đối mạnh, Liên giống với hổ báo kỵ cái này lục phẩm tương quân chỉ cần 1000 số lượng, liền có thể không nhìn bất luận cái gì ngũ phẩm trở xuống cường giả, 2000 quân đội, liền có thể chém giết ngũ phẩm đồng lô tông sư, 5000 số lượng, có thể thấp lục phẩm huyền đan đại tông sư. Một khi hổ báo kỵ hơn vạn, chính là chiến thần cũng không dám áp chế kỳ phong mang. Chỉ bất quá, thuần thú đang tài liệu yêu thích, thu hoạch không dễ, hổ báo kỵ số lượng cũng không nhiều, đại khái chính là một vạn số lượng. Sở Hà hít vào một hơi nói ra, cái này hổ báo kỵ lợi hại như thế, chẳng phải là có thể so sánh được địa kim hổ vương hơn vạn thú binh. Nào biết được Cam Linh lúc đầu, cũng không thể nói như vậy, chân chính tính phản ra. Dù là Hổ Báo Kỵ có quân trận chi thế tương trợ, nhưng tuyệt không phải Địa Kim Hổ Vương dưới trướng thú binh đối thủ. Quân trận chi thế, tác dụng chân chính là áp chế cường giả, Hổ Báo Kỵ thực lực bản thân, kỳ thật không tính rất mạnh, phần lớn đều là lợi khí, tráng cốt cảnh quân tốt, thậm chí còn có không ít không thông võ đạo hạng người. Phổ thông quân tốt đối phó cường giả lời nói, có thể mượn nhờ quân trận đem lực lượng tụ hợp, gấp 10 gấp trăm lần tăng cường, nhưng nếu là dùng để đối phó ngang nhau số lượng thú binh, người tố chất liền càng thêm trọng yếu. Địa Kim Hổ Vương dưới thú binh, chẳng những có thể ngưng tụ quân thế huyết khí, một cái tố chất ở xa Hổ Báo Kỵ phía trên, tự thân thú uy cũng có thể đối hồi báo kỵ tọa kỵ sinh ra cực lớn lực chấn nhiếp sở hà gật gật đầu lại hỏi của ta tiềm viên vệ xem như mấy phẩm quân đội cam Ninh tắt tiếng bật cười quay đầu nhìn xem sở hà ngươi cũng thực có can đảm nghĩ vừa mới thành quân tiềm liên vệ liền nghĩ trở thành có phẩm giai quân đội nói đến đây cũng là cam mô nguyện ý nâng đỡ nguyên nhân của ngươi ta xem như dày dặn chiến trận tự hỏi tinh thông luyện binh chi đạo nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra ngươi dạng này một đứa bé con vừa mà có thể trực tiếp đem dân phu luyện trở thành nhất phẩm quân đội hơn nữa còn là ngắn ngủi một năm thời gian Nói, Cam Ninh ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Sở Hà, thở dài tiếp tục nói ra, điểm ấy coi như chính Cam Mô đều làm không được. Nếu để cho ngoại nhân nghe được, cực kỳ kiệt ngạo cấm phàm tặc Cam Ninh, vậy mà lại đối một cái 10 tuổi hài đồng mà cảm, tất nhiên sẽ cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Sở Hà kỳ thật đối Cam Ninh dĩ vãng không rõ ràng, cũng không biết Cam Ninh những lời này là cỡ nào tôn sùng hắn, ngược lại có chút thất vọng nói ra, của ta tiềm viên vệ tài nhất phẩm quân đội. Trong lòng của hắn lại là có chút không tin. Phượng Lai huyện một trận chiến, tiêm viên vệ thế như trẻ che, 500 tinh nhuệ Tiêu Thuy tiện cầm xuống vượng lai huyện, mạnh như thế quân, làm sao có thể mới là cấp thấp nhất nhất phẩm quân đội? Cam Ninh lại là nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói ra: Tiềm Viên, ngươi không cần thiết xem thường Tiềm Viên vệ. Đại quân đạt được phẩm giai, tuyệt không phải chuyện dễ. Bất kỳ cái gì một chi phẩm giai quân đội, đều là không thể coi thường. Phổ thông lính mới muốn đạt được phẩm giai, không có trải qua mười trạng trở lên chân chính đại chiến, hao tổn hơn phân nửa binh mã, là không lắm khả năng. Mà lại Tiềm Viên vệ đáng sợ nhất là ở chỗ tiềm lực của hắn, tiềm lực kinh người quân đội, trưởng thành tốc độ càng nhanh, chớ nói chi là Tiềm Viên vệ thực lực bản thân cực kỳ cứng hãn. Coi như không tá trợ lại quân, quân thế, sức chiến đấu cũng là tương đương khả quan. Một chút nhị phẩm tam phẩm quân đội, ngang nhau số lượng phía dưới, đều không phải là đối thủ của Tiềm Nguyên vệ. Sở Hà tin tưởng Cam Ninh lời nói này là tương đương có giá trị tham khảo, dù sao hắn thấy qua vô số thiên hạ cường quân, đối với quân đội thực lực là có cực lớn quyền lên tiếng. Hắn hơi chần chờ một chút, hay là nói ra, Cam Tiên Bối, Tiềm Nguyên không phải ý tứ này. Chỉ bất quá Tiềm Nguyên cảm thấy, dưới trướng của ta Tiềm Nguyên vệ, chỉ sợ không phải nhất phẩm quân đội. Cam Ninh khẽ nhíu mày, có chút hầu nghi hỏi, chỉ giáo cho Sở Hà suy nghĩ một chút mới nói, "Lúc trước ta xuất lĩnh thưởng định quân tiến công Phượng Lai huyện, Phượng Lai huyện bên trong có một tứ phẩm phương sĩ tọa chấn, nhưng cùng ta quân cách xa nhau ba dặm chỗ, thực lực thế mà bị áp chế một nửa trở lên, ta cảm thấy nhất phẩm quân đội, sợ là làm không được điều ấy." Cam Ninh lập tức nhịn không được cười khan, "Ngươi hẳn là cho là ngươi thưởng định quân là hổ báo kỵ không thành, cách ba dặm xa, liền có thể áp chế tứ phẩm phương sĩ hơn phân nửa thực lực." Nói, Cam Ninh nhìn thấy Sở Hà nghiêm túc biểu lộ, có vẻ như không phải nói đùa hắn, gượng cười thành âm chậm rãi ngừng lại, cau mày nhìn xem Sở Hà, thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. "Thiêm Ngươi không có nói đùa ta. Thương định quân thật có thể cách ba giảm chỗ, chấn áp tứ phẩm văn sĩ. Đối phương còn có khăn vàng quân chi thế bảo hộ. Sở Hà gật gật đầu, không tệ, không dối gạt cam tiền bối, Tiềm liên tự có xem xét đối thủ thực lực thủ đoạn. Cái kia tứ phẩm phương sĩ, thực lực tuyệt đối bị giảm thấp xuống một nửa, thậm chí nhiều hơn. Cam ninh lập tức hít một hơi lạnh khí, mặc hắn là thất phẩm chiến thần, lịch duyệt kinh người. Lúc này trên mặt đều không chịu được lộ ra vẻ chấn động, lông mày liên tục vượt hai lần, thần sắc lộ ra cực độ nghiêm túc. Ngươi bảo đảm bản thân không có nhìn lầm, không có khả năng có lầm. Sở Hà tương đương khẳng định nói, hắn thiên nhãn tất nhiên là có thể thấy rõ ràng tứ phẩm vương sĩ thuộc tính cam ninh lập tức liền nói ra coi như vượng lai huyện khăn vàng quân không thành phẩm giai khó mà cho khăn vàng vương sĩ bao nhiêu trợ lực nhưng muốn tại bên ngoài ba dặm áp chế một cái tứ phẩm văn sĩ hơn phân nửa thực lực cái kia tiềm nguyên vệ phẩm giai tối thiểu muốn đạt tới ngũ phẩm mới được sở hạ trần trời nói ra ta tu được một viên bá vương võ đảm quân thế thêm bốn hẳn là thêm chính là quân đội phẩm giai lôi báo đột nhiên một tiếng gào lên đau xót đột nhiên tụi ngừng lại cũng là bị cam ninh hung hăng phát lực kẹp lấy Cam Linh thậm chí không có ý thức được bản thân kẹp ngừng lôi báo lực lượng có chút lớn, một đôi mắt trừng tròn xoe nhìn xem Sở Hà, hô hấp đều lộ ra dồn dập lên, hai tay càng là trùng điệp nắm lấy Sở Hà bả vai, gấp giọng hỏi: "Cái gì? Ngươi ngưng tụ bá vương võ đảm, có thể tăng lên tứ phẩm, có thế?" Sở Hà bị Cam Linh một đôi đại thủ tóm đến bả vai đau nhức, thậm chí liên kim trùng cháo đều kích phát ra tới, đành phải trầm giọng nói ra: "Cam tiền bối không cần kích động, nếu như Tiềm Yên vệ thật là ngũ phẩm quân đội, vậy ta bá vương võ đảm hẳn là có thể tăng lên tứ phẩm, có thế?" Cam Linh lúc này mới phát hiện bản thân có chút thất thố rất nhanh liền tỉnh táo lại, Dung gia nắm lấy Sở Hà bả vai tay, bất quá vẫn là không che giấu được kích động, Tiềm Uyên, ngươi cũng đã biết, cái trước có được Bá Vương võ đảm người là ai?" Sở Hà trong lòng thoáng động, Tiềm Uyên không biết." Cam Ninh trùng điệp nói ra, "Tây Sở Bá Vương hạng võ." Tây Sở Bá Vương giang đông bộ đội con em tung hoành thiên hạ, không hề có địch thủ, chính là đại tần thiết kỵ, đều không phải là hạng võ quân đội địch thủ. Tây Sở Bá Vương lấy thiếu được nhiều, 50 vạn giang đông binh tướng, tại cự chỗ, đánh tan 200 vạn tần quốc thiết quân, dựa vào chính là cái này Bá Vương võ đảm. Cam Ninh càng nói càng là kích động. Thần sắc thậm chí có chút điên của lên, ngươi cũng đã biết của ngươi Bá Vương Võ Đảm, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa một người liền có thể ngăn được trăm vạn đại quân, mang ý nghĩa bất luận cái gì một chi quân đội trong tay ngươi, đều có thể biến thành trên đời hiếm thấy cường binh. Hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, đột nhiên lại nghĩ đến một cái chỗ mấu chốt, truyền thuyết Bá Vương Võ Đảm tăng lên quân phẩm tác dụng, hội theo võ đảm phẩm giai tăng lên mà tăng lên, ngươi bây giờ Võ Đảm là bậc nào phẩm giai? Cam Linh Thế nhưng là biết, một năm trước đó, Sở Hà mới vừa vận ngưng tụ Võ Đảm. Sở Hà gật đầu nói ra, bây giờ là hoàng phẩm Võ Đảm. Tha đến Cam Linh là thất phẩm võ thần, nghe được Sở Hà đã tu luyện ra một viên hoàng phẩm võ đảm, hay là chấn kinh chi cực, một cái 10 tuổi hài đồng, vợ y mà có được một viên hoàng phẩm võ đảm, thật không biết để Cam Linh dùng cái gì ngôn từ để hình dung. Hoàng phẩm võ đảm thêm tứ phẩm, quân thế, nếu là luyện thành một viên thiên đảm, chẳng phải là có thể tăng lên thất phẩm, quân thế. Chắc không được Tây Sở Bá Vương có thể hủy diệt bạo tần, thử hỏi như thế một chi cường quân, ai có thể địch? Sở Hà lắc đầu, Tây Sở Bá Vương cuối cùng còn không phải bị Lưu Bang tiêu diệt. Cam Linh cười lạnh, Lưu Bang sở dĩ có thể chiến thắng hạ võ, có được thiên hạ, lại không hoàn toàn là binh tướng nguyên nhân. Không phải có được một chi vô địch cường quân liền có thể cướp đoạt thiên hạ, giống như lư bố, chính là bây giờ duy nhất bát phẩm thần tướng cuối cùng còn không phải thua ở tào tháo thủ hạ. Có được cường quân không phải là có thể đạt được thiên hạ, nhưng muốn có được thiên hạ, cái kia nhất định phải có một chi vô địch cường quân. Tiềm nguyên, ngươi tiếp xuống, nhất định phải liều mạng thao luyện tiềm nguyên vệ những tiểu tử kia, mau chóng tăng lên bọn hắn thực lực. Ta cùng hoàng lão đầu sẽ dốc toàn lực giúp ngươi bồi dưỡng địa kim hổ, nhất định phải tại trong vòng 2 năm đem hạt vĩ hổ kỵ chế tạo ra đến. Sở Hà sừng sốt một chút, địa kim hổ thời gian 2 năm liền có thể trưởng thành, khống chế hạt vĩ dược hổ. Cam Linh cười hắc hắc, có hai tôn chiến thần tướng trợ, nó đều không thể tại trong vòng hai năm trưởng thành, cũng không xứng có được địa kim hổ vương huyết mạch. Chỉ cần hạt vĩ dược hổ kỵ chế tạo ra đến, phối hợp của ngươi Tiềm Viên vệ cùng Bá Vương võ đảm, ngươi lại quân nơi tay, chính là thất phẩm chiến thần đều không làm gì được ngươi. Cam Linh ngừng một chút, cuối cùng cắn răng một cái, trầm giọng nói ra, chờ ngươi chế tạo ra hạt vĩ dược hổ kỵ, tham dự tranh bá thiên hạ, ta liền rời đi hộ Nha Lĩnh, thay ngươi lĩnh quân tác chiến. Sở Hà giật mình, chợt đại hỉ, cái gì? Cam Tiễn bối nguyện ý thay Tiềm Viên lãnh binh tác chiến. Chẳng lẽ Cam Tiễn bối có thể tùy ý rời đi hộ Nha Lĩnh? Cam Linh gật đầu nói ra, kỳ thật chấn thủ hộ nha lĩnh chỉ là dùng để giảm bất khí vận phản vệ chi lực, không phải nhất định phải lưu trên hộ nha lĩnh. Nếu là tiềm Viên ngươi quyết định tranh bá thiên hạ, đó chính là trở thành Cửu Châu thiên hạ chi cục quân cờ, tự lập một môn, có thể được khí vận gia trì. Chỉ cần ngươi bách chiến bất bại, thế lực càng ngày càng mạnh, đạt được thiên hạ khí vận gia trì càng ngày càng nhiều, chúng ta đây là lĩnh quân tướng lĩnh, đồng dạng có thể được đến to lớn khí vận, có thể triệt tiêu trên người ta khí vận phản phệ chi lực. Sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên, đương nhiên, nếu là ngươi không được tăng lên, thậm chí binh bại liên tục, vậy ta nhận khí vận phản hội càng thêm nghiêm trọng thậm chí sống không quá 5 năm. Sở Hà nghe xong, liền biết Cam Ninh là cảm thấy chân chính đem tiền đặt cược đầu trên người mình, tiền đặt cược này không thể nói không nặng, chính là thất phẩm chiến thần một cái mạng. Với hắn mà nói, có thể được đến thất phẩm chiến thần toàn lực tương trợ, tất nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Lúc này, khách khí với Cam Ninh, ngược lại không phải là Cam Ninh suy nghĩ nhìn thấy, bởi vậy Sở Hà nặng nghề gật đầu, "Cam tiền bối yên tâm. Thiếp viên nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng." Cam Ninh vũ một cái thật mạnh Sở Hà bả vai, cười ha ha cao giọng nói ra, "Ta Cam Ninh sẽ không nhìn là người. Đến, ta mang ngươi tới địa uyên, trước bắt một đầu hạt vĩ rực hộ cho ngươi." Chân chính biểu lộ thái độ của mình, Cam Linh cả người đều lộ ra thoải mái, thái độ đối với Sở Hà cũng trịnh trọng rất nhiều. Như thế một cái có được kim trung cháo cùng bá vương võ đảm niên kỷ thiếu anh hào, 10 tuổi liền đã triển lộ sắc bén rừng thú răng nanh, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cấp đoạt thiên hạ, hoặc là binh bại bỏ mình, cũng tuyệt đối có thể tại Cửu Châu Chô viết xuống trùng điệp một bút. Càng sớm đầu nhập vào Sở Hà, mới có thể được chia càng nhiều khí vận. Cam Linh lần nữa khu động lôi báo, nhanh chóng chiều núi lửa chết mà đi, đại khái chạy chừng nửa canh giờ, một tòa núi hình vòng cung khổng lộ ra tương đương rộng lớn lại có chút thấp bé núi lửa xuất ra hiện tại Sở Hà trong tầm mắt. Đến miệng núi lửa biên giới, một cỗ nồng đậm mùi lưu hoàng tràn ngập bốn phía, không ngừng có khói trắng từ miệng núi lửa toát ra. Sở Hà cúi đầu xem tiếp đi, núi lửa vách đá thẳng tắp, như là đao tức búa bổ, bị núi lửa khói lửa hun thành màu đen, trên đó không có một mặt cỏ, không ít đá núi như là răng sói giao thoa, người bình thường nếu là không cẩn thận ngã xuống khỏi đi, tất nhiên là thịt nát xương tan. Miệng núi lửa thâm thúy không lường được, phía dưới đen sì, chính là lấy Sở Hà thị lực, đều khó mà xem rốt cục bộ, để Sở Hà có chút miệng hơi lạnh, núi lửa này hang động, sợ là vượt qua năm 6000 mét chiều sâu. Sự ủng hộ bằng cách chọn 910 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Cười mỉm. Chương 215. Cam Linh thấy Sở Hà có chút bộ dáng giận mình, cười cười nói, thông hướng lòng đất vực sâu miệng núi lửa, sâu đạt 10 dặm, đã xâm nhập ngọn núi dưới đáy, bên trong khắp nơi đều là khí độc liệt diễm, nguy cơ từ phía, bình thường sinh linh căn bản là không có cách tại địa yên sinh tồn. Địa yên thế giới hoàn cảnh khắc liệt, có thể tại địa yên sống sót sinh vật, đều có được tương đương năng lực, chính là một đầu phi trùng, một con kiến, đều có được dồn người vào chỗ chết thủ đoạn. Địa nguyên thế giới tương đương là mờ, khói độc tràn ngập, chính là nhãn lực của ta cũng khó có thể nhìn ra gần rẫm bên ngoài. Bên trong sinh linh, cứu giác cực kỳ phát đạt, nhất là giỏi về ẩn nốt, người bên ngoài đến địa nguyên thế giới tu luyện một đoạn thời gian, đối tăng lên bản thân nhạy cảm cảm giác tương đương có chỗ tốt. Sở Hà khen như mày, miệng núi lượn như thế thẳng tắp dốc đứng, coi như tiềm nguyên vệ thực lực tăng lên, sợ cũng không dễ dàng tiến vào địa nguyên thế giới. Cam Linh gật gật đầu, coi như tiềm nguyên vệ toàn bộ tấn thăng tam phẩm cảnh giới, cũng không thể xuống địa nguyên thế giới. Tung tích quá trình bên trong gây nên hạt vĩ chú ý, thừa cơ phát động thế công, hậu quả khó mà tường nổi. Hạt vi dực hổ vương trí lực cực cao, không thể đem xem như phổ thông yêu thú đối đãi. Sở Hà không khỏi hỏi, vậy như thế nào mới có thể bắt được hạt vi dực hổ? Cam Ninh cười nói, cái này đơn giản, ta cùng Hoàng Lão đầu đưa chúng nó dẫn ra liền có thể. Cái này hạt vi dực hổ vương có không ít đời đời con cháu, tùy tiện đồ hơn mấy đầu, tất nhiên sẽ xuất lính đại quân đi ra, đến lúc đó tại phủ cận bảy ra quân trận cả bấy, liền có thể có thể bắt được. Sở Hà nhẹ gật đầu, lại hỏi, hiện tại chỉ là bắt giữ một đầu hạt vi dực hổ, nhất định phải tiến vào bên trong. Hoàng Gia Gia không phải nói, sẽ có hạt vi dược hổ bay ra địa nguyên, tới mặt đất kiếm ăn. Cam Linh giải thích nói ra, tại địa nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi hạt vị dược hổ mới ra đến kiếm ăn, đều là hàng thông thường, muốn bắt được tinh anh dược hổ, tất nhiên muốn đi vào địa nguyên. Lần này thuận tiện mang ngươi kiến thức một xuống địa nguyên thế giới. Người bên trong một ít dấu tích đến, có nhiều linh hoa dị thảo, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể phát hiện 6 7 phẩm bảo dược, cấp lấy cơ duyên. Hắn ngừng một chút, lại hỏi, ngươi xuống dưới có thể từng có vấn đề, cần ta giúp ngươi một tay không? Sở Hà lắc đầu, cười nói, vấn đề không lớn, cam tiền bối ở bên cạnh nhìn xem thuận tiện. Cam Linh gật gật đầu, vậy ngươi đi theo ta. Nói xong, hai tay của hắn một trương tựa như cùng chim bay đồng dạng mãnh phát như hạ. Trong nháy mắt, thân hình hắn liền đã giảm xuống mấy chục mét nhiều, mũi chân tại một khối đồ xuất tới núi lửa nham một điểm, lại là nghiêng nghiêng hướng hạ bay đi. Sở Hà biết, Cam Ninh đã sớm có thể lăng hư dậm chân, bây giờ điểm nham thạch mà xuống, chỉ là tại cho mình dẫn đường, lập tức không chần chờ nữa, hai chân có chút đạp một cái, thân thể chịu miệng núi lửa đầu xuống dưới. Núi lửa này khẩu, đơn giản như là giếng nước, vách núi dốc đứng vượt qua 80 độ. Sở Hà có kim trung cháo phòng thân, không sợ như ta lở ra tới như là lưỡi dao đồng dạng bén nhọn đàn núi, mà lại thân thể cũng là nhẹ như lông hồng, ở bên trong kình phòng lên dưới. Hạ xuống tốc độ cũng không nhanh, rất dễ dàng đi theo Cam Linh bộ pháp, nhanh chóng hướng phía địa viên thế giới rơi xuống. Cam Linh tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, đơn giản như là linh viên, nhanh đến mức chỉ ở trên vách núi đá lưu lại một đạo tàn ảnh, Sở Hà trong lòng tất nhiên là cảm thán. Cái này thất phẩm chiến thần thật là quá cường đại, vách núi treo leo như dẫm trên đất bằng. Mặc dù mình thực lực đã bằng được tứ phẩm hậu kỳ võ tông, lực phòng ngự càng là tương đương với ngũ phẩm đồng lô tông sư, nhưng như thế hạ sơn núi, còn phải cẩn thận từng ly từng tí, không phải một cái chớ chân, không chung không thể nào mượn lực, mấy ngàn dặm rơi xuống, chỉ sợ có ngũ trọng kim chung cháo hộ thể, đều muốn quẳng thành thịt vụn. Kim Trung Cháu không sợ vật nhọn, nhưng không có cái gì công pháp là tuyệt đối vô địch. tựu Như cùng Cương Thiết chiến giáp, đầy đủ cường độ cùng vật đả kích, vẫn có thể làm bị thương Huyền Thiết chi thể. Mấy ngàn mét hạ xuống mang tới đáng sợ lực và độ, tuyệt đối là vượt qua Huyền Thiết kình có thể tiếp nhận cường độ. Hắn rung động Cam Ninh thực lực, nhưng Cam Ninh không phải là không như thế. Sở Hà cho hắn kinh hỉ là càng ngày càng nhiều. Bằng chứng ấy tuổi tiểu có như thế thực lực kinh người, càng có ba vương võ đảm. Nếu như chờ Sở Hà lại nhiều tu luyện mấy năm, thành tựu thất phẩm chiến thần, xuất lĩnh trăm vạn đại quân, Cam Ninh thật không nghĩ tới trên đời này có ai có thể ngăn cản được Sở Hà binh phong. Thường Định Quân nếu là có thể trở thành bốn ngũ phẩm quân đội, lại được đến Sở Hà Thiên phẩm võ đảm gia chỉ, thậm chí có khả năng trở thành siêu cựu phẩm thần quân, tại đại quân gia chỉ dưới, một cái thất phẩm chiến thần, chỉ sợ có thể chém giết bát phẩm thần tướng. Mà lại, Sở Hà không giống Tây Sở Bá Vương như thế chỉ hiếu rất chóc, tại dân sinh phương diện, Sở Hà tương đương chú trọng mà lại mười phần cao minh. Bây giờ Thường Định Hương tại Sở Hà phát triển một chút, càng phát ra mầu mỡ cương đại, để Sở Hà rất được dân tâm. Trở địa bàn càng lớn, đây là quản lý địa bàn quản lý thủ đoạn, mang tới khí vận, chỉ sợ so vô địch đại quân càng nhiều. Miệng núi lựa nhưng thật ra là hơi nghiêng từ phía trên thấy thì thấy không ra cái gì, đến phía dưới thì là nghiêng rất nhiều, thật giống như cong lên hình dạng. mà lại theo độ cao hạ xuống, không khí trầm dãi trở nên ở mức. trên vách núi đá cũng nhiều bùn đất vết tích, thân hình không ít thấp tiểu tùng bách chi loại thực vật, còn có không ít kỳ dị cỏ cây. sở hà lại là hoàn toàn không nhận ra là cái gì thực vật, nhưng từ những thực vật này phát ra khí tức đến xem, hẳn là có không ít là phẩm giai không thấp linh dược. trên vách núi đá khe rãnh càng ngày càng nhiều, cũng có từng cái thâm bất khả trắc hang động, bên trong lẩn có yếu thú khí tức truyền ra, thỉnh thoảng có thể thấy được lục ú u hung quang tại cửa động nhảy lên. Tinh phong dũng động, sợ là có kịch độc chi vào thân thân. Hai người như là hai viên lưu tinh, nhanh chóng tiến vào địa viên thế giới. Một nén nhang không đến, liền đã vượt qua 10 dặm sâu động sâu. Ánh mắt nhìn xuống dưới đi, đã là tương đương lờ mờ, một khối lớn mét vuông nổi ra tới tầng nhang thạch, đem dưới đáy bao trùm hơn phân nửa, toàn bộ đáy động thành hình kéo dài tiến vào thế giới dưới đất. Sở Hà còn chưa tới đáy động, Tiêu Chính mắt thấy Cam Linh nói hạt vi dục hồ, chỉ thấy hai đầu hạt vi dục hồ liên tiếp từ dưới đất khối kia tầng nhang thạch dưới đáy tào phi đi ra, sau đó hai cánh một cái, thân thể đột nhiên đi lên bay nhanh mà lên. Sở Hà không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chỉ thấy cái này hai đầu hạt vĩ rực hổ ngoại hình quá dị, hình thể so phổ thông mãnh hổ còn muốn lớn hơn một vòng, trên người hổ văn cũng không rõ ràng, lộ ra bụi bẩn không lắm thu hút, dáng dấp là dị thường dữ tợn, hai cây răng nanh lộ ra ngoài, nhìn có chút cùng loại con rơi đầu. Dực hổ cánh, cũng là loại là con rơi cánh thịt, màu xám đen, trên đó không có móng vuốt, màng xương tương liên, cánh cốt thô to đến hung ác, dương cánh chiều dài cơ hổ tiến tới 5 mét, cho dực hổ mang đến mạnh mẽ phi hành động lực. Nhất làm cho Sở Hà ký ức khắc sâu là hạt vĩ rực hổ sau lưng cái kia một cây như là tinh cương giẻ núc, bên ngoài bao trùm tinh mịn dày đặc vân giáp hạt vĩ. Hạt Vĩ dự hổ chiều cao đại khái 2 mét, nhưng hạt Vĩ Vờ Y mà so chiều cao mạnh hơn, tiến tới 3 mét có hơn, cực kỳ trắng kiện, như là dê lén cánh tay lớn nhỏ, nhìn nó phi hành ở giữa đông đưa liền biết ẩn chứa lực lượng kinh người, là cân bằng thân thể thủ đoạn trọng yếu. Nhất là hạt Vĩ là cuối cùng cái kia con toy thể trạng nửa tháng độc câu, toàn thân đen nhánh, lóe ra khiến người ta run sợ hàng quang, hiển nhiên là ẩn chứa vô cùng kinh người kịch động. Sợ hạ trước tiên liền sử xuất thiên nhãn, xem xét Cam Linh cùng Hoàng Trung thay hắn tiềm viên vệ lựa chọn tọa kỵ thủ tính. Hạt Vĩ hổ tứ phẩm yêu thú. Thể chất: 99. Lực lượng: 118. Nhanh nhẹn, 140. Tinh thần, 4. Thiên phú, kịch độc, bộ phát tốc độ công kích thêm 3. Khí vận, 0. Thuộc tính là trung quy trung cổ tứ phẩm yếu thú, đoán chừng là bởi vì phi hành yêu thú nguyên nhân, xương cốt phải cùng chim bay đồng dạng trống giống, làm cho thể chất độ chiến lệnh mà nhanh nhẹn hơn cao. Hai cái thiên phú thuộc tính cũng coi như tương đương lợi hại. Kịch độc hiệu quả không cần phải nói, tại cam linh cùng hoàng trung trong miệng là có thể độc chết ngũ phẩm đại năng, vẹn vẹn là cái này một cái thuộc tính liền để ngũ phẩm đại năng đều muốn đối kiến kỵ mấy phần. Một cái khác bộ phát thiên phú cũng là có thể, tốc độ công kích thêm ba cùng kịch độc thuộc tính phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. tại cao công thế giới, người bình thường là khó mà ngăn cản, tùy tiện chúng vào một kích, kịch độc liền có thể phát huy tác dụng dồn người vào chỗ chết. hai đầu hạt vĩ dược hổ sát thực hung tàn, nhìn thấy cam linh cùng sở hà, hai mắt hung quang lóe lên, phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, cánh lớn một cái, liền chiều sở hà cùng cam linh bay nào tới. mặc dù cam linh nói cái này dược hổ tốc độ phi hành không nhanh, nhưng đó là đối lặn lội đường xa tới nói, hổ thú không quen đường dài chạy, hạt vĩ dược hổ cũng không ngoại lệ, nhưng đột nhiên phát tốc độ, lại là khá kinh người thậm chí có thể dùng nhanh chóng như thiểm điện để hình dung, đoán chừng là bộ phát thiên phú tác dụng, nhanh đến mức thậm chí liên sở hạ đều thất kinh. Trong nháy mắt, trong đó một đầu hạt vĩ dược hổ liền đã lướt qua 2-300 m khoảng cách, sau đó cánh lớn vô cùng phong thân thể đột nhiên phát lên, như là mánh hổ đứng thẳng lên, to lớn hổ chảo dơ lên, lợi trảo như lao, hung hăng hướng phía sở hà đầu tới. Một đầu khác hạt vĩ dược hổ, vỡ ư ý mà không sợ hai hướng phía Cam Ninh đánh tới. Từ địa nguyên thế giới bay ra ngoài hạt vĩ dược hổ, đều là vì kiếm ăn, tất nhiên là trong bụng nói khác, nhìn thấy sở hạ cùng Cam Ninh hai cái này không có cái gì lợi trảo đáng nhìn như cực kỳ dễ bắt nạt tơ mặt hàng, tất nhiên là sẽ không bỏ qua hai cái này con ngùi. yêu thú phán đoán mục tiêu thực lực thủ đoạn rất đơn giản, một là hình thể, hai là nhanh bước, ba là khí thế. sở hà cùng cam ninh, ở trong mắt hạt vi dược hồ, hình thể không lớn, không có lợi chảo giang nhanh, là không có gì thích hợp bằng con ngùi. sở hà cùng cam ninh cũng sẽ không vô duyên vô cớ phóng xuất ra khí thế của mình đến chấn nhiếp đối thủ. nhưng sở hà nhìn thấy hạt vi dược hồ thế mà đối cam linh phát động công kích, hay là không thể không đội phục giá hỏa này rũ khí? thật không biết là ai cho đầu này tứ phẩm yêu thú dũng khí, dám can đảm công kích thất phẩm chính thần. Cam ninh đương nhiên không cần Sở Hà thay hắn quan tâm, có chút lắc một cái ống tay áo, liền thấy Hạt Vĩ Dược Hổ như là tao nổ cùng phong luyện tập, thân thể trên không trung trong nháy mắt quay của lên, bị Cam ninh vô hình cường độ chấn khai trăm mét có hơn. Thật vất vả ổn định hạ thân thể, nhìn xem Cam ninh ánh mắt đã mang theo thật sâu ý sợ hãi, nhưng cũng không dám tiếp tục phát động công kích. Cam ninh cười mắng một câu, vô chi nghiệt xúc, nếu không phải còn phải thu phục các ngươi làm tọa kỵ, hôm nay không phải rút của ngươi gân ăn ngươi thịt không thể. Sở Hà đối mặt Hạt Vĩ Dược Hổ tập, liền không có Cam ninh dạng này trọng Cho dù là phổ thông trưởng thành Hạt Vĩ Hổ cũng là tứ phẩm yêu thú bên trong lợi hại mà hàng nhất là yêu tố thân thể cường hãn, trời sinh có vũ lực ưu thế, so với nhân tộc tứ phẩm trùng kỳ võ tông đều không kém bao nhiêu. sở hà có chút hấp khí, lực quán hai tay, bá vương võ đạm chi lực đột nhiên mà phát, một cố bảng bạc bá vương chi khí đột nhiên bút lên, cất giọng thổ khí, hưu quyền phát ra hoa mắt hoàng quang, như là quang sắc nắng gắt, đối ngoan lệ đập xuống tới hổ trọng nên đón. mặc dù coi như không cần bá vương võ đảm lực lượng, có năm trọng huyền thiết kính hộ thể, sở hà đã đứng ở thế bất bại, nhưng đánh bại hạt vị rực hổ, lại là phải bỏ ra một chút thời gian. cam linh dành riêng tiên đẹp phía trước. Sở Hà ngược lại không nguyện trò Cam Linh xem thường, nếu là không có tương đương thực lực, làm sao có thể để Cam Linh cái này thất phẩm chiến thần cúi đầu nghe lệnh. Sở Hà lực lượng bây giờ thuộc tính đã đạt đến 140 điểm, có được hơn 5000 cân lực lượng, Bá Vương võ đảm lực lượng thêm 6, một khi kích phát Bá Vương võ đảm, lực lượng thậm chí đạt đến 4 vạn cân chi cự. Hạt Vĩ dược hộ lực lượng mặc dù không yếu, nhưng so với Sở Hà cự lực, hay là kém rất nhiều. Hổ Trảo cùng Sở Hà thiết quyền đụng nhau, lập tức hét thảm một tiếng, hổ chảo trong nháy mắt vỡ ra, phát ra ken két vang. Bàng bạc lực lượng thuận hồ mà lên, sau đó hồ trượng, cổ tay, hổ cánh tay sương quốt liên tiếp vỡ vụn, hạt vi dực hổ toàn bộ thân thể lại bị sở hà một quyền đánh chúng bay tứ tung ra ngoài. nhất lực hàng thập hội, dù là hạt vi dực hổ tốc độ đánh lại cao hơn, bị sở hà một quyền đánh nát toàn bộ hồ chân, liên đối thân thể đều bị đánh bay ra ngoài, lại cao hơn tốc độ đánh đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. bị cam linh đập bay hạt vi dực hổ, thế mà trầm hững một tiếng, hai cánh một cái, nhanh chóng hướng phía bị sở hà đánh bay hạt vi dực hổ bay đi. gia hỏa này song chảo một chảo, tự bắt nắm ở hạt vi dược hồ thân thể, hung lệ quay đầu hung hăng nhìn chậm chậm sở hà một chút, sau đó tựu nắm lấy trọng thương hạt vi dược hồ, nhanh chóng bay trở về dưới mặt đất vực sâu. Chi tiết, coi như hạt vi dược hổ bay đến khoảng cách đáy động không đến trăm mét chỗ, đột nhiên ở giữa, một tia ô quang từ vách núi hang động bay ra, rõ ràng là một ngón tay thô to to tơ nện. Trong huyệt động cũng xuất hiện một cái dữ tận ra hỏa, rõ ràng là một con trâu con bê lớn nhỏ cự trâu, sáu cái mắt kép phát ra màu xanh lục quanh đầy, ngao răng như là lưới dao, xem xét cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Cái này đen nhánh tơ nện, như là roi, thuận hai đầu hạt vi dược hổ thân thể chuyển vài vòng, sau đó đột nhiên kéo một cái, lại đem hai đầu hạt vi dược hổ đều kéo vào vách núi trong huyệt động, sau đó chính là một trận tiếng giống thảm thiết thanh âm truyền ra, không bao lâu liền vô thanh vô tức đáng tiếc, đây là địa ngục độc ma chu, cũng là tứ phẩm yêu thú, tơ tư nhện tương đương lợi hại, thường xuyên bắt giết ra vào địa nguyên hạt vĩ dược hồ. Cam ninh đầu tiên là cho Sở Hà giải thích một chút bắt giết hạt vĩ dược hồ ra hỏa lai lịch, sau đó chật chật tán thưởng, thật là lợi hại bá vương võ đảm, vừa hơi mà một kích liền trọng thương tứ phẩm yêu thú, tuyệt đối có tư cách leo lên trung tiềm long bảng. Hắc hắc, tiềm viên ngươi cái này mười tuổi ra mặt ngưng huyết cảnh võ sư, nếu là thật đi xung kích tiềm long bảng, sợ có thể để cho những lao ra hỏa kia đến mất. đáng tiếc, nếu là có thể tiến vào tiềm long bảng, thu hoạch được khổng lồ khí vận. Ngươi thậm chí hiện tại liền có thể xung kích tứ phẩm chủ đỉnh võ tông cảnh giới. Sở Hà nghe được Cam Linh tán thưởng, cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là có chút thở ra một hơi, gật đầu nói ra, may mắn mà thôi, cái này hạt vĩ dược hộ thực lực xác thực không kém. Đây là hắn tấn thăng ngưng huyết cảnh cùng tàng tinh cảnh đến nay, lần thứ nhất toàn lực xuất thủ, nghĩ không ra nhìn tương đương hung hãn, thực lực không kém hạt vĩ dược hộ, vợ ơ ý mà không phải mình một quyền chi địch. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9 10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tại hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng. Nhớ đánh giá để cử chuyện dùng nha. Quy Chương 216 chỉ bất quá trong miệng nói thật nhẹ nhàng kỳ thật sở hạ trong lòng là thầm kêu may mắn kém chút nhịn không được chiều gương mặt sờ soạn nguyên lai like tại đánh bay hạt vi dược hồ thời điểm hắn lại là nghĩ không ra ra hỏa này hạt vi đồng thời phát động thế công hạt vi tốc độ nhanh đến thậm chí liên mắt thường đều khó mà bắt giữ hóa thành tàn ảnh tại hắn gương mặt vút qua chỉ kém chút xíu liền có thể chạm đến gương mặt của hắn mặc dù hắn có được huyền thiết thể lực phòng hộ coi như thật bị hạt vi dược hồ hoạch bên trong cũng là lông tóc không thương tổn sẽ không bên trong hạt vi hồ nhưng cứ như vậy sợ là sẽ phải bị cam linh chỗ xem nhẹ Mình rốt cuộc là kinh nghiệm chiến đấu không đủ, viết do hạt vi rực hổ có hạt vi danh sừng nhưng không có phòng bị hạt vi đột nhiên tập kích, cũng không nghĩ ra tại thêm 3 tốc độ đánh ra chỉ dưới, hạt vi tốc độ công kích là kinh người như vậy. Nhanh nhẹn, thật sự chính là bản thân nhược điểm lớn nhất. Nghe được Cam Ninh còn nói lên khí vận tác dụng, sở hà không khỏi hỏi, Cam tiền bối, kỳ thật khí vận là thế nào chính xác vận dụng. Ta hiện tại hẳn là cũng có một ít khí vận, phải chăng có thể dùng để trợ giúp đột phá cảnh giới. Cam Ninh cười ha ha. Khí vận nghe phiêu miểu nhưng lại chân thực tồn tại, cũng không có cái gì chuyên môn công pháp lợi dụng khí vận, làm khí vận mạnh đến trình độ nhất định, ngươi tự nhiên liền biết được làm sao vận dụng khí vận. Khí vận như là vật khí, đủ cường đại về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy mọi việc đều thuận lợi, nhất là tu hành thời điểm, sẽ cảm thấy thuận lợi đến kỳ lạ, trong cõi u minh có một cỗ trợ lực giống nhau. Nghe Cam Linh nói như vậy, Sở Hà liền không hỏi thêm nữa. Biết Sở Hà thực lực, Cam Linh mang Sở Hà tiến vào địa nguyên thế giới cũng yên tâm rất nhiều, sau đó cùng Sở Hà cùng một chỗ tiến vào cái này nguy cơ tứ phía thế giới. Nếu là không có tiến vào địa nguyên thế giới trước đó, Sở hà là tuyệt đối nghị không ra tam quốc thế giới sẽ có một chỗ như vậy. Mở tối địa nguyên thế giới, tầng nham thạch có chừng 5600 mét độ cao, như là một cái cự đại vô cùng địa động, chủ yếu dựa vào trên vách núi đá phát sáng, cỏ xỉ rêu chiếu sáng, mà khác cũng có một chút có thể phát sáng hỏa thụ ngân hoa. Thỉnh thoảng có hỏa trụ từ lòng đất khe hở hồng hồng giấy lên, chiếu sáng mảng lớn không gian, chỉ bất quá những này hỏa trụ thiêu đốt đồng thời, cũng phóng xuất ra các loại độc sủ, bình thường sinh linh là khó mà tới gần. Cũng chỉ có địa nguyên thế giới sinh linh, quen thuộc dưới mặt đất hoàn cảnh, tại không sợ những này khói độc trướng khí cái gì. Cái này địa nguyên thế giới sinh linh chủng loại rất nhiều, như là chuột to, mãng xà, tê, tê cừu ngô, độc hạt, niệm độc các loại, mật độ cũng không cao, nhưng thực lực đều là không kém. Địa nguyên thế giới ở vào chuỗi sinh vật đỉnh hạt vĩ rực hổ, tuyệt đối số lượng phía trên, đương nhiên so ra kém như ta phổ thông yếu thú, nhưng so sánh lên cái khác cao chuỗi thức ăn sinh linh tới nói, số lượng tiểu tương đương dày đặc. Sở Hà theo Cam Linh xâm nhập địa nguyên thế giới, nửa ngày thời gian không đến, tiêu gặp mười mấy ổ hạt vĩ hổ, số lượng vượt qua 500, thậm chí còn gặp được mấy đầu ngũ phẩm rực hổ. Cam Linh cuối cùng trợ giúp Sở Hà bộ hoạch một đầu toàn thân màu đỏ sậm đã đến ngũ phẩm cấp độ siêu cấp hạt vĩ dược hổ, các hạng số lượng đều là lợi hại, còn nhiều thêm một cái tê dại thổ tính. Hạt vĩ dược hổ ngũ phẩm yêu thú. Thể chất: 211. Lực lượng: 183. Nhanh nhẹn: 230. Tinh thần: 6. Thiên phú: Tốc độc, bạo phát công kích tốc độ thêm 3, tê liệt, có thể chậm lại đối thủ tốc độ 1. Khí vận: không. Sở Hà đối đầu này hạt vĩ hổ tự nhiên là tương đương hài lòng, nếu là không có Cam Linh tương trợ, chính hắn đều không nhất định là đầu này hạt vĩ rực hổ đối thủ. Đương nhiên Người bình thường là không thể nào thu phục quá cường đại yêu thú tọa kỵ, nếu không phải cam ninh biết sở hà chân chính thực lực, cũng sẽ không cầm xuống đầu này hạt vi dực hổ, chỉ làm cho sở hà bắt giữ một đầu tứ phẩm đỉnh phong hạt vi dực hổ. Cũng không biết cam ninh là thủ đoạn gì, tại đầu này ngũ phẩm hạt vi dực hổ trên thân chọc lấy mấy lần, hung hãn táo bạo hạt vi dực hổ tiểu mềm đúng toàn thân bất lực, như là một đầu tử vật giống như bị cam ninh kéo tại sau lưng. Rời đi địa viên thế giới, vừa mới núi miệng núi lửa. Sở Hạo đung nhiên ánh mắt ngưng tụ, lại là nhìn thấy một màu xám hạt vi dược hồ chính gào thét chiều cửa động phương hướng bay tới. Hạt vi dược hồ trào bên trong, còn đang nắm một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nếu là không có phát hiện hạt vi dược hồ nắm lấy người, Sở hà cũng sẽ không động thủ với hắn. Hiện tại đã phát hiện, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Hắn xuất ra siêu hợp kim cương cung, hai mắt hơi nhíu lại, chờ hạt vi dược hồ phi gần miệng núi lửa thời điểm, một đạo hàn quang tật xạ mà ra. Đầu kia hạt vi dược hồ lập tức phát sinh một tiếng tiếng giống thầm thiết, thân thể đột nhiên trì trệ, sau đó tựu nghiêng nghiêng hướng trên mặt đất rơi xuống. Siêu hợp kim cương cung phụ thuộc sở Hà Nội kình sử dụng hay là ba cạnh phá giáp tiễn uy lực tất nhiên là vô cùng kinh người một tiễn tiểu bắn thùng hạt vĩ dược hồ thân thể nội Kinh buộc phát ra mạnh như hạt vĩ dược hồ đều là hoàn toàn không chống chịu được hạt vĩ dược hồ nắm lấy nữ tử theo hạt vĩ dược hồ bị đánh lén hổ chảo bùng ra cũng từ giữa không trung nhanh chóng rơi xuống Cam Ninh cười hắc hát hắc, hát, Lam không dập chân tốc độ càng là kinh người nhanh chóng đến nữ tử hạ xuống chỗ hai tay hất hát lên một cỗ nhu hòa lực lượng cỗ ra mà ra nữ tử hạ xuống tốc độ dừng một chút Cam Ninh lần nữa vung tay háo, nữ tử liền nghiêng nghiêng hướng phía sở Hà bay tới. Sở Hà đem nữ tử đó lấy, định nhãn xem xét, nữ tử này bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, dáng dấp rất là thanh tú, lúc này sắc mặt tái nhợt, dò xét hạ lỗ mũi, còn có hô hấp, chỉ là đã hôn mê. Đầu kia bị Sở Hà bắn giết hạt vi dược hồ, cũng không có lãng phí, mang về dùng ăn, là có thể bổ dưỡng thân thể. Trước tiên nếu không có Cam Ninh tương trợ, Sở Hà đều là khó mà bắt được dạng này phẩm giai con ngồi làm ăn thịt. Trở trở lại dã trừ lâm bên này, Cam Ninh nhưng không có cùng Sở Hà cùng nhau hồi thanh hà thôn, chỉ là nói cho Sở Hà đầu kia ngũ phẩm hạt vi dược hồ, 2 ngày sau đó liền sẽ khôi phục lại, làm sao hàng phục nó liền muốn nhìn chính Sở Hà bản sự. Cam Linh không muốn ngoại nhân biết hành tung của hắn, sở hà bởi vậy một mực không có tỉnh lại cái kia cứu được nữ tử. Chờ Cam Linh rời đi về sau, sở hà tài xuất ra ấm nước, đổ một chút tại nữ tử khuôn mặt, lại truyền một đám nội tình thay nàng trải vớt thân thể. Sau đó thối lui một chút, không bao lâu liền thấy nữ tử yếu ớt tỉnh lại. Nữ tử sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên liền gặp được nằm trên đất hai đầu to lớn hạt vi dương hổ, lập tức giật mình, sắc mặt càng là tái nhợt, mắt thấy là phải lần nữa ghé sự quá khứ. Sở Hà ho khan hai tiếng, cô nương ngươi không có chuyện gì A Nữ tử lúc này mới nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Sở Hà. Ở nơi như thế này nhìn thấy người tông, bao nhiêu là cảm thấy có chút thân thiết. Nữ tử hơi tưởng tượng, liền đứng lên, đầu tiên là sửa sang lại quần áo một chút, sau đó chiều Sở Hà có chút khẽ chào, thần thái nhuyễn ngọc cô hương, thanh âm mặc dù còn có chút hoảng sợ, nhưng lộ ra tương đương trật tự, cho thấy có tương đương giáo dưỡng, cũng không phải là phổ thông sơn dân nữ tử, là công tử đem tiếp thân tử yêu thú trong tay cứu được. Sở Hà cười cười, lúc trước nhìn thấy đầu này hạt vĩ dục hổ bắt cô nương, liền đem nó bắn giết. Nữ tử lại là khẽ chào, tiếp thân cảm ơn công tử ân cứu mạng. Sở Hà khoát tay áo, tiện tay mà thôi mà thôi, không đủ nói đến. Đúng rồi, ngươi làm sao lại bị Hạt Vĩ Dực Hổ bắt? Mặc dù không có sử dụng Thiên Nhãn quan sát nữ tử này tình huống, nhưng Sở Hà cũng một chút nhìn ra được nữ tử này là tu luyện qua võ kỹ, bất quá là rất khí, chẳng cốt sơ kỳ tiêu chuẩn, dưới tình huống bình thường là khả năng không lớn tiến vào Hổ Nha Lĩnh. Hạt Vĩ Dực Hổ hoạt động phạm vi đều tại Hổ Nha Lĩnh, khả năng không lớn rời đi Hổ Nha Lĩnh đi ra bên ngoài bắt giữ con người. Đối một đầu tứ phẩm Hạt Vĩ Dực Hổ tới nói, trên Hổ Nha Lĩnh bắt được đồ ăn lại cực kỳ đơn giản. Công tử làm sao biết cái này yêu thú gọi Hạt Vĩ Dực Hổ? Nghe trưởng bối trong nhà nói cái này yêu thú là tương đương hiếm thấy, lại là không biết lai lịch của nó. Nữ tử Trần chờ một chút lại nói, tiểu nữ tử một nhà vì tránh né nam man dị tộc náo động, dự định từ Hổ Nha Linh trải qua, tiến về X Châu chỗ đầu nhập vào thân thích, nghĩ không ra bỗng nhiên tao ngộ yêu thú tập kích. Sở Hà trong lòng hơi động một chút, nhìn nữ tử này lai lịch có chút bất phàm à, trưởng bối của nàng không biết cái này hạt vi dược hổ, liền đánh giá ra yêu thú tương đương hiếm thấy, có thể thấy được đối Hổ Nha Linh thượng yêu thú là tương đối quen thuộc. Hạt vi dược hổ chính là từ địa nguyên thế giới đi ra, trên mặt đất thật là tương đương hiếm thấy. Mà lại, cơ hồ không ai không biết Hổ Nha Linh nguy hiểm, các nàng một nhà lại dám từ Hổ Nha Linh mượn đường tiến về Hích Châu cũng chứng minh thực lực của các nàng không kém. Sở Hà suy nghĩ một chút, không biết cô nương Sưng hô như thế nào, bây giờ người nhà ở đâu? Có tính toán gì? Nữ tử hai mắt đỏ lên, sau đó tự do dự, cuối cùng nhẹ giọng nói ra, công tử Sưng hô thiếp thân doanh doanh liền có thể. Thiếp thân cũng không biết bây giờ người nhà ở đâu. Nữ tử không biết bị Hạt Vĩ Dực Hổ bắt được địa phương nào đi, cũng không biết hổ nha lĩnh cụ thể địa hình, là không thể nào tại hổ nha lĩnh tìm tới người nhà. Không chi người nhà nàng tao ngộ Hạt Vĩ Dực Hổ tập kích về sau, cũng không có khả năng lưu tại nguyên địa lợi nàng, ai cũng sẽ không nghĩ tới Sở Hà cơ duyên xảo hợp cứu nàng. Sở Hà lúc này mới tỉnh lại, thời đại này nữ tử danh tự cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết, nhất là như ta gia tộc quyền thế nhà giàu tiểu thư khuê các. Hắn trầm ngâm một chút tài nói ra, nếu không như thế đi, Doanh Cô nương có thể theo tại hạ về trước đi trong thôn ở lại, vừa vặn ta chậm một chút có một số việc tiến về X Châu, có thể thuận đường đưa cô nương qua thứ. Doanh Doanh suy nghĩ một chút, cũng biết đây là duy nhất biện pháp, đã cái này tiểu công tử tại nàng lúc hôn mê, không hề động thân thể của nàng, tất nhiên là chính nhân quân tử Doanh Doanh theo hắn hồi hồn cũng có thể yên tâm. Chỉ là Doanh Doanh trong lòng ít nhiều có chút chấn kinh cùng tò mò, hổ nha lĩnh nguy hiểm như thế. Cái này tiểu công tử nhìn bất quá 12, 13 tuổi, làm sao dám một mình thượng hổ nha lĩnh, còn có thể bắn giết cái này đáng sợ yêu thú. Nhưng nơi này không có những người khác, Sở Hà mặc giáp mang kiếm mang theo cùng, chất liệu đều là tinh lương, xem ra thực lực là không yếu, không giống như là lừa gạt bộ dáng của nàng. Doanh Doanh hồ nghi lấy vụng trộm đánh giá Sở Hà một cái, trong lòng lại là thầm nghĩ, hắn làm sao lại trùng hợp như vậy muốn tới ích Châu đi, không phải là chuyên môn hộ tống ta trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, Doanh Doanh cũng không biết gương mặt của mình hơi ửng đỏ. Sở Hà đương nhiên không có cái này cỡ nào tâm tư, hắn đúng là dự định thuần phục hạt vĩ dược hổ về sau liền gối ngựa hạt vị dược hồ đến đích châu đi đưa nữ tử này quá khứ chỉ là thuận đường mà thôi hắn cũng không phải thấy sắc khởi ý hạng người cái này doanh doanh dáng dấp mặc dù không tệ nhưng so với mỹ nữ lao sư cùng mạnh thanh đồng dạng này sức sống mỹ thiếu nữ lại là kém không ít cũng không trở thành để sở hà liếc nàng tựu coi trọng nàng đội những châu khác quận hắn là không thể nào phái người đưa nữ tử trở về càng không khả năng tự mình hộ tống nàng trở về nhiều nhất chính là đem nó thu lưu tại thanh hà thôn mà thôi sở hà cơ bản không có cùng dạng này nữ tử đã từng biết như là mạnh thanh đồng tần thắng nam dạng này đều là tùy tiện tính cách cùng cái này doanh doanh cùng một chỗ. Bao nhiêu cảm giác được có chút không được tự nhiên, cũng không cùng nàng nhiều lời, rắt hai đầu hạt Vĩ Dực hộ liền trở về Thanh Hà thôn. Trên đường, hay là chính Sở Hà chủ động nói cho đối phương biết danh tự, đối phương luôn dùng tiểu công tử xưng hô bản thân, càng làm cho Sở Hà không quen. Trên đường đi doanh doanh đều cảm thấy dị thường hiếu kỳ cùng kinh dị, nghĩ không ra nghe nói đã sớm rơi vào khăn vàng quân khống chế bên trong Thiên thủy quận, vừa y mà lộ ra như thế tưởng hòa an bình, giống như hoàn toàn không có đụng phải thảm họa chiến tranh dáng vẻ. Nhất là đến Thanh Hà thôn, nhìn thấy đám lính kia đem tươi sáng chiến sĩ, rõ ràng là cực kỳ khó được tinh nguyệt chính là nam man không rơi như ta tinh nhuệ nhất man tộc binh sĩ đều khó mà so sánh, đều là xưng hô sở hạ vì sở soái, càng làm cho doanh doanh chấn kinh phi thường. Chỉ bất quá nàng vẫn luôn yên lặng đi theo sở hạ, thật không có hiếu kỳ hỏi tới hỏi lui. Trở lại thanh hà thôn, sở hạ đem đầu kia bắn giết hạt vi dực hổ giao cho khương duy đám người xử lý, lại phân phó người đem doanh doanh giàn xếp lại, bản thân thì là mang theo đầu kia ngũ phẩm hạt vi dực hổ đến nuôi dưỡng ong độc luyện cương tràng bên kia. Sở Thợ hiện tại kỳ thật đã không hay quản lý lý luyện cương tràng, hay là làm vũ khí bộ môn chủ quản dạng này, nhưng phần lớn thời gian hay là lưu tại luyện cương tràng bên này nhìn thấy sở hà mang theo đầu này nhìn hung lệ giữ tận hạt vĩ dược hồ tới sở thợ rèn cũng là lấy làm kinh hãi nghe được sở hà nói đây là ngũ phẩm yêu thú càng là dị thường cẩn thận đối đãi hắn tự mình động thủ chế tạo một đầu thô to siêu thép hợp kim liền sở hà thử một chút coi như lấy lực lượng của hắn đều kéo không ngừng dây xích dùng để khóa lại hạt vĩ dược hồ vấn đề không lớn bất quá sở hà hai ngày này thời gian hay là một tức cũng không rời đầu này hạt vĩ dược hồ cùng mời tới không ít đối thuần phục giá thú có kinh nghiệm thợ săn nghiên cứu như thế nào mới có thể hàng phục đầu này yêu thú quả nhiên như cam linh lời nói Hai ngày sau đó, Hạt Vĩ Dực Hổ Tửu khôi phục lại, càng hung mãnh hơn năng ngược, ra sức dây rủa, nghe răng nước răng đối với Sở Hà không ngừng gào thét đánh tới, rắc cột nó dây thép trầm vang rung động. Chỉ bất quá cái này khoảng chừng hai ngón tay rộng thô to siêu hợp kim liên, dị thường sắc bén, trên đó còn có định yêu quân phương sĩ khắc họa ra cố phù văn, có thể tiếp nhận 10 vạn cân lực lượng, Sở Hà sử xuất bá vương võ đảm lực lượng đều kéo không ngừng, chớ nói chi là đầu này, lực lượng 8000 cân không đến Hạt Vĩ Dực Hổ. Đương nhiên, Hạt Vĩ Dực Hổ cường đại nhất cũng không phải là lực lượng của nó, hai là nó kích động, nhanh vút sắc bén, nếu không phải siêu thép hợp kim liên, phổ thông tinh cương Sợ là không chịu được nó lợi trảo răng nanh là cản xé. Sở Hà đang lo tìm không thấy có thể rèn luyện kim trung cháo đối thủ, đầu này Hạt Vĩ Dực Hổ, vừa vận trở thành hắn luyện công trợ thủ, rứt khoát tay không tất sắt cùng cái này Hạt Vĩ Dực Hổ đấu. Ngũ phẩm Hạt Vĩ Dực Hổ lợi hại, là vượt qua Sở Hà tưởng tượng, nhất là Hạt Vĩ Dực Hổ có được công kích ra tốc thiên phú, không biết so lúc trước Sở Hà tao nộ tứ phẩm Hạt Vĩ Dực Hổ lợi hại bao nhiêu. Dù là bị dây thép khóa lại, trảo đập đôi gai cũng nhanh đến mức chỉ ở hư không lưu lại đạo đạo tàn ảnh, có như Sở Hà cực lực tránh, hay là không ngừng bị Hạt Vĩ dược Hổ độc kỳ đánh trúng hại. Nếu không phải có năm trọng huyền thiết thể